Â tất cả tạp chí lớn đều đối nước Nga cùng nước Pháp vòng bán kết tiến hành bình luận nước pháp truyền thông đầy đủ khen ngợi đội pháp lấy được một hồi thoải mái đầm địa thắng lợi bởi vì chọn trận đấu nước Nga căn bản không có phát động này lên mấy lần có uy hiếp tiếng công A Nhật báo cho rằng đây là đường tuyệt công lao nước Pháp ở cuộc chiến sinh tử ở giữa chiến thắng lâu năm địch Italia ở đấu loại đầu luân phiên chiến thắng được gọi là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha đường ở cái này hai trận đấu ở giữa liên tục chính diễn H9 trạng thái lại dai hắn trở thànhhíinnh trong nội tâm khó có thể giải quyết vấn đề Ngươi Hà Lan ở trải qua thận trọng lo lắng sau, vung tha cho truyền thống, đem phòng thủ thu về. Vung tha cho sân trước địa vị cao dồn ép, phòng thủ thu về, người Hà Lan cho rằng ở vùng cấm chức dựng thẳng lên tường đồng vách sắt, có thể ngăn cản 3 hướng phản kích tấn công. Hiệp 1 hắn làm được, nước Pháp sóng sau cao hơn sóng trước tiến công, không có có thể công phá khung thành của nước Nga. Ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, chúng ta biết được Hidden bản tính, chỉ cần nước Nga có thể khiêng ở nước Pháp hiệp 2 trước 20 phút tiến công, bọn họ muốn phát động nảy lên mãnh liệt tiến công. Nhưng là đường khiến hắn bản tính thất bại, hiệp 2 phút 9 Hắn dùng sắc bén đột phá, liên qua 5 tên cầu thủ nước Nga, ở sắp ngã xuống đất thời điểm, đem trái bóng đưa đến Hendy dưới chân. Không người phòng thủ Hendy một lần là xong, mở ra thắng lợi hỗn tới. Phá vỡ dày đặc phòng thủ tam đại vũ khí đột phá, bóng chết, suốt xa. Đội Pháp có được trên thế giới sắc bén nhất đột phá siêu sao bóng đá, tại là căn bản không có dùng đến đằng sau hai đại vũ khí, khiến cho nước Nga đầu hàng. Tỷ số vượt lên đầu, đội Pháp đã được càng thêm phong dòng, bọn họ ở ổn định phòng thủ dưới tình huống, phát động nảy lên tốc độ nhanh phản kích. Theo hiệp 2 phút 9 bắt đầu, đường thống trị trận đấu một bàn, hai lần hộ công, đội pháp toàn thắng nước Nga đội. Hendy dùng hai cái ghi bàn có sức lực phản kích có chút truyền thông, những kia truyền thông ở Cup Euro trước khi bắt đầu, cho là hắn đã lao, là ba hướng phản kích ở giữa yếu nhất một khâu, khiến Hít Đinh Vương Tha cho truyền thống. Thay đổi đấu pháp chính là đường, Chúa tể trận đấu vẫn là đường. Như vậy đường, ai có thể ngăn cản? Đường ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo lên nói, 24 năm trước Cup Euro là thuộc về bờ Latinh đấy. Lần này Cup Euro là thuộc về hắn đấy. Lời này bá chủ 10 phần. Khiến người nhiệt huyết sôi trào nếu như trận chung kết đội Pháp có thể chiến thắng đội Đức, Đường liền có thể ngựa đầu ưỡn ngực nên đón thế nhân khổng lương cái này, giới cục ớ rô chính là thuộc về ta. Rất nhiều nước pháp truyền thông cho rằng nước Nga thất bại nguyên nhân lớn nhất là vứt bỏ truyền thống, vứt bỏ truyền thống đấu pháp nguyên nhân là ngăn chặn Đường Tuyệt, nhưng là hit ding không có có thành công, Đường Tuyệt ở trong trận đấu biểu hiện ra chính mình thống trị sức lực. Bọn họ cho rằng đội Pháp thành công là đến từ tại Đường Tuyệt, đến từ chính hắn thật tốt trạng thái. Nước Nga truyền thông đồng dạng đem nước Nga thất bại nguyên nhân quy kết ở vứt bỏ truyền thống đấu pháp phía trên, nước Nga báo nói ra không có chi kia đội bóng có thể ở vứt bỏ truyền thống trên cơ sở bắt được vô địch truyền thống là một quốc gia trái bóng thời gian dài phát triển phương hướng cầu thủ đối truyền thống lý giải thấu triệt, đột nhiên thay đổi đấu pháp cầu thủ căn bản không cách nào ở trong thời gian ngắn thuần thục năm giữ khi định ở phía trên này phạm sai lầm cho nên nước Nga thảm bại hơn nữa thua như thế khó coi bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm khi định tiên sinh đối nước Nga trái bóng là có công lao đấy hắn dẫn đầu đội bóng lấy được nước Nga trong lịch sử tốt nhất thành tích đoàn thanh niên cộng sản chân lý Bá Bình luận nói kỳ tích không có phát sinh Thần kỳ hành trình tr chấm dức nước Nga ngã vào trận chung kết ngoài cửa lớn hiện tại tranh luận thất bại trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa nước Nga chỉ điểm trước xem bọn họ còn có tương lai hai năm sau Nam Phi và cục chính là bọn họ hy vọng người rủ sĩ ạ dân hy vọng bọn họ có thể vừa sông phi thiên nước Nga truyền thông đã phê bình hết Đinnh cũng thừa nhận hắn đối nước Nga trái bóng làm ra công hiến bọn họ không nghĩ mất đi vị này người Hà Lan cơ hội tất cả mọi người ở bình luận trận đấu này lúc đều nâng lên 3 tên người cá nhân đườngy định Henry điều tuyệt là hết Đinh quốc truyền thống nguyên nhân h mức bỏ truyền thống là nước Nga thất bại nguyên nhân Henry lập cú đút, là nước pháp chiến thắng nhất đại công thần một trong ở bình luận hết trận này vòng bán kết sau truyền thông cùng mọi người chú ý đặt ở sắp xảy ra trận chung kết bên trên đường tuyệt ngôn luận khiến cho mọi người nhận nghị đặc biệt nước Đức truyền thông nghiêng về một bên công kích tấm thanh giống như là một cỗ sóng lớn dâng lên rất có thôn vẻ hắn xu thế châu Âu tất cả tạp chí lớn đều phát biểu cái nhìn của mình e quá tờ cho rằng trận chung kết là một hồi thế lực ngang nhau trận đấu aiắng cũng sẽ không không nở bọn họ nói ra nước Đức công thủ cân đối nước pháp lực công kích cường đại Đường trạng thái chính giai, hai đội đều có cơ hội, cũng đều có lý do vô địch vô địch. Nước Đức bạn 96 năm bắt được cup Euro sau, một mực không có ở châu Âu giải thi đấu ở giữa bắt được qua vòng nguyệt quế, bọn họ khát vọng vô địch. 8 năm trước gì đã dẫn đầu đội Pháp ở bắt được đất cup sau, lập tức lại đoạt được cup Euro, khiến đội Pháp đứng ở đỉnh thế giới. Giống như là một cái luân hồi, đội Pháp ở o 6 năm bắt được đất cup, 2 năm sau, bọn họ chiến thắng hết thảy khó khăn tiến vào cup Euro trận chung kết. Đường có thể hay không như chính mình tiền bối như vậy, dẫn đầu đội bóng lại hiện ra uy hoàng tròn nên đội Pháp đồng dạng đối vô địch tràn ngập khát vọng. Có người nói một chi đội bóng màu chốt nhân vật sẽ ảnh hưởng một chi đội bóng phong cách. Ở Di Đan dưới sự dẫn dắt, đội Pháp đẹp mắt đẹp đẽ, cái này chi đội Pháp cùng 8 năm trước không giống, ở đường dưới sự dẫn dắt, đẹp mắt ở giữa mang theo cứng cỏi, đẹp đẽ ở giữa mang theo cường đại tự tin. Hai người không thể tiến hành so sánh, bởi vì bọn họ đã vị trí không giống, thời đại cũng bất đồng. Hai người duy nhất cùng xuất hiện ở năm 06 World Di Đan già những vẫn cường mãnh, chỉ uy như định, dẫn đầu nước Pháp tiến vào trận chung kết, cũng đánh vào khiếp sợ thế giới một cái penalty. Khi đó Mọi người cho rằng đây là thuộc về Zidane Vật Nếu như không có mạ tệ dạ thì nói, 506 Vật Cụp chính là thuộc về Zidane. Nhưng là có mạ tệ dạ thì, O65 Vật Cụp liền không hề thuộc về một mình hắn. 506 Vật Cụp là đường lần đầu tham gia Vật Cụp, 18 tuổi, tuổi trẻ chỉ nên ngồi ở trên ghế đầu, nhưng mà, đố mẹ nẹ đem hắn đặt ở chủ lực trên vị trí. Lần đầu tham gia Vật Cụp, 8 cái ghi bản, cái này cùng Johnny O2 năm nay Vật Cụp sổ ghi bản giống nhau. O2 năm nay Vật Cụp là Johnny đấy, là của hắn định phòng chi tác. Đường lần đầu tham gia hớt cúp liền làm đến dọn ý định phong chi tác. Năm 06 hớt cúp trận chung kết, Zidane code đơn bóng lưng khiến rất nhiều người Pháp tan nát cõi lòng, Đường ở lúc này nàng trời xuất thế, dùng một cước kinh thiên địa, quỷ thần khiếp bay bóng móc bóng, tuyệt cự Italia, hữu vứt Zidane. Năm 06 hớt cúp là Zidane cùng Đường cộng đồng có được hớt cúp, bọn họ cùng một chỗ dẫn đầu đội Pháp, lần nữa leo lên đỉnh thế giới, khiến Zidane nghề nghiệp kiếm sống đến cuối cùng một chiến, dùng thắng lợi chấm dứt, dùng đứng ở đỉnh thế giới chấm dứt, khiến hắn không có tiếc nuối xuân ngũ. Có người nói trận kia trận chung kết là đường chính thức tiếp nhận đội pháp trận đấu. Ở Zidane xuất ngũ sau, đội mẹ nẹt lực bài chủ nghị, khiến đường trở thành đội pháp đội trưởng. Đây là trên lịch sử trẻ tuổi nhất đội pháp đội trưởng, sự thật chứng minh, đố mẹ nẹt quyết định là chính xác đấy. Nước Pháp ở Cup Euro dự tuyển thi đấu dùng bất bại chiến tích tiến vào vòng chung kết, phân chia ở bảng tử thần. Nước Pháp ở cuộc chiến sinh tử ở giữa chiến thắng Italia, tiến vào đấu loại. Đấu loại cái đầu đối thủ là cường đại Tây Ban Nha, đội pháp 4 đạt được thắng lợi, vòng bán kết gặp được nước Nga, đội pháp 3-0 toàn thắng đối thủ. Ở những cái này huy hoàng chiến tích ở giữa Nào một hồi thắng lợi cùng Đường không có vấn đề gì bảng đội thi đấu trận đấu thứ nhì, nước Pháp không hai thua Hà Lan, đây là nước Pháp gần 4 năm nay ở chính thức trong trận đấu lần đầu thua cầu. Trận đấu không có đường, bởi vì hắn bị tổn thương. Cuộc chiến sinh tử, Đường đã trở về, trình diễn háo trí. Trận đấu này sau khi chấm dứt, Cup Euro khai mạc trước ở nước Pháp dâng lên đả đáo đường sóng chiều, vô ảnh vô tung biến mất, mọi người rõ ràng đường đối với đội Pháp tầm quan trọng. Hiện tại trận chung kết đã tới gần, Đường chứng minh cơ hội của mình đến. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, tiền nhân sáng tạo huy hoàng, hắn có lập lại Tiền nhân không có sáng tạo huy hoàng, hắn có sáng tạo. Có người nói, tại thi đấu Cup Euro là khảo nghiệm đường năng lực lãnh đạo thời điểm. Đối với một tên 21 tuổi siêu sao bóng đá mà nói, cái này gánh nặng có chút lớn, nhưng là hắn đứng lên nói, cái này giới Cup Euro là thuộc về ta. Hắn luôn luận lần nữa khiến người khiếp sợ, có người nói hắn cuồng vọng, có người bắt đầu niệm ai, có người bắt đầu cười nhạo. Thời gian trở lại một năm trước, đường gạt hái Lâm Metmaber, đối với thế nhân nói, hắn phải trợ giúp Madrid bắt được La Liga vô địch cùng Champions League. Khi đó, cơ hồ không có người tin tưởng hắn cho rằng lời hắn nói chính là chuyện cười. Real Madrid có thực lực đi tranh đoạn cái này, hai hạng quan quân được gọi là trên lịch sử nhất bình dân biến hóa Real Madrid có thể chiến thắng phần đông cương địch, đứng ở đỉnh phong bên trên một cái mùa giải chấm dứt, đường dẫn đầu Real Madrid thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu tam quan vương. Đường có năng lực đem chuyện cười biến thành sự thật, tựa như ở sao hao 7 mùa giải, Milan bởi vì cản sỉ họ có lý nguyên nhân, bị cải phạt 15 điểm. Đường đối với thế nhân nói, Milan có bắt được CJA cùng Champions League vô địch. Thua 15 điểm, bắt được CJA vô địch hiển nhiên, không có người tin từng hắn. Có người càng niệm ai thì phải là buồn cười nhất chuyện cười. Mùa giải 07, đối với Milan mà nói, đó là một giấc mộng ảo loại mùa giải, khủng bố tổ 3 người tung hành CJA cùng châu Âu trận đấu. Vô luận là dùng bất bại kỷ lục chấm dứt CJA, hay là đang sân vận động Ali Anfield đá ra 77, như vậy kinh thế 2 tộc tỷ số, cũng làm cho cổ động viên Milan tiêu ngạo vô cùng. Đó là một cái tràn ngập thần thoại mùa giải, Milan sáng tạo phần đông thần thoại, khiến thế nhân khổng lưng. Đường thực phát hiện mình từ nói, trợ giúp Milan bắt được CJA cùng Cham Dion vô địch. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng Hắn sẽ thực phát hiện mình từ nói. Hiện tại Đường lần nữa thả ra từ nói, chúng ta có lý do tin tưởng hắn có thể thực hiện, bởi vì tên hắn tiêu đường. Đây là một cái người sáng tạo thần thoại, một cái ở khó khăn ở giữa đi tới người, một cái khiến sở hữu hậu vệ e ngại người, một cái bá chủ mười phần người. Cup Euro trận chung kết không phải là đường tới hạ, mà là của hắn thời điểm, giống như hai năm nước Đức ở cột. Cup Euro không phải là một trận đấu, mà là một cái sân khấu, hắn có tại này trên võ đài nói cho thế giới đây là thuộc về ta Cup Euro. L. E dùng công chính vừa vặn báo chí, đã sớm siêu việt bên giới nhận được châu Âu các quốc gia truyền thông người hâm mộ tán thành. Bọn họ cái này tiên nhà báo sau khi đi ra, cổ động viên nước Pháp cảm thấy kinh ngạc, quốc gia khác người hâm mộ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì L.E. tờ, rất ít ở lúc trước phát biểu như vậy đường tính khuynh hướng nhà báo. Cổ động viên nước Pháp kinh ngạc sau, quyết đấu thi đấu tràn ngập trở mong, đại đội báo đối đường đô như vậy có lòng tin. Chúng ta vậy càng có lòng tin. Chương 200, biết do núi có hổ vẫn hướng lên núi có hổ. Nước Đức truyền thông đối, L.E. Quanter phi thường không hài lòng. Đối với một phần dùng công chính vừa vặn báo chí lại có thể ở lúc trước phát biểu như vậy nhà báo, khiến người hoài nghi bọn họ đã mất đi công chính tính cách. Báo biểu nói ra. Munis nhật báo châm trọng nói, "L'hé e tờ, cái gọi là công chính là nhằm vào tại quốc gia khác trong lúc đó trận đấu, một khi liên quan đến đội pháp trận đấu, bọn họ liền đứng ở đội pháp một bên." Thế rồi báo nói ra, "Nước Pháp rất cường đại, đường rất cường đại, nhưng là cái này y nguyên không cách nào ngăn cản nước Đức vô địch quân quân. Đã chiến đấu đã khởi tranh, như vậy liền đến chiến đi." Nước Pháp truyền thông mở ra đủ mã lực, phát biểu cùng nước Đức truyền thông đối chọi gay gắt quan điểm, trong lúc nhất thời Hai nước truyền thông bắt đầu giải thi đấu. Dưới loại tình huống này, ngược đường liên minh làm sao có thể tình nguyện hiệu quả? Bọn họ bị UEFA nhân viên quét sạch, rời đi cuộc ớ rô trận đấu, trong bụng đã sớm nghẹn một cô khí thế. Nhất định không thể để cho nước Pháp bắt được vô địch, bằng không cái kia tên đáng chết, liền sẽ vênh vào tự đắc hướng thế nhân tuyên bố đây là thuộc về ta cuộc ớ rô. Ngược đường liên minh thành lập tôn chỉ liền là công kích đường tuyến, khiến hắn kẻ vô tích sự. Hiện tại không nghĩ nhất khiến đội Pháp đo chức vô địch người, trừ bọn người Đức, chính là bọn họ. Jonsen lập tức ở Sport Daily phát biểu nhà báo. Hình cầu cho là mình là đương kim thế giới tốt nhất siêu sao bóng đá, cho nên hắn cao ngạo ngẩn đầu lên nói đây là thuộc về ta cục ớo thượng đế, trận đấu còn chưa có bắt đầu, hắn liền tuyên bố đây là hắn cục ớo. Hắn trong mắt còn có người Đức. Đội Đức đám siêu sao bóng đá, người khác đã không đếm xỉa các người, các người có làm như thế nào đường chỉ có một điều, thì phải là chiến thắng nước Pháp, trèo lên đỉnh đỉnh châu Âu, đem bóng chiếm giẫm nát dưới chân, khiến thế người chê cười hắn. Hình cầu không phải là khó giải đấy, hắn cũng có nhược điểm. Nói trở lại, liền tính hắn là khó giải đấy. Nhưng là cũng không có khả năng mỗi trận đấu đều bảo trì tuyệt hảo thể thao trạng thái, bởi vì cái này không được khoa học, cũng không hợp với lẽ thường. Hắn là người, không phải là thần kỳ, chỉ cần là người, sẽ có khuyết điểm, sẽ có lỗ thủ. Nước Đức các dũng sĩ, chiến thắng nước Pháp, chiến thắng hình cầu, trở thành chính mình cao nhất vinh quang. Đây Ly Tê Giáp, nói ra, đội Pháp tiền vệ là nhược điểm, đội Đức có thể thông qua trong khống chế trong sân, đến khống chế trận đấu. Hình cầu dưới chân không có bóng, hắn chính là thượng đế cũng không có cách nào ghi bàn. Đội Đức hoàn toàn có thể bằng vào siêu cường tấn công tốt, công hạng khủng thành của đội Pháp. Bởi vì ngược đường liên minh gia nhập, nước Pháp truyền thông dần dần ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là bọn hắn là sẽ không nhận thua đấy, bởi vì đây là thuộc về bọn họ chiến trường. Trái bóng trận đấu vốn liền tồn tại nhiều chiến trường. Truyền thông chiến trường, người hâm mộ chiến trường, sau đó mới là trận đấu chiến trường. Quốc gia khác truyền thông không có tham dự cái này chiến trường, bọn họ công chính phân tích sắp đã đến trận chung kết. Milan báo thể thao nói ra, đội Đức từ trước không phải là để ngựa trông coi vừa vặn, bọn họ ở tại thi đấu cột bên trên phòng thủ cực kỳ bình thường. Bảng đội thi đấu trận thứ hai khiến cờ cờshi ở tấn công vào hai bàn tiến vào đấu loại bọn họ mất đi cầu càng nhiều Tứ kết chiến Tuy nhiên chiến thắng bù Đào Nha đó cũng là thắng hiểm bọn họ làm cho đối phương tấn công vào hai bàn vòng bán kết giá đấu Thổ Nhĩ Kỳ bọn họ lần nữa bị đối phương tấn công vào hai bàn nếu như không được là công kích sức lực cường đại bọn họ khả năng sớm đã bị đào thải nay phòng thủ có thể phòng thủ ở nước Pháp 3 hướng phản kích có thể phòng thủ ở đường nước Đức Nếu muốn ở trong trận chung kết thắng được đầu tiên là có giải quyết tốt trên phòng thủ vấn đề giải quyết phòng thủ cái vấn đề phía sau Bọn họ mới có thể bằng vào thế công cân đối, cùng nước Pháp chống lại, tìm kiếm một ít tí cơ hội thắng. Đối với đội Pháp mà nói, người Đức ở trận chung kết nhất định sẽ tăng mạnh phòng thủ, đây là khẳng định đấy, trận chung kết chính là ai phạm sai lầm càng ít. LV Dupont sẽ hấp thu trước mấy trận đấu kinh nghiệm, tăng mạnh phòng thủ. Đường biểu hiện Y Nguyên sẽ quyết định nước Pháp thắng bại, đây là hắn dẫn đầu đội Pháp lần đầu cùng đội Đức ở chính thức trong trận đấu chẳng mặt. Ai sẽ cười đến cuối cùng hiện tại ai đều không thể đoán trước, hai chi đội bóng đều có cơ hội. Ở truyền thông thời điểm chiến đấu, hai đội chính thức cực chuẩn bị đến cuối cùng trận chung kết. Đồ mẹ nện tương đương buồn rầu, kỳ cờ tạp chí nói chúng tim đen mạch, có cắt đứt gì bẻ gì cùng Đường Tuyệt liên hệ, nếu như này tuyến cắt đứt nói, đội pháp đường biên trái tiến công liền xa vào tê liệt. Đội pháp sắc bén nhất tiến công liền hành lang trái, dị bẻ gì tiến vào đội pháp sau, nhiều lần cùng Đường Tuyệt trình diễn đặc sắc phối hợp, nước pháp đường biên trái xưng là quý báo thông đạo. Nếu như này quý báo thông đạo xảy ra vấn đề, Đường Tuyệt liền không cách nào phát huy ra càng lớn uy lực. Vũ khí lợi hại nhất không cách nào phát huy uy lực, đội pháp dùng cái gì đi thắng? Đây là bày ở đồ mẹ nện trước mặt nan đề. Phong thủ có thể đội bóng khiến dựng ở nơi bất bại. Nhưng là phòng thủ không cách nào thắng được trận đấu, muốn thắng cầu nhất định phải dựa vào tấn công. Hung chi trong đội có đường tuyệt như vậy siêu cấp tiền đạo, nếu như ở trong trận đấu không cách nào làm cho hắn phát huy ra đến, thì phải là thất bại. Nếu như lỡ vẽ đút đem gì bẹ gì đông bằng, đường tuyệt theo ai dưới chân cầm bóng? Có thay đổi sách lược khiến đường tuyệt theo hắn cầu thủ hắn nơi ấy cầm bóng, Bung Tha cho đường bên trái. Nước Nga cùng Hà Lan giáo hơn phía trước, nói rõ Bung Tha cho chuyển đội bóng lớn thống trị đến cuối cùng thất bại, đội Pháp không thể bước trên con đường của bọn hắn. Đó là một điều tử lộ. Nếu như Bung Tha cho đường bên trái nói khiến người cho rằng đội pháp sợ. Đối đức xem đến loại tình huống này, sĩ khí có thể hay không dâng lên, mà đội pháp có thể hay không vì vậy mà sĩ khí giảm xuống. Nghĩ vậy, đố mẹ nẹt cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, hắn thiếu chút nữa tội phạm sai lầm lớn. Trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý hẹn giờ dịp nhìn xem sầu khổ nước pháp chủ soái, nói ra, nếu không, ngươi đem bọn họ triệu tập đi tới thương lượng một chút. Nước pháp chủ soái điểm gật đầu nói, "Ừ, ra sức trên chiến mã có bắt đầu, là nên nghe nghe ý nghĩ của bọn hắn. Dị bẹ gì nếu như bị hạn chế, liên do ta cùng tụ lấy lạn cho đường truyền bóng." Bọn họ không có khả năng cắt đứt chúng ta sở hữu quyền bóng đường lối. Henry cho rằng đây không phải một nan đề. Dị Bẹ gì lắc đầu nói ra, ta không được tin tưởng bọn họ có thể cắt đứt ta cùng với đường trong lúc đó liên hệ. Dựa theo Henry thuyết pháp, đội pháp muốn thả vứt bỏ đường biên trái quý báo thông đạo ngược lại từ trung lộ thẩm đấu. Hắn như vậy Dị Bẹ gì không phải là tấn công nhân vật trọng yếu. Mà khác, đối phương nói có cắt đứt có thể cắt đứt đối phương nói có cắt đứt, chúng ta liền lập tức buông tha cho quý thông đạo. Làm như vậy nói, chúng ta không phải là bị người đức nắm mũi đi. Mã Kế liều nhăn một ít lông mày, nói ra Tiến công truyện tỉnh, ta không phải là chuyên gia. Nhưng là ta cho rằng vông tha cho đường biên trái là cực đoan sai lầm đấy, như vậy sẽ đả kích chúng ta toàn bộ đội sĩ khí. Tiến công cùng phòng thủ là đối trọi gay gắt đấy, như là mâu cùng lá chắn quan hệ, mâu đủ sắc bén, lá chắn ngăn không được, lá chắn đủ chắc chắn, mâu đâm không mặc. Chúng ta không thể bởi vì trong tay đối phương cầm một khối đủ chắc chắn lá chắn, cũng không dám đem trong tay mâu đâm ra đi. Việc này quan dũng khí thế cùng khí thế, chúng ta nếu dám tại ra tay. Thu Dệm gật gật đầu duy trì mạ kẽ liệu quan điểm, trận đấu đánh qua mới biết được. Không chiến trước e sợ. Đây là tối kỵ. Đồ mẹ nẹ không có tỏ thái độ, nhìn xem Đường Tuyệt muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Ở Milan đến cuối cùng một cái mùa giải, chúng ta gặp phải rất lớn khó khăn. Khi đó tuyến hậu vệ không ổn định, thường xuyên có cầu thủ bị tổn thương, Champions League vòng tứ kết liền như vậy cùng Bayern chạm mặt. Đầu trở về chúng ta ở sân nhà 2-1 lấy được thắng lợi, cái này tỷ số phi thường khéo léo, Bayern chỉ cần ở sân vận động Allianz lấy được một hồi một không, có thể đào thải Milan. Huấn luyện viên khi đó phi thường buồn rầu, dựa theo tính cách của hắn, nên dùng phòng thủ đối kháng Bayern tiến công. Nhưng lạ trùng coi có thể thủ được lúc trước, ta cùng Giò Nghị đều cho rằng chúng ta không thể bảo thủ. Nên cùng đối phương ra sức đánh đôi công, đã thủ không được, còn không bằng tấn công đi ra ngoài. Huấn luyện viên đến cuối cùng quyết định mạo hiểm, đồng ý ta cùng Giò Nghị quan điểm. Trận đấu kết quả cuối cùng mọi người đều biết, 77. Chúng ta đến cuối cùng dùng toàn bộ tỷ số 98 chiến thắng Bayern, tiến vào bán kết. Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề, từ loại nào góc độ đi lên nói là giống nhau. Ngay lúc đó Bayern căn bản không có nghĩ đến chúng ta sẽ cùng bọn họ đôi công, hiện tại chúng ta nếu lần cho người đỡ một cái không ngờ Đường Tuyệt theo chiến lược lên nói Minh đội pháp có cho nước Đức một cái không ngờ. Hắn cho rằng không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, có chủ động. Ngươi nói có phá hoại chúng ta Quý Báo Thông đạo khiến cho chúng ta nên đi cái khác đường chúng ta hết lần này tới lần khác không được. Chính là muốn đi Quý Báo Thông đạo. Trong lúc này có đại khí phách, càng là chủ yếu chính là đối với chính mình có rất mạnh tự tin. Henry nói ra, biết rõ đối phương hiện tại Quý Báo Thông suốt trên đường dưới chôn trọng binh, chúng ta còn muốn đi đường này là cực không lý trí đấy, cũng rất khó thành công. Ta biết được thay đổi chủ công phương hướng sẽ khiến tinh thần của chúng ta chịu ảnh hưởng. Nhưng là thắng lợi mới là nhất vị trí đấy. Henry vẫn kiên trì quan điểm của mình, hắn không tán thành loại này biết do núi có hổ, vẫn hướng lên núi có hổ hành vi, loại hành vi này nhìn như dũng khí mười phần, lại khắp nơi gặp nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ dùng thất bại châm rực. Đây là một cái khó cả đôi đường vấn đề, liên quan đến đến chíu lưu, dũng khí, sĩ khí. Tiếp tục đem tấn công trọng điểm thả hành lang trái, tràn ngập rất nhiều không xác định tính cách. Nếu như thất bại, bên ngoài sẽ phê bình đội pháp rất cố chấp, đối phương rõ ràng sẽ trọng điểm vây khốn các ngươi đường bên trái, các ngươi lại không thay đổi thay đổi. Nếu như thành công, sẽ hung hăng đả kích người Đức, các người liền tính là mai phục trọng binh, y nguyên không cách nào ngăn cản chúng ta. Đương nhiên cái này cần muốn thực lực làm hậu thuẫn, gì bệ gì cho là hắn có thực lực này. Mà Kệ lèo nói ra, vứt bỏ chuyển đội bóng lớn thống trị đều thua, chúng ta không nên vứt bỏ xứng đáng đấu pháp. Mà Kệ nước Đức có phải là có thể như vậy làm nhiệm, chúng ta đều nên kiên trì nguyên lai like đấu pháp. Thu Dệm gật đầu nói, nước Nga cùng Hà Lan giáo hấn liền tại trước mắt. Chúng ta không thể đi con đường của bọn hắn, đó là một điều sai lầm đường lối. Đường Tuyệt Long mày nhíu lại nói ra, Nước Đức phòng thủ vốn không phải là kín không kẽ hở bọn họ ở đấu loại giai đoạn mất rất nhiều cầu ý đồ dùng phòng thủ đến chiến thắng chúng ta người Đức bản tính đánh sai Henry lắc đầu không nói hắn Tuy nhiên không cách nào thuyết phục cái này vài vị nhưng là y nguyên kiên trì quan điểm của mình mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đồ mẹ nét, muốn nhìn hắn quyết định sau cùng các người nói đều rất tốt cực kỳ thấu triệt đây có lẽ là người Đức cố ý thả ra nhanh nếu như chúng ta ý chí không được kiên định liền sẽ cải biến đấu pháp vậy gại đúngông nữa nước pháp chủ soái hoa dâm tóc theo nguyên một đám từ đơn bóng xuất hiện bắt đầu năng l Ta đã hạ quyết tâm, không được mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể như vậy đối phó chúng ta, chúng ta đều muốn kiên trì chính mình đấu pháp. Quý báo thông đạo nếu như bị lấp, chúng ta phải đi đà thông nó. Mọi người gật đầu, giờ khác này giống như không gió dậy sóng, có sóng lớn trong lòng quay cuồng, cái này sóng lớn có tôn phệ ngăn cản ở phía trước hết thể chướng ngại, không đến mục đích địa phương quyết không bỏ qua. Đêm nay cho các ngươi bưng lòng, buổi sáng ngày mai 8 giờ đúng giờ trở về, 9 giờ bắt đầu vấn luyện đổ mẹ nẹt vừa cười vừa nói. Vấn đề giải quyết, mọi người quan điểm đạt thành nhất trí, đối với hắn mà nói giống như một khối nghìn cân hòn đá rơi xuống đất, toàn thân thoải mái. Cho dù hắn biết được con đường này tràn ngập gai cước, nhưng là hay là muốn đi. Chương 201, ta muốn làm đường tuyệt. Trái bóng trận đấu chính là đấu trí so dũng khí, đấu trí chủ yếu bày tỏ huấn luyện viên hiện tại chiến thuật tán bài, nhân viên phối hợp, đối diện chỉ huy, cũng kể cả cầu thủ đối kỹ chiến thuật vận dụng, so dũng khí chủ yếu là chỉ khí thế cùng ý chí chiến đấu. Lúc này, nước Đức chủ soái L.V. Dút chính ở gian phòng của mình cùng ba lật đội bóng của đám chủ yếu, thương lượng trận chung kết chiến thuật vấn đề. Người Đức chưa bao giờ thiếu hụt ý chí chiến đấu. Bọn họ dường như bầu trời sinh ra được là đấu sĩ. Các Đức rỉ bẹ rỉ cùng đường trong lúc đó liên hệ, ngăn chặn đường chuyển phát nhanh, đồ mẹ nẹ sẽ như thế nào ứng đối nên đi trung lộ, vẫn là đi bên phải lờ vế đút như là lầm bẩm lầu bầu, hoặc như là ở hỏi mình đội viên. Các vị hạt tâm tư mắt lộ ra suy tư ánh mắt, vã lật ngấm lại nói ra, vấn đề này có theo đồ mẹ nẹ tính cách bắt tay vào làm, hắn là một cái cẩn thận, bảo thủ người. Cho nên ta cho là hắn không được sẽ cải biến, sẽ tiếp tục đi đường bên trái. Lạm nhăn một ít lông mày nói ra, nếu là một cái người cẩn thận, liền không biết đi đường bên trái lặng không đồng ý bạ lật phán đoán, đã cẩn thận, biết rõ đối thủ ở sẽ ngăn chặn đường truyền phát nhanh như vậy nhất định sẽ tiến hành điều chỉnh đấy. Sở Mercer Tiger lắc đầu nói ra, tính cách của hắn bảo thủ, sẽ không dễ dàng cầu biến thành. Đều là theo tính cách phân tích, lại nhận được hai loại không giống kết quả, gian phòng không khí biến được quỷ dị, hắn cầu thủ hắn trong mắt có sương ngủ sinh ra. Cớ lò sở chắc chắc nhãn tình nói ra, ta phán đoán bọn họ sẽ không đi đường bên trái. LV đút sở sở cái mũi, tùy tiện đảo lỗ mũi, lên chân bắt chéo, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, đường sẽ nghĩ như thế nào? Nước Đức chủ xoáy vấn đề thứ nhất là đồ mẹ nẹt có như thế nào ứng đối, vấn đề thứ hai là Đường Tuyệt sẽ nghĩ như thế nào, cái này tư duy có chút nhạy vọn. Bã Lật trong mắt có hâm mộ cảm xúc, hắn biết được vê đút vì cái gì có hỏi như vậy. Đường Tuyệt mạnh mẽ là thế nhân đều biết chuyện tình, cùng Sắt tờ phát sinh mâu thuẫn, đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu, khoan hãy nói trận đấu Real Madrid thật đúng là thắng. Có người nói năm 06 lượt trước, đội pháp là Di đang đội pháp, từ Đường Tuyệt trở thành đội pháp đội trưởng sau. Đội pháp chính là Đường Tuyệt đội pháp. Vì ở rời khỏi đơn vị, cùng với A Nổ cả sự kiện phát sinh chính là chứng cứ rõ ràng. Như vậy, nếu là đường tuyệt đội pháp, ý kiến của hắn liền rất trọng yếu, đồ mẹ nẻ tại loại này chuyện trọng đại tình hình bên trên nhất định sẽ cùng hắn thương lượng. Server Tiger một chút nhíu mày, nói ra, nếu như dựa theo tính cách của hắn, sẽ tiếp tục đi đường chuyển phát những đấy, người này quá kiêu ngạo. Lúc này đây ngược lại không có khác nhau, mọi người gật đầu, tán thành loại này phán đoán. Như vậy đội pháp đến cuối cùng sẽ làm thế nào lờ V đúng hỏi? Nước đức chủ soái hỏi trước đồ mẹ nẻ sẽ làm thế nào, phía sau hỏi đường tuyệt sẽ nghĩ như thế nào, đến cuối cùng hỏi đội pháp sẽ làm như thế nào? Đây là một cái tầng tầng đậy mạnh quá trình. Đồng thời cũng cho thấy, chiến thuật của đội Pháp không phải là chủ xoé một cái người ta nói tính toán. Bác Lật trong mắt âm mộ càng thâm. Đội Pháp sẽ không đi đường biên trái cỡ lọ sợ cho rằng liền tính đường tuyệt lực ảnh hưởng lại ra sức, cũng không có khả năng thay thế huấn luyện viên làm ra đến cuối cùng quyết định. Bác Lật lắc đầu nói ra, bọn họ sẽ tiếp tục đi đường biên trái. Cầu thủ ý kiến vẫn là xuất hiện khác nhau, lần này khác nhau là đến từ tại đường tuyệt đối đổ mẹ nẹt lực ảnh hưởng. Nửa ngày sau, LV đút gãi, gãi đầu ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thản nhiên nói Bọn họ sẽ tiếp tục đi đường bên trái. Làm cùng cớ lọ sợ đám người như mày, huấn luyện viên liền khẳng định như vậy đường ở đội Pháp ảnh hưởng có như vậy ra sức ra sức đủ để quyết định chiến thuật của đội Pháp. "Tốt, ta biết được các ngươi có lẽ không đồng ý loại này phán đoán. Hiện tại chúng ta nói chuyện mới chủ đề, trận chung kết chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào đánh cùng đối phương đánh đôi công, vẫn là ổn định phòng thủ sau, phát động này lên tiến công?" Một danh cầu thủ có thể quyết định một chi chiến thuật, LV đúc cho rằng không nên ở vấn đề này bên trên dây dưa. Dây dưa đi xuống. Hắn cầu thủ tự mình tư tưởng nói không chừng sẽ phát sinh biến hóa. Đường Tuyệt là một cái tốt tầm gương, tuyệt đối không được có thể khiến đệ tử của mình đi học tập. Bạn La Theo hâm mộ cảm xúc thoát khỏi ra đến, nói ra, trận chung kết chính là ai phạm sai lầm ít, ta cho rằng vì chúng ta nên cẩn thận một chút, đầu tiên muốn làm tốt phòng thủ. Đường nhất nhất định phải kèm chết. Như thế nào coi trọng người này đều không tính toán quá phận. Đám đội viên nói không sai biệt lắm thời điểm, LV đút đến cuối cùng nói ra, chúng ta muốn cùng đối phương khí lực va chạm tiền vệ, có nhiều đả đá đáo cầu, nhiều chuyền mặt đất cầu, ít một chút không chung cầu. Chúng ta có trên mặt đất chiến thắng người Pháp khiến bọn họ biết được chúng ta trên mặt đất đồng dạng là cương đại ở huấn luyện viên của đội Đức cầu thủ cùng thương lượng trận chung kết chiến thuật cùng với chiến lược vấn đề thời điểm đội pháp đã hưng phấn hô to huấn luyện viên muôn năm bay ra khách sạn độ mẹ nẹt lòng thứ bi khiến bọn họ có thể cùng bạn gái của mình cùng chung một cái ban đêm đây là cỡ nào khiến người cao hứng chuyện tình đêm nay đường tuyệt trên mặt lộ ra ngọ ngào đây trong đầu đều là độ mẹ nẹt cho dù cực kỳ nhất từ, nhưng là cũng không có khả năng cầu thủ khiến mỗi ngày cùng bạn gái của mình gặp mặt đường tuyệt cùng hạlin hai người đã có 3 ngày không có gặp mặt Hưng phấn đứng ở Alyn trước của phòng, Đường Tuyệt bảng, bảng, bảng gõ vang cửa phòng. Cửa mở ra, sâu màu nâu tóc, xanh thẳm tĩnh cảnh con mắt, một thân vỡ hoa màu làm nhạt váy cùng áo, Alyn liền như vậy thành tú động lòng người xuất hiện. Đường Tuyệt không có suy nghĩ người yêu vì cái gì không có giống lấy trước kia dạng, thay khêu gợi nội ý y, không thể chờ đợi được ôm nàng mềm mại vào eo, hôn đi lên. Hắn tay càng ngày càng không được thành thật, trèo lên ngọc phòng, Alyn sắc mặt càng ngày càng đỏ, trong cổ họng phát ra mê người rên rỉ, ánh mắt bắt đầu mê ly. Alins sau lưng một cái bóng hình xinh đẹp chính hâm mộ nhìn xem hai người. Đường Tuyệt buông ra miệng, chuẩn bị ngay tại chỗ tử hình Alins. Hắn đột nhiên xem đến bạn gái sau lưng cách đó không xa cái kia cái bóng hình xinh đẹp. Đây không phải Phó Nhã Quân nàng tại sao lại ở chỗ này? Đường Tuyệt tay theo trên vũ rời, sắc mặt bắt đầu sản sinh. Các người tiếp tục, coi như ta không tồn tại, Phó Nhã Quân vừa cười vừa nói. Đường Tuyệt ho nhẹ vài tiếng, hỏi, người đến đây lúc nào tại sao không có gọi điện thoại cho ta?" Đáng tiếc. Phó Nhã Quân thật đáng tiếc nói, "Trời hay liền như vậy chậm trễ." nhẹ nhàng ôm người yêu yêu. Ghé vào lỗ thai hắn nói ra, buổi chiều, nàng nói ngươi nhất định bệ bội nhiều việc, liền trực tiếp đến nơi này của ta. Khiến Đường Tuyệt càng thêm kinh ngạc chuyện tình phát sinh, khi hắn đi vào phòng khách lúc, phát hiện trên ghế salon còn có một cái người, hơn nữa người này hắn phi thường quen thuộc. Quá khiến người ngoài ý, định tỷ ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Là tới xem ta trận đấu vẫn là có sự tình khác Đường Tuyệt trong lòng thầm nghĩ. Văn Đình xuất hiện quá khiến hắn giật mình, hai người bình thường thông điện thoại số lần không phải là rất nhiều, ra sức bộ phận là vì công ty có chuyện mới thông điện thoại. Văn Đình lạnh nói, ta làm sao lại không thể ở nơi này? Đương nhiên có thể. Đường Tuyệt có chút khó xử nói, bản ý của hắn không phải là chất vấn, nhưng là văn Đình trả lời, khiến người cảm giác hắn hay là tại chất vấn. Ta là tới tham gia học thuật hội nghị đấy." Văn Đình khẩu khí không thay đay như vừa rồi lạnh như vậy. Ở phó nhã Quân nói, các người tiếp tục thời điểm, tâm của nàng có chút khó chịu, nhưng là vừa nghĩ tới người khác là người yêu, nàng liên thoải mái. Nhưng mà, mặc dù như thế, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Đường Tuyệt gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, không phải là đến xem ta trở đấu, cũng đúng, như đỉnh tỷ người như vậy Làm sao có thể ngàn dặm xa xôi đến xem trận đấu? Ta là chuyên môn đến xem trận chung kết Phó Nhã Quân vừa cười vừa nói, vẽ chuyện tình liền bao ở trên người của ngươi. Mỗi cầu thủ vị trí đều có hai vé, Đường Tuyệt gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Ba vé vào Phó Nhã Quân nói ra, ngươi có cầm ba vé vào, không phải là hai. Ba xem Đường Tuyệt nổi lên nghi ngờ. Tại sao là ba xem mà không phải hai? Văn Đình Tỉ cũng muốn đưa ra một hạ. Phó Nhã Quân cảm thấy trước mắt vị này đầu óc như thế nào không còn, ba vị mỹ nữ ở nơi này, đương nhiên là ba vé vào. Đường Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, Nhìn xem Văn Định vừa cười vừa nói, hoan Ninh Đình tỷ đến hiện trường xem ta trận đấu. Vẽ vấn đề cực kỳ dễ giải quyết. Đội bóng một mực đều có dự lưu. Văn Định không nói gì, nâng chung trà lên nhẹ nhàng mơn một ngụm. Phó Nhã Quân không hài lòng, nói ra, Đường Tuyệt, ngươi đây là bất công, vì cái gì chỉ Hoang Ninh Đình tỷ, vì cái gì không chào đám ta. Đường Tuyệt cảm thấy đêm nay chính mình chết chắc, mọi người đều nói ba nữ nhân một bản du nghịch. Cái này không được, du nghịch đã bắt đầu chỉ diễn. Hoang Ninh Phó tiểu thư. Ừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Phó nhã quân không thể nghi ngờ là một cái tò mò cực cưng, nàng hỏi vô số vấn đề. Ngươi lần này có thể triệt để đắc tội nước Đức truyền thông, bọn họ hùng hổ liên hợp ngược đường liên minh. Rất có thôn phệ khí thế của ngươi. Ngươi chuẩn bị như thế nào phản kích bọn họ? Nghe nói bạn lật trên người có thương tích, hắn sẽ bên trên trận đấu. Các ngươi sẽ điều chỉnh chiến thuật, không đi đường chuyển phát nhanh. Ngươi có năm chắc đánh vỡ tờ Latinh nhì cầu kỷ lục. Trận chung kết ngươi chuẩn bị trình diễn hát bọn họ đều nói ngươi là người kiêu ngạo, không muốn cùng người khác cộng hưởng vinh quang. Khi nào thì để cho ta cùng Hendy hợp nhất mở ra ảnh đi? Đúng, mỗi ngày thể thao lại đang tuyên truyền nhắc nhở mưu. Nói tờ Latini sẽ không để cho nước Đức đoạt chức vô địch đấy. Lời này có bài bản. Đáng thương Đường Tuyệt, vốn tưởng rằng sẽ cùng A-Lin cùng chung một cái tốt đẹp chính là ban đêm, kết quả tới nơi này sau, cái gì cũng không thể làm, biến thành độc nhất vô nhị phỏng vấn. Thật vất vả giải đáp hoàn hảo kỳ bảo bạo vấn đề, hắn rốt cục có cơ hội cùng A-Lin nói mấy câu. Cùng A-Di đắc đàm phán như thế nào Đường Tuyệt quan tâm này lên cùng A-Di đắt hợp đồng vấn đề. a gật đầu nói ra, bọn họ trên cơ bản đồng ý, một ít chi tiết còn đang hiệp thương. Cái gì đàm phán buôn bán thay thế bao nhiêu tiền ký kết vài năm Phó Nhã Quân lần nữa thể phát hiện mình tò mò cục cưng bản sắc, không thể chờ đợi được hỏi. Đường Tuyết có chút thống khổ nhìn xem nàng, không thể làm sao nói, buôn bán thay thế, 5 năm 100 triệu, chúng ta không có có tiền mặt, có chính là cổ phiếu. Ngắn ngủn một câu lộ ra rất nhiều tin tức, Phó Nhã Quân cho dù sinh ra ở một cái giàu có gia đình, nhưng là hiện tại cũng dài miệng rộng, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. 5 năm 100 triệu, là ở lên siêu sao bóng đá kiếm tiền rất dễ dàng. Vì cái gì không được có tiền mặt, vì cái gì có cổ phiếu. Liền ngay cả một Mực không nói gì Văn Đỉnh, thật giống đối với vấn đề này cũng phát sinh hứng thú, nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt, trong mắt kính đáo có khiếp sợ thần sắc. Nàng không biết siêu sao bóng đá thay thế bình thường có thể cầm bao nhiêu tiền, nhưng mà, tháng 1 năm không triệu sắp thực cực kỳ giò người. Nhưng là, vì cái gì không được có tiền mặt. Alinsk cười cho hai người giải thích nghi hoặc, phó nhã quân sau khi nghe xong, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, làm sao bây giờ ta đột nhiên phát hiện ta đã bắt đầu thích ngươi. Đường Tuyệt thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đến, Văn Đỉnh mặt không hiểu chuyện này đỏ ngồi dậy. Alins, ngươi sẽ không phản đối đi phó nhã quân làm ra một cái chăm chú bộ dạng nói ra, trai bóng bên trên kẻ làm vừa, hơn nữa ở trên buôn bán nếu như này có đầu óc, gả cho người như vậy, áo cơm không lo, hoàn toàn có thể thoải mái hưởng thụ nhân sinh. Nàng xem xem Alins nói ra, đã có ngươi tồn tại, ta như vậy liền không quan tâm thân phận, khâm phục người tính toán. Alins vừa cười vừa nói, ta sẽ không phản đối, nếu không, đêm nay ngươi cũng đừng có đi, ba người chúng ta ở cùng một chỗ đi. Đường Tuyệt cũng nhịn không được nữa, đem trong miệng nước trà phun ra đến. Văn Đình Khiếp sợ nhìn xem Chương 202 Hai người chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 3 ngày qua đi, Cup Euro trận chung kết sắp khởi tranh. Ngày 30 tháng 6, Cup Euro trận chung kết ngày. Trải qua 19 lên 30 trận hấp chiến, hai chi mạnh nhất đội ngũ tiến vào trận chung kết. Hai đội ở lúc trước đều biểu đạt chính mình chí ở đoạt chức vô địch quyết tâm. Nước Đức đã có 12 năm không có lấy đến qua châu Âu trận đấu vô địch, mà đội Pháp có thực hiện 8 năm trước huy hoàng. Cái này chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Bạc Lật Thế phải đoạt chức vô địch. Theo tin tức sát thật vừa vặn, Bạc Lật vết thương nhẹ không giối hòa tiến để mang thương tham gia trận chung kết, hắn có vì chính mình cái đầu giải thi đấu vô địch mà chiến, làm thế có ngăn chặn đường, trở thành nước Đức cao nhất vinh quang. Fjerng thả ra từ nói, đường không phải là đối thủ của hắn. Đồ mẹ nẹt thay đổi chiến thuật, vứt bỏ đường truyền phát nhanh, dị bẹ dị bất mãn hết sức. Đội pháp biến hóa chiến thuật mới. Bẹ kèn bùa ở ở nói, đường không phải là vô địch đấy, đội Đức có cơ hội bắt được vô địch. Đường thể có đổi theo tờ Latin Latiny 9 cầu kỷ lục. Đường nói, đội pháp sẽ thực hiện 8 năm trước vinh quang. Hendry phát ra từ nói, hắn sẽ ở trận chung kết tiếp tục ghi bàn. Dị bè dị phát luôn bờ bãi, nước Pháp không được sẽ cải biến chiến thuật, đường chuyển phát nhanh ý nguyên sẽ thông suốt. Nước Đức thủ tướng Metkel đem đến hiện trường làm đội Đức cố gắng hò hét. Nước Pháp tổng thống Sartre cổ dị đem cùng sáng hôm nay bay đi Vân nạ, đích thân tới hiện trường quan sát trận chung kết. Các loại tin tức ở truyền thông bên trên xuất hiện, nước Đức báo biểu nói ra, hình cầu dám can đảm nói, muốn đem đội Đức giẫm nát dưới chân, nước Đức cao thấp phát ra lời thể, bọn họ nên vì vinh dự mà chiến, khiến hình cầu sa vào nặng nề vây quanh. Khiêu khích nước Đức dưới trong sân cực kỳ thảm, nước Pháp nhất định sẽ thất bại. Nước Pháp truyền thông không cam lòng như thế, và nhật báo nói ra, đường là một cái xác thực giữ người, hắn nói muốn đem đội đức dẫm nát dưới chân, như vậy đội đức cũng sẽ bị đội pháp dẫm nát dưới chân. Thế rồi báo nói ra, đây là đường thứ nhất cái cuộc euro. Đối với hắn người kiêu ngạo như vậy mà nói, vô địch mới là hắn duy nhất truy đổi mục tiêu. Tự đại người đức sẽ ở đêm nay nhắm nháp thất bại cảm thụ. Versus Post Daily nói ra, hình cầu đem gậy giáo sân vận động in s hapell. Daily Mail nói ra, đêm nay, toàn bộ thế giới gặp mặt chứng hình cầu thất bại. Truyền thông còn tại trận đấu, đều ở làm đêm nay trận chung kết tạm thế. Trận chung kết an bài ở nước Áo vẹn nạ sân vận động Ernst Happel. Trận đấu thời gian là buổi tối 8 giờ. Toà sân vận động đã gánh chịu 4 trận bảng đội thi đấu, 4 trận đấu loại, chứng kiến nước Pháp 4-2 chiến thắng Tây Ban Nha, 3-0 chiến thắng nước Nga. Đường Tuyệt ở tòa sân vận động đánh vào 4 cầu, nơi này để lại cho hắn tốt đẹp chính là nhớ lại. Hắn muốn dẫn trao giải đội Pháp ở nơi này leo len chóp núi, bao quát châu Âu cùng quốc. 6 rưỡi, trời chiều treo ở chân trời, tùy thời đều có thể bị màn đêm thay thế. Sân vận động thường nhiệt, đám cổ động viên đã bắt đầu tụ tập ở nơi này. Có chút tâm tư cổ động viên gấp bắt đầu xếp hàng, chuẩn bị tiến vào sân vận động. Những người không có đi xếp hàng người hâm mộ hát ca khúc khiêu vũ, như là tới tham gia một cái long trọng ngày lễ. Đêm nay đem quyết ra tại thi đấu cup Euro vô địch, ai sẽ cởi đến cuối cùng ai là lớn nhất kẻ thất bại. Vài tên cổ động viên nước Đức đối với phỏng vấn phóng viên lớn tiếng nói, thắng lợi nhất định là thuộc về nước Đức. Vài mét cổ động viên nước Pháp đối với phỏng vấn phóng viên lớn tiếng nói, đường nói qua hắn có cho chúng ta vô địch, thắng lợi thuộc về nước Pháp. Một cỗ xe bus chậm rãi chạy sân vận động vào. Cổ động viên nước Đức hưng phấn lên, cầu thủ của bọn họ đến. Lờ Vệ dẫn theo câu thủ tự mình đi xuống xe buýt, Bạc Lật tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Một tên nước Pháp phóng viên hỏi, người đối với chính mình bắt được 12 á quân có cái gì cảm tưởng?" Đây là Bạc Lật vĩnh viên cô sức, 12 á quân, nói do hắn đã từng có 12 lần mất đi vô địch. 12 á quân chính là làm đêm nay vô địch Bạc Lật đuôi lông mày giơ lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Mặt khác một vị nước Pháp phóng viên hỏi, "Có người nói, tối nay là ngươi cùng Đường Hai người chiến đấu. Bởi vì hắn cho ngươi ở Chamdionlit trong trận chung kết hận. Đường nói, hắn sẽ như Chamdionlit trận chung kết như vậy lần nữa chiến thắng ngươi." Người đối với chuyện này là thấy thế nào bác đã hư lạnh một tiếng nói ra không được đây không phải ta cùng với hắn chiến đấu là nước Đức cùng nước Pháp trong lúc đó chiến đấu đội Đức là một cái chính thể ta chỉ là trong đó một thành viên trang ty trận chung kết một màn kia sẽ không tái diễn vận khí của hắn ở một ít trận đấu đã sử dụng hết bác đã xảo rệợu trả lời nước pháp phóng viên vấn đề nước Đức phóng viên khinh bị nhìn xem tên kia nước pháp phóng viên hai người chiến đấu nước Đức trái bóng chú ý chính thể chỉ có các người nước pháp trái bóng mới chú ý người cá nhân chú ý người cá nhân Một khi đem cái này dành siêu cấp siêu sao bóng đá hạn chế, các người liền chơi hết. Một tên nước Đức phóng viên hỏi, các người đêm nay chuẩn bị như thế nào hạn chế đường? Bá Lật có chút hụt hơi, nước Pháp phóng viên nâng lên đường là có thể lý giải đấy, vì cái gì nước Đức phóng viên cũng muốn nâng lên cái người kia chẳng lẽ thì không thể vượt qua hắn. Chúng ta sẽ cho các ngươi xem đến, chúng ta là như thế nào khiến hắn kẻ vô tích sự Bá Lật nói ra, đường không phải là một vấn đề, chúng ta chỉ cần phát huy ra trình độ người của mình, có thể chiến thắng bọn họ. Một tên Italia phóng viên hỏi, đám cổ động viên đều cực kỳ quan tâm thương thế của ngươi người sẽ xuất hiện ở trong trận chung kết. Bác Lật rốt cục buông lỏng một hơi, cuối cùng có người không đề cập tới đến người kia, hắn vừa cười vừa nói, cảm tạ cổ động viên cảm tạ quan tâm, đêm nay ta sẽ ra sân. Một tên Hà lan phóng viên hỏi, người cho rằng đường sẽ đuổi theo tờ Latiny 9 cầu kỷ lục. Bác Lật cảm giác mình cực kỳ bi kịch, tại sao lại nâng lên người này, hắn cho rằng không còn có tất yếu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Chính các người đến hỏi hắn đi nói xong câu đó, hắn rời đi phóng viên. 10 phút sau, nước Pháp xe bus chạy sân vận động vào, các phóng viên cảm xúc căng ngọt ngồi dậy. Trận chung kết lập tức bắt đầu, vị tiên sẽ nói cái gì? Khuôn mặt thanh tú, nụ cười tự tin, Đường Tuyệt có vận động bao đi vào phóng viên trước mặt. Đối Đức nếu như thành công chặt đức đường chuyển phát nhanh, đội Pháp sẽ làm như thế nào một vị nước Đức phóng viên xuất hỏi trước. Đường Tuyệt cực kỳ tự tin nói, "Đội Đức thì không cách nào chặt đức chúng ta đường chuyển phát nhanh, cho nên chúng ta sẽ không đi thay đổi chiến thuật." Nước Đức phóng viên quát miệng, trong lòng hừ lạnh hai tiếng. Nước Pháp phóng viên trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, "Bá chủ, đây mới là bá chủ. Ngươi đêm nay mục tiêu là cái gì một tên Hà Lan phóng viên hỏi?" Vấn đề này dẫn phát cái khác phóng viên hứng thú. Đường Tuyệt khoảng cách tờ Latiny chín cầu kỷ lục chỉ có một, hắn sẽ đuổi theo hoặc là siêu việt còn có, hắn sẽ kéo dài chính mình, cái kia thần ng kỳ kỷ lục mỗi cuộc so tài đều có ghi bản. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, mục tiêu. Đầu tiên, chúng ta muốn lấy đắc thắng tiền lợi. Đây là nhất định đấy. Thứ hai, ta có tranh thủ ghi bản. Thứ ba, không có thứ ba, liền cái này hai cái mục tiêu. Rất nhiều phóng viên cười rộ lên, cái này quắt tháo sân vận động kẻ làm vua, cũng có đại nam hải loại ở dấu. Đúng, bá là không phải là đã cầm 12 á quân dư, đêm nay hắn sẽ kéo dài chính mình kỷ lục tiếp tục cầm á quân đường tuyệt vừa cười vừa nói, có trầm trồ khen ngợi âm thanh xuất hiện, đó là nước Pháp cùng Hà Lan phóng viên đang gọi tốt. Từ Đường Tuyệt 3 ngày trước nói đến năm 74 ước cuộc trận chung kết, Hà Lan phóng viên cũng đã đứng ở nước Pháp bên này. Nước Đức phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, lời này nếu như chuyển đến Bạ Lật trong tai, hắn nhất định sẽ tức giận. Bọn họ bắt đầu lo lắng ngồi dậy, người này có thể hay không đối với Bạ Lật nói những lời này. Bây giờ, trời chiều đã sông, màn đêm chúa tể bầu trời, đầy sao điểm điểm, không thấy. Vèn nạ tòa thế giới danh tiếng nghệ thuật Trido, đèn rực rỡ mới lên. Mọi người nhiệt tình cũng không có bởi vì màn đêm đã tới gần mà giảm bớt. Ngược lại nhiệt tình tăng vọt, Cup Ozo trận chung kết hết sức căng thẳng. Hai bên cầu thủ lúc này chính tại sân vận động đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động, Jibby gì hướng Đường Tuyệt nói ra, ngươi vừa rồi đối phóng viên nói cái gì đó đây là hắn cảm thấy hứng thú gì đó. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, ta nói cho bọn hắn biết, Bạc Lật đêm nay sẽ tiếp tục cầm á quân. Henry quắc quắc miệng nói ra, ngươi người này quá ác, loại lời này lưu trong lòng là được, không cần giống trống khua chiêng nói ra, Bạc Lật sẽ phát điên. "Mà là tại sao phải điên khủng chỉ có khi hắn bắt được thứ 13 cái á quân thời điểm mới sẽ điên khủng." Henry lời này sau lưng che dâu ý tứ, là đội Pháp sẽ lấy được đêm nay thắng lợi. Mà kệ Lẹo điểm gật đầu nói, "Đường người này sắc tự hung ác, cán bạn không được cho người khác nhắm nháp vô địch ngùi vị, luôn ăn một mình." Thu Dệm nhìn xem mà kệ Lẹo nói ra, "Nếu không, mùa giải sau chúng ta cùng đi Real Madrid, cùng một chỗ cầm tràng Tiolit." Thu Dệm cùng Real Madrid đàm phán cực kỳ thành công, hiện tại chỉ kém ký tên xác nhận. Tràng trận chung kết. Chelsea hai lần đi bán toàn bộ là thông qua phạt góc đánh vào đấy, Kader nhận rõ ràng Geomazit khiếm thiếu cao lớn hậu vệ trụ. Thu dẻm có độ cao, có kinh nghiệm, Geomazit khiếm thiếu như vậy đội viên cũ. kệ Leo ngăn trận chân của mình, lắc đầu nói ra, ta ở nơi ấy đã ngốc án, hơn nữa tốt ngựa không được ăn đã xong. kệ Maquet thuộc về ngân hà chiến hạm thời đại nhân vật, là Geomazit bắt được 52000 Tionlit -ti công thần. Khi hắn đề xuất tăng lương yêu cầu sau, Florentino căn bản không được coi trọng hắn, trực tiếp đem hắn bán đi. Không nói Geomazit, Henry lập tức đem chủ đề chuyển hướng, đều nói bạ lật có thương tích. Chúng ta đi đánh cuộc một keo hắn có thể hay không Nếu có người nghe được bọn họ ở lúc trước khởi động lúc nói những lời này nhất định sẽ không tin tưởng trận chung kết lập tức muốn bắt đầu làm gì vậy không nói nói trận đấu chuyện tình tậ nói chút ít không hề không biên bờ sự tình Kỳ thật, bọn họ là thông qua những cái này không hề không biên bờ nói hóa giải trận chung kết căng thẳng tâm tình trận chung kết khả năng một bước lên trời trở thành trí cao vinh dự cũng có thể có thể trở thành lớn nhất kẻ thất bại nhìn xem người khác rơi lên cu không có ai sẽ khôngẩnương 598 giò nhỉ cũng là bởi vì căng thẳng qua độ tạo thành thân thể không khỏe Ở trong trận chung kết đại thất tiêu chuẩn nhìn xem Du đang trở thành trí cao vinh dự bên kia cầu thủ nước Đức cũng ở nói chuyện tiếng bạn đã cùng cớ lọ sợ đang nói gì đó bộ đồn kỳ thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở mặt khác nửa trận đường tuyệt trên người hắn trong mắt tiến hành mười phần Cục Euro trận đấu trước báo biểu cho rằng bộ đồn kỳ khả năng ở cái này giới cút bên trên một lòng song lên trận đấu thứ nhất hắn không phụ sự mong đợi của mọi người đang cùng ba lan trong trận đấu lập cú đút, mở ra một cái tốt đầu trận đấu thứ nhỉ hắn tiếp tục ghi bàn nhưng mà sau đó hắn chấm dứt chính mình ghi bàn tốt bộ 5 trận đấu ba cái cầu, xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ 3, đây là hắn cho ra giải bài thi. Cái thành tích này không sai, nhưng là cùng đường tuyệt 4 trận đấu 8 cái cầu so sánh với, vậy chỗ thua kém rất nhiều. Bộ Đồn Kỳ cho rằng, chỉ cần trận này thông qua chính mình đi bàn, trợ giúp nước Đức thắng lợi, hắn như vậy liền sẽ ép qua đường tuyệt. Cái này là tính toán của hắn, hắn cũng quyết định làm như vậy. Nếu như nói thời đại này có kiểu mẫu nói, đường tuyệt chính là cho nên tiền đạo kiểu mẫu. Bộ Đồn Kỳ biết mình không có khả năng toàn diện đuổi theo, nhưng là ở một loại trận đấu, vẫn là có thể thắng được giữa hai người chiến đấu. Đúng vậy, Hắn cho rằng đêm nay chính là hắn cùng đường tuyệt trong lúc đó chiến đấu. Không được có giả đi nhìn hắn, đêm nay hắn sẽ chết ở trên tay của ta một thanh âm đem bộ đồn kỳ kéo về đến trong hiện thực. Chương 203, ta cực kỳ thích đứng người. Bộ đồn kỳ quay đầu xem xét, nói chuyện chính là tiền vệ thủ Phở Dĩnh. Vị này xuất thân ở sông rủn bên nước Đức siêu sao bóng đá, vốn là đá tiền đạo đấy. Năm 2000, bị bỏ gì mèn huấn luyện viên công lao sở dạp thành công chân chính cải tạo trở thành một tên phòng thủ mô hình tiền vệ, từ nay về sau, hắn bắt đầu ở trên vị trí này lóe sáng. Cũng hay là tại cái kia mùa giải Ferdinand bị tuyển vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Ở 2002, Hàn Nhật đất quốc bên trên, Ferdinand nhận được vớ lờ trọng dụng, đại biểu đội Đức đánh hạn cuối toàn bộ 7 trận trận đấu, trở thành nước Đức chiến xa không thể thiếu một con cờ. Ferdinand không riêng ở đây bên trên có thể nói tầm ngương, ở trong phòng thay quần áo hắn đồng dạng là một mặt lá cờ, hắn duy nhất có đấu sĩ tính cách, thậm chí khiến hắn ở có chút về sau bạ lật càng giống đội Đức lãnh tụ. Năm 06 đất Cút vòng bán kết trước, Ferdinand bởi vì bị liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA lên án tham dự nước Đức cùng Argentina thi đấu phía sau hậu đảm mà lọt vào cấm thi đấu. Cảm giác bị người hãm hại phở gìn chưa có cự tránh vấn đề phát n độ của hắn chuyển hóa trở thành khích lệ đồng đội nhiệt tình vượt cùng phía sau cảm động nước Đức phim nữa nước Đức một cái mùa này đồng thoại chân thực chân chính bản ghi chép phở rỉnh rongngrạc nói chuyện chúng ta chắc chắn thắng được trận đấu chúng ta chỉ ít có bốn cái lý do thực hiện cái này một mục tiêu thứ nhất chiến đấu chiến đấu đến sức cùng lực kiệt thứ hai ý chí chúng ta sẽ không mất đi đối cầu khống chế chúng ta muốn thắng được mỗi một lần đối kháng. thứ ba Dũ khí chúng ta là quá mẹ nó giỏi một chi đội ngũ thứ tư đoàn đội Chúng ta là một chi đoàn kết đội ngũ. Ở phát biểu kể trên khiến đồng đội khí huyết quần quận nói chuyện phía sau, Sở Dĩnh thổi lên chiến đấu kèn phát lệnh, hiện tại để cho chúng ta đi ra ngoài, đem những kia con chó để đá trở về. Đây là một cái đàn ông, một vị đấu sĩ ở sắp nên đón quyết chiến trước tự nhiên, máu bắt đầu sôi trào, lễ phép cùng rối trá vứt qua một bên, hiện tại phải cần là chiến đấu. Nước Đức không thiếu khuyết đấu sĩ, Sở Dĩnh chính là hiện tại cái này chi đội Đức đấu sĩ đại biểu. Ô Đồn Kỳ nhìn xem hắn, trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạ, gật đầu nói, chỉ cần có ngươi Hắn liền tính là một đầu sư tử cũng sẽ biến thành một con mèo. Sở Dĩ nghe lời này thật cao hứng, vô vô bờ vai của hắn nói ra, nói tốt lắm. 7h30, hai đội ở phòng thay đồ tiến hành đến cuối cùng chuẩn bị. Nước Đức phòng thay đồ, đội trưởng Bạ Lật chính đang tiến hành chiến đấu quyết tuyệt. Các anh em tối nay là chúng ta khoảng cách vô địch gần nhất thời khắc. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Xuất ra chúng ta hùng tâm, tăng lên kiêu ngạo lá cờ, cắm ở nước Pháp trên tường thành. Đêm nay không có lui e sợ, không có hề bại, không có có thất lạc đây là chúng ta chiến đấu, nhiệt huyết chiến đấu. Sơ dịnh trong mắt tiến hành như lửa, đứng lên giống lớn nói, tất thắng!" Hắn cầu thủ hắn đứng lên giống lớn nói, tất thắng! Thất thắng! Thất thắng!" Ba lập niên nhóm cầu thủ nước Đức chiến đấu tình cảm mãnh liệt, đêm nay, bọn họ nên vì vinh dự mà chiến, nên vì vô địch mà chiến. Nước Pháp phòng thay đồ. Đường Tuyệt đứng ở trong phòng thay quần áo nhà phát ra tuyên ngôn chiến đấu. "Các anh em 2 năm sau, chúng ta lần nữa đứng ở trận chung kết trận đấu, đây là chúng ta vinh quang thời khắc. 8 năm trước, chúng ta tiền bối sáng tạo một lần kỳ tích, hiện tại chúng ta bằng vào cố gắng của mình" lại một lần nữa gặp phải sáng tạo kỳ tích thời khắc. 8 năm trước là nước pháp trái bóng một cái đưa điểm, Di Đan dẫn đầu đội bóng liên tục bắt được lượt cuối cùng cup vô địch. Đường Tuyệt hy vọng thông qua cái này đến ủng hộ đồng đội sĩ khí. Thu Dệm trên mặt có nhớ lại, hắn là như vậy kỳ tích người sáng tạo một trong, lịch sử lại một lần nữa đi tới nơi này cái thời khắc. Dị bẹ dị vết đau trên mặt lóe ra hưng phấn hồng sắc qua mang. 8 năm trước là nước pháp trái bóng vinh quang thời khắc, đêm nay chúng ta không chỉ có, có thực hiện tiền nhân huy hoàng, hơn nữa chúng ta còn trên lưng lịch sử trách nhiệm, chúng ta là đến cứu vớt nước pháp trái bóng hình tượng đấy. Đêm nay, chúng ta không thể cho mình vẫn giữ lại làm hà đường lui, tiến thêm một bước vinh quang gia thân, lùi một bước vực sâu vào trượng. Henji nhíu mày, trong đầu của hắn xuất hiện ảo nổ cả nhục mạ đố mẹ mẻn hình ảnh, xuất hiện truyền thông đối đội pháp công kích, xuất hiện ngược đường liên minh tấn công đường tuyệt văn tự. Như đội pháp một thành viên, tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ cái này chi đội bóng hình tượng, đêm nay là cứu vứt nước pháp trái bóng hình tượng tốt nhất thời khắc. Có người một mực không hy vọng chúng ta bắt được vô địch, chế tạo vô số chướng ngại, nhưng là chúng ta là một đám dũng sĩ, một đám bất ngại cực khổ dũng sĩ. Một đám có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn dũng sĩ. Tối nay là chúng ta tiến vào sử sách thời khắc. Tại thi đấu Cup Euro đối nước Pháp mà nói chính là nhiều tai nạn, bắt đầu thi đấu trước gã nổ cả sự kiện đột nhiên một phát, nước Pháp trái bóng hình tượng bị hao tổn. Trận đấu bắt đầu, Đường Tuyệt ở đầu trận đấu bị tổn thương, tiếp đội Pháp không hai thua Hà Lan, toàn bộ đội sĩ khí hạ. Đội Pháp không thể không cùng Italia tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ở Đường Tuyệt dưới sự dẫn dắt, nước Pháp dùng 3 không thắng được sinh tử chiến, tiến vào kết. Tiến vào đấu loại Đối thủ của bọn hắn là được gọi là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha làm thắng được trận đấu này đùa giỡn tận thủ đoạn. Trận đấu bắt đầu chưa lâu đó, Real Madrid đột nhiên tuyên bố sắt tử từ trước, Tây Ban Nha, Anh Quốc, nước Đức truyền thông ở khiếp sợ sau, đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Đường Tuyệt, cho là hắn chính là sắt tử từ trước đầu sọ gây nên. Đường Tuyệt lần nữa xa vào dư luận vòng xoáy, tam quốc truyền thông ý đồ thôn phải hắn. Nhưng mà, nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá đứng trước áp lực lớn, ở trận kia vạn chúng nhìn chăm chú trong trận đấu, lần nữa chỉnh diễn hạ chịch, dẫn đầu nước Pháp 4-2 Tây Ban Nha tiến vào vòng bán kết vòng bán kết không có công kích đội pháp rốt cục ở trong bình tĩnh tiến hành một trận đấu bọn họ thoải mái dùng ba không chiến thắng đối thủ tiến vào trận chung kết trận chung kết đối thủ là nước Đức ta muốn đem nước Đức giấm nát dưới chân đường tuyệt những lời này chọc giận nước Đức truyền thông nước Đức truyền thông mở ra đủ mã lực công kích đường tuyệt ngược đường liên minh kêu gạo ở một bên phất cờ hoa reo tiến tạo ra một cái bốn bên điều người hoàn cảnh gạ lặt trong mắt xuất hiện cùng nhau ánh mắt tiến định khó khăn không cách nào ngăn cản chúng ta đi tới các bộ đêm nay nhất định là chúng ta tiến vào sử sách thời khác như vậy các anh em Hiện tại để cho chúng ta tay cầm tay, đoàn kết lại, cùng một chỗ đi về phía trước Đường Tuyệt nói xong, rũa ra tay của mình. Thu Dệm mạnh mẽ đứng lên, mở ra đi nhanh, một phát bắt được hắn tay, Henji chầm mặc đứng lên, giữ chặt thủ Dệm tay. Đường Tuyệt nhìn bên cạnh đồng đội, trong lòng có vạn trượng hào hùng, nhịn không được rống lớn nói, đêm nay, toàn bộ thế giới đem chứng kiến chúng ta sáng tạo lịch sử. Tất thắng thủ Dệm trầm giọng quát. Tất thắng Henji lông mày nhíu lại, la lớn. Tất thắng gì bẹ gì nước miếng phun tại mà kệ lẹo trên mặt. Giờ khắc này, sở hữu cầu thủ trong nội tâm chỉ có một lòng tin chiến thắng nước Đức rơ lên cuộc quần quân. 7 giờ 40 phút. Hai bên cầu thủ đứng ở phòng thay đồ ở ngoài, hai cổ cường đại tiến hành tại trong hư không giao chiến, phảng phất có hoa lửa xuất hiện. Phơ Dĩnh sắc mặt bất thiện nhìn xem Đường Tuyệt, giống như rắn độc nhìn chầm chằm vào thức ăn bình thường. Bá Lật nhìn xem mũi chân của mình. Không có biết được giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì. Bộ đồn Kỳ liếc mắt nhìn Đường Tuyệt, lập tức lại đem ánh mắt rời. Đường Tuyệt cảm nhận được có một cấu nguy hiểm ánh mắt nhìn mình, lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn sang. con mắt trường được càng tròn vẹn, như báo săn bình thường, mắt lộ ra hung quang. Giống như là số mệnh đối thủ bình thường, hai người liền như vậy nhìn đối phương, giống như chạm muốn nào tới cắn xé. Henry theo đường tuyệt ánh mắt nhìn đi, thư lệnh hai tiếng, nhẹ nhàng nói, "Bại tướng dưới tay, Mùa giải trước trang Di onlit bảng đội thi đấu." Real Madrid cùng Bờ Giyimện phân chia ở một tiểu tổ, Real Madrid không chút khách khí hai trở về đều chiến thắng Bờ Giyimện, mà Fleurdin chính là cầu thủ của Bờ Giyimện. Vết sẹo bị vặn trần, Fleurdin đem hung quang chuyển dời đến Henry trên người. Cầu thủ nước Đức cau mày xoay đầu lại, cầu thủ nước Pháp trước mặt Mateo Giống như cái này trong thông đạo dưới chôn nghìn cân thuốc nổ muốn nhen nhóm. "Ngươi nói cái gì?" Phở Dĩnh lạnh giọng hỏi. Henry không chút khách khí nói, "Nói ngươi làm sao vậy chẳng lẽ không phải?" Phở Dĩnh tiến lên một bước. Henry không sợ hai chút nào cũng tiến lên một bước. Trận đấu kỳ thật tại thời khắc này đã bắt đầu, hai bên không có bất kỳ lý do lùi bước. Bác Lật đám người một thanh giữ chặt Phở Dĩnh, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Henry. Thu Dệm đám người đứng sau lưng Henry, "Ngươi muốn chiến, vậy chiến." Không được có để ý đến hắn, câu lạc bộ là câu lạc bộ trận đấu, đội tuyển quốc gia là đội tuyển quốc gia trận đấu. Đêm nay Chúng ta đem sĩ nhục còn cho bọn hắn chính là bạ lật thản như nói. Chamti Onlit trận chung kết, hắn trợn mắt nhìn xem vô địch rời đi chính mình, là một loại cố sức triệt nội tâm cố sức, đó là hắn bắt được thứ 12 cái a quân. Đường Tuyệt trong nội tâm vui nở hoa, thiếu chút nữa gào thét kêu lên, người Đức Quá con mẹ nó phối hợp cùng nước Nga vòng bán kết sau. Hắn không thể chờ đợi được ở hỗn hợp phỏng vấn khu hướng đội Đức tiến chiến, hắn mục đích đúng là có kích phát đồng đội ý chí chiến đấu. Hiện tại người Đức Quả Nhiên nhịn không được có nhảy dựng lên. Hắn cực lực bị đè nén trong lòng hứng phấn, cười vô vô henji bà vai, nói ra, huynh đệ Xin mỡ giận. Cùng loại người này so đo, có phần. Chúng ta có thể chiến thắng bọn họ một lần, cũng có thể chiến thắng bọn họ lần thứ hai. Fzerding cùng Bả La sắc mặt càng thêm có coi, rất nhiều cầu thủ nước Đức nhíu mày. Làm cùng Server Tiger cầu thủ Bayern, nhớ tới hai cái mùa giải trước cái kia trong sân kinh thiên địa quỷ thần khiếp trận đấu. 77, trận đấu giết được tiên hôn địa ám, khiếp sợ thế giới, Milan cười đến cuối cùng, cũng cuối cùng đoạt được trang diolit. Làm thống khổ nhắm mắt lại, Server Tiger hừ lạnh một tiếng, trên đời này không có thưởng thắng chiếu tướng. Có hay không không phải là người nói tính toán đường tuyệt không chút khách khí nói. Người nói cái gì? Phở dịng gầm thét, nghi muốn tránh thoát đồng đội tiến lên. Cầu thủ nước Pháp sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị chiến đấu. Xung đột hết sức căng thẳng. Đường tuyệt trong lòng tiếng gào thét cơ hồ đi vào yết hầu, máu ra tốc lưu động, đến đây đi chết tiệt người Đức. Giờ phút này bốn gã người trọng tài theo phòng nghỉ ra đến, bọn họ thoáng cái phát hiện bầu không khí không đúng. Đây là muốn làm gì? Trận đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã đấu bên trên. Chủ trong tâm trọng tài siết chặt, cảm thấy đầu vai của mình trọng trách quá nặng. Bốn người lẫn nhau giật mình nhìn sang. Vội vàng đi đến cầu thủ chính giữa ngăn cản bọn họ xếp thành hàng chuẩn bị ra sân trọng tài chính trầm rộng nói ra Bã là đám người thu hồi ánh mắt của mình thờ rỉnh hư lạnh một tiếng trở lại đồng đội trong đội ngũ thu dẹn vừa cười vừa nói xếp hàng xếp hàng một hồi sắp buộc phát xung đột bởi vì vì trọng tài xuất hiện mà chấm dứt. nhưng là một thanh thanhêm lần nữa khiến bầu không khí biến được nguy hiểm ngồi dậy ta cực kỳ thích đứng người đường tuyệt vừa cười vừa nói trên mặt của hắn một mảnh sáng lạ chương 204 cũng ở vô trận chung kết bắt đầu trọng tài chính rỗ xét là người Italia Tại thi đấu trận đấu mở màn chiến chính là Hân chấp Pháp đấy. Năm nay 41 tuổi rồi Zotti thân cao đạt tới 190m, chấp pháp qua năm 2006 lượt cụp thi đấu, ở vô cup dự tuyển thi đấu, châu Âu Champions League thi đấu đám nhiều hạng trọng yếu giải thi đấu. Năm nay ngày 30 tháng 4 Champions League vòng bán kết, Chelsea đội sân nhà 3 đánh bại Liverpool đội, Zotti ở sân Kempfortberritz biểu hiện ra lực không chế, thắng được Anh Quốc TV bình luận viên tán thưởng. Ở tại thi đấu cup Euro phía trước trong trận đấu, Zotti đã chấp pháp 3 trận đấu, trừ bỏ mở màn chiến đội Thụy Sĩ tiểu thua đội về này. Hắn còn chấp pháp bảng đội thi đấu nước Nga đội đánh bại Hy Lạp đội trận đấu, cùng với đấu loại thổ Nhật Kỳ đội nghịch chuyển Cờ Rossi ở đội trận đấu. Hắn chấp pháp trận đấu tổng thể bên trên vẫn là làm người vừa lòng đấy, đương nhiên cũng còn có thật nhiều đáng giá để cao địa phương nào. Nhưng mà đêm nay đem trở thành vị trí Italia người trọng tài trung thân khó quên thời kỳ, hắn lần đầu tiên ở giải thi đấu trong trận chung kết chấp pháp. Hai nghe đường tuyệt lời nói, người Italia trong nội tâm phát ra một trận tiếng rỉ, thượng đế, người này vẫn là như vậy tiến đầu người cố sức đây chính là ta lần đầu tiên ở trọng đại trận đấu trong trận chung kết đảm nhiệm trọng tài chính. Ngươi thì không thể để cho ta bỏ bất tâm tư. Đường Tuyệt ở Cệ Dĩ a đá hai cái mùa giải, xe tỷ đã từng nhiều lần chấp pháp qua Milan trận đấu, hắn nhiều lần ở trong trận đấu chứng kiến này đầu tóc đen chúa tể trận đấu. Nhưng là, hắn đồng dạng hãy nhìn đến này đầu tóc đen nhiều lần cùng đối phương cầu thủ phát sinh xung đột. Câm miệng người Italia nhịn không được xoay người đối với Đường Tuyệt giận dữ hết, lại khiêu khích ta liền cho người thẻ vàng. Cầu thủ nước Pháp xứng sở, cái này hay là đã bọn hắn lần đầu tiên trông thấy trọng tài chính ở lúc trước cảnh cáo một danh cầu thủ. Florin trọng tâm muốn xông tới đối với Đường Tuyệt cái mông đá lên mấy bậc. Nhưng vừa nghe thấy trọng tài chính cảnh cáo thanh âm, hắn ngăn lại chính mình xúc động. Trên khỏe miệng về lên, nước Đức tiền vệ thủ lạnh cười rộ lên. "Tiểu tử ngươi liền chờ chết đi." Người trọng tài đã nhìn chằm chằm bên trên ngươi. Đường Tuyệt nhìn xem đã tức giận rồi sẽ đi, trên mặt không có khó xử, cũng không có tức giận, ngược lại tràn ngập nụ cười trên mặt. "Ngươi không cần tức giận, chúng ta chỉ là đang nói đùa mà thôi." Người Italia hử lạnh hai tiếng. Quay đầu dẫn theo cầu thủ đi về hướng sân vận động. Lehmann vỗ vỗ đường tuyệt bả vai, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên người Đức trong mắt có kinh ngạc xuất hiện, bọn họ căn bản không có nghĩ đến cái kia tên đáng chết, cũng dám như vậy cùng trọng tài chính nói chuyện. Hendy cười lắc đầu. Dị vẻ gì sùng bái nhìn xem đội ngũ phía trước nhất cái kia đầu tóc đen, trong miệng nhẹ lời nói, "Đường, quả nhiên không giống với người bình thường." Hai bên lúc trước xung đột liền lấy loại phương thức này trêu chọc, người Đức tâm lý cảm giác rất quái dị. Đường Tuyệt Câu kia ta cực kỳ thích người đứng khiến cầu thủ nước Pháp tâm lý phi thường thoải mái, ngấp ít, các người lại cùng vị này đi đấu vớ mồm. Hai bên người hâm mộ theo cầu thủ trung đạo đi tới, nên đón bọn họ chính là phô thiên cái điệu tiếng hoan hô. Một tòa ngân quang lóng lánh cúp xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Thì phải là đại danh đỉnh đỉnh Đi Lồ Nẩy Cúp. Đi Lồ Nẩy Cúp là cúp ơ là vì kỷ niệm UEFA người nhậm chức đầu tiên bí thư trưởng, người Pháp Henzi Đi Lồ mà mệnh danh đấy. Năm 1958, lần thứ nhất ở rổ tín nẩy sần cúp cả mì phi hình bắt đầu tiến hành. Nên cúp ngoại hình rất khác biệt, do Pazi Asur bở chẹn tại năm 1960 thiết kế chế tác. Phía trên cách dùng văn điêu khắc ở rổ tín nẩy năm 2006 UEFA chuyên môn làm UEFA ở Dô làm theo yêu cầu một tòa hoàn toàn mới Cục Ezo Cup. UEFA sở dĩ một lần nữa đúc tạo đế lộ nơi cụp là bởi vì lúc trước cái kia tôn quốc. Ở năm 2000 Cup Ezo đội Pháp đoạt chức vô địch phía sau chúc mừng hoạt động ở giữa bị hư hao. Lộ Didelonậy UEFA người nhậm chức đầu tiên bí thư trưởng, nhiệm kỳ theo năm 1954 ngày 15 tháng 6 bắt đầu, năm 1955 ngày 9 tháng 11 đột nhiên qua đời. Từ lúc năm 1927, Henri Didelonậy liền cùng nước áo Hugo Mecco, cộng đồng đề xuất thiết lập Cup thi đấu suy nghĩ. Đề xuất nên hạng thi đấu sự tình cùng ngật cục thi đấu luân chuyển tiến hành cũng mỗi 2 năm cũng cử hành dự tuyển thi đấu năm 1954 UEFA ở bờn thành lập hắn lần nữa đề xuất cái này hạng đề nghị trận đấu để cho châu Âu sở hữu quốc gia hiệp hội bóng đá tham dự vòng chung kết không thể làm cho quá nhiều trận đấu cái này hạng thi đấu sự tình sẽ không cùng cùngậ cúp thi đấu tương trùng đột phá cũng không yêu cầu hoàn toàn giống nhau cầu thủ tham gia cuối cùng lần thứ nhất của Euro thi đấu tại năm 1958 cử hành đáng tiếc lúc ấy đi lộ nẩy tiên sinh đã đi về qua tiên Đi lỗ này là nước Pháp trái bóng cùng bóng đá châu Âu người khởi xướng cùng tôi động kẻ một trong. Năm ấy 23 tuổi hắn, liền tại nước Pháp hiệp hội bóng đá đời trước cơ cấu ở giữa đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng đề nghị thiết lập chặt xỉ mạ cụ tiếp xúc phở rèn cuộc thi đấu lợi trước. Theo năm 1930 tuổi hắn còn đảm nhiệm qua liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, quốc tế sự tình bộ đại biểu, cũng vì hoàn mị cái này hạng thi đấu sự tình chế độ làm ra rất nhiều công hiến. Mỗi giới châu Âu thi đấu tranh giải vô địch sắc bị trao tặng Henry đi lỗ nổi cụ. Nhưng tòa cúp trọng tâm chỉ thuộc về UEFA vô địch đội chỉ có thể có được một pho tượng ghi rõ phục chế phần chữ, mà lại lớn nhỏ không vượt qua nguyên chỗ cúp 4 phần 5 phục chế cúp lưu làm kỷ niệm. UEFA quy định, chỉ có liên tục 3 lượt đạt được ở dâu cột vô địch danh hiệu, có thể tổng cộng đạt được 5 lần vô địch danh hiệu quốc gia mới có thể có được nguyên chỗ thực chất lớn nhỏ Hendy đi lổ lại cúp. Đến nay còn chưa có một chi đội tuyển quốc gia có thể đạt tới kể trên tiêu chuẩn, đoạt chức vô địch số lần nhiều nhất là 3 lần trèo lên đỉnh đội Đức. Nếu như đêm nay đội Pháp có thể lấy được thắng lợi, có thể đổi hòa người Đức trở thành đoạt chức vô địch số lần nhiều nhất đội bóng. Thu dèm cùng Hendy trong mắt xuất hiện lửa nóng, bọn họ muốn trở thành cái đầu hai lần đoạt được cầu thủ của Dí Lộ Lợi Cụt. đây chính là một cái hành động vĩ đại. 8 năm trước, bọn họ cũng đã leo lên đỉnh châu Âu. Dị Bệ Dị đám lần đầu tiên tham gia cuộc ớ rô trận chung kết cầu thủ, không che giấu chút nào chính mình nội tâm kích vọng, như sắc lang trông thấy mỹ nữ bình thường. Đường Tuyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đối với Dí Lộ Lợi nhẹ nhàng nói, "Ngươi là ta." Nếu như Alins ở nơi này, tuyệt đối cho rằng Đường Tuyệt là ở nói với nàng nói. Không sai. Đường Tuyệt nói chuyện khẩu khí giống như là đối bạn gái của mình nói chuyện. Có lẽ là Dí Lô Nẩy cục quá mức chói mắt, Bạc Lật đang cảm thấy nó thời điểm, con mắt khẽ hở, trong đầu của hắn xuất hiện ở cục, cục C1. Những cái này cục đã từng khoảng cách hắn gần như vậy, nhưng mà đều lần lượt rời xa hắn. Đêm nay, ta tuyệt đối sẽ không cho người rời xa ta, Bạc Lật đối với ngân quang lóng lánh Dí Lô Nẩy cục nói ra. 12 á quân đối với hắn mà nói, thì phải là một cái xỉ nhục tính cách kỷ lục. Đêm nay hắn sẽ không để cho kỷ lục kéo dài. ESDN lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đã tiến vào sân vận động. Trận chung kết hết sức căng thẳng. Milan Đài truyền hình nói ra, bữa thiệt khách quý bên trên quý nhân tụ tập, nước Pháp tổng thống Sarcôgi, nước Đức thủ tướng Merkel đám chính khách đến làm đội bóng tự mình hò hét trợ uy. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch Blatter, UEFA chủ tịch Latini đám trái bóng cấp quan trọng nhân vật kể hết trình diện, bọn họ muốn tới chứng kiến mới vô địch. Tờ vợ trái bóng bình luận viên Á dạ Go nghe sử lớn tiếng nói, trận chung kết hết sức căng thẳng, hai chi tốt nhất đội bóng sắp quyết ra đến cuối cùng vô địch. Lúc trước nước Đức truyền thông đối đường tiến hành công kích Hắn nguyên nhân chủ yếu là của hắn câu kia ta muốn đem nước Đức giẫm nát dưới chân. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ lớn tiếng nói, đường hiện tại chính mình tham gia 10 cuộc so tài ở giữa đều có ghi bàn, đây là thần kỳ bình thường kỷ lục, khiến người nhìn lên. Đêm nay, hắn còn có thể kéo dài chính mình cái này kỷ lục. Nếu như có thể nói, cái này kỷ lục đem biến thành liên tục 11 trận giải thi đấu đều có ghi bàn. Có người nói, đây là thuộc về đường thời đại, đang lúc hắn khai sáng chính mình bất thế công lao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có sức lực người cạnh tranh. Nếu như năm nay hắn có thể liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nói, hắn như vậy liền sáng tạo một cái kỷ lục mới liên tục 3 năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn đến nay, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đêm nay đối với bạ Lật mà nói, là có kỷ niệm ý nghĩa ban đêm, nếu như hắn có thể bắt được vô địch, có thể đánh vỡ trên đầu người rửa. Vĩ đại bạ Lật ở lúc trước nói, hắn đêm nay sẽ đánh vỡ người rửa. Bắt được nghề nghiệp kiếm sống cái đầu trọng đại trận đấu vô địch. Đường Truyệt cùng Bạ Lật trở thành bình luận viên nâng lên nhiều nhất tên, cái hai người này là tất cả đội bóng của bản lãnh tụ tinh thần, đồng thời cũng là chủ đề nhân vật. Đường tuyệt cấp mọi người lưu lại ảnh hưởng là, một tên làm vô địch mà cầu thủ sinh ra. Mà Bạ Lật nhưng là một cái bi tình nhân vật, như thế giới cấp tiền vệ. Hắn chưa bao giờ cầm qua hạng nhất giải thi đấu vô địch. 12 ả quân là hắn nhiều năm nghề nghiệp kiếm sống bắt được thành tích. Trên khán đài tinh kỳ tung bay, hai bên người hâm mộ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ cao giọng ca sướng, có tiết tấu cơ trong tay khăn quàng cổ. Hai bên người hâm mộ cho rằng bọn họ liền đội bóng cũng là thứ 12 người nếu là thứ 12 người như vậy muốn cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu sân khấu lớn đã đắp tốt diễn viên đã vào vị trí của mình chỉ chờ đạo diễn hiệu lệnh bọn họ đem cho toàn bộ thế giới người hâm mộ chỉnh diễn một hồi tuồng. Hà Lan đài truyền hình bắt đầu giới thiệu phía trên cầu thủ LV đốt đội xuất phát 423 một trận hình thủ môn là đến từ tại Arsennan 4 gã hậu vệ mẹ, mẹ -đờ, làm hai gã tiền vệ thủỉ ba gã tiền vệ bạn so với sư tiger duy nhất tiền đạo, cờ lò sờ. Lúc trước chuyền gia bị tổn thương bạ là xuất hiện, LV đút là muốn cho vị này 12 lần cùng vô địch lỡ mất dịp tốt tiền vệ đại tướng, tự mình ở đây bên trên bắt được chính mình cái đầu giải thi đấu vô địch. Nước Pháp trận hình từ đấu loại sau liền không có biến hóa qua, vẫn là 442. Thủ môn, Cuvet 4 gã hậu vệ, Ezidatido, thủ dẻm, Galand, sân ổn 4 gã tiền vệ, Maklua, Tú Lợi Lạn, gì hai gã tiền đạo, Đường, Hendy. Nước Pháp ba hướng phản kích tiếp tục. Bọn họ đem vị đôi bóng công thành nội trại. Lúc trước có người đề xuất nước Đức có cắt đứt gì b gì cùng đường trong lúc đó liên hệ chặn nước pháp đường biên trái đường chu phát nhanh không biết độ nẹt có thể hay không điều chỉnh tiến công phương hướng đây là trọng tâm trận đấu một cái xem chút đưa thiệt khách quý bên trên nước pháp tổng thống sạt cổ gì đối với bên cạnh tờlatini nhỏ dòng hỏi đường có thể gánh v bắt được tờ Latini điểm gật đầu nói hắn không có vấn đề sạc cổ gì ngâm lại lại hỏi người trọng tài có vấn đề người không nên hiểu lầm ý của ta làợ Latini nhỏ nhẹ cao mày nhẹ nói nói ta có thể cho nước pháp chính là một cái công bằng công chính trận đấu hoàn cảnh 8 giờ. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận chung kết bắt đầu. hình bình luận viên Hẹn chung đầu thứ nhất chung kết đầu. Nước truyền hình lớn tiếng nói, bãi thứ hai cái giải thi đấu trận chung kết bắt đầu hắn đêm nay mang thương ra trận, có vì chính mình thắng được thủ tọa quân. Chương 205, đường truyền phát nhanh bị ngăn trở. Sân vận động đến hoan hô, bởi vì trận chung kết đã chính thức bắt đầu. Cỡ một đem trái bóng đá về hậu trường. Đội Pháp cũng không có như cùng Tây Ban Nha trận đấu như vậy, ở trận đấu ngay từ đầu liền tiến hành điên cuồng dồn ép. Đường Tuyệt cùng Henry tiến hành khoấy giãy tính cách Zón F, tiền vệ 4 viên đại tướng ở tiền vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, 4 gã hậu vệ ở thủ rệm kêu to dưới, điều chỉnh chính mình cho đứng. Florian Sör Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn Jørg Hỉ lạ gì ổ đối với Mịt rổ phồn nói ra, tối nay là trận chung kết, đội Pháp tương đương cẩn thận, bọn họ ở mở màn sau, cũng không có phía trước trong sân tiến hành điên cuồng ép, mà là đem trọng binh đặt ở tiền vệ. Nước Đức bắt đầu thử tính cách tiến công. Phút thứ 3 Sở với Sở Tiger ở trong vùng cấm xuyên qua, Bác Lật ở mạ kệ lự phủ kín trước một cú sút mạnh. Cùi mẹ không dám coi thường, thả người này lên, hướng chính mình phía bên phải đánh tới, trái bóng trượt cầu môn. Bác Lật cũng không có hối tiếc, hướng Sở với Sở Tiger giơ ngón tay cái lên. Trên khán đài, cổ động viên nước Đức tiếng vỗ tay một mảnh. Đội Pháp lập tức còn lấy nhan sắc, thứ 5 phút, Tú Lợi làn cùng Henry ở vùng cấm trước phối hợp, Henry đem trái bóng hồi sau, Tú Lợi Lạn rút chân sút mạnh. Nước Đức hậu vệ trụ mẹ Tiểu Đở ở vùng cấm ở giữa nâng lên chính mình gối phải, đem trái bóng ngăn cản trở về. Một gã khác hậu vệ trụ mẹ t tỷ ra ở cờ tiến lên một bước một cái chân to đem trái bóng đá hướng tiền bệ tú lấy làn sốt xa thắng được cổ động viên nước pháp tiếng vô tay sN nói ra trận đấu bắt đầu nước Đức cùng nước Pháp đều thông qua sút xa đến uy hiếp đối phương phươngung thành phút 9 nước pháp cầu môn xuất hiện tình hình nguy hiểm E.Zita bị đổ xử lý cầu sai lầm cơ cảnh bộ đồn kỳ đem trái bóng đoạt ở dưới chân đột nhập vùng cấm Gã lạct giống to một tiếng khủng hổ ép lên đi trên tháng này cổ động viên nước Pháp bắt đầu khẩn trưng lên bộ ở gạ Lạt phòng thủ Nghghiêm ở dưới không cách nào tìm kiếm được sút gôn cơ hội. Hắn đột nhiên một cước xuyên qua, muốn đem trái bóng đưa đến mai phục tại vùng cấm ở giữa cờ lọ sở. Trái bóng như mũi tên nhọn bình thường lập lòe, gián thảm có cấp tốc bay. Sân vận động không khí rồi đột nhiên khẩn trưng lên. Cờ lọ sở nên cầu mã động. Cùng nhau cao lớn màu xanh thân ảnh trọng tâm đột nhiên một xuống, chân phải gián thẳng cỏ. Hướng trái bóng bay đi. Hắn có sút bóng. Chạm, trái bóng cút ra điểm chốt. Cờ lò sở phát ra hét thẳng một tiếng ngã vào vùng cấm bên trong. Cổ động viên nước Pháp lo lắng, cổ động viên nước Đức bắt đầu lớn tiếng kêu to. Venanti Venanti Venanti Đỡ thiệt khách quý bên trên, Đợi Latini mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem trên trận cái kia cao lớn người Italia, hắn sẽ như thế nào đá phạt ở trận đấu trước khi bắt đầu. Nước Pháp Tổng thống sạt cổ dị còn hỏi qua hắn về người trọng tài vấn đề. E.S.T.N lớn tiếng nói, trọng tài chính sẽ như thế nào đá phạt Venanti. Cả tòa sân vận động ánh mắt đều căng thẳng nhìn chầm chầm vào cao lớn người Italia, hắn sẽ như thế nào đá phạt. Rosetti ở ngắn ngủi trần chờ sau, thổi lên huyết sáo, chỉ hướng phạt góc ờ răng sở đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ lớn tiếng nói, không phải là penalty trọng tài chính ngón tay hướng phạt góc khu. Nước Đức đài truyền hình thống khổ kêu lên, thượng đế không phải là penalty a, thượng đế, trọng tài chính không có phán đá phạt đền. Bữa thiệt khách quý bên trên, nước Đức thủ tướng Metz cái túi đầu cùng bên cạnh bờ lại trao đổi. Nàng đang tìm kiếm chuyên nghiệp ý kiến. The Latini buông lỏng một hơi, cổ động viên nước Pháp nhịn không được bắt đầu vô tay. Bã la phóng tới trọng tài chính, nước miếng tung tóe hướng phía trọng tài chính lớn tiếng kêu gào, không được không được không được đây là một cái penalty. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Nước miếng của hắn phun tại Rossi trên mặt. Người Italia bản năng bôi một thanh trên mặt nước miếng. Sau đó chỉ vào hai mắt của mình, lớn tiếng nói, hắn trước soạt có bóng, phía sau soạt đến người, đây là phạt góc, ta xem rất rõ ràng. Tức giận người Đức cho rằng đây là một cái penalty, bọn họ vây quanh người Italia lại lại, gây áp lực. Thu dèm theo thảm cỏ tốt nhất đứng lên, đối với nằm ở thảm cỏ bên trên rên dị cờ lọ sờ miẹ mai nói, nhanh lên một chút, trọng tài chính không có phán penalty, ngươi cũng đừng có lại biểu diễn. Cơ lọ sở vừa nghe lời này, biến sắc, chấm dứt dĩ gì, đối với thủ rệm tức giận nói, là người đem ta xoạc đả đạo đấy, đây là một cái penalty. Trọng tài chính đá phạt là không để cho sửa đổi đấy. TV bên trên đang tại truyền phát tin động tác chậm, thủ rệm ở cỡ lọ sở tiếp xúc trái bóng trước, chân phải soạc đến trái bóng bên trên, sau đó thuận thế đem cỡ lọ sở thả ngã vào thẳng cỏ bên trên. ES nói ra, trọng tài chính đá phạt không có sai, đây là một cái phạt góc. Nước Đức Đài truyền hình bình luận viên xem hết động tác chậm sau, thay đổi chính mình trước quan điểm, nói ra, đây đúng là một cái phạt góc. Trong sân cầu thủ cũng phải không cách nào xem đến động tác chậm, cầu thủ nước Đức cho rằng đây là một cái phán phạt sai lầm. Ở kế tiếp phạt góc ở giữa, Tức giận Bác Lật đang cùng thủ rệm tranh đoạt ở giữa, khuỷu tay phải hung hăng đánh vào thủ rệm cái cằm bên trên. Thủ rệm phát ra hết thảm một tiếng, ngã vào thảm cỏ bên trên. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, Bác Lật đảm nhiệm làm ra một bộ vô tội bộ dạng, gã Lật tức giận hướng phía hắn giống giận. Chết tiệt người Đức hèn hạ người Đức. Bác Lật trong mắt xuất hiện lửa giận, đối với gã Lật quắt, ngươi mới là chết tiệt, hạ. Gã Lật nhìn xem thảm cỏ bên trên thủ rệm Phát hiện khỏe miệng của hắn chảy ra máu tươi, càng thêm tức giận, lớn tiếng đối với bà Lạc Quát, "Ngươi xem xem, ngươi xem xem khóe miệng của hắn đều đổ máu." Bà Lạc đối với gạ Lạc Quát, "Đổ máu vẫn thế nào a?" Hắn căn bản không có nhìn tụm rèm, biết mình ở dưới sự phẫn nộ cái kia một khuỷu tay dùng bao nhiêu khí lực. Hai người đánh đầu cùng một chỗ, xung đột sắp phát sinh. Rosetti Huệ Sáo lập tức tiến lên, đem hai người ngăn cách, sau đó tất cả đánh 50 ra sức tấm biển, một người đưa ra một thẻ vàng. lớn tiếng nói, "Trận đấu mới vừa vận tiến hành 10 phút, hai bên đã phát sinh hai lần xung đột." Cái này nói rõ hai bên đối trận đấu này đều tình thế bắt buộc. Bình luận viên cũng không biết hai bên ở lúc trước còn có xung đột, hắn nhìn qua chỉ có hai lần. Nếu như hắn biết được hai bên cầu thủ còn không có ra sân, thiếu chút nữa phát sinh xung đột, không biết hắn lại sẽ như thế nào bình luận. Ở kế tiếp trong trận đấu, hai bên cầu thủ cơn tức càng lúc càng lớn, không ngừng có cầu thủ phát ra kêu thảm thiết, ngã vào thảm cỏ bên trên. Ngắn ngủn 20 phút, hai bên cầu thủ dẫn tới 4 tờ thẻ vàng. Hai bên huấn luyện viên không thể không lớn tiếng kêu gào, ý bảo chính mình đội viên tỉnh táo lại. Hai bên ở tiền vệ đầu nhập đại lượng binh lực bẩy ra giải thi đấu, đều muốn thông qua trong khống chế trong sân do đó khống chế trận đấu. Tiền vệ chiến đấu chậm rãi hiện ra gây cấn, trên khán đài hai bên người hâm mộ phát ra khổng lồ tiếng hò hét, làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Đội Đức thật sự muốn thông qua mặt đất phối hợp đến cùng đội Pháp chống lại. Nhưng mà, bọn họ lại lần lượt đem trái bóng chuyển đến người Pháp dưới chân. Nước Đức đại truyền hình phê bình nói, LV lúc đây là đang dùng trò yếu của mình cùng đối phương sở trường chống lại, đây là cực đoan sai lầm. Đội Pháp chậm đem chủ công phương hướng thả hành lăn trái, người Đức tiền vệ ba viên đại tướng Trong đó hai người phụ trách nhìn chằm chằm phòng thủ dị mẹ gì. Dị bẹ gì trở thành đội Đức trọng điểm nhìn chằm chằm phòng thủ đối tượng. Đương nhiên hắn cũng là đối phương Phạm Quy đối tượng. Ngắn ngủi 10 phút, hắn bốn lần ngã vào thảm cỏ bên trên. Đường tuyệt căn bản không cách nào ở chỗ của hắn bắt được cầu. Lan Đài truyền hình nói ra, trận đấu là thảm thiết đấy, đến bây giờ mới thôi, hai bên đã có 3 danh cầu thủ được mang ra sân vận động trị liệu. Người Đức như trận đấu trước nói như vậy, đường biên phải tích đại lượng bình lực. Trận đội Pháp đường chuyền phát nhanh, đường căn bản không cách nào theo dị mẹ gì dưới chân bắt được trái bóng chớ nói chi là hoàn thành xuất gôn. Nước Pháp nhất định phải thay đổi tiến công phương hướng. Tờ Tavern nói ra, lúc trước có người nói, đội Đức sẽ nghi tiêu chuẩn nghị cách chặn đường chuyến phát nhanh. Hiện tại xem ra đội Đức xác thực là làm như vậy đấy, Bác Lật cùng Sở phi thường chú trọng đối dị bẻ dị phòng thủ. Nhiều nhà truyền thông cho rằng đồ mẹ nẹt sẽ cải biến chiến thuật, điều chỉnh tiến công phương hướng, hiện tại xem ra đồ mẹ nẹt cũng không có làm như vậy. Quật cường đội Pháp y nguyên theo đường biên trái bày ra tiến công, nhưng là bọn hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đội Pháp nên lo lắng điều chỉnh tiến công phương hướng. Nước Đức đại truyền hình tiêu ngạo nói, Bác Lắc cùng Sở với Sở Tiger thành công chặn, đội pháp đường chuyển phát nhanh, bọn họ trầm trọng đả kích người pháp tiêu ngạo. Đường truyền phát nhanh, nước pháp ba hướng phản kích tiến công cởi điểm. Dị bẹ dị thông qua chính mình sắc bén đột phá, xé mở đối phương phòng thủ, làm hai gã tiền đạo vận chuyển đạt tháo. Nếu như đường chuyển phát nhanh bị ngăn trở, nước pháp ba hướng phản kích liền không còn là một cái chính thể. Nước Đức truyền thông ở lúc trước đề xuất có chặn đường truyền phát nhanh, hắn mục đích là có nhiều loạn đổ mẹ chuẩn bị trận đấu. Đồ mẹ biết được cái này không chỉ là nhiễu loạn, nước Đức thật sự có thể làm như vậy. Nếu như điều chỉnh chiến thuật, điều chỉnh tiến công phương hướng, không nghi ngờ ở trên khí thế muốn yếu hơn vài phần. Nếu như không được điều chỉnh, đối phương tích trữ trọng binh, thì thế nào là sẽ mở đối phương phòng thủ. Vấn đề này là phức tạp đấy, đã liên quan đến sĩ khí vấn đề, lại liên quan đến chiến thuật vấn đề. Độ mẹ nét làm bảo hiểm để, cùng phòng thay đổi lũ đứng đầu thương lượng, kết quả ra sức bộ phận người cho rằng không thể bởi vì đối phương mà thay đổi. Vô luận phong vân như thế nào biến hóa, ta bản lù lũ bất động. Trong lúc này có đại khí phách, nhưng là theo thực tế hiệu quả đến xem. Dị Bệ Dị còn không chuẩn bị ở đối phương trọng binh ở giữa phá vòng vây ra năng lực. Nên làm cái gì bây giờ? Hết 1 phút 27, Dị Bệ Dị ở bạ lật cùng Sở, Sở Tây Tiger đánh từ hai mặt dưới, lần nữa mất bóng. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, đội Pháp nên tiếp tục theo đường biên trái tiến công. Sở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, nước Pháp nên làm ra thay đổi, bọn họ không thể một điều nét đi đến đen. Đường chuyền phát nhanh bị ngăn trở, đội Pháp tiến công phi thường bị động, tiền vệ người tổ chức Tú Lợi Lạn nếm thử đem trái bóng phân chia đến bên phải. Phút 25, Mã Lũ tiếp nhận Tú Lợi Lạn chuyền bóng cùng trợ giúp công tới ẹ gì ta bị đổ phối hợp, sẽ mở nước Đức phòng thủ, một cước đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ. Trái bóng bị nước Đức tiền vệ thủ Hirt Zerlup tở g bật chặn hạ xuống. Phút 32, nước Pháp lần nữa đường biên phải phát động nảy lên tiến công, Mã Lu 45 độ nghiêng truyền vùng cấm, trước điểm Henry ở mẹ Metty là cỡ qué nhiều dưới, không có hoàn thành sút gol. Trái bóng về phía sau điểm bay đi. Đường Tuyệt, làm, mẹ tiểu đỡ ba người như ba đạo tiệm điện bình thường nên cầu mà đi. Đường Tuyệt ở hai người đánh từ hai mặt ở giữa một cước sút mạnh cửa chính. Trái bóng như đạn pháo bình thường Hứng Nghiên rời góc bay đi. Đang lúc cổ động viên nước Pháp chuẩn bị chúc mừng thời điểm, Lệ Mẫn một cái xinh đẹp bên cạnh bộ nhào, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hận âm thanh. Nước Đức đại truyền hình lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vĩ đại Lệ Mẫn, hắn làm ra một lần vĩ đại một pha tứ nguy. Đầu răng sờ đại truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ Jiri là gì ô bắt đầu nói ra, Lệ Mẫn đập ra đường hắn khoảng cách ghi bàn chỉ có mấy centimet. Đây là hắn cấp thứ nhất chúng ta hy vọng hắn có thể hoàn thành càng nhiều sút gol. cùng mẹ Tiểu Đở có chút sợ hãi lẫn nhau liếc mắt nhìn, chết tiệt. Ở đánh từ hai mặt ở giữa còn có thể hoàn thành xinh đẹp như vậy suốt gôn may mắn lệch màn biểu hiện dũng mãnh phi thường. Đường Tuyệt lắc đầu, nhưng mà trong mắt của hắn ý chí chiến đấu ý nguyên cường đại. ESdN nói ra, đội Pháp điều chỉnh chiến thuật, đem tiến công trọng điểm thả đường biên phải, tiếng công nhận được thật lớn thay đổi hẳn. Anh quốc sở ca TV miệm mai nói, lúc trước có truyền thông nói, nước Pháp sẽ không điều chỉnh tiến công phương hướng, nhưng là bọn hắn vẫn là hướng hiện thực túi đầu. Hình cầu kiêu ngạo có để ở nơi đâu? London nào đó ra phỏng, Wenger giáo sư chính tại chính mình phòng khách xem trực tiếp, hai nghe sở ca giải thích, nhịn không được mắng. Nói ít, điều chỉnh tiến công phương hướng cùng đường, tiêu ngạo có quan hệ gì đội bóng căn cứ trên trận tình huống cụ thể điều chỉnh tiến công phương hướng, cái này đội bóng cũng là thành thuộc con mốt, nên nhận được khẳng định. Một cái không hiểu trái bóng ra hỏa, lại đến giải thích trái bóng trận đấu, hừ. Kỳ thật sờ các TV bình luận viên nơi đó không hiểu trái bóng, chỉ có điều hắn phải bắt được hết thảy cơ hội tới mỹ mai đường tuyệt mật thôi. Chương 206, 50m ở ngoài đá phạt sút cầu môn. Sân vận động Inselhappe đang tại ác chiến, hai bên thường chú trọng phòng thủ. Nước Pháp sân trước mất bóng sau, có trình tự lui phòng thủ mà nước Đức sân trước mất bóng sau, lập tức tiến hành ngược đoạn. Hai loại chiến thuật không có ưu khuyết tới phân chia, có trình tự lui phòng thủ, có thể cam đoan hậu trưởng không có quá nhiều trục bánh xe biến tốc. Sân trước ngược đoạn là vì cho đối phương gây áp lực, khiến bọn họ không cách nào phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Nước Đức sở dĩ làm như vậy là vì đường tuyệt là một cái phản kích cao thủ. Nước Đức đài truyền hình đối với chính mình đội bóng tiến hành khen ngợi, chiến thuật của LV là thỏa đáng đấy, đội Đức rất tốt ngăn chặn đội Pháp tốc độ nhanh phản kích. Đài truyền hình nói ra, nước Đức sân trước mất bóng sau, lập tức ngược đoạn. Nước Pháp tốc độ nhanh phản kích không cách nào bại ra, chỉ có thể vào đội ngũ chân chính chiến. Không thể không nói, LV đối đối trận đấu này là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Nước Pháp ghế dự bị đằng sau là nước Pháp mỹ lệ đoàn bà chủ, đêm nay nơi này có hai cái lạ lẫm mỹ nữ. Alins cùng Văn Đình, phó nhã quân ngồi cùng một chỗ. Trên trận cục diện rằng co, nặng nghề, chết cầu Luka Meza đem màn ảnh chuyển hướng nơi này, bọn họ mục đích chủ yếu là tìm kiếm Alins. Liên như vậy, Alins, Vân Đình, phó nhã quân xuất hiện ở trên TV giờ phút này, xa tại Trung Quốc Vũ Hán nhà báo. Xem TV trên phi cơ Văn Đình, cùng miệng rộng, chính mình con gái như thế nào đến hiện trường nhìn cầu. Chẳng lẽ nàng cùng đường tuyệt thật sự có cái gì? Nhà báo lập tức chối bỏ nghi vấn của mình, bởi vì Văn Đình cùng A Linh ngồi cùng một chỗ. Như vậy, một cái khác Trung Quốc cô bé là ai? Màn ảnh trợt loại lên, lập tức lại chuyển tới trận đấu bên trên. Nhà báo nhưng không cách nào bình tĩnh, ngày mai chỉ điểm bằng hữu của mình nói khoác, chính mình con gái ở hiện trường xem bóng. Hắn lắp đầu, chỉ sợ không cần chính mình nói khoác, những người kia nhất định sẽ hỏi, Lao Văn Hà Hôm hôm qua ta ở trên TV xem đến người con gái ở hiện trường xem bóng. Mấy năm trước có truyền thông nói đường truyện cùng nàng. Ta nên như thế nào trả lời? Phòng thủ tất nhiên không cách nào thắng được thắng lợi, chỉ có thể bảo đảm bất bại, muốn thắng được trận đấu nhất định phải tiến công. Theo thời gian trôi qua, hai bên đều tăng mạnh tiến công lực đạo. Phút 35, bộ Đỗn Kỳ đường biên phải một cước xuyên qua. Mai Phục tại trung lộ cờ lở sơ nên cầu mà động, muốn cướp bắn tỉa cửa chính. Gã là sớm tạm vị trí, đem trái bóng đá ra vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài bạ lật nên cầu sút mạnh. Một đạo bạch quang long lánh Trái bóng hướng khung thành phía bên phải bay đi. Cú bẹt hét lớn một tiếng, như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường phát qua. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Cú bẹt đem trái bóng đập ra đến. Cơ lộ sờ ánh mắt sáng ngời. Hướng trái bóng tốc độ nhanh di động, hắn có xuất đổi. Một đạo lam sắc thân ảnh ở hắn phía bên phải xuất hiện. Chạm, đạo lam sắc thân ảnh đem trái bóng xoạc ra điểm mấu chốt, hóa giải cầu môn nguy cơ. ES lớn tiếng nói, gã lật liên tục làm ra đặc sắc phòng thủ, đem trái bóng xoạc ra điểm mấu chốt. Phút 37, Dị Bệ Di ở trong vùng cấm một cước chuyền dài, tìm được tiền vệ đường tuyệt. Đường Tuyệt đang muốn xoay người, Phở Dĩnh trực tiếp đưa hắn thả đá đáo. Trong tay chính một tiếng còi vang lên, tuyên bố nước Đức tiền vệ thủ phạm quy. "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ ở chỗ này của ta chiếm được chỗ tốt gì, Phở Dĩnh túi đầu đối với Thảm cỏ bên trên Đường Tuyệt nhỏ giọng nói ra." Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn chọc giận nước Pháp số một siêu sao bóng đá. Đường Tuyệt nhướng mày, theo Thảm cỏ bên trên đứng lên. Chăm chú nhìn nước Đức tiền vệ thủ, đột nhiên cười rộ lên, nói ra, "Ngươi biết mà nói những lời này, ngươi đều thua ở dưới chân của ta." Phở cười lạnh hai tiếng, nói ra, "Ta không được là bọn hắn." Bọn họ cũng không là đội Đức người đêm nay chắc chắc tiểu tử ngươi còn cười được trận đấu chấm dứt nhìn ngươi còn thế nào cười đường tuyệt không có tức giận lông mày hơi hơi bên trên trọn nói ra đội Đức liền không tồi ta như bình thường muốn đem hắn giấm nát dưới chân hai người không có tiếp tục đấu võ mồm, bởi vì trọng tài chính đã đi tới phạm quy địa điểm đường tuyệt nhìn xem rời đi phởrỉnh hừ lạnh hai tiếng túi đầu cùng tu lấy lạn thương lượng không có người biết được bọn họ nói cái gì đó chỉ thấy tú lấy lạn lông mày không ngừng ngạy vọtì như là đang tự hỏi cái gì dị mẹ gì đến cuối cùng cũng tham dự đến thảo lộ trong Nước Đức Đài truyền hình phát ra nghi vấn, bọn họ đang thương lượng cái gì? ES nói ra, hiệp một trận đấu còn mấy phút nữa muốn chấm dứt, chẳng lẽ đội Pháp lại có thay đổi chiến thuật hắn lập tức lại chối bỏ nghi vấn của mình, đây là khả năng không lớn đấy, đường chuyền phát nhanh bị ngăn trở, đội Pháp chỉ có thể theo bên phải phát động này lên tấn công. Anh Quốc Sở qua châm trầm trọng nói, chẳng lẽ bọn họ đang thương lượng như thế nào phạt cái này trực tiếp đá phạt có người thất lễ nói hình cầu đá phạt kỹ thuật được ư, hắn có thể trực tiếp sút gol hả? Wenger giáo sư lắc đầu, tiền vệ trực tiếp sút gol điều này có thể sao nơi này khoảng cách khung thành có hơn 50m. Nhưng mà, Wenger giáo sư mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nhớ tới không hai năm nay vật cột bỏ ra dư cùng nước Anh trận đấu, zona đi nô cái kia cái đi bản, chẳng phải là thông qua một cước siêu viễn cự ly trực tiếp đá phạt đánh bảo. Đường Tuyệt đứng ở trái bóng đằng sau, trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Chạm, Đường Tuyệt chạy lấy đà. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng bay lên. Anh Quốc sở ca TV đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, cái gì? AS hưng phấn lớn tiếng kêu quát lên, đường ở trực tiếp Nước Đức đại truyền hình trầm mặc,ờ rằng sở đại truyền hình lớn tiếng nói. Trái bóng hướng khung thành bay đi, cùng nhau hoa mỹ đường vòng cung ở bầu trời lóng lánh. Thi đấu sau có người hâm mộ nói, đó là trên thế giới xinh đẹp nhất đường vòng cung, như giống như cầu vồng hiếm lệ, khiến người vui hài vui mắt. Toàn bộ châu Âu đều nhìn xem trên sân bóng trống không nét lóng lánh bạch quang, hiện tại cổ động viên trong sân khiếp sợ không nói gì, há to mồm, con mắt chăm chú đi theo trái bóng. Khu chỉ huy, đố mẹ nét như mày, LV đút ôm hai tay tốc độ nhanh nhai trong miệng gì đó, mày lại cực kỳ căng. Ở trái bóng bay lên trong đáy mắt, nước Đức vùng cấm một mảnh loạn, cầu thủ nước Pháp tốc độ nhanh dị động, tranh đoạt rất tốt vị trí, cầu thủ nước Đức dùng hết mọi biện pháp muốn đem chính mình phòng thủ cầu thủ của chồng, coi hạn chế ở hậu vệ trụ mẹ tiểu đở không, có nhìn chằm chằm phòng thủ đối tượng, hắn nhiệm vụ chủ yếu là bù phòng thủ, giờ phút này, hắn nhìn xem càng ngày càng gần trái bóng, trong mắt xuất hiện kiếp sợ, đột nhiên quay đầu đối với lệch màn giống lớn nói: "Chú ý góc trên bên phải." Nước Đức thủ môn lệch màn ở trong lúc bối rối tốc độ nhanh hướng di động về phía sau, lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến đường tuyển sẽ trực tiếp sút Vị trí này trực tiếp đá phạt ai sẽ trực tiếp sút cho nên hắn ở đường tuyển phạt bóng trước, theo khung thành tiến di động ra đến chuẩn bị dùng chính mình hai đấm, hoặc là hai tay, đem đường tuyệt đá đến vùng cấm ở giữa cầu đệm đi ra ngoài, hoặc là ôm trong tay. Thế sự khó liệu, đầu kia tóc đen làm ra khiến hắn không ngờ hành vi, lại trực tiếp sút gol. Khiếp sợ xuất hiện ở Lettmann con mắt, bối rối như cỏ dại bình thường trong lòng lăn tràn. Chết tiệt ngươi. Lettmann lùi về phía sau hai bước, đột nhiên về phía sau một nhảy dựng lên. Hắn muốn đi bù cứu trước chỗ đứng sai lầm. Khán đại cổ động viên bên trên giống như biến thành điêu khắc, vẫn không lúc Chỉ có theo trái bóng di động đồng tử, khiến người biết được bọn họ không phải là điêu khắc. Cầu phía sau cửa không ngừng loẹt ra ánh sáng, đó là truyền thông phóng viên ở tốc độ nhanh đè xuống những cửa, bọn họ trên mặt của mỗi người xuất hiện kiếp sợ. Màu trắng trái bóng như giống như sa băng, gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Trái bóng giống như là tử thần đao lưới liệm. Lẽ mân vẹ mặt cho tàn tình cảnh, nhìn xem trái bóng, duỗi ra tay phải của mình, hắn làm ra đến cuối cùng cố gắng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng theo hắn phải đầu ngón tay hơn 10 cm chốc gào thét mà qua, trực tiếp theo dưới sả ngang vào cầu lưới. Tích tắc, trọng tài chính minh hưởng huýt sáo, tay phải chỉ hướng ở giữa vòng. Hàn Đỗ thế nói cho thế nhân vào. Tờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hi lạ gì ổ đối với mịp rộ phồn trận dữ hét, vào, vào, vào, vào. Thanh âm của hắn phát ra thanh âm rung động. Đó là quá mức hưng phấn tạo thành đấy, đó là không thể tưởng tượng nổi tạo thành. ES giống lớn nói, siêu viễn cự ly đá phạt đường tiếp tục chính mình thần kỳ bình thường kỷ lục, mỗi cuộc so tài đều có ghi bàn. 9 ghi bàn đường đổi hòa tợ Latinh 24 năm trước sáng tạo cột ơzo thi đấu ghi bàn kỷ lục. Haaland đài truyền hình rống lớn nói, vào. Tỷ số biến thành một không đường hung hăng giáo huấn. Người Đức, hắn vốn định ở người Đức trước tăng thêm một cái hình dung từ hèn hạ đấy, nhưng là vừa nghĩ tới, tăng thêm cái này hình dung từ dẫn phát hậu quả, hắn tạm thời quyết đoán đem cái kia hình dung từ bỏ đi. Từ 5-7 phút cô sau, Hà Lan trái bóng cùng nước Đức, Đức trái bóng liền biến thành kẻ thù chuyển kiếp, bọn họ trong lúc đó trận đấu sôi động dị thường. Ở trái bóng bên trên, người Hà Lan đối người Đức cho tới bây giờ liền không biết có hào cảm. Sơ ca TV bình luận viên khiếp sợ nhìn xem sân vận động, nửa ngày sau mới ủ nói, "Vào, số biến thành 1-0." hình cầu thay đổi trên trận thế cục. Hegger giáo sư đối với TV la lớn, chết thiệt, ngươi không phải mới vừa ở châm chọc hắn ngươi không phải là khiến hắn trực tiếp suốt goal ngốc ít. Giáo sư lại một lần nữa hô lên ngốc ít cái này cùng hắn bình thường hình tượng rất không phù hợp. Nếu như ngươi theo hắn là một tên người pháp góc độ đi lý giải, có lẽ liền rõ ràng. Năm xa hơn 10 thức trực tiếp suốt cầu môn, đường truyền cấp mọi người quá nhiều rung động, cả tòa sân vận động ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, đột nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng hú Rất nhiều cổ động viên nước Pháp bỗng tâm thần kêu to. Trong mắt xuất hiện nước mắt, đó là rung động đấy, kích động nước mắt. Bữa tiệc khách quý bên trên, nước pháp tổng thống Sản Cổ Di ở khiếp sợ sau, đi theo bên cạnh The Latini đứng lên vỗ tay. The Latini cực lực gấp chế nội tâm kích động, sắc mặt của hắn đỏ lên cao. Nước nước thủ tướng Metz cùng bợ lại cũng đứng lên vỗ tay, ai nãy bóng đáng giá vô tay. Vì vậy bữa tiệc khách quý bên trên quý nhân bọn họ đều đứng lên, làm đường tuyệt đặc sắc ghi bàn vỗ tay. Tiếng vô tay sấm dậy. Kéo dài không thôi. Đường. Đường. Đường. Sân vận động nam diện đột nhiên vang lên chỉnh tề mà hùng tráng tiếng quát tháo. Bọn họ đang hô hoán tên anh hùng ngoài phong. Một bàn camera ngay lập tức đem màn ảnh nhắm ngay vùng sôi chào đấy, màu xanh sung sướng hải dương, chỉ thấy bọn họ chỉnh tề vung vẩy trong tay khăn quàng cổ, cùng miệng rộng, dùng hết toàn thân lực lượng hô. Hai nghe người hâm mộ tiếng quát tháo, Sakoji cùng Mett cái thân sắt tựa như, thật giống trở lại chính mình năm đó tranh cử hiệp trường. Khu chỉ huy, đỗ mẹ nẹ như đứa bé bình thường hưng phấn vung tay hoan hô. Phía sau hắn ghế dự bị đã điên cuồng, phát ra tiếng sói tru, lao tới, có chút giá hỏa nhịn không được đã xông lên sân vận động vào. Ở trái bóng nện vào cầu lưới trong mấy mắt, LV đút miệng chấm dứt ngay, trong mắt loè ra cùng nhau thống khổ, giờ phút này miệng hắn tốc độ nhanh ngay, cau mày. Nước đức chủ xoé sau lưng giống như chết điếng tĩnh, có cầu thủ thống khổ ôm đầu của mình. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, không có điên điên cuồng chúc mừng, ngược lại làm ra một kiện khiến người ngoài ý chuyện tình. Trên hắn trước vài bước đi vào Fờ Dĩnh trước người đối với hắn giận dữ hét, ngấp ít, ngươi không phải mới vừa nói, ta không cách nào ở ngươi nơi này chiếm được chỗ tốt. Thấy không, ngươi thấy không, cái này bóng lạnh như thế nào vào. Fờ Dĩnh mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Tuyệt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vị này ở ghi bản sau chuyện làm thứ nhất không phải là chúc mừng, mà là đối với mình nói hai câu này nói. Sau đó, hắn túi đầu nhớ tới vài chục giây trước hai người kêu gạo, nước Đức tiền vệ thủ sắc mặt khó nhìn lên, đường tuyệt nói giống như là vài cái vang dội cái tát, đánh vào trên mặt của hắn. Trong cơn giận dữ, phờ gì ngừng đầu, có sông đi lên, đối với đường tuyệt chính là một cái trọng quyền. Quá đáng giận, tên đáng chết, chương 207, thế không thể đỡ suốt gôn. Đường tuyệt sở dĩ ở ghi bản sau khiêu khích trừ bỏ phát tiết vài chục giây trước đối phương cho hắn sầu não này, còn có có chọc giận đối phương ý tứ. Lúc trước hai bên cầu thủ ở thông đạo phát sinh trong lời nói xung đột, khiến hắn hiểu được, đêm nay trận đấu khẳng định là toàn bộ phương vị chiến đấu. Dị bẹ gì chuyền bóng, hắn cầm bóng xoay người, phờ gìn đem hắn thả đả đáo, sau đó lại tiến hành trong lời nói khiêu khích, ý đồ chọc giận hắn. Hơn nữa trước bạ lại khuỵu tay tấn công thủ dẻm, cùng gã lật trong lúc đó xung đột vân vân, đây hết thể cho thấy, cầu thủ nước Đức đang tại có trình tự tiến hành, mục đích đúng là loạn cầu thủ nước Pháp tư tưởng. Đường Tuyệt là một cái có thủ tất báo người ghi bàn là tốt nhất đánh trả, nhưng là hắn cho rằng cái này còn chưa đủ, vì vậy ở ghi bàn sau, tiến đến khiêu khích Phở Dĩnh, khiến vị này sát thép tiền vệ thủ mất đi một tập công. Trong cơn giận giữ Phở Dĩnh chuẩn bị huy động chính mình quả đấm, giao hấn một chút cái kia cuồng vọng ra hỏa. Ai biết chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, cầu thủ nước Pháp đã tún tụng đi lên, căn bản không có cho hắn vùng quyền cơ hội. Đường tuyệt sao có thể buông tha cho tiếp tục đạp kích cơ hội của hắn, xuyên thấu qua mọi người, khiêu khích nhìn xem hắn, động đến bắt tay vào làm chỉ. Tức giận Phở Dĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn xông đi lên. Bạo lật một thanh giữ chặn hắn. Ngăn lại hắn xúc động. Xung đột không có phát sinh, đường Tuyệt cũng không có thất vọng, hắn biết được hiện tại trong lòng đối phương loại khỏa thù hận hắn giống. Kế tiếp, chỉ cần ở cơ hội thích hợp, thông qua thích hợp phương thức, khiêu khích một phen, Sở Dĩ tuyệt đối sẽ làm ra càng thêm khác người động tác. Như vậy, thẻ đỏ liền chờ hắn. Siêu viễn cự ly đá phạt cầu môn, là đáng giá hưng phần đấy, Đường Tuyệt cùng chính mình các đồng đội trong miệng phát ra gào thét, tại sân vận động tận tình phát tiết vui sướng. Bá Lật nhìn xem đầu kia tóc đen, trong lòng có đau đớn cảm giác. Vô đốn kỉ cúi đầu nhìn mình mũi chân, sở hắn không được dám ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt là cảm thấy nước pháp số một siêu sao bóng đá quá mức chói mắt, đặc biệt khi hắn nhớ tới chính mình lúc trước, còn muốn cùng đường tuyệt tranh giành bên trên một tranh giành thời điểm. Trong nội tâm liền không hiểu xuất hiện cay đắng. Giờ phút này, ngoài ngàn dặm thờ răng sở đại điệu biến trở thành sung sướng thế giới, mà nước Đức lại yên tĩnh như đêm. Madrid thành thị, nào đó tiệm rượu ghế lô. Ramos, Casillas đám cầu thủ Real Madrid đang xem TV trực tiếp. Mọi người ở khiếp sợ sau. Chấm dãi khôi phục lại. Hơn 50m hạ thượng đế. Có thể so với không 2 năm nay cục bên trên Zonaldino cái kia cái đi bàn. Người này, quá con mẹ nó. hắn là địch nhân đáng sợ. May mắn hắn là chúng ta đồng đội. Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, Zagous nói ra, kỳ thật Chamti on Lit vô địch không phải là ngẫu nhiên. Hắn đã phạt kỹ thuật đã đang phong tạo cực. Có cái này hạng tuyệt kỹ, hắn tùy thời cũng có thể cứu vớt đội bóng. Giờ phút này, Barcelona thành thị, Johnson đang ở nhà trông được trực tiếp. Nước Pháp cùng Tây Ban Nha sau cuộc tranh tải. ngược đường liên minh đã bị cột Ezzo quét sạch ra phòng vấn đội ngủ, USF Ali Zola, bọn họ khơi nước Pháp cùng cổ động viên Tây Ban Nha trong lúc đó thuận khiến cho hai bên người hâm mộ ở trận đấu thời gian nghỉ ngơi cùng thi đấu phía sau rối loạn. Chết tiệt, hơn 50 m hả, người lại đánh bảo. Johnson thất thần nhắc tới. Nếu như nói có ai không muốn nhìn thấy đường tuyệt đứng ở cao nhất trao giải phần thường trên này như vậy, hắn Johnson tuyệt đối sẽ thứ nhất cái đứng lên lớn tiếng nói, ta. Hai người có thủ, rất lớn thủ, nếu như không phải là đường tuyệt một tờ đơn kiện, hắn còn có thể thoải mái ở, The Guardian, trước phóng viên. The Guardian, ở đến cuối cùng trước mắt vứt bỏ hắn. Hắn đành phải đi xa Barcelona đêm nay, Chẳng lẽ nước Đức cũng không có cách nào ngăn cản hắn? Trên khán đài, Alins cùng phó nhã quân không để ý hình tượng là to. Văn Đình Yên tĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn xem trên sân bóng cái kia thân ảnh quân thuộc, chỉ là sắc mặt của nàng có chút đỏ, giống như là quả táo chín. Đây là cái kia, mỗi lúc trời tối tại chính mình ký túc xá học tập cái kia cái đại nam hải. Đây là cái kia, tại chính mình ký túc xá dưới rừng cây phở mì ạ nạ xỉm lệ sở giữa, cô độc dẫn bóng xuyên toa đại nam hải. Nguyên Lai, like, hắn đã trở thành là hàng tỷ người thần tượng trong lòng, trở thành sân vận động làm bên trên anh hùng nhân vật. ES nói ra, Đường đánh vào ghi vào sử sách siêu viễn cự ly trực tiếp đá phạt cái này giá trị thiên kim di bản, khiến đội Pháp ở tỷ số bên trên vượt lên đầu. Tài này bóng đánh vỡ trên trận cân đối, kế tiếp trận đấu tất nhiên sẽ đặc sắc ngồi dậy, thua nước Đức nhất định sẽ tăng lớn tấn công vào độ mạnh yếu. Trận đấu rất nhanh một lần nữa bắt đầu, LV Dục chỉ huy cầu thủ tự mình có tăng lớn tiến công độ mạnh yếu, đổ mẹ nét chỉ huy các đệ tử của mình ở tiền vệ tiến hành rốt ép. Trong lúc nhất thời, hai bên ở tiền vệ bày ra huyết nhận chiến, hai bên cầu thủ liên tiếp ngã xuống đất. Phút 40, đội Đức rốt cục đem trái bóng chuyển rời đến đường biên trái đồn kỳ mang theo trái bóng dọc theo đường biên một đường chạy như điên ở khoảng cách điểm mấu chốt 12 mét chỗ hắn đột nhiên xâm nhập bỏ qua hệ gìạ bị đồ nước pháp xuất hiện nguy cơ bộ đồn kỳ có thể trực tiếp số cũng có thể cho phải phía trước cờ lọ sơ cùng phía bên phải cách đó không xa bạ lật chu chuyển bóng mà chính là lúc này cái hai người này đều hướng phía hắn hô to chuyển bóng thu dẻm giống to một tiếng tốc độ nhanh di động vị trí của mình có bổ sung trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng. bộ đồn kỳ nhìn xem tốc độ nhanh di động thu dẻm trong đầu đột nhiên xuất hiện đường tuyệt sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Trận đấu kiêng kỵ nhất đúng là chần trở bộ độ độin kỳ như thế nào không biết đạo lý này hắn cơ chính mình chân phải hung hăng đá vào trái bóng phía trên thu dẹm dỗi ra bản thân bùi phải phía sau hắn gạ lặt đang tại thảm cổ bên trên lướt đi chạm trái bóng đánh vào gạ lặt trên bụi phải bay lên cu bác nhẹ nhàng nhảy lên đem trái bóng ôm vào trong lực cơ cảnh nhìn về phía sân trước chuẩn bị phát động này lên tốc độ nhanh phản kích khu chỉ huy đổ mẹ nẹt hô to một tiếng ổn định cu buông tha cho phát động này lên tốc độ nhanh phản kích như gì hướng chính mình nhìn hai bên một chút chuẩn bị đem trái bóng vứt cho hai cái hậu vệ bên Đội Đức ở lúc này xuất hiện cả nhau, Bã Lật tức giận đối với Pỗ Đồn kỳ kêu gạo, "Chuyền bóng hả? chuyển cho ta, ngươi lại chạy về phía trước." Cỡ Lọ sờ đối Pỗ Đồn kỳ cũng tỏ vẻ không vừa, lớn tiếng hướng phía hắn hô, "Nơi này hả, ngươi có thể chuyển bóng, vì cái gì chính mình có suất gol?" Hai vị này chính là phòng thay đồ đại lao cấp nhân vật, Pỗ Đồn kỳ không dám cùng bọn họ cá nhau, đành phải túi đầu đi trở về. Tức giận Bã Lật hung hăng hướng hắn chân bên cạnh nổ một ngụm nước miếng. Mà có cháy đổ thêm dầu, đi đến Pỗ Đồn Kỷ bên cạnh nói ra, "Tiểu tử, ngươi không có nghe thời hư, hai vị đại lão cho ngươi chuyền bóng?" Liên tục bị bả lật cùng cớ lở sở trách cứ, Pô đồn Kỳ vốn trong nội tâm liền không dễ chịu. Vừa nghe lời này, trong cơn giận dữ, một thanh dồn sức đẩy qua đi. Mà kệ lẻo là ai? 35 tuổi lao ra này. Trận đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nước Pháp tiền vệ thủ theo thế té trên mặt đất. Thấy mà kệ Lẹo ngã vào thảm cỏ bên trên. Đội Pháp vỡ tổ, có nhân đại âm thanh kêu to trọng tài chính. Có người muốn ngăn lại Pô Đổn Kỳ, có người ý bảo bên sân đội ý, ý chạy nhanh vào trong sân đến xử lý Mạc Kế Lẹo thương thế. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp phi thường phối hợp lớn tiếng kêu gạo. Thẻ đỏ thẻ đỏ thẻ đỏ trang diện hốọ lên cao lớn người Italia rồi xẹttỉ trong lòng bắt đầu liền tranh thủ bộ đồn kỳ gọi vào bên cạnh mình sau đó móc ra đưa ra một thẻ vàng Henry đám người không có tiếp tục hướng trọng tài chính tạo áp lực theo bộ độn kỳ hành động này xem đội Đức tâm lý đã xảy ra vấn đề bọn họ sớm muộn sẽ ăn vào thẻ đỏ Henry trong mắt xuất hiện một tia vui sướng khu chỉ huy về lúc trong mắt xuất hiện một tia sầu lo nước Đức đài chuyển hình lo lắng nói đội Đức đã có 5 người dẫn tới thẻ vàng bọn họ nên tỉnh táo lại tiếp tục như vậy rất nguy hiểm trận đấu tiếp tục Nước Pháp khống chế tiết tấu, đội Đức điên cuồng dồn ép. Thứ 45 phút, nước Pháp theo bên phải bày ra tiền công. Mã Lùa cùng Eje bị đổ phối hợp, đem trái bóng đẩy mạnh đến khoảng cách khung thành 30m khoảng cách. Không ngờ đột nhiên phát sinh, đội Đức xuất hiện trở tay không kịp. Mã Lùa cầm bóng, Eje Drabi đổ đột nhiên dọc theo đường biên di động xuống dưới. Đây là một cái điển hình biên lộ phối hợp, đội Đức nhiều danh phòng thủ cầu thủ trông coi chuyển rời đến đường biên trái, chuẩn bị phòng thủ ở đội Pháp theo bên phải phát động này lên tiền công. Nhưng mà, Mã Lùa lại không hề dấu hiệu hướng trung lộ xuyên qua đem trái bóng giao cho tù Lợi Lạn. Tú Lợi Lạn không có bất kỳ dừng lại, đột nhiên một cước đem trái bóng chuyển đến đường biên trái. Đường biên trái có ai? Dị Bệ Dị. Nước Pháp đường biên trái bị ngoại giới xưng là đường truyền phát nhanh. Trận đấu bắt đầu sau, đội Pháp lao thẳng đến đường biên trái coi như tiến công chủ yếu phương hướng, nhưng mà ở người Đức nghiêm mật phòng thủ dưới, Dị Bệ Dị căn bản không cách nào sẽ mở đối phương phòng thủ. Vì vậy đội Pháp điều chỉnh phương hướng, theo bên phải phát động nhảy lên tiến công. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng đường truyền phát nhanh đã bị người Đức chặn. Hiện tại đội Pháp lại đột nhiên đem trái bóng theo bên phải chuyển rời đến đường bên trái. Người Đức xuất hiện bối rối, bởi vì bọn họ không cách nào đánh từ hai mặt dị bẹ gì. Dị bẹ gì mang theo trái bóng đánh đi xuống. Ba bước sau, nước Đức hậu vệ phải phở dịch bị dị bẹ gì mặc kệ ở sau người. Hậu vệ trụ mẹ tí giả cơ nhào tới, dị bẹ gì đột nhiên xâm nhập, đưa hắn mặc kệ ở sau người. Nước Đức vùng cấm bên trong vô cùng bối rối. Một danh khác hậu vệ trụ mẹ tiểu đở có bù vị trí, dị bẹ gì mang theo trái bóng dọc theo vùng cấm tuyến xuống phía dưới. Mẹ tiểu đở ở vạn bất đắc dĩ phía dưới. Trọng tâm một cũng muốn đi phủ kín gì bẻ gì dẫn bóng đường lối. Hào một cái gì bẻ gì, đột nhiên dùng chân trái bên trong nhẹ nhàng đá vào trái bóng bên trên, trái bóng đi ngang qua đến trung lộ. Lúc này, trái bóng khoảng cách khung thành chỉ có 8m, Letman lớn tiếng kêu gạo, chán, lấp, biệt đi." Không đợi nước nước hậu vệ chán, lấp, biệt trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng, một đạo lam sắc thân ảnh xếp sau trên vào, dùng tia chớp bình thường tốc độ, một cứ hung hăng đá vào trái bóng bên trên. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng gián thẳng cỏ, hướng gần góc bay đi. Letman thả người nhảy lên, muốn đi một pha cứu nguy. Sân vận động đến không khí đột nhiên cứng lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem trái bóng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên, bắn ngược chui vào ghi bàn. Giờ phút này, thân thể của Letmann còn trên không trung bay lượn, có thể thấy được chân này suốt gôn tốc độ thật là nhanh. ES giống lớn nói, "Vào vào. Vào vào vào." Thở răng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí lạ gì ổ, nhiệt huyết sôi trào kêu gào nói, "Đường chuyền phát nhanh nước pháp thông qua đường chuyền phát nhanh ghi bàn đường chuyền phát nhanh thì không cách nào chặn." Milan Đài truyền hình la lớn, "Lập cú đúc đường." Lập cú đúc nước Pháp 2 không vượt lên đầu. Hà Lan đài truyền hình la lớn, đội Pháp ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, khiến tỷ số biến thành 2-0, đây là bất luận kẻ nào thật không ngờ. 10 cái đi bàn, đường siêu viện ở Latini, sáng tạo mới Cup Euro ghi bàn kỷ lục. Thượng đế 5 trận đấu 10 cái ghi bàn, chia đều mỗi trận đấu 2 cái đi bàn, đây là thần kỳ bình thường kỷ lục. Anh quốc sở KTV nửa ngày sau nói ra, không hay, nước Đức nguy hiểm. Dị bệ dị biên lộ đột phá, hướng trung lộ vận chuyển đạn áo, đường tuyệt một lần là xong, đây là đường chuyển phát nhanh uy lực. Chương 208 Cúp Azzurro mới ghi bản kỷ lục. Cầu thủ nước Đức trận mắt há hốc mồm nhìn xem lăn ghi bàn lưới trái bóng, tâm của bọn họ bắt đầu chầm xuống. Phải biết rằng lúc trước bọn họ có ý thả ra, có cắt đứt gì bẻ gì cùng đường tuyệt trong lúc đó liên hệ tin tức, hắn mục đích là khiến đội Pháp tâm lý xảy ra vấn đề. Trận đấu bắt đầu sau, đội Pháp chủ công đường bên trái, bọn họ phái ra đại lượng binh lực, đông băng gì bẻ gì. Đội Pháp chỉ có thể điều chỉnh tiến công phương hướng. Khi đó, vô luận là Lverdus vẫn là cầu thủ nước Đức, đều cho rằng bọn họ đã thành công, ở 시 khí bên trên ép qua đối phương một bậc. Sau đó Hiện tại nước Pháp lại theo đường biên trái sẽ mở nước Đức phòng thủ, đường tuyệt một lần là xong, khiến tỷ số biến thành 2-0. Bọn họ như thế nào không tính hãi? Cái này đi bàn, tựa như một cái vang dội cái tắt đánh vào trên mặt của bọn hắn. Tờ vợ e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghẹn nói ra, đội Pháp lần này phối hợp, bày ra bọn họ không gì so sánh nổi trái bóng thông minh. Giả bộ theo bên phải phát động này lên tiến công, lại đột nhiên đem trái bóng chuyển rời đến đường biên trái. Người Đức cho rằng nước Pháp đã bỏ đi đường chuyền phát nhanh, không có ở chính mình bên phải bố trí quá nhiều binh lực. Dị bệ dị đột nhiên bộc phát ra kinh người năng lượng. Liên quan nước Đức hai thành viên phòng thủ hậu phương đại tướng, ở mẹ tiểu Đở Dọn ép dưới, đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ. Vùng cấm tuyến bên trên đường, rút chân xuất mạnh, trực tiếp xuyên thủng lưới màn khung thành thủ môn. Tiêu ngạo người Pháp thông qua loại phương thức này nói cho thế nhân, đường truyền phát nhanh thì không cách nào chặn đấy, ba hướng phản kích vẫn là uy lực mười phần. Đường tuyệt ở ghi bàn sau, đánh về phía gì bẻ gì, hai người vai sóng vai hướng phía bầu trời chính là gầm lên giận dữ. Có huynh đệ mới có trái bóng. Bác lật ngửa đầu nhìn trời, dự cảm thấy mình sẽ bắt được thứ 13 cái á quân. Thượng đế hạ ngươi là như thế bất công. Một tháng trước, ngươi cấp đoạt ta Champions League, đêm nay, ngươi lại muốn lấy đi ta Cup Euro. Bác là không có đi nén giận đường tuyền, thế giới của hắn một mảnh u ám, trong nội tâm tràn đầy cay đắng cùng thất vọng. Bạn là không phải là không có bắt được qua vô địch, Bundesliga, Götze màn cụt, FA, lịch cup hắn đều cầm qua vô địch. Nhưng là, đối với cầu thủ là tối trọng yếu nhất của cup, Cup Euro, Champions League, hắn một tòa cút đều không có bắt được. Ta giải thi đấu cup quán quân ở nơi nào ta còn muốn đợi bao lâu? Tô đột kỳ sắc mặt tái nhợt, Hắn ở bắt đầu thi đấu trước còn chuẩn bị cùng Đường Tuyệt tranh giành bên trên một tranh giành, kết nếu như đối phương đánh vào hai bàn. Mà hắn, Nguyễn Lai, like, hai người chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc cầu thủ. Let mân hai mắt vô thần, hắn thậm chí nhớ tới ba cái mùa giải trước cái kia trong sân trang The One trận chung kết. Milan bằng vào đường tuyệt cùng giọ nhị thượng giai biểu hiện, chiến thắng Arsenal, bắt được đến cuối cùng vô địch. Lúc ấy, Đường Tuyệt vẫn chỉ là từ từ bay lên một viên minh tinh, hiện tại, vị này đã là danh mã thiên hạ. ngồi sùm thảm cỏ bên trên, nửa ngày đều chưa thức dậy. Đội bóng của hắn không hai thua, chặn đường truyền phát nhanh. Những lời này trở thành một câu chuyện cười. Hắn cách đó không xa đồ mẹ nẹt phi thường chú ý hình tượng. Không có giống Đường Tuyệt bản thứ nhất như vậy vung tay hoan hô, chỉ là gật gật đầu vỗ tay. Chặn đường truyền phát nhanh tốc, cái lối đi là các ngươi có thể chặn. Truyền thông công bố nước Đức có chặn đường truyền phát nhanh sau, nước Pháp chủ xoé phi thường đau đầu, vì vậy tìm được phòng thay đổi lãnh tụ đến thương lượng đối sách. Ở Đường Tuyệt, Mã Kệ Lẹo đám người kiên quyết dưới. Độ mẹ nẹt đồng ý cầu thủ ý kiến, tiếp tục đi đường truyền phát nhanh. Đã đối phương đề xuất có chặn đường truyền phát nhanh nhất định sẽ tích chữ trọng binh. Nếu như đội Pháp một mực theo đường biên trái tiến công, vậy ở giữa người Đức cái bẫy. Người Pháp sẽ không ngu xuẩn đến một điều nét đi đến đen, bọn họ thương lượng tốt đối sách, một khi đối phương ở đường chuyển phát nhanh tích chữ trọng binh, ở trận đấu bắt đầu sau. Hay là muốn kiên định theo đường biên trái tiến công? Ở tiến công không có kết quả dưới tình huống, điều chỉnh tiến công phương hướng. Như vậy có thể cho người Đức lưu chút ít một cái cảm giác nước Pháp là xem đến đường biên trái không được phía sau, mới bị động điều chỉnh tiến công phương hướng đấy. Như vậy, dưới loại tình huống này, nước Pháp nhất định sẽ buông tha cho đường chuyền phát nhanh. Kế hoạch của bọn hắn thành công nước pháp đem tiến công chuyển rời đến bên phải sau người Đức tin tưởng người Pháp thật sự buông thà cho đường bên trái dị bệ gì ở sau đó trong trận đấu đem chủ yếu tinh lực đặt ở trên phòng thủ đây càng kiên định người Đức cách nhìn trái bóng trận đấu chính là một cái đấu chi so dũ khí quá trình vô luận là người Đức cố ý thả ra con chặn đường chuyển phát nhanh vẫn là nước pháp khiến người Đức tin tưởng mình xác thực đã bỏ đi đường chuyển phát nhanh thời khắc mấu chốt đột nhiên đem trái bóng chuyển rời đến đường bên trái khiến người Đức trở tay không kịp đây đều là thông minh so đấu đường tuyệt ở đánh vào cái kia siêu viễn cự ly đá phát trước cùng gì bẻ gì cùng tủ lấy làn tiến hành thương lượng. Khi đó bọn họ thương lượng không phải là nên như thế nào phạt đá phạt, mà là cho rằng thời cơ đã thành thục, có thể áp dụng lúc trước chế định chiến thuật đánh nghi binh bên phải, đột nhiên đem bóng chuyển rời đến đường biên trái. Bọn họ thành công. Đường Tuyệt, ta yêu ngươi, phò nhà quân hương phấn lớn tiếng kêu to, Văn Đình mặt càng đỏ, thật giống những lời này là nàng kêu đi ra đồng dạng. Alyn nháy mắt mấy cái, đây chính là nam nhân của ta, có yêu cũng muốn ta tự yêu, vì vậy nàng không cam lòng yếu thế lớn tiếng kêu to, "Đường, ta yêu ngươi." Văn Đình nhìn bên cạnh hai nữ Giống như ở tranh giành tình nhân bình thường, cảm giác phi thường kỳ quái, mới lạ. Sân vận động đến sức hạ bẹo lần nữa biến thành sung sướng màu xanh hải dương, cổ động viên nước Pháp vừa múa vừa hát, bọn họ xem đến đoạt chức vô địch hy vọng. Vượt lên đầu hai bản, đội Pháp ở trên phòng thủ biểu hiện cũng không đủ ổn định, nếu như đội Đức được ăn cả ngã về không, đội Pháp có thể đánh phòng thủ phản kích. Đường Tuyệt làm một cái phản kích cao thủ, nói không chừng người Đức còn không có công phá đội Pháp không thành, không thành của bọn họ sẽ lần nữa mở rộng. Như vậy, thắng lợi liền nhất định thuộc về đội Pháp. Hơn nữa theo hiệp một xem, người Đức vứt bỏ truyền thống Ý đồ theo mặt đất phát động này lên tiến công, nhưng là người Đức dù sao không phải là dùng kỹ thuật tăng trưởng, bọn họ chuyền bóng thường xuyên bị cầu thủ nước Pháp đoạt chặn hạ xuống. Có đôi khi thậm chí căn bản không cần đoạt chặn, đối phương liền sẽ đem cầu chuyển đến cầu thủ nước Pháp dưới chân. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, đội Pháp tiếp tục tại tiền vệ phát động này lên hung mãnh dồn ép, mà đội Đức giống như thoang cái mất đi ý chí chiến đấu, trái bóng rất nhanh bị đội Pháp đoạt ở dưới chân. Đội Pháp cũng không có phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, mà là một mực đem trái bóng khống chế chính mình dưới chân, bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải là mở rộng điểm số lớn mà là muốn đem hai bản ưu thế bảo trì đến hiệp một chấm rưỡi. Ngươi Đức Kiên nhẫn tiến thêm một bước lọt vào khảo nghiệm, bã lật đem thất vọng dấu ở đáy lòng, dẫn đầu đồng đội ở tiền vệ bày ra điên của ngược đoạn. Mà đội pháp ở ba thành viên tiền vệ cùng hai gã tiền đạo dưới sự dẫn dắt, Kiên nhẫn cùng đối phương chu toàn. Phút 44, Hendy đột nhiên trước chân vào, Égita bị đồ một cước nghiên truyền, trái bóng lăn hướng Hendy phía trước. Hitzer lập tức gở tiến lên hai bước, một cái chân to trực tiếp đem trái bóng đá đến sân trước. Tốc độ nhanh kích. Cao lớn thủ rệm hướng phải di động hai bước, lực áp cỡ lở cao cao nhảy lên đem trái bóng đưa ra đường biên, thành công hóa giải đội Đức tốc độ nhanh phản kích. Đám vô đổ độn kỳ đem đường biên cầu vọng lại về sau, đội Pháp đã sớm tại chính mình nửa trận tạo thành vài đường phòng thủ. Thời gian lưu trôi qua vô cùng nhanh, bù giờ phần thứ 2 đồng hồ. Bạc Lật ở vùng cấm chức miễn cưỡng nảy lên chân sút ra, trái bóng mềm yếu vô lực, củ bẹt nhẹ nhàng nhảy lên, một mực đem trái bóng bổ nhào dưới thân thể tại hạ. Tevere lắc đầu nói ra, Bạc Lật mang thương trận đấu, hắn không thay đây trạng thái tốt nhất, sút gol mềm yếu vô lực. Vận rủi như núi bình thường đặt ở trên người của hắn, nếu như đêm nay nước Đức không cách nào chiến thắng nước Pháp. Hàn Liên chế kỷ lục bắt được 13 cái A quân. Không hai thua, nước Đức có cơ hội đánh vào 3 bàn, vượt lên dẫn đầu tỷ số. Milan đài truyền hình nói ra, đội Đức phòng thủ hậu phương có vấn đề. Bọn họ ở đấu loại bắt đầu sau, đã liên tục hai trận đấu mất bóng đạt tới hai cái. Đêm nay, hiệp một còn chưa kết thúc, bọn họ cũng đã mất hai bàn. LV vẫn còn không có giải quyết tốt phòng thủ vấn đề. 2 phút sau, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Hiệp một trận đấu chấm dứt, đội Pháp tạm thời dùng 20 vượt lên đầu. Nước Đức đại truyền hình nói ra, nước Đức ở đấu loại giai đoạn vẫn luôn là lão đạo. 3 chiến thắng Bordeaux, 3 32 chiến thắng Thổ Nhĩ Toulouse, mỗi một trong sân đều là mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Đêm nay gặp được càng cường đại hơn nước Pháp, bọn họ ở hiệp một liền lấy không hai thua. Hy vọng bọn họ trải qua giờ nghỉ giải lao, tập hợp lại, cho người hâm mộ hiến dân một hồi chuyển mình lớn. AS nói ra, 24 năm trước, một cái người Pháp kinh tài tuyệt diễm, ở năm đó Cup Euro trong trận đấu đánh vào 9 cầu, sáng tạo Cup Euro ghi bàn kỷ lục. Tên hắn kêu tớ Latiny, hiện giữ Cup Euro chủ tịch. 24 năm qua đi, cái này kỷ lục bị một gã khác người Pháp đánh vỡ. Tên hắn kêu đường đường cái này tên cổ động viên đúng mà nói đó là một cái có tên sức hấp dẫn trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên lịch sử trẻ tuổi nhất nước pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng trang khi có 10 hạng kỷ lục ghi ở tên của hắn dưới. 14 hạng kỷ lục cùng hắn có quan cga có 5 hạng kỷ lục ghi ở hắn danh nghĩa 7 hạng kỷ lục cùng hắn có quan liền ngay cả hắn chỉ đã không đến một cái mùa giải Liverpool đều có 3 hạng kỷ lục ghi ở tên của hắn dưới đây là một cái như thế nào kinh tài tuyệt di nhân vật xem hắn bắt được cúc có thể rõ ràng mộttòa toàn... với cụt một tòa Ceriacup, ba tòa Champions League Cup, một tòa La Liga Cup, một tòa Cút nhà Vừa, một tòa League Cup, một tòa Florian Cup, một tòa FIFA Club Cup. 10 ngọc cup, bốn mùa giải, chia đều từng mùa giải bắt được vượt qua hai tòa Cút, cái này còn không có tính toán cá nhân hắn đạt được vinh dự. Có người nói bên trên thế kỷ cuối cùng thế kỷ này đầu là quần hùng tranh giành cục diện, ra sức, tiểu Ronaldo, Zidane, Figo vân vân, anh hùng xuất hiện lớp lớp, lưu cho người hâm mộ vô số kinh điển hình ảnh. Đến trọng tâm thế giới thứ nhất cái 10 năm thích hợp bắt đầu, theo Zidane xuất ngủ Ronaldo già đi, thế giới rơi bóng đá xuất hiện mới cách cục, đường ở lúc này bay lên trời, trở thành đương kim thế giới giối bóng đá người hấp nhất. 21 tuổi, thượng đế, hắn nghề nghiệp kiếm sống giờ mới bắt đầu, hắn còn có thể cho chúng ta mang đến nhiều ít sự nghiệp to lớn. Trở lại đêm nay, trận này bị mua được xôn sao trận chung kết, hiệp một đã chấm dứt, không, có không ngờ, đường vẫn là sân vận động chủ thể. Siêu viễn cự ly đá phạt trực tiếp đạt được, cầu môn đột điểm, hai cái di bàn, hắn trợ giúp nước Pháp 2 không vượt lên đầu. Có lẽ có người ta nói hắn biểu diễn đã chấm dứt, nhưng là ta không đồng ý. Ở trận chung kết trước, Đường nói qua, đây là thuộc về hắn của Euro. Hắn nói được thì làm được, 10 cái ghi bản chính là hắn cho thế nhân giao ra giải bài thì, cái này con số có thể còn có thể gia tăng. ES bình luận viên đối đường tuyệt tấn tượng một mực rất tốt. Một năm trước, trước Milan tuyên bố đường tuyệt đem rời đi San Siro thời điểm, hắn nói qua một câu kinh điển nói, đường đi giải bóng đá chính là thế giới bóng đá thứ nhất. Khi đó Real Madrid, Chelsea, Manchester City làm đường tuyệt tranh được tối đủ, hắn nói, ngoại hạng Anh cùng đội bóng của La Liga tranh đoạt chính là thế giới bóng đá thứ nhất danh hiệu. Cái này lời giải thích rất lớn mật, thậm chí dẫn phát phần đông Anh quốc truyền thông thảo phạt, nhưng là hắn ý nguyên kiên trì quan điểm của mình. Một cái mùa giải chấm dứt, Đường Tuyệt dẫn đầu Real Madrid chiến thắng Chelsea, bắt được Champolit, có người nói đây là một cái bằng chứng. Chương 209, trong cơn giận dữ của Firmin. Đám truyền thông ở tổng kết hiệp một trận đấu thời điểm, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Nước Pháp phòng thay đồ tràn đầy sung sướng, đội bóng của bọn họ hai bàn vượt lên đầu, vô địch đang nhìn. Mà nước Đức phòng thay đồ, bầu không khí cực kỳ bị nén, đặc biệt bạ lật càng trầm mặc đáng sợ. Vừa nghĩ tới truyền thông nói hắn là ngàn năm lão nhị lúc, tâm của hắn liền như dao xoắn bình thường, cố sức triệt nội tâm. LV đúc đánh vỡ trầm mặc cùng hộ chính mình đội viên, chúng ta còn có 45 phút, còn có san bằng tỷ số thời gian, còn có vượt lên dẫn đầu tỷ số cơ hội. Trai bóng bên trên tràn ngập ký tích, chỉ cần chúng ta kiên định trong nội tâm lòng tin, kỳ tích liền sẽ thực hiện. Bác lật nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ tích 12 lần. Chúng ta gặp phải tình thế tương đương nguy hiểm, có thể nói là gặp phải tuyệt cảnh, dưới loại tình huống này, chỉ có vươn tay đánh cược một lần. Cho nên, hiệp hai chúng ta có tấn công đi ra ngoài. Vô đồn kỳ trong mắt đoàn tụ chiến hỏa, hắn muốn dùng ghi bản, phản kích bạ lật cùng cờ lọ sợ ở trận đấu bên trên đối với hắn chỉ trích. Làm Khẽ gật đầu, hiệp một hắn hỗ hộ công không nhiều, hiệp hai hắn quyết định chính mình có lớn mật tiến lên hộ công. Nước pháp phòng thay đồ, đồ mẹ mẹ cực lực áp chế vui sướng trong lòng cùng hưng phấn, đối với mình đội viên nói ra, các người đều là kinh nghiệm phong phú cầu thủ, biết được ở đây bên trên đảm nhiệm những thứ gì. Nhưng là ta còn muốn nhắc nhở mọi người, trận đấu còn chưa kết thúc, hết thể đều có thể, không thể khinh thường. 1 tháng trước Champions League trận chung kết Nói cho chúng ta biết, trước trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên sau, mới biết được ai là người thắng. Nước Pháp chủ xoáy thật không ngờ, hắn vừa dứt lời, phòng thay đổi không khí biến được qué gì ngồi dậy. Đáng cầu thủ đều đưa ánh mắt chuyển rời đến đường tuyệt trên người, những cái này ánh mắt có tôn kính, có sùng bái, dị bẹ gì cả mặt mày hớn hở. Đồ mẹ nẹt khó xử một vỗ chính mình đầu, ta như thế nào quên cái này, ai? Cái này ví dụ không có tìm tốt, nên tìm trang The Only trận chung kết ly và Bun Mịch chuyển Milan cái kia trận đấu. Mà kể leo lắc đầu, thong khổ nói, ta trang The hả, liền như vậy bay đi đều là cái kia chết tiệt biến thái. Đường Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn, Vũ Oán nhìn xem bên cạnh Mạc Kế Lẹo, xem ra biến thái cái từ này, bản thân là không cách nào thoát khỏi. Ai? Thu rèm lớn tiếng đối với đồ mẹ nẹt nói ra, huấn luyện viên, chúng ta biết được ngươi nói là có ý gì. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến loại tình huống xuất hiện đấy. Henry gật đầu nói, lịch chuyển loại chuyện này, chỉ có những kia biến thái mới làm được ra. Đội Đức ở giữa không có biến thái, đã đáo là chúng ta trong đội có một cái biến thái. Đường Tuyệt thật sự nhịn không được, một thanh che Henry miệng, kháng nói, các anh em, cái từ này quá khó nghe. Ta là một cái 100% đàn ông, không phải là Cái gì? Các ngươi từ nay về sau cũng đừng có nói cái từ kia, tốt. Đến đến cuối cùng Đường Tuyệt bắt đầu cầu xin chính mình đồng đội. Phòng thay đồ phát ra thoải mái tiếng cười, ngay cả gần đây nghiêm túc đổ mẹ nẹt đều cười rộ lên. Tốt, chúng ta liền muốn an bài từng cái chiến thuật của nửa trận đi. Nước pháp chủ xoay ý bảo mọi người im lặng hạ xuống, nói ra, nước Đức tỷ số thua, nhất định sẽ phát động này lên tấn công mạnh. Chiến thuật của chúng ta là phòng thủ phản kích, trung tâm sân có mất bóng sau phải chú ý ngược đoạt cùng cái nhiễu. Trải qua giờ nghỉ giải lao, Hai bên dễ dàng ở biên trái chiến. Đội Pháp ở trận đấu bắt đầu sau, kiên nhẫn ở trung tâm trong sân đà đá cầu, nước Đức trung tâm sân hùng hổ dồn ép. Người Pháp dưới chân kỹ thuật là đương kim nhất lưu đấy, bọn họ bằng vào chính mình nhắn nhủi kỹ thuật cùng ngăn ý phối hợp, một mực một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Phút 4, nước Pháp đột nhiên nhanh hơn tiết tấu, đem trái bóng chuyển rời đến sân trước. gì e Ezita bị đô bên phải một cước 45 độ nghiêng chuyển, giả cỡ cao cao nhảy lên, đem trái bóng đưa ra vùng cấm, hóa giải nước Pháp thế công. Vùng cấm ở ngoài sợ gì một cái không trung tiếp sức. Đem trái bóng đội lên ở giữa vòng, đưa hết cầu sau. Phở Dĩnh niệm nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Tiểu tử, người đến theo ta tranh giành đánh đầu cầu hạ." Đường Tuyệt lắc đầu, đáng thương nhìn xem hắn nói ra, "Các ngươi đã hai bàn thua, ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Chúng ta đi đi bàn, ta đã vào hai cái, Người vào vài cái." Phở sắc mặt đỏ lên, trong mắt xuất hiện lửa giận, nhanh đến buộc phát ven. Kế tiếp đội Đức phát động này lên tiến công, thứ 6 phút, làm đường biên trái chuyển, Bạn lật lực ráp thủ rèm đánh đầu tiếng gol, chỉ tiếp trái bóng theo trên xà ngang bay ra. Nước Đức Đài truyền hình lắc đầu thở dài, đáng tiếc, đây không phải trạng thái tốt nhất bà Lan. Phút thứ 7, Tô Đồn Kỳ ở vùng cấm ở ngoài một cước lực mạnh va chạm suốt xa, gã lặt dùng chính mình đuổi phải, đem trái bóng ngăn cản trở về, mà kệ Lập tiến lên hai bước, đem trái bóng đá ra đường biên. Phút 9, làm Biên lộ chuyền, trái bóng bay đến phía sau, cỡ lọ sờ một cái xinh đẹp nhảy như cá sông lên đưa, trái bóng hướng gần góc bay đi. Sân vận động đột nhiên an tĩnh lại, cổ động viên nước Đức xem đến ghi bàn hy vọng. Cúbét thả người nhảy lên, trên không trung mở rộng thân thể của chính mình, tay trái vươn hướng trái bóng. Nhưng mà Nhưng tay của hắn cũng không có đụng phải trái bóng. Kubets trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Bằng, một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên, bán ngược về vùng cấm. Kubets trong mắt tuyệt vọng bị vui mừng thay thế. Bộ đồn Kỳ ánh mắt sáng ngời, hắn muốn đi số đổi. Kubets nhanh chóng theo thảm cỏ bên trên đứng lên, hướng trái bóng đánh tới. Hai người phấn đấu quên mình, muốn đi cướp đoạt trái bóng, cổ động viên nước Pháp lo lắng, tâm tư để ở cổ họng. Nhanh có cổ động viên nước Đức đang gọi. Nhanh có cổ động viên nước Pháp ở hô to. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Kubets ở bổ nhào ở trái bóng. Vỗ Đổn Kỳ chân phải không chút khách khí đá vào trên mặt của hắn. "Hả?" Cú bẻ phát ra hết thảm một tiếng. Tích tắc. Trọng tài chính lập tức minh hưởng hối xáo. Thu dẹm tức giận, hắn chỉ vào bộ đồn Kỳ rống lớn nói: "Ngươi ngốc bệ, vì cái gì không tú chân?" Hai bên cầu thủ ở vùng cấm ở giữa hỏng, trọng tài chính thật vất vả đem hai bên ngăn cách. Henry hướng trọng tài chính tạo áp lực, nên cho bộ đồn Kỳ đưa ra một bài. Trọng tài chính không làm chuyện động, đây là một cái 1/2 cầu, Vỗ Đỏ Tư cũng không phải cố ý muốn đi đá củ cái mặt, đó là ghi bản xuất ruột, thu vào không dừng chân. Trải qua đơn giản xử lý, Cụ Bẹt theo thảm cỏ bên trên đứng lên, tiếp tục trận đấu. Hành vi của hắn thắng được người hâm mộ tiếng vỗ tay. Từ răng sờ đài truyền hình bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ổ cái mùi vị chua, nói ra, đây là cụ Bẹt cho rằng sức lực thủ môn thứ nhất cái giải thi đấu, hắn không muốn sai sót trận này trận chung kết. Hành vi của hắn nhận được hiện tại cổ động viên trong sân tán thành, hắn là một tên vĩ đại thủ môn. Ở tiếp được bên trong trong trận đấu, nước Đức tiến công độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, nước Pháp tuyến hậu vệ áp lực càng lúc càng lớn. Cổ động viên nước Pháp lo lắng, cổ động viên nước Đức cao giọng hò công! Tiến công. Tiến công. Phở Dĩnh là chuyên môn nhìn chằm chằm phòng thủ đường Tuyệt đấy, hắn không ngừng dùng chính mình thân thể cường tráng và chạm nước pháp số 1 siêu sao bóng đá, trong miệng thỉnh thoảng phun ra giác dưới nói: "Kỳ nữ ngu đấy." Người pháp cầm bóng sau lại bắt đầu khống chế bóng. "Con chó đẻ đấy, các ngươi cầm bóng sau, ngược lại tiến công hả?" Đường Tuyệt như mày, trong nội tâm không hiểu có một cỗ bực bội bốc lên. Hắn không thể đầy khuỷu tay đem miệng của hắn đánh nước ra, khiến hắn lại cũng không có cách nào nói chuyện. "Chủ nhân, ngươi nên khống chế tâm tình của mình, Tiểu Phi Phi phát hiện nguy hiểm, cảnh cáo Đường Tuyệt." Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, muốn đem trong lòng bực bội gọi ra bên ngoài cơ thể, trong lòng nói ra, ta biết được, âm nhu của hắn là sẽ không đạt được đấy, đến cuối cùng chỉ biết cầm lên hòn đá đập chân của mình. Thứ 22 phút, Malu A một cước nghiêng chuyển đem trái bóng chuyển cho trong vùng cấm Đường Tuyệt. Vác đối với đối phương không thành, Đường Tuyệt nhẹ nhàng đem trái bóng dừng lại. Ngay sau đó chân trái về phía sau lôi kéo, cả người 180 độ xoay tròn, chân phải ở trái bóng bên trên thuận thế lại lôi kéo. A xoay tròn có người hâm mộ lớn tiếng kêu gào. Đường Tuyệt dưới chân không có chút nào dừng lại, chân phải bên trong hướng phải đẩy. Cố theo Phở Dĩnh bên trái bay qua. "Nộp B ngươi là phòng thủ không được ta." Trói hai lời nói tiến vào Phở Dĩnh lốt hai, "Phòng thủ không được phòng thủ không được." Một cỗ sỉ nhục cảm giác theo nước nước tiết hậu bao trong nội tâm bay lên, trong mắt của hắn xuất hiện hung quang, trọng tâm một xuống, có đem cái này đáng giận giá hỏa thả đã đáo. Phở Dĩnh chân phải gián thẳng cỏ, trực tiếp hướng đường tuyệt trèo chống chân bay đi, như là há to mồm gián độc. Có ở con ngồi trên người hung hăng cắn lên một ngụm. "Trạm!" Đường Tuyệt thả ra hét thảm một tiếng, ngã vào thảm cỏ bên trên. Tích tắc. Trọng tai chính một tiếng còi vang lên. Vội vàng phóng tới sự tình phát động trung tâm, bởi vì hắn trông thấy cầu thủ nước Pháp đã hùng hổ tiến lên. Thẻ đỏ cổ động viên nước Pháp giận không kèm được giận dữ hết. Cổ động viên nước Đức sắc mặt tái nhợt, phở rỉn trên người đã có đưa ra một thẻ vàng. Lúc này đây, nếu như phở rỉn bị phạt dưới trong sân, đội Đức còn có cơ hội không? LV đút thống khổ che kín hai mắt của mình, chết tiệt, ngươi vì cái gì không thể tỉnh táo một chút. Nước Đức chủ xoáy tâm tư lọt vào trong kẻ nước băng tuyết, cơ hội có chấm dứt ngày lên. Hắn toàn thân giến lạnh. Cảm giác ở nơi này là mùa này, rõ ràng chính là trời đông giá rét. Đỗ Mệnh Nẹt gọi ra một ngụm thở dài, hắn không lo lắng Đường Tuyệt sẽ vì vậy mà đã bị trọng thương, như vậy, nếu như Phở Dĩnh bắt được Thẻ Đỏ, chúng ta chiến thắng năm chắc thì càng ra sức. Nước pháp chủ xoáy trong mắt loè ra cùng nhau khiến người không dễ cảm thấy vui sướng. Trên khán đài, Alyn trên mặt có thống khổ xuất hiện, nàng có thể cảm thụ Đường Tuyệt cố sức. Văn Đình đôi mi thanh tú nhỏ nhẹ tần, trong mắt có lo lắng xuất hiện. Phó Nhã Quân lớn tiếng kêu lên, Thẻ Đỏ cho cái kia chết tiệt người nước Thẻ Đỏ. Trang diện hỗn loạn cực, hai đội cầu thủ dây dưa cùng một chỗ. Mã Kế Lực chỉ vào Phở Dĩnh cái mũi ở giáo hắn. Chú rèm cùng bạ lật phát sinh cái nhau, Henry hung hăng kéo một thanh thở dính tóc, nước đứt tiết hậu bao theo thế thống khổ ngã vào thảm, cổ bên trên, phát ra kêu thảm thiết. Hà Lan đài truyền hình kinh ngạc nói, hai bên cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, khiến người cảm thấy kỳ quái chính là, cầu thủ của đội Pháp giống như quên đường, không có một danh cầu thủ rời đi lên hỏi thăm thương thế của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra tình hình, quá không hợp với lẽ thường. Nếu như gì bẹ gì nghe nói như thế, nhất định sẽ châm chọc hắn, người biết cái này yêu nghiệt thể chất nếu như như vậy một cước, hắn liền sẽ bị thương nặng, hắn như vậy đã sớm nằm ở trên giường bệnh còn có thể tham gia trận chung kết. Nước Pháp ghế dự bị tâm tình kích động lên, nhìn mình đồng đội cùng đối phương chiến đấu, bọn họ ồ xung yếu sân vận động vào. Đỗ mẹ nẻ xoay người hướng phía bọn họ giống giận, trở về đều trở về. Ở bốn gã người trọng tài dưới sự nỗ lực, 2 phút sau, hai bên cầu thủ cảm xúc cuối cùng chậm rãi dẹp loạn hạ xuống. Trọng tài chính đối với phở dịnh chính là đưa ra một thẻ đỏ, hắn không có mở rộng sự phạt phạm vi. Hắn có lo lắng, nếu như hướng đội viên khác ra bài, cái này xung đột có lẽ lại có bắt đầu. Nước Đức đại truyền hình bình luận viên phát ra hét thảm một tiếng, thẻ đỏ, Ferdin thẻ đỏ. Đội Đức tỷ số thua, hiện tại nhân số cũng thua ai tới cứu vớt nước Đức. Chương 210, Cup Euro kết thúc nước Pháp đoạt chức vô địch. Mười người nên chiến, thua hai bản, không có người xem trọng đội Đức. Milan báo thể thao nói ra, đường dùng Pași xoay tròn đột phá Firmin, khiến cho đối phương Phạm Quy, nước Đức thiết hậu bao bắt được đưa ra một thẻ đỏ. Đội Đức nguy hiểm. Hà Lan đài truyền hình nói ra, người Đức tiền đồ xa vời, nước Pháp khoảng cách thắng lợi chỉ có hơn 20 phút. Førzang sở đại truyền hình nói ra, thắng lợi nhất định thuộc về nước Pháp vĩ đại đường khiến cho đối phương Phạm Quy bắt được thẻ đỏ. Hắn liền sân vận động là bên trên chỗ để. Sơ ca TV nói ra, sợ rằng vì chính mình không được tỉnh táo trả giá thật nhiều. Vốn nước Đức một lần chiếm cư thượng phong, nước Pháp phòng thủ hậu phương liên tiếp báo nguy, hiện tại đại thế đã mất. Tờ Tevere nói ra, xem ra Bạc Lật đem thu hoạch chính mình thứ 13 cái á quân. Cầu thủ nước Đức ánh mắt ảm đạm, đối tương lai mất đi hy vọng, Bạc Lật ngửa mặt lên trời thở dài, vận mệnh của ta, vì cái gì như vậy khổ? Không được ta không thể liền như vậy nhận thua. Bạc Lật trong mắt khôi phục tiến hành, hắn muốn cùng vận mệnh chống lại. Các anh em chúng ta không thể nhận thua tiếp tục chiến đấu. Làm lông mày giơ lên, đúng vậy, chúng ta không thể nhận thua, yếu quyết chiến đến cuối cùng. Khi dứt thở gờ gọi ra một ngụm thở dài, đem vẻ phải cùng thất lạc gọi ra bên ngoài cơ thể, trận đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Cốc lọ sờ ánh mắt kiên nghị, liền tinh thua, cũng muốn thua thể diện một ít. Người Đức đoàn tụ tiến hành, muốn cùng nước Pháp quyết nhất từ chiến. Cầu thủ nước Pháp biến sắc, bọn họ theo bạ lật gầm rú ở giữa, cảm nhận được một loại đem bị hùng cảm xúc. Mà kệ Maquel trong mắt xuất hiện kính nể, đường tuyệt những mày, dị bẹ dị sắc mặt trầm xuống. Chỉ có chính thức đấu sĩ tài năng hô lên bị hùng âm thanh. Đấu sĩ là đáng giá tôn trọng đấy, cho dù là đối thủ cũng có thể nhận được tôn trọng. Trái bóng là một hồi không có khói thuốc xuống chiến đấu, sẽ hiện lên vô số anh hùng nhân vật. Có ngăn cơn sóng giữ, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi anh hùng, cũng có người chiến đấu đến đến cuối cùng một khắc, dũng hết thân thể đến cuối cùng một tia năng lượng, còn thì không cách nào chạy mất thất bại vận mệnh bị hùng anh hùng. Vô luận cuối cùng là thắng lợi vẫn là thất bại, bọn họ đều là đáng giá mọi người tôn trọng dũng sĩ. Ở sau đó trong trận đấu, đội pháp thu hồi chính mình khác cảm xúc, chăm chú đối đãi mỗi một bàn, chăm chú tổ chức mỗi một lần phòng thủ cùng tiến công. Bọn họ cho rằng chỉ có như vậy, tài năng biểu đạt trong tâm chính mình có ý tôn trọng. Đối thủ xâm phạm. Ngã vào thảm cỏ bên trên, đội Pháp không hề rời đi lên vây công phạm quy cầu thủ nước Đức, cũng không có cầu thủ đi cho trọng tài chính tạo áp lực. Đối phương đá ra một lần đặc sắc phối hợp, đội Pháp sẽ vô tay. Thứ 30, phút, bác lật ở vùng cấm ở ngoài một cước sút mạnh, kết quả thả pháo cao xạ. Khoảng cách gần hắn nhất mà kê lẹo. Chăm mặc tiến lên ở hắn trên vai An ủi tính cách vô vô Phút 35, Đường Tuyệt ở vùng cấm trước đạt được cơ hội, tránh ra hít một cước sút xa. Nước Đức hậu vệ trụ mẹ Tiểu Đở phấn đấu quên mình đứng ở trái bóng cùng khung thành trong lúc đó, trái bóng hung hăng đánh vào trên đầu của hắn, bay ra điểm mấu chốt. Mẹ Tiểu Đở thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên, Đường Tuyệt ngay cả bước lên phía trước, hỏi thăm thương thế của hắn. Ở sau đó trong trận đấu, không có giáp rời nói, không có thô lộ phạm vì, hai bên cầu thủ hoàn toàn tiến hành một hồi khó được thuần túy trận đấu. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp tựa hồ cũng cảm nhận được sân vận động biến hóa, bọn họ vứt bỏ quốc tịch trói buộc, làm hai bên cầu thủ cố gắng. Đầu đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí lạ gì ổ nói ra. Đội Đức ở tỷ số thua, nhân số giảm bất dưới tình huống, không có buông thai cho trận đấu. Hành vi của bọn hắn nhận được cầu thủ nước Pháp tôn trọng. Đồng dạng cũng thắng được cổ động viên nước Pháp tôn trọng. Thứ 42 phút, Henry cầm bóng đột phá ngã vào vùng cấm ở giữa, trọng tài chính phán đá phạt đền. Đường Tuyệt một lần là xong. Tỷ số biến thành 3-0. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, cũng không có biểu hiện vô cùng hưng phấn bộ dạng, chỉ là cùng đi lên chúc mừng các đồng đội ôm một chút. ASNR lớn tiếng nói, "Hachit, đường trình diễn Hachit đây là tại thi đấu cup thứ 3 cái Hachit, hắn siêu việt ở Latiny." Sáng tạo một cái mới kỷ lục. Milan Đài truyền hình nói ra, Đường ở trận chung kết trước nói qua, đây là thuộc về hắn cùng Ezro, hắn làm được. Ra sân 5 lần, đánh vào 11 bàn, 3 lượt trình diễn xuất chịch, dẫn đầu đội bóng đạt được vô địch, đây chính là hắn cho ra giải bài thi. Đầu răng sở Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp Giophi là gì ổ nói ra, nước Pháp khoảng cách đạt được thắng lợi sau vài phút, Vĩ đại cầu thủ nước Pháp bọn họ, dùng vô địch cứu vứt nước Pháp trái bóng hình tượng đường dẫn đầu đội bóng tái hiện các tiền bối ở 8 năm trước sáng tạo huy hoàng. Đường hoàn thành lời hứa của mình. Hắn dẫn đầu đội bóng đạt được chính mình trở thành đội trưởng đến nay, thứ nhất cái giải thi đấu vô địch. Hồi tưởng tại thi đấu cuộc, khiến người cảm khái ngàn vạn. Lúc trước, bộ phận ngoại quốc truyền thông chủ đạo đã đáo đường sống chiều, khiến đường xa vào đến dư luận vòng xoáy trong, nhưng mà hắn khiêng đi tới, dẫn đầu đội bóng không ngừng đi tới. Bảng đội thi đấu không 2 thua Hà Lan, nước Pháp không thể không cùng Italia tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đã trở về, đường dùng 3 cái ghi bàn giúp đội bóng trợ giúp chiến thắng Italia. Bởi vì lấy được bảng đội thứ hai, nước Pháp tứ kết đối thủ là cường đại Tây Ban Nha là chi kia bị người xưng là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha làm đạt được trận đấu thắng lợi, đùa giỡn tận thủ đoạn, khiến Đường lại một lần nữa xa vào dư luận vòng xoáy. Tức giận Đường lần nữa trình diễn hắc trí, dẫn đầu đội Pháp dùng 4-2 chiến thắng đối thủ. Hiện tại xem ra, đó là đội Pháp gian khổ nhất trận đấu, đội Pháp chiến thắng đoạt chức vô địch trên đường nhất đối thủ cường đại. Vòng bán kết, bọn họ 3-0 toàn thắng hắc mã nước Nga. Hiện tại trận chung kết lập tức muốn chấm dứt, nước Pháp 3-0 vượt lên đầu, bọn họ thắng lợi trong tầm mắt. Đây là một chuyến vinh dự hành trình, đường dẫn đầu đội bóng một đường đi về phía trước. Chinh thắng các loại khó khăn, bọn họ xứng đôi đến cuối cùng vô địch. Đám cổ động viên nước Pháp, các người hiện tại cần phải làm là bương lòng thể xác và tinh thần, chờ đợi trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, cao tới đâu âm thanh hoan hồ. 6 phút sau, người Italia Giuseppe thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Đưa thiệt khách quý bên trên, nước Đức thủ tướng Merkel cho sặt cổ gì đưa lên chúc mừng, The Latini chủ động tiến lên cùng nước Đức hiệp hội bóng đá cao tầng nâng tay. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Henry Gihi La Zi ô lớn tiếng nói, trận đấu chấm dứt, đội Pháp 3-0 chiến thắng nước Đức đặt được trong lịch sử thứ ba tòa đi lộ nổi cột. Tận Tình hoan hô đi đám cổ động viên nước Pháp. Tận Tình phóng thích nhiệt tình của mình. Đêm nay thuộc về vở giang sở. Đêm nay thuộc về vĩ đại đội Pháp. Trên khán đài, Tinh Kỳ tung bay, cổ động viên nước Pháp tận tình phóng thích chính mình vui sướng, đội bóng của bọn họ thắng lợi, đạt được vô địch. Cổ động viên nước Đức chạy xuống thương tâm nước mắt, đội bóng của bọn họ ngã vào vô địch trước này, trở thành nhất thất bại người. ES Doner lớn tiếng nói, Cupozo đã xong hết hiệp. Đến cuối cùng một bí mật vật trần, đội Pháp đạt được vô địch. Đây là bọn hắn lịch sử lần thứ 3 đạt được đi lộ lợi cột, do đó cũng đuổi hòa đội Đức, trở thành đoạt chức vô địch số lần nhiều nhất đội bóng. Đêm nay trận chung kết, đội Pháp một mực nắm giữ chủ động, đem chế cục diện, đường đoá hiện tại lời hứa của mình. Dẫn đầu đội bóng cười đến cuối cùng. Hachin, chính là hắn cho ra đáp án, hắn chính là đêm nay nước Pháp chiến thắng anh hùng. 8 năm trước, Zidane dẫn đầu đội Pháp thực hiện, liên tục đoạt được đất cột cùng cup Euro. 8 năm phía sau, đường dẫn đầu đội Pháp lại hiện ra huy hoàng. Ngoài ngang rậm rở răng sợ đại địa biến trở thành xung sướng hải dương. Mọi người theo trong nhà Trong quán rượu trẻ như điên ra, ở trên đường phố tận tỉnh cảm dữ. Azi nào đó dân phòng, nơi này bầu không khí cùng bên ngoài nhật liệt không giống, giống như chết thế lặng. Trên TV truyền phát tin chính là nước Pháp ghế dự bị xông vào trong sân chúc mừng hình ảnh, khiến người kỳ quái chính là, phòng khách chủ nhân đem TV đều trở thành tĩnh thanh âm. TV đối diện trên ghế salon, ngồi một cái da đen da người tuổi trẻ. Người này hay là tại cụm Euro trước khi bắt đầu, Nhắc lên báo táp Hà Nội cả. Giờ phút này, hắn đờ đẫn xem TV, trong mắt không có một tia thần thái, ảm đạm vô quang. Không có người biết được hắn suy nghĩ cái gì, cả cái nước Pháp đều đắm chìm ở đoạt chức vô địch trong vui sướng, hắn là một cái ngoại lệ. Trong phòng khách tràn ngập cay đắng mùi vị. À, nỗi căm hận tâm là cay đắng đấy, từ hắn nhục mạ đổ mẹ nề sau, hắn liền trở thành nước Pháp trái bóng xỉ nhục, trở thành cổ động viên nước Pháp đích nhân. Nếu lúc trước hắn một lần nữa tiến vào đội Pháp sau, không được đứng ở đường tuyệt mặt đối lập, có lẽ hắn giờ phút này cũng ở sân vận động Insa Hạ chúc mừng đoạt chức vô địch. Nước Pháp còn có một cái người là cay đắng đấy, thì phải là Bla. Vị này năm nước Pháp quốc nội đoạt được ắt cốt công thần. Giờ phút này bưng một ly rượu đỏ đứng ở trên ban công, nhìn xem 5 màu rực rỡ pháo hoa, trong mắt tràn đầy cô đơn. Trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều nhớ lại. Đả Đao Đường sóng chiều thời điểm, hắn đứng lên lớn tiếng nói, Đường Không Thương nước Pháp, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm đội Pháp cùng. Nhưng mà, hơn 20 ngày qua đi, Đường Tuyệt lại dẫn theo đội Pháp bắt được cuộc ớo vô địch. Đây là một cái vang dội cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng, cuộc chiến sinh tử, Đường Tuyệt đã trở về, trình diễn hát trị, dẫn đầu đội phái ở giữa bảng tử thần ở giữa giáp biên, khi đó cả cái nước Pháp đều tán thành một cái quan điểm hiện tại cái này chi đội Pháp là không ly khai đường tuyệt. Bỡ Lạc là, là vì Ơ Dạ kiên định người ủng hộ, hắn cho rằng gì đan sau, đội Pháp nên tuân theo truyền thống, khiến ở giữa cầu thủ trong sân trở thành vì đội bóng lãnh tụ. Vì Ơ Dạ vô luận là theo lý lịch, năng lực, vẫn là hiệu triệu sức lực, đều nên trở thành đội Pháp mới lãnh tụ. Như vậy, vì cái gì đồ mẹ nẹt có vứt bỏ vì Ơ Dạ, khiến đường tuyệt trở thành mới lãnh tụ a loại làm này đã vi phạm truyền thống, hơn nữa bên trong nhất định có âm mưu, cho nên hắn không thích đường tuyển. Không thích liền muốn đến, vì vậy hắn ở đà đao đường sóng chiều thời điểm đứng ra nhưng mà hiện tại hết thể nhìn xem đều là chuyện cười đều là một hồi trò khôi hài, hắn trở thành làm bối cảnh phụ trợ nhân vật phản diện thay đắng thất lạc tràn ngập tại vị này 598 nước pháp đoạt chức vô địch công thần trong nội tâm trận đấu chấm dứt, rất nhiều cầu thủ nước Đức đá sông nước mắt bạn là không có rơi lệ hắn sân vận động là bên trên con người sát đá không hai năm nay vật cuộc trận chung kết nước Đức không hai thua dỏ nhì dẫn đầu bờ ra dịu hắn không có rơi lệ một tháng trước Chelsea mất đi tới tay vô địch hắn không có khóc đêm nay hắn như trước vài chục lần như vậy đem nước mắt nuốt vào bụng bên trong, đi an ủi mình đồng đội. Giờ phút này hắn, căn bản không có suy nghĩ ngày mai, truyền thông sẽ như thế nào đi bình luận đêm nay trận đấu, nước pháp truyền thông lại có thể như vậy niệm mai hắn bắt được thứ 13 cái A quân. Đội đức đội trưởng bị ở họp, cầm một điều biểu ngữ, đi sân vận động vào, yêu cầu Bá Lật dẫn đầu đồng đội đi cảm giác cổ động viên cảm tạng. Trận đấu thua, đồng đội cảm xúc hạ, ngươi không được tới dỗ giành đội viên, ngược lại yêu cầu như vậy, yêu cầu như vậy. Bá Lật mặt trái tâm tình giống như tìm được phát tiết con đường, hắn hướng phía bị ở họp dữ hết, chết tiệt, muốn đi ngươi đi tà không đi. Chương 211, ta đại biểu người pháp dân cảm tạng người. Thú loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Bã Lật giống giận bị ở họp, đây là có chuyện xảy ra, hai người sau đó phát sinh kịch liệt cãi nhau. Trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý Phật kệ ngay cả bước lên phía trước tiến hành điều đình, mới chậm rãi khiến tình thế dẹp loạn hạ xuống. Đến cuối cùng, mẹ Tiểu đờ, ô đồn cổ cùng đội bóng chủ tịch tin tức cộng sợ tăn, cầm quảng cáo cảm giác cổ động viên cảm tạ. Thi đấu sau có truyền thông báo cái này thì tin tức, đề mục tiết thất ý bã Lật từ chối trả lời cổ động viên cảm tạng, cùng đội cải và kỷ liệt. Ở nước Đức cùng nước Pháp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội trưởng Bác Lật cùng đội trưởng Bi ở Học phát sinh xung đột, đến cuối cùng phát sinh cái gì Bi ở họp đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cho ra trả lời trận đấu trước khi bắt đầu, đội bóng hành chính nhân viên bối lao chế tác quảng cáo, trên đó viết cảm tạ cổ động viên cảm tạ. Bi ở Học yêu cầu Bác Lật cùng các đồng đội cùng một chỗ cầm biểu ngữ cảm giác cổ động viên cảm tạng, nhưng là Bác Lật không chỉ có không có đáp ứng hắn, còn cùng hắn phát sinh ma sát. Một tên tuyển thủ quốc gia tỏ vẻ, tại loại này trường hợp, Bác Lật thường tổn khổ, đội thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn đi đảm nhiệm sự tình khác. Ở lọt vào từ chối phía sau Beer hợp cùng Bạ Lật phát sinh kịch liệt tranh chấp, đến cuối cùng trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý phở kệ ra mặt điều đình mới làm cho tình thế có thể giải loạn. Beer Học đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tỏ vẻ, chúng ta phát sinh tranh luận bởi vì Bạ Lật từ chối tham gia cảm giác cổ động viên cảm tác hoạt động, hắn làm như vậy quá tâm tình biến hóa. Dưới loại tình huống này, hắn nên dứt bỏ trái bóng thể thao nhân tố, cổ động viên làm dâng lên chúc phúc. Sau đó ở phong nghỉ, chúng ta đối với cái này lần cãi nhau tiến hành tư nhân nói chuyện, trao đổi lẫn nhau ý kiến. Ở Bạ Lật từ chối dự họp phía sau, mẹ Tiểu Đờ Ô đồn cổ cùng đội bóng chủ tịch tin tức cộng sở tăng, cầm quảng cáo cảm giác cổ động viên cảm tạ. Tái hiện 8 năm trước huy hoàng, đội pháp ở đội trưởng Đường Tuyệt dưới sự dẫn dắt, đi vào sân vận động nam diện cảm giác cổ động viên cảm tạ. Phở răng sờ môn 5 thủ rèm giống to một tiếng. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp thả ra kinh thiên động địa tiếng quát tháo. Phở răng sờ môn 5. Phở răng sờ môn 5. Phở răng sờ môn 5. Tại thời khắc này, cầu thủ cổ động viên cùng tâm tư liền cùng một chỗ. Đó là một mảnh đáng sợ màu xanh hải dương, bắt đầu rung động kinh người nhiệt tình, có thiêu đốt tòa sân vận động. Đội bóng của bọn họ ở 2 năm trước đứng ở đỉnh thế giới, đêm nay lại đứng ở đỉnh châu Âu, bọn họ là giờ phút này nhất kiêu ngạo, nhất tự hào người. Vô số dòng người dưới vui sướng nước mắt. Đội Đức ở đội trưởng Bạc Lật dưới sự dẫn dắt đi về hướng chủ tịch cải cách, lĩnh á quân huy chương. "Đa Latinni Vô Vô Bạc Lật bả vai an ủi, người còn có tương lai. Lần ngươi sẽ đứng ở vô địch trao giải phần thưởng trên này. Không 2 năm nay cơ cột, nước Đức đạt được giá quân, Bạc Lật không khóc 1 tháng trước, Chelsea bắt được Cham Tieon quân, Bạc Lật cũng không có khóc đêm nay, trận đấu chấm dứt, nước Đức bắt được giá quân." Bạn lật còn không có khóc. Không hai năm nay, nước Đức thua ở bờ da dịu dưới chân. Bạn lật cho là mình còn có tương lai. Bốn năm sau ta có thể từ đầu lại đến. Một tháng trước, Chelsea ở Tram Tion Lít thua Moscow Luzini kỷ sân thể dục. Bạn lật cho rằng Tram Tion Lít hàng năm đều có. Hắn có tương lai, sang năm từ đầu lại đến. Đêm nay trận đấu chấm dứt. Hắn là đội trưởng, hắn phải kiên cường. Nhưng là, hắn thật sự còn có tương lai. Tương lai của hắn ở nơi nào? 2 năm sau Nam Phi Hợp Cục. Vẫn là 4 năm sau Cục Euro Khi nào thì tài năng bắt được giải thi đấu vô địch? Hai nghe trở Latinni nói, Bác Lật trong mắt nước mắt rốt cục chảy xuống. Đàn ông đến thương tâm chỗ, Lại Kiên cùng người cũng nhịn không được sẽ nước mắt chảy xuống. Không Bác Lật, khiến cổ động viên nước Đức tan nát cõi lòng. Đây là một cái bi tình nhân vật. 13 cái á quân. Trần chung kết trước một lần chuyển ra Bác Lật bởi vì bị thương không cách nào xuất chiến tin tức, nhưng rất nhiều nước pháp truyền thông cho rằng cái này là đối thủ làm cho sương mù bắn ra, dù sao đội bóng hành động đội trưởng, Bác nếu như đánh không được, đúng nước Đức ảnh hưởng quá mức sâu xa. Cuối cùng Bạ Lật vẫn là cánh tay ứng phó phù hiệu tay háo xuất chiến, nhưng hắn vẫn không có sức lực ngăn trở ngăn không được đường tuyệt kết bộ. Đối với cái này cái mùa giải, trừ bỏ ép FA ở ngoài, tầm hạn cuối cái khác chỗ tham gia thi đấu sự tình á quân Bạ Lật mà nói, lại tới một tên thứ hai, thật sự là sinh mạng không thể thừa nhận ạ. Hắn đương nhiên không giống tái diễn 6 năm trước khó xử, cho nên Chelsea tiền vệ đem bảo đều đặt ở cùng nước Pháp trận chung kết bên trên. Lần đầu tiên xuất hiện đội tuyển quốc gia trận đấu trận chung kết. đá đã, đã có chút ít căng, căng chân thương thế đối với hắn cũng tổn tại nhất định ảnh hưởng. Hiện một bã lật chỗ đứng hơi rựi vào phía sau, bởi vì nước pháp thế công hung mãnh, hắn phòng thủ nhiệm vụ thiên về. Thi đấu phía sau báo bịu thừa nhận, đội đức cùng bã lật đều không có đạt tới mong muốn độ cao, đội đức đội trưởng không có có thể trở thành vị thứ 5 thua trang The Only phía sau lập tức chấn tác tinh thần, thắng được cuộc ở siêu sao bóng đá. Trong lịch sử ba hạng vị trí đặt thành cái này, một mục tiêu chính là 1964 năm nay Real Madrid tá khoa cùng Amenso, cùng với năm 1980 Hamburger H U đối cứu tế cho cả tỷ. Đương nhiên, một cái khác hạng kỷ lục có lẽ càng không người có thể cập cộng mùỷ tỷ CN, si Liquid, ngoại hàng anh, châu Âu giải bóng đá quán quân tăng thêm của Ezro, trong vòng một năm bạ lật ngay cả cầm năm cái á quân. Nghề nghiệp kiếm sống cho tới nay, bạ lật nhận được qua 13 cái các hạng thi đấu sự tình á quân, cái này một trở thành chỉ sợ cũng chưa từng có ai, phía sâu kẻ vô lại. Đội Đức trao giải hết huy chương sau, đội Pháp cùng đường tuyệt cổ động viên ở tún tú dưới, dẫn đầu chính mình đồng đội đi về hướng chủ tịch cải cách. Cả tòa sân vận động bắt đầu hát vang mát sơi khúc, Sako gì chăm chú cùng đường tuyệt ốp, vào lỗ tai hắn nói ra, sở hữu người Pháp tại thời khắc này đều ở cảm tạ ngươi, ta đại biểu người Pháp dân cảm tạ ngươi. Cupozo khai mặt trước, ngược đường liên minh lợi dụng đường tuyệt vấn xuyên động đất quên tiền chuyện tình, tấn công đường tuyệt chỉ yêu Trung Quốc, không thương nước Pháp, không thích hợp đảm nhiệm đội Pháp cùng. Nước Pháp trong nước bộ phận truyền thông theo vào, bộ cổ động viên phân chia cũng phát ra phản đối đường Tuyệt Tâm thanh. Gần một nửa người hâm mộ cho là hắn không thương nước Pháp, 40% người hâm mộ cho là hắn không thích hợp đảm nhiệm đội trưởng. Đó là đường Tuyệt trong lòng cố sức. Tổng thống Sạc Cố Dĩ trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, người Pháp dân cảm tạ ngươi, trợ giúp bọn họ đứng ở đỉnh châu Âu, ngạo thị quân hùng. Đường Tuyết cái mũi vị chua, vừa cười vừa nói, kỳ thật bọn họ thấy thế nào ta đều không có vấn đề, ta chỉ đảm nhiệm chính mình phải làm chuyện tình. Nếu có một ngày có vượt qua một nửa cổ động viên nước Pháp, cho rằng ta không thích hợp đảm nhiệm đội trưởng, ta sẽ rời đi đấy. Sắc Cố dị vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, không được từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện loại vấn đề này, ta cam đoan. Đường tuyệt cười lắc đầu, rời đi tổng thống, đi vào tờ Latini trước người." USFA chủ tịch vui vẻ đem kỷ niệm huy chương động ở trên cổ của hắn, cũng nói ra, "Chúc mừng ngươi." Đường Tuyết cười hỏi Đêm nay ngươi không mất rồi. Đot Latini biết được Đường Tuyệt nói là có ý gì, 11 cầu, đánh vỡ hắn 9 cầu ghi bản kỷ lục, ba cái hat-trick, đánh vỡ hắn hai cái hat-trick kỷ lục. Uefa chủ tịch vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, còn có rất nhiều kỷ lục chờ ngươi đi đánh vỡ. Chinh phục châu Âu, ngươi còn muốn đi chinh phục thế giới." Đường Tuyệt hiển nhiên cũng rõ ràng Uefa chủ tịch nói là có ý gì, như đội trưởng, ngươi bây giờ còn không có lấy đến qua cup. Hai năm phía sau gật cụp là ngươi cái truy đuổi mục tiêu. Đám sở hữu cầu thủ dẫn tới huy chương sau Đường Tuyệt Theo tờ Latini trong tay tiếp nhận ý lộ lợi cột, giống to một tiếng, cao cao dơ lên. Hiện trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Loé sáng đèn như đom đóm bình thường lóng lánh, cổ động viên nước Pháp hô to, phở răng sở môn năm. Ngoài ngang dậm tờ răng sở khắp nơi, cờ màu tung bay, pháo hoa huế lệ. Thu dệm tiếp nhận cú giống to một tiếng, về đút é ạ giờ the cham dion. 8 năm trước, hắn từng tại rổ sắt đạm re kho ấy phổ sân vận động, giơ lên qua tòa cút. 8 năm như cùng một cái luân hồi. Hắn lần nữa đứng ở đỉnh châu Âu, đây là hắn một lần cuối cùng đứng ở đỉnh châu Âu. 36 tuổi hắn, 4 năm sau đã 40 tuổi, tuyệt đối không có khả năng còn đang đội pháp ở giữa. Thậm chí hắn hiện tại lo lắng tại thi đấu cúp sau khi chấm dứt, liền rời khỏi đội pháp. Lao tướng Mạ Kệ liên tiếp nhập Cút. Giống to một tiếng, về đút é ạ giờ The Cham Dion. Đây là Mạ Kệ lần thứ 2 tỏa giải thi đấu vô địch, thứ nhất tỏa cúp Ezocut. Giống nhau vì đôi bóng lao tướng, Mạ Kệ lại không có thủ rệm may mắn, năm 98 cùng năm 2000, hắn không có tiến vào đội pháp. Khi đó đội pháp tiền vệ ngôi sao sáng lóng lánh, có được một nhóm lớn thế giới danh tiếng siêu sao bóng đá. Đêm nay đối với Mã Kế lẻo, là hắn nghề nghiệp kiếm sống lại một cái đỉnh cao. ma cao cao giơ lên cúp. Rống to một tiếng, "Vé d'œuf à Zerth Chamdion." Đây là hắn lần đầu tiên đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu, hắn là may mắn đấy, ở lần đầu tiên tham gia giải thi đấu có thể bắt được Chamdion. Cầu thủ nước Pháp ôm cút theo chủ tịch trên đài đi xuống, cuốn trong sân chạy chậm, đi vào sân vận động năm diện, giơ lên cúp. Rất nhiều cổ động viên nước Pháp đã khóc không thành tiếng. Đến giờ phút này, bọn họ lại cũng không có cách nào bị đè nén trong lòng ngạo cùng hạnh phúc. Bọn họ là đội bóng thứ 12 người, toa cúp trong có công lao của bọn hắn. Phở Giang Sở. Phở Giang Sở. Phở Giang Sở. Cái này tên theo sân vận động đến xác hạ kẹo vang lên, thông qua TV tín hiệu, vang vọng toàn bộ châu Âu. Toàn bộ thế giới. Cái này tên là đêm nay người thắng. độ mẹ nẹt ngồi ở ghế dự bị bên trên, hạnh phúc nhìn xem cái này hình ảnh. Thành công, rốt cục lại một lần nữa thành công. độ mẹ nẹt tại năm 1952 sinh ra, cầu thủ ở thời đại là một tên xuất sắc phòng thủ mô hình tiền bệ năm Trước sau cống hiến tại Lyon, FC Stuttgart, Gazi Senzermann, Bộ kỷ ổ ập đám nhiều chi li gở câu lạc bộ năm 1984, chịu đủ đầu gối bị thương khốn nhiều độ mẹ nẹt chính thức xuất ngũ, ở giữa đoạt được 2 lần giải bóng đá vô địch cùng một cái cúp vô địch. Ngoài ra, Đỗ mẹ nẹt còn đại biểu đội tuyển quốc gia ở 1973 năm nay đến năm 1979 nhà xuất chiến 8 trận. Xuất ngũ sau, Đỗ mẹ nẹt cầm lấy thước dạy học, 1985 năm nay làm huấn luyện viên tiêu chuẩn đất mù Hà Nội, 1989-1994 mùa giải làm huấn luyện viên Lyon đội. Năm 1993 gia nhập nước Pháp Hiệp hội bóng đá kỹ thuật Ủy ban. Năm 1994 tránh ra mới đầu làm huấn luyện viên nước Pháp 21 đội tuyển quốc gia, chấp trưởng nước Pháp đội thanh niên 10 trong năm, bồi dưỡng được Zidane, Hengi, Chezeguet, xã dạ đám nước Pháp mới lao quốc thủ. Ở năm 1994 cùng 199 sáu năm ở rổ đỉnh rủ cục bên trên, đồ mẹ nẹ xuất lĩnh đội Pháp tiến vào bàn kết, cũng ở năm 2002 ở rổ đỉnh rủ cục tiến tới vào trận chung kết. Năm 2004 cục ở rổ sau khi kết thúc, đối mặt một chi cần muốn triệt để trọng đội bóng của bảng Có nhiều năm quốc gia đội thanh niên làm huấn luyện viên kinh nghiệm Đỗ Mẹ Nẹt bị hiệp hội bóng đá nhìn chúng, tiếp nhận sạn tin nhị đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ xoá. Đỗ Mẹ Nẹt ở tiền nhiệm sơ kỳ, nhận được theo nước Pháp hiệp hội bóng đá có bóng thành viên đưa cho dư đông đáo tán thành, gửi hy vọng ở hắn cho nặng nghề đã lâu nước Pháp đội tuyển quốc gia mang đến sinh cơ. Nhưng là kết quả như vậy, cũng chắc chắn biểu thị Gi Đan đang làm hoạch tâm nước Pháp chạy bóng, dần dần đạm xuất ngoại tế sân khấu. Cái này vì hắn cùng Gi Đan mâu thuẫn dưới chôn hẳn giống, 506 quốc, bảng đội thi đấu cùng Hàn Quốc trận đấu, Gi Đan sớm rời trong sân, trực tiếp trở lại phòng thay đồ. Đoàn Suối bất hòa, trải qua nước Pháp hiệp hội bóng đá cố gắng, đội Pháp một lần nữa đoàn kết lại, cuối cùng ở trong trận chung kết chiến thắng Italia, bắt được trong lịch sử thứ 2 tỏa huy hoàng. Hai năm qua đi, hơn 20 ngày trước kia, đội Pháp thỏa thuê mãn nguyện, có thực hiện 8 năm trước huy hoàng. Nhưng mà, vô luận là thất bại đường sóng chiều, vẫn là à nô cả sự kiện, khiến nước Pháp của Zô hành trình bị kín nó mảnh. Nhưng là, đội Pháp chiến thắng những cái này khó khăn, nghịch cảnh trong bắt được vô địch. Hắn trở thành nước Pháp trong lịch sử người hâm nhất, ở dẫn đầu đội bóng bắt được đất cup sau, lại bắt được cup Euro, siêu việt giả kẹt. Giờ khắc này, Đỗ Mẹ Nẹt lòng tràn đầy hạnh phúc. Chương 212: Chúng ta là huynh đệ vĩnh viễn huynh đệ. Đỗ Mẹ Nẹt không có có thể ở ghế dự bị trên mặt ghế ngồi quá lâu, Henry đám người đem hắn ôm lấy đến, cao cao vút trên không trung. À, nổ cả sự kiện phát sinh, đúng nước pháp chủ soái ảnh hưởng rất lớn. Bị đệ tử của mình đục mạng, đây quả thực là vô cùng đục nhã. Nhưng là lão nhân này ở trong trầm mặt kiên cường gắng gượng qua đến, tích cực chuẩn bị cướp ớ rô trận đấu, dẫn đầu đội bóng một đường chém giết cương địch, bắt được đến cuối cùng vô địch. Hắn thuyết minh chịu lực. Đối pháp thành viên biết mình chủ soái nhận nhiều ít dày vò cũng biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo hắn, bọn họ muốn dùng loại này hình thức để diễn tả mình đúng tôn trọng của hắn. Bị vứt trên không trung đồ mẹ nét, hạnh phúc cười rộ lên, hết thể trả giá đều là đáng giá đấy, chịu lục cũng là đáng được đấy, kiên trì cũng là đáng được. Độ mẹ nét lần lượt bị chính mình đội viên mất trên không trung, cái này trở thành không tám cuộc ớ rô vĩnh viễn nhớ lại. Mỹ lệ đoàn bà chủ đi sân vận động vào, Henry đem huy chương đọng ở con trên cổ, Thu Jem cầm khung trên đầu. Vinh quang không chỉ là thuộc về cầu thủ, đồng dạng cũng thuộc về cầu thủ gia đình. Alistair đường tuyệt một cái ngon mà hôn. Võ nhã quân người can đảm ở trên mặt hắn lưu cái cặp môi đỏ mọng hợp. Văn Đình nhìn xem cái này hai cái tràn trẻ mị nữ, trên mặt khó được xuất hiện nụ cười trên mặt. Có lẽ là cái này nụ cười trên mặt quá mức hiếm thấy, có lẽ là cười nàng quá mức xinh đẹp, Đường tuyệt ở trên mặt hắn thân cận một chút. Đập vào mặt chính là dương cương chi khí, Văn Đình sắc mặt theo kinh ngạc chậm rãi biến thành hạnh phúc, trong mắt còn có nhàn nhạt ngượng ngùng. Đây không phải Đường tuyệt lần đầu tiên thân cận nàng, 2 năm trước, nàng đến Milan tham gia một cái học thuật hội nghị, Đường Tuyết lỡ coi nàng là rồ ai lại sẽ. Một khắc này nụ hôn đầu của nàng liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mất đi. Mà Marquez là cùng thủ dèm hai người cầm kéo, đem bóng lưới cắt xong đến, Henry ở một bên rút. Bọn họ biết được đây là chính mình đến cuối cùng một lần Cup Euro, muốn dẫn một ít đồ vật trở về lưu niệm. Hơn 10 ngày hành trình chấm dứt, đây là một lần vinh dự hành trình, là một lần trưởng tử mình, cứu vớt nước Pháp trái bóng hình tượng hành trình. Chấm dứt, cuối cùng kết thúc, nước Pháp cười đến cuối cùng. Đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đài. Trở lại phòng thay đồ, đám cầu thủ vừa ca vừa nhảy múa. Cho Didier Loeup đến bên chế rượu. Chúng ta như vậy liền đến làm ly đi. Trên mặt của mỗi người đều mang theo hạnh phúc cùng kiêu ngạo, mỗi người đều biến thành uống thả cửa khách. Đêm nay không say không về. Lúc này giờ Giang Sở khắp nơi tràn ngập hạnh phúc cùng kiêu ngạo, có người hâm mộ theo trên đường phố trở lại quán ba, bọn họ có phải say một cuộc, đêm nay không say không về. Ngoài ngàn dầm nước Đức là một cái khác tình cảnh. Nước Đức phía đông một ít thành thị nhỏ bạo cổ động viên phát động bạo lực sự kiện. Cổ động viên tức giận đem thùng rác nhắm nhóm, hướng cảnh sát ném ném hòn đá có thể cái chai. Nhiều vị trí cảnh sát bị tổn thương, nhiều cổ động viên danh bị bắt. Ngày thứ hai có nước Đức truyền thông báo, đối Đức ở tối hôm qua hiện xã hạ sân vận động, ba bàn thẳng bại ở nước Pháp dưới chân. Thi đấu phía sau nước Đức phía đông một ít thành thị ra cổ động viên hiện tại rối loạn. Tại vì ở Berlin Tây bộ mà ở Ze bảo, ước chừng 60 danh rối loạn người hâm mộ giống nhau cảnh sát buộc phát xung đột, trước mắt bọn họ hôn tạp ở hơn 500 tụ tập ở một cổ động viên này lên chính giữa. Bọn họ thiêu đốt thùng rác, hướng cảnh sát ném ném hồn đá. Địa phương cảnh sát tỏ vẻ, trước mắt đã có 8 vị trí cảnh sát bị tổ thương, gần 100 danh tham dự rối loạn người hâm mộ loạt vào bị bắt. Ga Bay Lâm là nằm ở Berlin Bắc Bộ một tòa quy mô nhỏ thành thị, đồng dạng buộc phát bạo lực sự kiện, ước chừng 300 cổ động viên danh đốt cháy thùng rác, hướng cảnh sát ném ném hòn đá hoặc là cái chai, cảnh sát dùng hồ tiêu phân hướng người hâm mộ đánh trả. Theo tất, trước mắt đã có 17 vị trí cảnh sát bị tổn thương. Cùng loại xung đột sự kiện cập quy mô nhỏ rối loạn còn phát sinh ở hạ lị cùng bảo sầm. Vòng cho tới chưa ước chừng 400 cổ động viên danh trở ngại bảo sầm chủ yếu giao thông, sau đó giống nhau tiến đến thanh lý tình hình giao thông 200 danh cảnh sát phát sinh xung đột. Trước mắt hai vị trí cảnh sát bị tổn thương. 11 cổ động viên danh bị đương của bắt. Trước chủ nghĩa xã hội khoa học hành chính giờ dịch tạm đồng dạng phát sinh bạo lực sự kiện, một đám ước chừng 30 người đang mặc màu đen quần áo cổ động viên nước Đức, tập kích địa phương 3 nhà thịt nướng cửa hàng. Bọn họ đã thương hai vị Thổ Nhĩ Kỳ người, còn đập hư cửa sổ, ném ném cái chai, sau đó đốt cháy Thổ Nhĩ Kỳ quốc kỳ. Đáng nhắc tới chính là, nơi ấy thất nghiệp nhân số là một ít tây bộ thành thị cấp 2. Berlin, hamburger đám nước Đức thành phố lớn tình huống tương đối so sánh ổn định Tối hôm qua ước chừng có 600.000 người ở bên ngoài trên quảng trường quan sát thi đấu sự tình trực tiếp, có 65 cổ động viên danh ở trong lúc làm địa phương cảnh sát bắt. Theo cảnh sát phát ngôn nhân tỏ vẻ, lo lắng đến nhiều như vậy công chúng ở bên ngoài hoạt động, bắt 65 người chỉ là một rất nhỏ số lượng. Bình thường ở đại hình ngày lễ, loại vấn đề này sẽ thêm chút ít. Ở nước Đức lớn thứ hai thành thị hamburger, tối hôm qua ước là 74.000 cổ động viên danh bên ngoài quan sát trận đấu trực tiếp, trong đó 13 người lọt vào bắt. 61 người bởi vì vấn đề nhỏ làm cảnh sát tạm giữ. Địa phương cảnh sát tỏ vẻ Như vậy số lượng có xa thấp hơn dĩ vãng những cái này chẳng diện lúc chia đều trình độ. Ngày thứ 2 buổi chiều một chút, nước Pháp một chuyến xuất hiện ở Aji, đường tuyệt cùng độ mẹ nẹ dẫn theo đi lổ nổi cột đi ra máy bay. Anh hùng trở về. Dưới phi cơ mặt truyền thông phóng viên tốc độ nhanh đè xuống nhấn cửa. Theo phi trường ra đến, đội Pháp ngồi trên đã sơm chuẩn bị cho tốt xe buýt, bọn họ có đến đại lộ trả mẹ lì Thệ ở tham gia chúc mừng nghi thức. Hai năm trước, bọn họ ở trong trận chung kết chiến thắng Italia, bắt được trong lịch sử thứ 2 tòa lực cuộc, đội bóng liền tại đại lộ mẹ Lỷ Thệ ở chúc mừng. Giờ phút này Hương Tạ Lệ phố đã sớm người ta tập nập, rất nhiều ở ngoài cổ động viên chân chính tối hôm qua liền suốt đêm xuất phát, chính là làm tham nộ thêm cái này chúc mừng nghi thức. Hơn một triệu người hâm mộ phun lên đầu đường, mục quan trọng đổ những anh hùng, muốn nhìn đi lộ nơi cột, nhìn xem cái này dùng người phát mệnh danh quốc, ở 8 năm sau lần nữa trở lại nước Pháp. Đây là cả nước giống nhau chúc mừng một ngày. Nước Pháp tổng thống sặt cổ gì ngày hôm qua cũng đã tuyên bố, nếu như nước Pháp đoạt chức vô địch, hôm nay toàn quốc để lại nghỉ một ngày. Xe bus chậm rãi lái vào Paris nội thành, trên đường đi gì bẹ gì đã hâm mộ, lại là ganet. Bởi vì dọc theo đường trên biển quảng cáo đều là đường tuyệt hình cái đầu. Hai năm trước, trên biển quảng cáo là Zidane đầu bóng lưỡng, Giang Sơn lớn có người tài ra, hiện tại Đường Tuyệt thay thế Zidane, trở thành nước Pháp trong nước danh tiếng lớn nhất vận động viên. Đường Tuyệt cười đối với bên cạnh Dị Bẹ Dị nói ra, "Ta nhớ hai năm trước ngươi đã nói, từ nay về sau những kia trên biển quảng cáo sẽ là mi ạ và ta." Dị Bẹ Dị thở dài một hơi nói ra, "Ta lúc ấy là nói nói mà thôi, ai biết lại biến thành sự thật." Sớm biết như vậy, ta liền nói, "Từ nay về sau những kia trên biển quảng cáo sẽ là ta Dị Bẹ Dị hình cái đầu." Thu ẹ nghiêm túc nói đám đường xuất ngũ sau biển quảng cáo liền biến thành đầu của người như mọi người cười to, dị bẹ gì vẻ mặt đau khổ chết tiệt, sợ là ta xuất ngũ người này còn đang trai bóng bên trên ngược người đi tiến vào ta di nội thành sau xe buýt tốc độ thoáng cái thả chậm cầu thủ nước pháp leo lên chân xe hạnh phúc hướng phía người hâm mộ phất tay thăm hỏi trên đường phố du hành đám người càng ngày càng lớn mạnh cả cái Paris ở ngày này biến thành màu xanh đó là đội pháp áo thi đấu nhan sắc anh hùng trở về đáng cổ động viên đi cuồng tiếng thét trói thai tiếng hoan hô tiếng vỗ tay kéo dài không thôi Đường ta yêu ngươi. Vĩ đại Sở Giang Sở. Sở Giang Sở muôn năm. Các loại âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người tràn đầy hạnh phúc cùng tiêu ngạo. AF sau đó phát biểu bình luận, ở một khắc này, sở hữu người pháp hạnh phúc cùng tiêu ngạo đều hiện hiện ở trên mặt, đội bóng của bọn họ chinh phục châu Âu, đứng ở đỉnh châu Âu, Pajy nhân dân vô cùng ra sức nhiệt tình nên đón anh hùng trở về, hơn một triệu đám người phun lên đầu đường, bọn họ tạm thời quên mất khủng hoảng kinh tế mang đến buồn khổ. Xe buýt rốt cục đi vào đại lộ trà mẹ Lyteer, nhìn qua mắt nhìn đi. Một mảnh màu xanh, đầu người động thì phải là màu xanh dòng người. Đám cầu thủ quét qua tối hôm qua say rượu mệt nhọc, hưng phấn hướng đám người phất tay. Xe buýt tựa như một cái kéo, cắt bỏ dòng người, chậm rãi hướng quảng trường Cổn Cốt chạy tới, nơi đó là chúc mừng tới hạn. Ngắn ngủn 3 cây số đại lộ trả Mẹ Ly Te ở. Xe buýt đi trọn trọn hơn 1 giờ. 4 giờ chiều, xe buýt đi vào quảng trường Cổn Cốt, đội pháp cao thấp giống như 2 năm trước như vậy, theo trên xe bus đi xuống, cổ động viên ở tún tụm dưới hướng Phương Tiêm Bi dưới đi đến. Lúc này, sân rộng bị khủng lô đỏ trắng xanh 3 màu chân nhà bao trùm, gần 50 cấp bậc thang chúc mừng hiện trường đã dọn xong một loạt chướng ngại vật trên đường. Dọc theo đường đường Tuyệt Vườn tay cùng bậc thang bên cạnh cổ động viên ở biên vô tay. Vô số hạnh phúc tiếng thét trói thai vang lên, có ba vị thiếu nữ ở thét lên sau, hạnh phúc té xỉu. Nước Pháp tổng thống Sạt Cổ dị sẽ không bỏ qua loại cơ hội này đấy, hắn và nước Pháp hiệp hội bóng đá cao tầng ở phía trên chờ đợi người Pháp dân những anh hùng. Thu rèm cùng mạ kệ lẻo dẫn theo cốt, 50 bậc thang rất nhanh đi đến. Satouji từng cái cùng đội Pháp thành viên ôm. Sau đó, Satouji bắt đầu đối với Mịt Jồ Phồn nói chuyện, "Hôm nay, anh hùng của chúng ta trở về." Tiếng vỗ tay dậy, Đúng vậy, bọn họ chính là anh hùng, vì chúng ta mang đến hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Bọn họ là một đám dũng sĩ, không được sợ gian hiểm. Chiến thắng vô số khó khăn, khiến vở răng sở quốc kỳ ở sân vận động Insat Hạ kêu tăng lên. Bọn họ là một đám anh hùng, lưu lại hoa mị sảm, lưu lại vô số kinh điển thời khắc. Xin cho ta đại biểu người Pháp dân hướng bọn họ biểu đạt tôn kính, nét một tiếng các ngươi vất vả. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, rất nhiều người hâm mộ nước nợ nghẹn ngào hô to phở răng sở môn năm. Đội Pháp cao thấp nhớ lại cả cái hành trình, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu, à nổ cả sự kiện Cuộc chiến sinh tử, cùng Tây Ban Nha khổ chiến, thắng lợi dễ dàng hắc mã nước Nga, toàn thắng nước nước. Ma Kệ lư cười đúng bên cạnh thủ gièm hỏi, ngươi như thế nào khóc? Thu gièm quét quét miệng, nhìn mình lao đồng bọn nói ra, ngươi không phải là cũng khóc. Sắt cô gì giảng xong sau, đường tuyệt cùng mình các đồng đội từng cái ôm sau, dẫn theo đi lồ nậy cuộc đi đến mịt rộ phong trước, vô số bệnh tâm thần tiếng thét chói tai đâm rách cả ba gì trên không. Trận chung kết trước, ta cho mọi người một cái hứa hẹn chúng ta sẽ trở thành làm vô địch. Ta cùng đồng bọn của ta làm được. Một tên cổ động viên tiểu chạy hạnh phúc nước mắt, la lớn, đường Đường Tuyệt ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, "Mỗi khi ta nghĩ đến phía sau của ta có hàng tỷ người ủng hộ, mỗi khi ta nghĩ nảy lên các ngươi đứng sau lưng ta, ta liền tin tưởng gấp trăm lần đầu nhập đến trong chiến đấu." Hắn một tay chỉ vào cải cách cổ động viên giới, lớn tiếng nói, "Có ủng hộ của các người, liền tính ta bị toàn bộ thế giới công kích, ta cũng vậy không sợ." Vô số tiếng thét chói tai vang lên, trong tiếng thét chói tai nhỏ vào một ít hô to âm thanh. "Đường chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi." "Đường liền tính ngươi cùng thế giới này là địch, chúng ta cũng sẽ kiên định duy trì ngươi." Đường Tuyệt cảm động hướng cái cách cổ động viên dưới gật gật đầu xoay người chỉ vào sau lưng đồng đội nói ra, chúng ta là huynh đệ, vĩnh viễn huynh đệ. Dị bẹ dị nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới bọn họ ở Rio Magid kể vai chiến đấu, nhớ tới 2 năm đọ cột, nhớ tới vừa mới chấm dứt cột ở Ro. Benzema nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới ly ông đội thiếu niên sân huấn luyện cái kia chút ít hình ảnh. Mà Make lẻo nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới chính mình bị tổn thương, đường tuyệt đưa tới thuốc tiên chính mình rất nhanh khỏi hẳn, một lần nữa lao tới chiến trường. Milan, vì ở giả xem tivi, nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới 2 năm trước nước Đức đọ từng ly từng tí. Đường Tuyết chứa đựng lệ nhìn xem dưới lại, giống to một tiếng, ta cùng các huynh đệ của ta, ta hiện 8 năm trước huy hoàng. Hắn giơ lên đi ý lồ nổi quá quắc, Vedus Æærzthe Chamdion. Chương 213, đua bóng đá danh hiệu tranh luận. Tại thời khắc này, tình cảm mãnh liệt che lấp bạo. Vedus Æærzthe Chamdion. Vedus Æærzthe Chamdion. Vedus Æærzthe Chamdion. Cái cách cổ động viên dưới cao giọng kêu gào, mấy trăm nghìn người cùng một chỗ gầm rú, quả thực chính là một hồi báo tác, một hồi động đất, bầu trời mây giống như trong nháy mắt biến thành nhỏ. Đêm đó Đường Tuyệt đem toàn bộ đội đồng đội thỉnh ở Paris xa hoa nhất khách sạn, bọn họ rộng mở ý chí tận tình uống rượu, nhân sinh có thể có vài lần say, đêm nay muốn phải say một cuộc. Nghe nói, từ Cup Euro bắt đầu sau, nước Pháp quán bar sinh ý một mực rất tốt. Đặc biệt nước Pháp đoạt chức vô địch trước sau, việc buôn bán của bọn hắn quả thực trùng bùng lên. Quán bar lão bản bọn họ hy vọng đội Pháp ở từ nay về sau trong trận đấu nhiều hơn thắng cầu, nhiều hơn cầm vô địch. Rất nhiều quán bar trên vách tường dán lên đường tuyển tác thích, cái này có điểm giống Trung Quốc thương gia cùng phụng thần tài. Trận chung kết bại hoàn toàn. Nước Đức truyền thống đúng lởvéút để xuất phê bình báo điều nói ra nước Đức từ vấn luyện viên cho tới cầu thủ đều cho rằng đội pháp xứng đôi vô địch Đúng vậy bọn họ ở trong trận chung kết 3 bàn bại hoàn toàn trừ bỏ đường quá mức kinh động này lởvéút vứt bỏ nước Đức truyền thống cùng nước pháp so đấu dưới chân kỹ thuật đây là nước Đức bại hoàn toàn nguyên nhân căn bản người Đức cho tới bây giờ chính là cứng cõi đại danh tử, trong lịch sử nhiều ít trận đấu đến cuối cùng kinh điện thời khắc đều là người Đức đến sáng tạo thế cho nên lái nở cờ nói qua trái bóng trận đấu chính là 22 người cá nhân ở đây bên trên bà cầu Thời khắc cuối cùng do người Đức chiến thắng trò chơi. Mặc dù là tại thi đấu cup Euro chính giữa, người Đức ở thời khắc cuối cùng cũng không thiếu khuyết kỳ tích, đối chọi thổ Nhĩ kỳ vòng bán kết, đúng là làm ở thời khắc cuối cùng ghi bàn, khiến tuyệt cự hoàng tử thổ Nhĩ kỳ người về nhà. Nhưng là người Đức cứng cỏi, cũng không nhắc tới bảy ra bọn họ sẽ không buông tha cho, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, liền sẽ buông tha cho. Ở đúng nước Pháp trận chung kết chính giữa, đội Đức ở kỹ thuật cùng khống chế bóng phương diện hoàn toàn đang ở hạ phong, ở người Pháp siêu cường khống chế trận đấu năng lực trước mặt. Người Đức ở tiền vệ thô ráp cùng đúng tiến công năm chắc khiếm khuyết hoàn toàn bộc lộ không nghi ngờ. Cầu thủ nước Đức ở đây bên trên tuy nhiên cố gắng, nhưng là lần này đám cổ động viên nước Đức cho bọn hắn cũng không hoàn toàn đúng tiếng vô tay. Người viết ngồi khán đài hỗn tạp có hai bên người hâm mộ, trong đó cổ động viên nước Đức vẫn là chiếm đa số, nhưng là theo trận đấu tiến hành, cổ động viên nước Đức cũng không hề một mặt chân chính chỉ là vì đôi bóng cố gắng, đội Đức một ít không hiểu tiến công sai lầm. Thường thường sẽ đưa tới trọng tâm cổ động viên nước ngoài tiết hận thậm chí chỉ trích. Đặc biệt ở vứt bỏ thứ hai cầu sau, đám cổ động viên đối với cầu thủ nước Đức ở tiến công ở giữa lựa chọn Thường xuyên là phi thường không vừa đấy, thậm chí tiểu bộ phân cổ động viên nước Đức còn có thể lớn tiếng chửi bới cùng suất cầu thủ tự mình. Trước trận đấu mới vừa tiến vào thời gian bù giờ thời điểm, trước sau hai hàng hơn 10 người cổ động viên nước Đức, cơ hội như hẹn rồi đồng dạng sớm lối ra. Chẳng lẽ cổ động viên nước Đức quên năm 1980 rầm mẹn mải gỡ tự tin về phía bên sân phóng viên tỏ vẻ. Thời khắc cuối cùng phạt góc nhất định sẽ vào. Chẳng lẽ quên năm 1982 luật cột vòng bán kết thêm lúc thi đấu trước mất hai bàn, cũng có thể đảo trại nước Pháp? Chẳng lẽ quên năm 90 ngược cục trận chung kết 80 phút đồng hồ tỷ số vẫn là 0-0 thời điểm, bình luận viên hô lớn thắng lợi chắc chắn thuộc về nước Đức, tuy nhiên bọn họ có được Maradona. Chẳng lẽ bọn họ quên năm 1996 cực đoan khó khăn dưới tình huống, bị ở học dự bị xuất hiện chiến thắng lật ngược thế cờ. Bọn họ chẳng lẽ quên 3 ngày trước làm tuyệt cực. Kỹ thuật đám cổ động viên không có quên, nhưng là ở nước Pháp kỹ thuật trước mặt, ở đường kinh động dưới. Bọn họ thật sự không thể hô tương sát thực đội bóng tự mình còn có cơ hội. Người Đức nhiều lần lật ngược thế cờ kỳ tích sau lưng là cũng không kém hơn thực lực của đối phương cùng không nói thua tinh thần. Mà ngày hôm qua, bọn họ ở đây nội ngoại đều mất đi tin tưởng. Một mực dùng cứng cỏi vừa vặn người Đức, ở thời khắc cuối cùng lại có thể lựa chọn buông tha cho, bọn họ không hề chỉ chỉ là không muốn xem đến đối thủ của Hoan, càng nhiều chỉ sợ vẫn là tuyệt vọng. Lúc trước LV đút tuyên bố muốn đánh sinh đẹp trái bóng, có kiên trì thế công trái bóng, hắn ngược lại không có nửa lời. Người Đức đã được tuyệt không bảo thủ, từ đầu tới đôi đều cùng đối thủ đối công. Nhưng mà, khó giữ được trông coi không được ý nghĩa chiến thuật chiến lược đúng phương pháp, toàn bộ trận đấu Đội Đức từ đầu tới đuôi bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, suốt gol 8 lần chúng mục tiêu mục tiêu 3 lượn, người có thể trông gậy vào như vậy số liệu mang đến thắng lợi. Từ vòng tư kết thay đổi trận 4231 đảo thải bổ đảo nhà phía sau. LV đúng liền đúng cái này trận thế tin tưởng không nghi ngờ. Sau lưng bạ lật an bài lĩnh mệnh tiền vệ thủ, rất tốt củng cố phòng thủ. Tiền vệ nhân số ưu thế, đang bảo đảm phòng thủ đồng thời, cũng có thể trước tiên giật dây khoẻ công. Khi giấc ở ở truyền sau lưng cầu hiệu chính mắt nhìn thấy. Vừa vẫn có thể đền bù bạ lật kỹ thuật chỗ thiếu hụt. Nhưng mà trong thực chiến, Đội Đức những cái này ưu thế đứng đầu đều không có thể biểu hiện ra ngoài. Bã lật toàn bộ trận đấu không thai ngay trạng thái, suốt gôn mềm yếu vô lực. Đội tiên vệ thủ tất bị giễ bẹ dị cùng đường cường thế áp chế, đối Đức ngay cả khắc bổ đảo nha thổ nhị kỳ trung lộ cường công không có có thể tạo được hiệu dụng. Ở tiên vệ so đấu ở giữa, gợn mạn người bị tính kỹ thuật đánh bại, người pháp dùng hoa mắt truyền thất bại phối hợp, đùa bỡn bọn họ tại bàn tay, mà bã lật bọn họ chỉ có thể như không có đầu con nặng loại bị động đối cầu. Mà mặc dù bọn họ chặn dưới cầu, cũng thường thường truyền lại hai ba cái liền có bệnh tật mà chết không phải là ra đường biên chính là chuyển đến đối thủ dưới chân. Người pháp phòng thủ ở giữa lỗi thủng rất rõ ràng, chính là vùng cấm cấm thiếu hộ chút cao bảo vệ, trừ bỏ thủ kèm này, nước pháp hậu vệ cũng không phải không chiến người trong nghề. Nhưng mà, đội Đức cho cỡ lọ sợ cùng bạ lật cái này hai cái không bá trợ giúp độ mạnh yếu quá nhỏ, hai cánh chuyển không có hai chân đến giờ đúng chỗ, bạ lật ba lửa suốt gol, không phải là suốt xa chính là cầu môn suốt bổi, cỡ lọ sợ dứt khoát một lần gõ cầu môn đều không có. Khiến người kỳ quái chính là, mặc dù là thời khắc cuối cùng thua dưới tình huống, người Đức cũng không có ra chuyền dài vùng cấm điểm đúng điểm tiểu đầu phá ném vào không ngừng chân chính truy cầu mặt đất sân thấu, kết quả chính là lần lượt bị đối thủ chặn cầu phía sau đánh phản kích. Phải biết rằng mặc dù cỡ lò sơ bị thay cho, gồm cùng cụ Dạn nghỉ cũng là cao cầu bài tập người trong nghề bên trong tay. Dương Minh ngắn tấn công sở trường, không thua cầu mới là việc lạ. Đội Hà Lan thua ở mất đi truyền thống, nước Nga đồng dạng thua ở vứt bỏ truyền thống, vì cái gì LVĐ cũng muốn mất đi truyền thống nước Đức thua một chút cũng không được oán, một mực mất đi truyền đội bóng lớn thống trị có thể bắt được vô địch. Báo Đậu bình luận nói thật vẫn có chút cực đấy, ở nước Đức không ba thua thời điểm, người Đức cũng không có buông tha cho chỉ là tiến vào đến bù giờ giai đoạn mới buông tha cho trận đấu đấy. Nhưng mà, đại đa số truyền thông đều cho rằng trận chung kết thất bại đúng đội Đức mà nói là kiện chuyện tuyệt tốt, hơn nữa biểu đạt đúng LV Dúp làm huấn luyện viên trình độ lạc quan. Dù sao, dù hiện hữu một ít tuổi trẻ cầu thủ làm thành viên Man Code, bọn họ trước mặt là Quang Minh đấy, bởi vì LV Dúp ở từ nay về sau trong trận đấu sẽ đào móc ra tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều tiềm lực. Trái bóng hoàng đế bẻ kèn bùa ờ ờ nói ra, LV Dúp đi đường là chính xác đấy, đội Đức nên ở kỹ thuật nâng lên cao, tài năng truy cản kịp hiện đại trái bóng tiến độ. Ta tin tưởng ở không lâu tương lai, nước nước trái bóng có thể đi ra một điều thuộc về con đường của mình. Đội Pháp 8 năm sau tái hiện huy hoảng, trừ bỏ cùng Hà Lan trận đấu bại trận này, bọn họ cơ hồ cùng từng đối thủ trận đấu thời điểm, đều nắm giữ chủ động. Có nước Pháp truyền thông cho rằng cái này chi đội Pháp, thậm chí siêu Việt gì đàn cái kia chi đội Pháp. Ly ông Nhật Báo Bình luận nói, từ nhỏ bảng thi đấu sinh tử chiến bắt đầu, đội Pháp ở đây thượng biểu hiện tại kẻ làm vua khí thế. vô luận là 4-2 chiến thắng Tây Ban Nha, vẫn là trận chung kết 3 toàn thắng nước Đức bọn họ đều lao thẳng đến trận đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Đây là kẻ làm vua khí thế. Ra sân 5 lần, 11 bàn, 3 trận hạ chịch, đường Tuyệt là đội pháp chiến thắng nhất đại công thần. Pazi Nhật báo nói ra, một năm trước, Đường Truyện nhượng đến Betmaber, có Italia truyền thông nói Milan bán không được là một vị bình thường siêu sao bóng đá, mà là bán đi đoạt chức vô địch hy vọng. Một cái mùa giải chấm dứt, Milan theo đỉnh phong rơi xuống, Champions League sớm lộc cốt, Seji bị Inter Milan sa sa mặc kệ ở sau người, mà Real Madrid thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu tam quân vương. Hiện tại chúng ta muốn đem Italia truyền thống câu nói kia chỉnh sửa làm đội Pháp có được đường, liền có được tranh đoạt vô địch thực lực. Đường ở một số người trong mắt là cuồng vọng đấy. Là Bá đạo đấy, thậm chí có truyền thông vừa vặn hắn là hình cầu cuồng vọng đường ở trận chung kết trước nói, đây là thuộc về ta Cupozo, ta muốn đem đội Đức giẫm nát dưới chân. Nước Đức truyền thông cười nhạo hắn, cường đại nước Đức làm sao có thể khiến hắn đạt được? Nhưng là hắn làm được, dẫn đầu đội bóng toàn thắng nước Đức. Ra sân 5 lần, 10 bàn, 3 trận H9. Ai dám nói cái này, giới Cupozo không phải là thuộc về hắn. Cúp Euro chấm dứt ngày thứ 2, Cúp Euro tuyên bố tại thi đấu Cục tốt nhất cầu thủ, Đường Tuyệt không hề không ngờ được tuyển. Hắn trở thành nước Pháp trong lịch sử thứ 3 cái Cúp Euro tốt nhất cầu thủ, trước hai cái theo thứ tự là The Latini cùng Zidane. Có nước Pháp truyền thông vừa vặn, ba người này đại biểu nước Pháp trái bóng ba cái thời đại, The Latini đem nước Pháp trái bóng theo châu Âu nhị lưu đưa đến châu Âu nhất lưu, Zidane đem nước Pháp trái bóng theo châu Âu nhất lưu đưa đến thế giới nhất lưu. Đường Tuyệt bảo trì nước Pháp trái bóng thế giới nhất lưu trình độ. Một ít Hà Lan truyền thông rất khát vừa vặn Đường Tuyệt làm vua bóng đá Hà Lan tin điện báo nói ra. Một tòa quốc, một tòa cupo, ba tòa trang The Only Cup. Một cái tân cầu vương đang tại sáng tạo hắn thần thoại. Hà Lan cộng đồng Nhật báo nói ra, trái bóng thị trường đang lấy tốc độ trước nay chưa từng có phát triển, thời đại hô hào tân cầu vương, đường ở lúc này thừa cơ mà dậy, leo lên đến tuyệt đại đa số cầu thủ cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Vô luận là đội tuyển quốc gia trình tự trận đấu, vẫn là câu lạc bộ trình tự trận đấu, hắn đều đạt đến đỉnh điểm. Hắn chính là tân cầu vương. Loại này quan điểm nhận được Tây Ban Nha Madrid hành chính truyền thông tán thành, báo mà cả thật giống quên vài ngày trước chuyện đã xảy ra bắt được Coupe Euro, đường đặt tới sự nghiệp lại một cái đỉnh phong. Tăng thêm ở Real Madrid 3 tòa Coupe, đây đã là hắn năm nay bắt được thứ tư tòa Coupe. Liên tục 3 năm trở thành Trang Tite onlit xạ thủ vương, liên tục 2 năm Trang Tite onlit số ghi bàn vượt qua 20 cầu, liên tục 3 năm bắt được Trang Tite, hắn chính là mới vua bóng đá. Arsenal Daily nói ra, tân cầu vương đăng cơ, nước Đức túi đầu xương thần. Đường trừ bỏ mỗi cuộc sở so tại đều vào ghi bản, cái này thần kỳ bình thường kỷ lục này, hắn còn có hạng khủng kỷ lục chỗ tham gia trận chung kết, toàn bộ đạt được thắng lợi. Tấn cầu vương không được Làm sao có thể dùng cái này xưng hô xưng hô hình cầu? Johnson thứ nhất cái đứng ra phản đối, hắn ở The Sport Daily bên trên phát biểu văn chương, tiêu đề là: Hoán sư Vương, hình cầu còn chưa đủ tư cách. Ở văn chương ở giữa viết, mà hành chính truyền thông cho rằng hình cầu là vua bóng đá, chẳng lẽ bọn họ quên mấy ngày trước, bọn họ còn đang công kích vị này Zio siêu sao bóng đá chẳng lẽ đây là bọn hắn ở hướng hình cầu lấy lòng. Thế nhân công nhận vua bóng đá chỉ có 2 người, một người là Vệ Lệ, một người là Maradona, bọn họ dùng chính mình kỹ thuật cùng chiến công hiển chinh phục thế giới liên tính về sau Zona đâu cùng Zidane, bởi vì làm năm 06 thất cuộc, cũng không có cách nào trở thành vua bóng đá. Có người nói năm 06 thất cuộc, hai người ai bắt được thất cuộc, người đó chính là đời thứ 3 vua bóng đá. Bờ ra Benzema bị nước Pháp đào thải, Zidane trọng tâm có cơ hội trở thành chính mình vua bóng đá danh sư. Hơn nữa hắn đúng là hướng phía vua bóng đá con đường đi tới, ở trong trận chung kết dùng một cái penalty dẫn đầu công phá không thành của ý. Nhưng là của hắn không được tỉnh táo, thậm chí nói là ngu xuẩn hành vi, khiến đội Pháp sa vào tuyệt cảnh. Tuy nhiên đội Pháp đến cuối cùng đạt được vô địch, nhưng là không phải của hắn công lao. Cho nên, Zidane không thể trở thành đời thứ ba vua bóng đá. Cái gọi là vua bóng đá, trừ bỏ một ít chỉ tiêu tính cách thành tích này, hắn còn nhất định phải thời gian dài bảo trì cao tiêu chuẩn, bình thường cho rằng làm lúc này là 10 năm. Tính toán đâu ra đấy, Hình Cầu tiến vào nghề nghiệp trái bóng chỉ có 4 năm, tương lai 6 năm, ai có thể bảo chứng hắn có thể tiếp tục bảo trì cao tiêu chuẩn. Chúng ta thừa nhận Hình Cầu ở rất nhiều trên số liệu đã đạt tới vua bóng đá tiêu chuẩn, nhưng là hắn còn tuổi còn rất trẻ. Mặt khác, vua bóng đá ở giới chủ yếu nhất chỉ tiêu nguy cục, Hình Cầu 506 xác thực càng qua nhưng là cái kia lúc không được đội bóng cũng là lãnh tụ, đó là gì đang đội Pháp. Hình cầu ít nhất phải tại chính mình trở thành vì đôi bóng tuyệt đối lãnh tụ dưới tình huống, bắt được các cục, tài năng xưng là vua bóng đá. Chương 214, trở thành vua bóng đá điều kiện. Ngược đường liên minh đều biểu văn chương, duy trì Johnson quan điểm. Bộ phận truyền thông còn nhân cơ hội miệng mai báo mạ cả cùng à sập tần daily. Sport Daily nói ra, nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, cái này hai nhà Real Madrid tiếng nói tuôn ra đại lượng tin tức bên trong, thậm chí sắt tự từ chức cùng hình cầu có trực tiếp quan hệ. Khiến Real Madrid phòng thay đồ rất nhiều mâu thuẫn hiện ra ở trước mắt người đời. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, chính là muốn trợ giúp Tây Ban Nha chiến thắng nước Pháp. Hình cầu đối với chuyện này tình hình phi thường tức giận, đấu mâu trực chỉ Real Madrid chủ tịch. Khi đó hắn mặc dù không có trực tiếp đánh trả báo mạ cả cùng Arsenal Daily, nhưng là dựa theo tính cách của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ trả thủ trở về đấy. Tại loại này bối cảnh dưới, cái này hai nhà báo chí ở nước Pháp loạn chức vô địch sau, lập tức hòa cùng Hà Lan truyền thông, không thể chờ đợi được vừa vận hình cầu là vua bóng đá. Bọn họ đây là đang hướng hình cầu lấy lòng. Đáng ghê tẩm sắc mặt hiện ra ở trước mắt người đời, khiến người chán ghét. Hình cầu muốn làm vua bóng đá, ở trước mặt hắn chỉ có một con đường ở nghề nghiệp của mình kiếm sống, chính thức bắt được một tòa thuộc về chính mình ở cột. Ngoài ra, hắn còn nhất định phải ở câu lạc bộ trình tự trong trận đấu, tiếp tục biểu hiện ra thống trị sức lực, dùng càng nhiều cột quán quân đến bảo trì chính mình vượt lên đầu địa vị. Anh quốc phần đông truyền thông cũng tán thành, đây Mail quan điểm cho rằng Đường Tuyệt nhất định phải dẫn đầu đội Pháp, bắt được một tòa thuộc về chính mình ở cột, tài năng được xưng tụng là vua bóng đá. Nước Pháp truyền thông hiếm thấy không có hỏa cùng Hà Lan cùng ma Madrid hành chính truyền thông quan điểm, có ngoại quốc truyền thông phân tích, trước, Zidane xâm nhập cổ động viên nước Pháp tâm tư, đường còn không cách nào ở trong thời gian ngắn hoàn toàn khiến mọi người quên mất hắn. Đã Zidane đều không có trở thành vua bóng đá, hắn như vậy liền không có khả năng ở hiện tại bị cổ động viên nước Pháp xưng là vua bóng đá. Thứ hai, cổ động viên nước Pháp biết được đường là một cái người kiêu ngạo, ngược đường liên minh quan điểm tất nhiên sẽ khiến hắn mạnh mẽ phản kích. Như thế nào phản kích? Mới xem như mạnh mẽ phản kích, đương nhiên đường chỉ có một con đường, các ngươi nói ta còn muốn cầm một tòa cuộc Tài năng là vua bóng đá, ta như vậy mượn một tòa đất cục cho các ngươi xem. Điều này hiển nhiên là cổ động viên nước Pháp hy vọng nhìn qua, cho nên bọn họ căn bản không có tất yếu khứ thanh viện binh đường. Tiêu ngạo đường. Làm vua bóng đá danh xưng lại muốn phải liều mạng, đây là bọn hắn vui với nhìn thấy đấy. Bọn họ tin tưởng đường là một cái kháng ép năng lực rất mạnh siêu sao bóng đá. Tại bên ngoài đều hỗn loạn hết sức, như người trong cuộc, Đường Tuyệt đứng ra nói chuyện. Hoan Xưng Vương, rất tốt, nói vô cùng có đạo lý, ta tán thành utter support quan điểm. Tuyệt lệ là ta đuổi theo mục tiêu. Maradona là ta tầm gương. Ta biết được có đuổi theo vệ lệ ở cột bên trên lấy được thành tích, rất khó, rất khó, ta còn kém hai tòa cột. Nhưng là, lại cảm thấy ta cũng muốn đi làm nhiệm. Ta biết làm cho bọn hắn xem đấy, ta đúng tương lai một mực tràn ngập tin tưởng. Ta đem sáng tạo một cái thuộc về ta thời đại, một cái trước nay chưa từng có độ cao, một cái khiến thế nhân nhìn lên thời đại. Đường Tuyệt Lời nói vừa ra tới, thế giới vì đó khiếp sợ, lời này nói quá ba chủ, nếu như hắn thật có thể làm được, lại cầm hai tòa cột, hơn nữa hắn ở câu lạc bộ chỉnh độ lấy được thành tích. Hắn như vậy chính là từ trước tới nay cường đại nhất siêu sao bóng đá, chắc chắn qua tệ lệ. Rất nhiều cổ động viên nước Pháp lắc đầu thở dài, điều này sao có thể, ngươi nhiều nhất còn có thể tham gia ba giới ật cột, lại để cho cầm hai tòa ật cột. Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy thế giới này liền quá điên cuồng, chúng ta tuyệt đối sẽ hạnh phúc đến chết. Vở ra giũ vòng quanh trái đất báo lập tức trở về đáp lại, đường ở bắt được cột ở dâu sau, tin tưởng chung bùng lên. Lại còn nói muốn đổi kịp lệ ở ật cột bên trên lấy được trở thành. Như vậy, hắn khả năng thực hiện chẳng lẽ hắn cho rằng làm thế giới này chính là một mình hắn vẫn là nói. Hắn đã có thể như thượng đế như vậy không gì làm không được. Nếu như nước pháp trái bóng như nước mỹ bóng rổ như vậy, ta nhất định sẽ tin tưởng, hắn có thể nói được làm được, nhưng là nước pháp trái bóng không phải là nước mỹ bóng rổ. Chúng ta thừa nhận đường rất tương đại, hơn nữa không phải bình thường tương đại. Nhưng là hiện đại trái bóng, chú ý chính thể. Đội pháp ở hắn dưới sự dẫn dắt có thể lại cầm hai tòa cột. Daily Mail cũng lập tức trở về đáp lại, chúng ta một mực đều ở xem, nhìn ngứa như thế nào đuổi theo tệ lệ sáng tạo thành tích. Mỗi ngày thể thao Miền Ai nói, hình cầu đã không cách nào dùng cuộn vọng để dị dung. Hắn hoàn toàn được chứng vọng tưởng trái bóng mở ra đến bây giờ càng ngày càng nặng xem chỉnh thể thực lực hình cầu chẳng lẽ cho rằng đội pháp thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp có thể một mực báo chỉ thế giới cấp trình độ liên tính hắn lại kinh động có trong tương lai bắt được hai tòa cục đây tuyệt đối là không có khả năng đấy Thượng đế hả người này thật sự được chứng vọng tưởng lại còn nói có đuổi theo tệ lệ ở thật cục bên trên lấy được trở thành đây tuyệt đối là trên lịch sử buồn cười nhất tuyệt cười không có một trong mà là duy nhất nước pháp truyền thông nói với đường tuyệt nói khiếp sợ không nói gì bọn họ trừ bỏ thuật lại quốc gia khác truyền thông quan điểm này không có tiến hành bất luận cái gì bình luận. Italia truyền thông phân tích loại hiện tượng này, cho rằng nước Pháp truyền thông cũng căn bản không tin tưởng, đường có thể đuổi theo tệ lệ ở gật cột bên trên lấy được trở thành. Tệ lễ ở bờ ra giữ tiếp nhận địa phương truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra, ta ở gật cột bên trên lấy được trở thành, hơn nữa là đến từ chính đồng đội duy trì. Thậm chí có thể nói, ta là đứng ở đồng đội trên vai mới có cao như vậy độ. Ta không cách nào bình luận đường đua luận bởi vì ta không biết tương lai đội Pháp hẳn cầu thủ hẳn độ cao. Nhưng mà, ta lại là hy vọng có người có thể đuổi theo ta bạn ghi chép ta nhớ đường từng từng nói qua một câu lịch sử chỉ dùng để đến thay đổi đấy, bản ghi chép chỉ dùng để đến đánh vỡ. Hắn có lẽ có thể làm được. Về lệ ngôn luận, trên thực tế là ở chối bỏ đường tuyệt, cho là hắn không có khả năng đạt tới chính mình độ cao. Về lệ ngôn luận nhận được rất nhiều người tán thành, liền ngay cả đường tuyệt ở quốc gia khác người hâm mộ cũng cho là hắn lúc này đây nói lời có chút lớn, ba tòa hực cột, điều này sao có thể? Hiện đại trái bóng càng ngày càng chú trọng chính thể, như là một cái máy móc đồng dạng, mỗi người tại này trong cơ khí đều có vị trí của mình cùng tác dụng. Nếu một chi đội bóng là một máy tính Đường Trịch là trưởng máy ở giữa là tối trọng yếu nhất CP, nếu như màn hình hoặc là bàn phím xảy ra vấn đề, cái này máy tính không phải là một bản tốt máy tính, thậm chí đều không thể sử dụng. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là một cái trên thế giới tốt nhất CP, có thể nói cái này máy tính là một bản trên thế giới tốt nhất máy tính. Toàn bộ thế giới tất cả tạp chí lớn nhiệt liệt nghị luận đường tuyệt môn luận, tuyệt đại bộ phận truyền thông căn bản không tin từng hắn, có thể đuổi theo tệ lệ ở cột bên trên lấy được trở thành. Thế giới tất cả nơi -No truyền thông bắt đầu nhiệt nghị đường tuyệt nói lời, cho rằng góc, lại đột nhiên biến mất ở mọi người trong mắt. Nước Mỹ nghỉ phép bãi cát không có hiện tại tung ảnh của hắn, Thụy Sĩ si duyên dáng tình hình khu không có thân ảnh của hắn, hắn đi nơi nào? Không chỉ có hắn không thấy, ngay cả Alins cũng biến mất ở mọi người sự nghiệp ở giữa. Nước Mỹ nữu giáp trang phục mùa thu biết, không có vị này Đường Kim thế giới thứ nhất người mẫu thân ảnh, nàng đi nơi nào? Ở đường tuyệt biến mất thời điểm, Real Madrid đột nhiên tuyên bố, người Italia Ancelotti ký kết Real Madrid, trở thành Real Madrid huấn luyện viên mới. Tin tức này ở mọi người trong dự liệu, nhưng mà y nguyên khiến cho giới bóng đá chấn động. Bởi vì trừ bỏ tin tức này vốn không đủ sức lực bạo này, Ancelotti đang tiếp thụ Milan báo thể thao phỏng vấn thời điểm, rõ ràng tỏ vẻ, Kaká là hắn nhập chủ Betmaber trước muốn mua vào cầu thủ. Kaká chính là Kader dần tranh cử Real Madrid chủ tịch lúc, khoe khoang khoác chắc nhất định sẽ đưa đến Betmaber siêu sao bóng đá. Kader dần trước tiên đứng ra ủng hộ Ancelotti, đang lúc chúng ta cùng Milan hiệp thương Kaká chuyển nhượng công việc. Đường tuyệt ở Milan 2 năm. Cùng Kaká, Rony chúc mừng được gọi là khủng bố tổ 3 người cái này tổ hợp làm Milan bắt được 5 tòa cút, trong đó kể cả hai tòa phân lượng rất nặng Trangtion Lee đây chính là bạn Trangtion Lee thay đổi chế độ sau. Lần xuất hiện liên tục chà đi on lead hiện tượng cả cả tháng một trước đánh tới năm nay là đương kim giới bóng đá tốt nhất ở giữa cầu thủ trong sân một trong hắn đi vào Madrid sau tất nhiên sẽ thêm đội bóng mạnh tiến công năng lực Madrid hiện tại chỉ còn thiếu một cái đã có thể tổ chức lại có thể tiến công ở giữa cầu thủ trong sân d gì bệ gì tiến công năng lực tương đại nhưng là tổ chức năng lực bình thường sơ nịch đỡ tổ chức năng lực mạnh tiến công năng lực cả c cả lực qua kém nếu như cả cả đi vào di Madrid sẽ gia tăng Madrid tiến công thủ đoạn cổ động viên Madrid đúng tin tức này cảm thấy hết sức ứng phấn Nếu như Caka đi vào Betmaster, hắn và gì bệ gì, đường tuyệt tổ ba người hợp khiến người chờ mong. Thậm chí lại sẽ xuất hiện một cái mới khủng bố tổ ba người. Báo mạng Caka lá cờ tiên minh tán thành khoản này chuyển nhượng. Cổ động viên Milan đúng tin tức này cực kỳ tức giận, Giu Mazit năm trước đào đi đường tuyệt, hiện tại lại có đào Caka, khủng bố tổ ba người đi hai cái, Milan còn thừa lại cái gì? Milan sẽ bán Caka gã Liani là một cái dân cư bù lậu, giá thấp mua, giá cao bán, hắn nhiều lần ra tay bị nghiệp giới hạn xương là kinh điển. Bán đi đường tuyệt Galiani sạch lợi nhuận 100 triệu hơn 10 triệu. Năm đó cả cả đi vào Milan mới hoa 4 triệu đô la, hiện tại giá trị bao nhiêu tiền hạt đây Daily lộ ra chuyển nhượng phí cao tới 80 triệu euro. Có cổ động viên Milan đoàn thể đến câu lạc bộ tổng bộ kháng nghị, yêu cầu Galiani từ chối Real Madrid báo giá. Cả cả chuyển nhượng tin tức xúc động rất nhiều nhà giàu mẫn cảm thần kinh, anh hào cửa chính Manchester United, Chelsea gia nhập vào tranh đoạn trong chiến đấu. Anh được coi trọng Manchester City cũng gia nhập vào, bọn họ báo giá là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối 100 triệu. Trong lúc nhất thời về cả cả chuyển lượng tin tức bay là tả ngày 5 tháng 7 Madrid mặt trời rực rỡ cao soi Madrid tổng bộ chủ tịch văn phòng đưa dần đang tại cùng tổng giám đốc vàợ nổ thương lượng cả cả chuyển lượng công việc đối với cả cả, cả đưa dần tình thế bắt buộc đây là hắn đúng Madrid hội viên cổ động viên cùng làm ra hứa hẹn chủ tịch tranh cử lúc hắn hứa hẹn đem đường tuyệt cả cả giờ7 đưa đến Bét năm trước hắn xuất ra 160 triệu đem đường tuyệt mang đến Marmer, một cái mùa giải chấm dức đường tuyệt trợ rút hắn bắt được ba cái vô địch Trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử cái Tam Quan Vương 160 triệu nhận được khổng lồ tiền thu Real Madrid là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ đồng thời cũng là có tiền nhất câu lạc bộ bọn họ nhất định muốn mua cầu thủ giới trên cơ bản đều mua được Liên giống như năm đó phỉ gộ theo Barcelona đi vào Real Madrid đồng dạng Barcelona cùng Madrid là kẻ thù không đội trời chúng có từ đối phương trận doanh ở giữa đảo đi trụ cột vậy cơ hội là không có khả năng đấy nhưng là Real Madrid làm được cả cả bây giờ còn đang do dự Manchester United cho hắn mở ra tiền lương cao hơn Vạn Đản nổ cao mày nói ra, Milan chào giá là 100 triệu, Caka yêu cầu tiền lương là 8 triệu, cái này hai hạng yêu cầu Diêu Madrid đều không thể tiếp nhận. Chuyển nhượng phí là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ trong lúc đó đàm phán, tiền lương là câu lạc bộ cùng cầu thủ trong lúc đó đàm phán. Real Madrid binh chia làm hai đường đang tại cùng đối phương hiệp thương, Ca dần phụ trách chuyển nhượng phí đàm phán, Vạn Đản nổ phụ trách cùng Caka người cá nhân đàm phán. Ca dần lắc đầu nói ra, ta bên này cũng không dễ dàng hạ. Ta vốn định đem bị nhỏ cùng Van Niterjus cùng một chô đóng gói cho bọn hắn. Nhưng là bọn hắn đúng van nịt tở dù gì không có hứng thú, đúng rồi nổ giá trị cũng nghiêm trọng đánh giá thấp, cho là hắn nhiều nhất chỉ trị giá 30 triệu. Đau đầu hả? Chương 215, về nhà cũ. Vạn Đở nổ quét quắt miệng, trong lòng nghĩ nói, người có thể so với ta thoải mái rất nhiều, năm trước đường chuyển nhượng cạnh tranh mạnh như vậy, chúng ta không phải là đồng dạng làm xong. Năm trước đường đâu có thể làm xong, ca ca có vấn đề gì? Rio Magic tổng giám đốc móc ra một cái thuốc lá điểm bên trên, bắt đầu thôn văn thổ vụ, trong mắt không hề mạnh. Ca Đơ dần trên mặt có một tia mất tự nhiên, vừa cười vừa nói, Kỳ thật ngươi độ khó khăn cũng không lớn, Ancelotti đi vào Real Madrid, cả cả quan hệ với hắn rất tốt. Mặt khác, Đường cũng ở nơi đây. Vừa nghe lời này, Vạn Đản nổ thần sắc chấn động, nhưng mà hắn lập tức lại chán nản ngồi trở lại đi, thản nhiên nói, cầu thủ vì chính mình tranh thủ ích lợi là bình thường chuyện tình, ai cũng nghĩ bắt được cao hơn tiền lương. Vạn Đản nộ thật giống căn bản không có đáp lại Cadơ dần, nhưng là Cadơ dần rõ ràng hắn vì cái gì không có trả lời chính mình. Lắc đầu thở dài, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ làm sao như vậy đều là Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá kia ban heo. Ai, hiện tại tốt. Ta trở thành người pháp trong mắt truyện cười, đường đúng ý kiến của ta cũng rất lớn, ta đây là bên trong ở ngoài không phải người. Cup Euro vòng tứ kết, nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, Real Madrid đột nhiên tuyên bố sật tợ từ trước. Tây Ban Nha, Anh Quốc, nước Đức truyền thông chỉ trích đường truyện, là hắn bước đi người Đức. Đường Tuyệt cường lực phản kích, cho rằng sật tợ từ trước nguyên nhân ở kader dần trên người. Bởi vì chuyện này, sự quan hệ giữa hai người xuất hiện với nứt. Vạn Đản nổ phun ra một ngụm sương mù, thản nhiên nói, ta lúc đầu khuyên qua ngươi, không được có tham dự hiệp hội bóng đá chuyên tình, ngươi lệch không được nghe. Cà Đơ dần vắt tay ngăn lại hắn nói tiếp đi xuống, nói ra, hắn đúng ta có ý kiến, nhưng là đối với ngươi không có ý kiến, ngươi có thể gọi điện thoại khiến hắn thuyết phục cả cả. Vạn Đởn hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta mở ra được miệng? Trừ phi ngươi làm ra thích hợp tỏ vẻ. Cà Đơ dần nhíu mày, xa vào đến trong chấm tư. Hắn hiểu được tổng giám đốc ý tứ, Real Madrid cao tầm đến bây giờ còn không có ra mặt, giải thích rất tự tử trước nguyên nhân thực sự. Cup Europa ra sức màn cũng đã xong, Madrid có thể hướng truyền thông lộ ra người đức từ trước nguyên nhân. Làm như vậy có thể hòa hoang câu lạc bộ cao tầng cùng đường tuyệt quan hệ. Nhưng lại như thế này làm nhiệm, Real Madrid thể diện sẽ phải chịu tổn hại, truyền thông muốn như thế nào bình luận câu lạc bộ hướng cầu thủ túi đầu hắn cadơ dần thể diện có để ở nơi đâu? Hơn nữa, Fiorentino nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này đấy, mượn đề một vùng, cho là hắn làm Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá lợi ích, tổn hại Real Madrid lợi ích. Đây mới là cadơ dần lo lắng nhất đấy. Đương nhiên làm như vậy chỗ tốt. Chứ bỏ có thể gia tăng các cạ chuyển nắm chắc tính cách này, càng là chủ yếu có thể cùng đường tuyệt cải thiện quan hệ. 160 triệu giá trị còn không có toàn bộ đảo xong, Đường Tuyệt tuyệt đối còn may ở Real Madrid ngây ngốc rất nhiều năm nay, nếu như cùng đội bóng số một siêu sao bóng đá làm không tốt quan hệ, cái này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề đấy. Vạn Đạn nổ thuốc lá đầu đặt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói ra, ngươi chậm rãi nghĩ, ta sẽ cho đường điện thoại đấy, ta cái này khuôn mặt không có ngươi quý trọng. Nói xong, hắn liền đứng lên, phải ly khai văn phòng. Cả đỡ dần ngẩng đầu, tiên lặng nhìn xem bóng lưng của hắn một câu cũng không có nói. Vạn Đạn nổ trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ thật lâu, bấm đường tuyệt điện thoại. Trung Quốc, Thành Đô Ra sức tây nam trung tâm thành thị, đây là một tòa thích hướng cuộc sống thành thị. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, sản vật phong phú, non xanh nước biếc, danh nhân xuất hiện lớp lớp. Lý Bạch theo kiếm môn quan gia đến Trường An, diễn dịch một đoạn chuyển kỳ Ba Tô cho thế nhân lưu lại Hoa Mỹ văn chương mới Trung Quốc người đại nguyên soái, trong đó bốn người chính là người tứ Xuyên. Cupo sau khi chấm dứt, Đường Tuyệt ở Paris tham gia hết chúc mừng nghi thức sau. Nóc 2 ngày, An Vị lên phi cơ đến quê quán. Vẫn xuyên động đất sinh sau, cha mẹ trở lại Quế quán, hắn phải đi về nhìn xem tình hình tai nạn, cùng với mình có thể làm những thứ gì? Cái này một chuyến lưu trình thị sử chỉnh lý tư nhân sự tỉnh, có án phận. Vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, hai người ở xuống phi cơ trước. Đảm nhiệm một phen chuẩn bị, đeo thật to kính râm, mặc vào vận động nghỉ ngơi làm nhiệm. Nhưng là lại ra sức kính dâm, đều không thể che đậy A lình xinh đẹp khuôn mặt. Tăng thêm khiến bất luận kẻ nào hâm mộ, ghen ghét dáng người, nàng vừa ra phi trường khiến cho khiến cho mọi người chú ý. Hai người nhanh chóng rời đi phi trường tiến vào bối cường đã sớm chuẩn bị cho tốt trong ô tô. Đây là một chiếc màu đen rồ lớn thành đô nào đó danh tiếng khách sạn chuyên đặc biệt. Hai người ở thành đô nghỉ ngơi 2 ngày. An vị trước xe hướng quê quán. Hai ngày này bọn họ ngồi chuyến đặc biệt, Du Lãm Thành Đô một ít danh tiếng du lịch điểm, Vũ Hầu Tử, Núi Thanh Thành. Lưu lại thân ảnh của bọn hắn. Đương nhiên ở Du Lãm thời điểm, đây là kim đồng ngọc nữ khiến cho lữ khách chú ý, mỗi khi hiện tại lữ khách trong mắt xuất hiện khiếp sợ thời điểm, bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Thậm chí rất nhiều cảnh điểm bọn họ đều không có tận tình xem xét. Ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ ngồi khách sạn cái kia trước rồi rời sợ đến quê quán. Cái này một chuyến trình muốn dùng trọn tròn 5 giờ. Lữ trình là buồn tệ đấy, à, tập trung tại bạn trai trên đùi tiến vào mộng đẹp. Đường tuyệt nhìn ngoài cửa sổ bay di động núi lớn, có chút gần hương xuất ruột, đã có kích động, cũng có bằng hoàng. Cái này một thế, hắn 3 tuổi đi nước Pháp sau, liền chưa có trở về qua. Cha ông bà nội thân thể như thế nào đại bá, nhị bá bọn họ còn nhận được ta không gặp mặt có nói cái gì đó. Đột nhiên chung điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn xem điện thoại biểu hiện, chấm tư sau một lát, tiếp thông điện thoại. Tuy nhiên chúc mừng tới có chút trễ, nhưng là ta còn là có chúc mừng ngươi. Guillermo Riz tổng giám đốc Van Der No ở đầu bên kia điện thoại nói ra. Đường Tuyết Thản nhiên nói, "Cảm ơn. Ta biết được ngươi bây giờ đối với câu lạc bộ còn có ý kiến, lúc ấy ta cũng vậy khuyên qua hắn không được có làm như vậy, làm như vậy đúng câu lạc bộ không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng là hắn không có nghe theo ta khuyên giải. Vạn Đản nổ đem mình hái được sạch sẽ, trên thực tế hắn xác thực cũng là như thế này làm. Ta tin tưởng Đường Tuyệt Ngữ khí cực kỳ bình thản hồi đáp. Đối phương gọi điện thoại không thể nào làm mà nói những điều này, nhất định có những chuyện khác, nhưng là hắn không nổi, gấp cũng sẽ bị động. Vạn Đản Ổ trầm mặc một lát nói ra, "Ta mời ngươi giúp một cái bài buận." Nói trợ giúp ta nói đảm nhiệm cả cả. Vạn Đản nổ gọn gàng trước nói, ta hiện tại gặp được khó khăn, Manchester United cho tiền lương Real Madrid cao, hắn hiện tại ở do dự Ta biết được, hiện tại hướng ngươi mở miệng cực kỳ không nên, nhưng là ta không có những biện pháp khác. Đường Tuyệt cực kỳ rứt khoát nói, có thể. Vạn Đản nổ thật không ngờ đối phương như vậy dứt khoát, hắn muốn tưởng rằng lên giá rất nhiều miệng lưỡi, quá mức đến đã làm tốt đối phương vẽ mặt chuẩn bị. Vậy rất cảm ơn ngươi, trở lại Madrid ta mời ngươi ăn cơm Real Madrid tổng giám đốc thành khẩn nói. Đường Tuyệt thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, ngươi không được cho ta gọi cú điện thoại này. Ta cũng vậy chuẩn bị đi khuyên bảo hắn đây không phải làm câu lạc bộ mà là là thật hiện tại ta đúng gì sợ kẻ phản nổ hứa hẹn đường tuyệt lời này ý tứ rất rõ ràng thuyết phục cả cả là từ góc độ của mình ra cả cả đến diêu Madrid là trợ giúp chính mình thực hiện đúng gì sợ kẻ phản nổ hứa hẹn năm tỏa cha tí Hollywood cùng câu lạc bộ một chút quan hệ đều không có vạn đợ nổ trầm mặt một hồi nói ra vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì ngươi đều là ở trợ giúp ta ngươi trở lại Madrid ta nhất định có mọi người khácương mắt khác đơn dần bên kia ta đã khuyên hắn hướng bên ngoài giải thích người Đức từ trước nguyên nhân Đường Tuyệt cắt đứt hắn nói ra, "Ta hiện tại đã không quan tâm những cái này, bọn họ có nói cái gì đó, hoặc là làm những thứ gì ta cũng sẽ không đi chú ý đấy. Khi ta hoàn thành đúng gì sở kẹ phản nổ hứa hẹn thời điểm, ta liền sẽ rời đi Rio Magis, trở lại Paris." Đường Tuyệt hiện tại sát thực không quan tâm Kader dần khi đó đảm nhiệm những thứ gì, dù sao đội Pháp đã bắt được cột Ezro. Nhưng là Đường Tuyệt thật không ngờ chính là, lời của hắn khiến Diêu Magis tổng giám đốc kinh ngạc vô cùng. Vạn Đản nô lúc trước cũng đã được nghe nói chuyện này, nhưng là hắn chưa từng có cho là thật. Nam tòa trang Dion thượng đế Đó là năm tòa trang Dion Lico, không phải là La Liga Quốc quân. Ngươi chừng nào thì tài năng hoàn thành, chỉ sợ cả đời con đều không thể hoàn thành. Đã như vậy, như vậy liền không tồn tại ngươi sẽ chuyển nhượng chuyện tình. Vạn Đở nô đè nén xuống vui sướng trong lòng, dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ hoàn thành đấy. Đường Tuyệt gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người chấm dứt cho chuyện, Vạn Đở nộ thật không ngờ chính mình một chiếc điện thoại, không chỉ có hoàn thành trước mục tiêu, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đây là Đường Tuyệt lần đầu tiên cho thấy mình ở Real Madrid mục tiêu hoặc là nói hắn sẽ ở Rio ngốc bao lâu. Có đem tin tức này nói cho Kader dẫn vạn đợn độ bắt đầu hỏi mình. Đường Tuyệt đưa Di động Bùng, lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói, ta cùng với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta ở lại Rio chỉ là làm cái kia hứa hẹn, hứa hẹn hoàn thành sau, ta sẽ đi hoàn thành một cái khác hứa hẹn. 4 năm trước, trước truyền thông tuân ra Đường Tuyệt có chuyển nhượng Milan thời điểm, Gazi hoàng tử công viên sân thể dục, cổ động viên Senzermẩn đá ra biểu ngữ đường, lưu lại. Khi đó hắn liền đúng cổ động viên Senzermẩn nói, hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ để dùng giúp đội bóng trợ giúp bắt được trang Dioli. Đã có một ngày thực lực của ta đủ, ta sẽ trở về trợ giúp Senzerman bắt được Chamtiolit. Đó là hắn đúng Senzerman hứa hẹn, đám giao ma giật chần duyên kết sau. Hắn liền sẽ trở lại Senzerman, trở lại hắn bước vào nghề nghiệp giới bóng đá địa phương nào. Đến lúc đó, hắn đem làm cổ động viên Senzerman Chamtiolit giấc mộng mà chiến, nơi ấy đã chính mình nghề nghiệp kiếm sống khởi điểm, cũng là tới hạn. Đường Tuyệt đắm chìm ở Senzerman 5 tháng, đệ thủ, độc lệ tạ. Hoàng tử thể thao công viên sân vận động tiếng hoan hô. Cái kia, ngươi là? Theo ngoại quốc trở về lái xe hỏi. Như sang trọng khách sạn lái xe, khách sạn có yêu cầu không được nghe khách thân phận của người, tên họ. Cho nên hắn một mực không có chủ động nói chuyện với Đường Tuyệt. Vừa rồi Đường Tuyệt cùng Vãn Đản nộ một mực dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi, khiến hắn nhịn không được muốn hỏi. Càng là chủ yếu chính là lần này lịch trình thời gian quá dài, Alynns đang ngủ, hắn không cách nào mở ra âm nhạc, có chút vây hãm, cho chuyện có thể giải lao. Đường Tuyệt theo trong suy nghĩ dậy ra đến, trở lại hiện thực, nhìn xem phía trước lái xe nói ra, "Ừ, theo nước Pháp trở về đấy." xinh đẹp là kinh người đấy, lái xe căn bản không dám cẩn thận dò xét. Sợ mình sẽ thất thố. Hắn suy đoán có xinh đẹp như vậy ngoại quốc mỹ nữ đảm nhiệm mỹ nữ, vị khách nhân này bối cảnh thật không đơn giản. Bối cảnh không đơn giản khách nhân, hắn gặp qua, tính tình bình thường cũng không phải rất tốt. Vốn hắn đã làm tốt bị quát lớn chuẩn bị, thật không ngờ vị này tính tình không phải là rất xấu. Tại là của hắn nói nhiều lên. Ta kêu Lý Phi. Ta kêu Đường Tuyệt. chương 216, ngươi nói ngươi chính là cái kia Đường Tuyệt thật sự. Đường Tuyệt, cái này tên rất thêm hai. À, ngươi đang ở đây nước Pháp làm gì mở ra công ty? Vốn khách sạn không cho phép chúng ta thăm dò khách thân phận của người cùng tên, nhưng là ta có chút vây hãm, sợ ngủ không an toàn, cho nên ngươi đừng nên trách, ta sẽ không trách móc đấy. Rất nhiều năm nay chưa có trở về, nghe được giọng nói quê hương cực kỳ thân thiết. Ta là vận động viên đá bóng đấy. Trái bóng Lý Phi tiếc người nói, nếu ta cổ động viên là liền tốt, có thể cùng ngươi tâm sự trái bóng. Chúng ta dưới lầu lão Vương đầu là một cái tiêu chuẩn người hâm mộ, hắn thường xuyên nửa đêm ngồi dậy xem bóng. Đúng, đoạn thời gian trước có một cái. Cái gì ly đấy? Hắn một mực đều ở xem. Mò đem nửa đêm đứng lên, ta thật sự rất bội phục hắn, hơn 60 tuổi người. Đường Tuyệt nói ra, "Coupazô." "Đúng, đúng, chính là Coupazô, hắn nói hắn xem Coupazô chính là muốn xem cái nào kêu cái gì tới." "Không có ý tứ, ta không được cổ động viên là, thoáng cái quên cái kia ngôi sao tên cầu thủ." "Thật giống hắn nói qua, là anh quốc đấy, là một cái người hoa." "Đúng, người nếu là đá bóng nhất định nhận thức hắn." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Ta xác thực nhận thức hắn, hắn không thai nay Anh Quốc, mà ở nước Pháp, tên hắn có phải là kêu Đường Tuyệt?" Đường Tuyệt từ Hình như là kêu cái này tên. Lao vương đầu nói tai này bóng ngôi sao rất không lên, thổi được như là bầu trời có trên mặt đất không có đồng dạng. Nói hắn là trên thế giới tốt nhất siêu sao bóng đá, quả thực cùng người Trung Quốc mặt. Ta lúc ấy liền không đồng ý loại này nói chuyện, nếu là anh. Không được, người Pháp, cùng Trung Quốc có mọc lòng quan hệ hả? Lao vương đầu vừa nghe lời này liền mất hứng, hắn nói, hắn là người Pháp, nhưng là cũng là người Trung Quốc, trong huyết mạch di chuyển chính là người Trung Quốc máu. Hơn nữa lúc này đây động đất hắn quên 400 triệu nhiều, thành long quên còn nhiều Nếu như hắn trong xương cốt không được cho là mình là một cái chúng quốc người, làm gì vậy sẽ quên nhiều tiền như vậy. 400 triệu nhiều ta lúc ấy cực kỳ kinh ngạc, đá bóng diễn viên giãy tiền còn nhiều hơn nếu như là thật sự. Từ nay về sau để cho ta còn cũng đi đá bóng, đây không phải là chính là một cái ước vạn phú ông. Lao Vương đầu còn nói hắn trọng tâm chính là một cái ước vạn phú ông, có vài tỷ euro. Euro hả? Đó là euro, đội trở thành nhân dân tệ nói, chính là mấy chục tỷ. Ta lúc ấy liền phản bác hắn, mấy chục tỷ phú ông còn dùng đá bóng ngươi liền thôi đi. Đường mặt đặc sắc ngồi dậy. Người ngắm lại xem. Mấy chục tỷ phú ông mỗi ngày chỉ cần cơm đến há miệng quần áo đến chia tay, nơi đó còn muốn tại sân vân động đi liều mạng. Cái này cực kỳ không có có đạo lý, ngươi nói đúng không là? Không đợi đường tuyệt trả lời, Lý Phi tiếp tục nói, Lao Vương đầu còn nói cái kia đường tuyệt không chỉ có có tiền, nhưng lại có một cái toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất bạn gái. Ta lúc ấy đã cảm thấy Lao Vương đầu quá trọng điểm, hơn 60 tuổi người. Lại quan tâm những cái này. Nhưng mà, một cái ước vạn phú ông có một cái xinh đẹp bạn gái là lại bình thường nhưng mà chuyện tình, ta cũng không có cùng hắn dây dưa h Ngươi xem con người của ta chính là như vậy, liền là ưa thích nói chuyện, ngươi sẽ không chê ta phiền đi." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Sẽ không, ta nghe được say xưa có vị." Ngươi nói tiếp, "Vậy là tốt rồi hả? Kỳ thật ta bình thường cũng không có có nhiều như vậy nói, chỉ là có chút vây hãm, sợ ngủ." Lao Vương đầu là một cái tiêu chuẩn người hâm mộ, có một lần ta nghe được hắn than thở, ta rất không minh bạch hỏi hắn làm sao vậy, hắn thần kỳ thần kỳ cần nhận nói, nếu như đường tuyệt tại Trung Quốc liên tốt, Trung Quốc trái bóng nhất định sẽ thay đổi rất nhiều. Đánh vào cái kia cái gì ly, nhất định không có vấn đề." Vất cúp Đường Tuyệt nhắc nhở, Đúng đúng, đúng chính là luật cột. Kỳ thật ta cũng không biết cái gì là luật cột, nếu như nói đến tuần một sắc ta liền rất rõ ràng. Đúng, ngươi thích chơi mạt chược không đợi đường tuyệt trả lời, hắn tiếp tục nói, nước pháp nên không có mặt chược đi. Chúng ta vẫn là nói Lao vương đầu đi. Lao vương ngựa đầu đàn bên trên lại chối bỏ chính mình, nói, nếu như đường tuyệt tại Trung Quốc nói, cũng sẽ không có đường tuyệt. Ngươi nghe một chút. Hắn nói đây đều là một những thứ gì loạn thất bát tao đấy, ta lúc ấy hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn nói cho ta biết, ngươi không hiểu trải bóng, cho nên nghe không hiểu. Ta cảm giác rất kỳ quái. Hắn vừa rồi không có nói chuyên nghiệp thuật ngữ, ta như thế nào nghe không hiểu. Hắn nói cho ta biết, nói đơn giản, Trung Quốc trái bóng hoàn cảnh là không thể nào bồi dưỡng được thế giới cấp siêu sao bóng đá đấy. Những lời này ta nghe hiểu được, nhưng mà ta lại cảm thấy kỳ quái, hắn nói cho ta biết, cái này cực kỳ phức tạp, nói ba xạo là nói không rõ ràng đấy. Ngươi là đá bóng đấy, ngươi nói một chút hắn nói có đạo lý. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, hẳn là có đạo lý đấy. Lý Phi có chút kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Đường Tuyệt trầm Giai nói, cái này có thể cùng trái bóng hoàn cảnh có quan hệ chủ yếu nhất chính là Trung Quốc khuyết thiếu thanh thiếu niên trái bóng nhân tài. Trái bóng thành tài xuất so sánh thấp, không có đại lượng thiên tài thanh thiếu niên cầu thủ, không có khả năng sinh ra siêu sao bóng đá đấy, chớ nói chi là siêu cấp siêu sao. Lý Phi cái hiểu cái không điểm gật đầu nói, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ, sau khi trở về, ta muốn cho lão Vương đầu khiếp sợ một thanh. Nhưng mà, ta nói với ngươi nói có cái nhìn, chẳng lẽ Trung Quốc làm cho trái bóng người không biết điểm này khả năng không lớn hả? Vậy bọn họ vì cái gì không có đi làm nhiệm? Đường Tuyệt Hà to mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn đúng Trung Quốc trong nước tình huống cực kỳ chưa quen thuộc, cái này kỳ thật cũng là hắn nghi vấn trong lòng. Lý Phi căn bản không có ở ý Đường Tuyệt không có trả lời vấn đề của hắn, đột nhiên quát to một tiếng, "Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì Đường Tuyệt hỏi? Ngươi xem a." Lý Phi mặt mày hớn hở nói, "Trung Quốc cộng cũng chỉ là chú trọng trước mắt, có tiền lợi nhuận chuyện tình bọn họ đảm nhiệm, không có tiền chuyện tình bọn họ chưa bao giờ đảm nhiệm. Ngươi mới vừa nói thanh thiếu niên trái bóng, có phải là không thể kiếm tiền?" Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Không chỉ có không thể kiếm tiền, còn muốn đại lượng đầu tư." Lý Phi cao hứng trở lại, Ngươi xem, ta nói có đạo lý đi, không có lợi nhuận chuyện tình ai muốn đảm nhiệm. Nhất định là như vậy, những kẻ làm cho trái bóng người cảm thấy không có tiền lợi nhuận, liền không biết như vậy. Châu Âu thanh thiếu niên trái bóng cái này một khối, chủ yếu là càng nhà câu lạc bộ ở đảm nhiệm, cùng quan viên không có có quan hệ gì, đường tuyệt đúng lý phi thuyết pháp cũng không nhận có thể. Một nhà câu lạc bộ muốn giải xa phát triển, nhất định phải phát triển thanh thiếu niên trái bóng, tuy nhiên Real Madrid hàng năm móc ra rất nhiều tiền mặt khắp thế giới tìm thế giới cầu thủ danh tiếng, nhưng là bọn hắn đúng huấn luyện cầu thủ trẻ một mực đều rất xem trọng, tất cả tuổi đội thay thế đều có. Giơ sở dĩ được gọi là Real Madrid là cỡ, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là hắn đến từ chính trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Real Madrid. Theo trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tự mình ra tới cầu thủ, lòng trung thành cực kỳ mạnh. Chẳng lẽ Trung Quốc câu lạc bộ không biết điểm này không có khả năng hả? Đây là châu Âu sở hữu câu lạc bộ cũng biết đạo lý hả? Lại là nguyên nhân gì? Lý Phi cảm thấy mình trở về nhất định có thể trấn đến Lao Vương đầu, biến được hương phấn lên. Ta trở về nhất định khiến hắn lau mắt mà nhìn đấy. Đúng, ngươi tên là gì? Không có ý tứ hả? Ta thoáng cái quên tên người. Ngươi mới vừa nói ngươi nhận thức Đường Tuyệt. Ta trở về tốt cho lão Vương đầu thổi khó lạc, ta nhận thức một cái người, hắn nhận thức trong miệng ngươi cái kia cái Đường Tuyệt. Lão Vương đầu nhất định sẽ mời ta uống rượu đấy, đây tuyệt đối là đấy. Đúng, ngươi tên là gì? Đường Tuyệt trên nó thoát ra mồ hôi lạnh, vị này quá cường đại. Đường Tuyệt. Lý Phi cho rằng làm khách nhân của mình, không nghe rõ ràng chính mình hỏi vấn đề. Nói ra, ta là đang hỏi tên ngươi, không phải là cái kia ngôi sao tên cầu thủ. Đường Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta chính là kêu Đường Tuyệt. Đường Tuyệt không có khả năng ạ. Chẳng lẽ hai người các ngươi tên giống nhau, Lý Phi cảm thấy thế giới này quá kỳ diệu, thậm chí có hai cái tên đồng dạng trái bóng vận động viên. Đường Tuyệt ho khan hai tiếng, nói ra, ta chính là lao Vương đầu trong miệng Đường Tuyệt. Dũng Dư Sơ đột nhiên có chút lắc lư, Đường Tuyệt lớn tiếng nói, từ từ lái xe. Đây là đường cao tốc. Xe một hồi lâu mới vững vàng hạ xuống, may mắn lúc này trên đường cao tốc xe không phải là rất nhiều, bằng không Đường Tuyệt còn chưa có trở lại quê quán, muốn nằm ở bệnh viện. Lý Phi miệng đắng ngấy khô nói, ngươi nói ngươi chính là cái kia Đường Tuyệt thật sự. Đường Tuyệt bất đắc dĩ nói, Kỳ thật ta cũng không muốn là cái kia đường tuyệt, vừa rồi thiếu chút nữa ra xe hoạn. Nguyên lai lão vương đầu trong miệng ngày ngày nhắc tới cái người kia, chính là sau lương vị này, nguyên lai vị này chính là cái cho động đất quên tiền vượt qua 400 triệu nguyên đại phú hảo. Ta nói cô gái đẹp này động cái bá đạo như vậy, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Ta mới vừa nói đều là một những thứ gì hả? Nếu như lão vương đầu biết mình cùng với đường tuyệt, hắn không biết có nhiều hâm mộ, lần này trở về nhất định phải làm cho hắn mời ta uống 3 lần rượu, không được, 4 lần, không được 5 lần Lý phi trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười trên mặt đường tuyệt tuyệt đối thật không ngờ vị này nghĩ dĩy nhiên là những cái này nói ra hôm nay cái này một chuyến cho ngươi vất vả đường xá qua xa hơn 400 km lý phi theo trong hưng phấn tỉnh ngộ lại vừa cười vừa nói không được không tính xa cũng ở 5 giờ mà thôi có một lần ta đã từng thắc một người khách nhân đến Tây ăn cái kia đường tuyệt lúc này đây ngươi nhất định muốn ta hợp mở ra ảnh đường tuyệt trên cơ bản đều có hạn cuối fan bóng đá yêu cầu chụp ảnh trung lưu niệm loại chuyện này hắn làm quá nhiều không có vấn đề chờ một chút xuống xe nghỉ ngơi thời điểm liền có thể. Lý Phi cao hứng nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, bằng không lão Vương đầu sẽ không tin tưởng ta đấy. Đúng, hắn thật giống phát hiện một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, nếu như lão Vương đầu cho rằng ta là tờ tởm làm sao bây giờ? Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, bằng không lão Vương đầu là sẽ không tỉnh chỉnh mình uống rượu đấy, thậm chí sẽ mắng chửi người đấy. Đường Tuyệt vẻ mặt hắc tuyến, cái này tên gì sự tình mà cái người này cũng quá đặc biệt kỳ quái. Ta ở ngươi trên quần áo ký cái tên, hắn liền sẽ tin tưởng. Đường Tuyệt bất đắc nói. Quần áo kinh ngạc hỏi. Ngươi nói ở y phục của ta bên trên viết chữ, ta đây y phục này không phải là liền không có cách nào mặc không không được, không được, ta trên người cái này ngắn tay mới mua mấy ngày, hơn 400 hạ. Đường Tuyệt Ngựa đầu nga xuống, có biết mình ký tên cổ động viên là muốn nhất bắt được đấy. Hiện tại người khác lại căn bản không gì lạ, còn nói y phục này không có biện pháp mặc. Nào một bàn đam mê bắt được chính mình ký tên, còn cam lòng cho mặc đều là cất kỹ phẩm hạ. Ta có biện pháp, chờ một chút chúng ta dưới cao tốc đi mua hai kiện áo lót, ngươi ở phía trên ký tên. Ta một kiện, cho lão Vương đầu một kiện. Đúng, cứ làm như vậy đi. Dù sao chúng ta còn muốn ở trên đường ăn cơm. Lý Phi cực kỳ cao hứng nói, dù sao hai kiện áo lót hoa không được bao nhiêu tiền. Áo lót, thiệt thòi người nghĩ ra. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, nơi này nên có đắt chuyên môn cửa hàng, chúng ta đi mua hai kiện Real Madrid áo thi đấu. Lý Phi ngượng ngùng nói, như thế nào làm cho người xuất tiền? Ta có tiền, hai kiện áo thi đấu không coi vào đâu. Đường Tuyệt có chút không nhận. Chương 217, cái này người vợ không sai. Ngoài cửa sổ xe mặt hoàn cảnh ở biến hóa, núi non trùng điệp thay thế bình nguyên, cuốn núi lớn đứng vững. Quẩn sách do ven đường tạm thời tấm biển phòng dần dần nhiều lên, tàn phá kiến trúc tùy ý có thể thấy được, đây là động đất tạo thành đấy. Đường Biến được sóc nảy ngồi dậy, Arlinds theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhu đôi mắt, nàng đầu tiên nhìn qua là bạn trai nghiêm túc thần sắc, khổ đau ánh mắt. "Tỉnh?" Đường Tuyệt chuyển cái đầu nhẹ giọng hỏi. Alins gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Đường thay đổi chật vật, ô tô bốn lượn mà đi, xanh cây núi lớn, có địa phương nào là màu trắng đấy?" Đường Tuyệt nhẹ nhàng nói ra, những thứ kia sụp đổ thân thể, động đất tạo thành đấy. Nếu như phía dưới có ai người nói A nhẹ nói nói. Đường tuyệt thần sắc nghiêm túc nói, tánh mạng con người là yếu đất đấy. Vẫn xuyên động đất tạo thành gần 70.000 người bỏ mạng, ra sức thai là vô tình đấy, tánh mạng con người ở thai nạn trước mặt có vẻ là như vậy yếu đất. Nếu như sụp đổ sơn thể phía dưới có hộ gia đình nói. Cực kỳ thảm đấy, rất nhiều gia đình toàn bộ bao phủ ở đất đá trôi phía dưới. Lý Phi lắc đầu nói ra. Đường tuyệt cùng A nói chính là tiếng hoa, Lý Phi nghe hiểu được, hắn ở phát biểu cảm thán. Một cố nồng đậm khổ đâu xuất hiện, ba người không nói thêm gì nữa. bắt đầu trải vớt chính mình lập tức muốn đến bạn trai quê quán, nơi ấy có thân nhân của hắn, có cho bọn hắn lưu cái tốt ấn tượng đầu tiên. Biên một cái mái tóc đi, Thúy Hoa tỷ chính là như vậy xử lý tóc đấy, A Lin bắt đầu biên mái tóc. Trên đường đi Lý Phi cực kỳ đau lòng, bởi vì không ngừng có cục đá cùng bùn đất theo sơn thể bên trên đá sông, đánh vào thân xe bên trên. Cái này sai hết bao nhiêu tiền hạ, Đây chính là hơn 10 triệu rồi lẩn giỏi sợ. Trên đường Lý Phi giới qua hai lần xe, hắn có đi xuống hỏi đường, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Trải qua hơn 5 giờ đường dài du lịch, rốt cục đến mục đích địa phương. Livy đem cái này chiếc giá trị hơn 10 triệu rồi rời sở đứng ở bên đường, ba người từ trên xe bước xuống, mặt tiền cửa hiệu mà đến chính là quần quần sống Nhật. Đường cái phía dưới có một điều đường nhỏ, đường nhỏ hai bên ở giữa chính là rau dưa. Dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, hơn 100m, có hai tòa nhà hai tầng lâu căn nhà, nơi ấy chính là đường Tuyết Bắc cả, Bắc hai căn nhà. Căn nhà bên ngoài là một khối xi măng làm đất trống, đó là phơi năng lượng thực địa phương nào, giờ phút này nơi đó là tạm biện phòng. Hai tòa nhà nhà lầu nhìn xem cực kỳ mới, như là vừa dựng lên không mấy năm, nhưng mà Bộ phận địa phương nào có tổn hại? Xem ra, chúng nó còn không có chịu đựng được động đất khảo nghiệm. Nơi này chính là người quê quán A Lin có chút giật mình hỏi. "Như vậy địa phương nào cũng có thể đi ra quát tháo giới bóng đá siêu cấp siêu sao nàng thật bất ngờ, thật sự thật bất ngờ. Ở tưởng tượng của nàng trong, Đường Tuyệt quê quán nhất định là một cái phong thanh thủy tú địa phương nào, cái chỗ kia phong cảnh như vẽ. Chỉ có hoàn cảnh như vậy, tài năng sinh ra Đường Tuyệt như vậy kinh động nhân vật. Đúng vậy a, nơi này chính là quê quán của ta, ta chính là ở nơi này sinh ra đấy." Đường Tuyệt điểm gật đầu nói. "Nói thật Hắn hoàn toàn cho rằng không gian nơi này, thời gian quá dài chưa có trở về qua. Lý Phi đánh giá cẩn thận một chút dưới đường lớn mặt đường, cảm thấy nên có thể đem lái xe đi xuống, hắn một lần nữa lên xe, muốn đem lái xe đi xuống. Đường Tuyệt cùng Alyn đi theo xe đằng sau, đi xuống đường cái, đi đến dùng cục đá cùng bùn đất trải thành đường nhỏ. Đi tối quen đỏ thảm Alyn, cẩn thận ở gặp gềnh bất bình mặt đường bên trên đi, may mắn nàng mặc giày thể thao, bằng không nói, nửa bước khó đi. Nghe được ô tô âm thanh, có mấy người theo tấm biển phòng bên trong đi ra đến. Đường Tuyệt phát động hiện tại cha mẹ của mình. Alin càng nhiệt tình bày qua, rốt cục trở về. Alin rất nhiệt tình, đầu tiên ôm chính là Đường Tuyệt Mẹ Trần Tú Nga, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc, khiếp sợ trong ánh mắt cùng Đường Nguyên Tiên ôm. Đường Nguyên Tiên nét mặt giãn mua sản sinh, hai tay không biết nên làm sao bây giờ, ôm cũng không là. không ôm cũng không là, đây chính là chính mình con bạn gái. Trần Tú Nga vội vàng giải thích, đây là người ngoại quốc lễ nghi, liền giống chúng ta nắm tay đồng dạng. Đây là bác cả. Bác cả tốt. Bác cả mẫu. Bác cả mẫu tốt. Bác hai. Bác hai tốt. Bác hai mẫu. Bác hai mẫu tốt. Đây là bà nội. Bà nội tốt. Đây là ông nội. Ông nội tốt. Kế tiếp ở Trần Tú Nga giới thiệu, Atkins từng cái cùng đường tuyệt thân nhân ôm, các nam nhân ở khó xử ở giữa tiếp nhận ôm. Các nữ nhân trong mắt tràn ngập kinh triều, đây chính là chính mình cháu bạn gái. Cái này người ngoại quốc quá nhiệt tình, cô bé này thật sự quá xinh đẹp. Đường Tuyệt không coi ôm, ở phụ thân giới thiệu, một lần nữa nhận biết mình người thân. Lý Phi đem hai người hành lý nắm bắt, bác cả, bác hai vội vàng đến rút. Bác cả mỗ cùng bác hai mỗ xỉ xào bàn tán, nàng tiếng Trung Quốc nói tuy nhiên không được tiêu chuẩn, nhưng là cũng vẫn là không sai. Nè nói nàng tiếng Trung Quốc là Tú Nga dạy dỗ. Nàng có thể so sánh trên TV xinh đẹp hơn. Ta còn đang lo lắng, cho rằng nàng sẽ mặc trên TV cái kia chút ít quần áo. Cái này người vợ không sai, lớn lên lại cao, lại xinh đẹp. Đường Tuyệt ở cùng gia gia của mình bà nội nói chuyện, hai vị lao nhân con mắt đã đụng ngầu, nhưng mà tinh thần cũng không tệ lắm. Lao ra tử thỉnh thoảng gật lệ, bà nội chứa đựng nước mắt đánh giá cẩn thận cháu của mình, đều dài hơn cao như vậy. Nhiều năm như vậy ở ngoại quốc, không nhận ít khổ, lúc nhỏ thân thể còn có nghiêm trọng như vậy bệnh. Hai vị lão nhân ăn mặc mục mạc, Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đó là năm tháng cùng vất vả lưu lại đấy. Đường Tuyệt móc ra khăn tay, giúp bà nội lau nước mắt, bà nội hạnh phúc lộ ra nụ cười trên mặt, nước mắt càng nhiều. Đá bóng mẹ chết đi đi, ngươi bình thường có ăn được điểm, ăn nhiều một chút thịt, lúc này đây trở về, mang nhiều một chút thì khô. Nghe nói ngươi muốn trở về, ta khiến gia gia của ngươi đi mua một ít nắm mèo, cũng thuận tiện mang về. Bà nội bắt được cháu nội tay nói ra. Đường Tuyệt khoát khoát tay nói ra, "Bà nội, những cái này lưu cho chính các ngươi ăn, các ngươi tuổi già sức, có ăn tốt một chút." Ông nội mất hứng, nói ra Trong nhà những cái này rất hiếm có cực kỳ, cho ngươi mang về, ngươi liền mang về, khó được về tới một lần, nhất định phải mang theo. Đường Tuyệt Cầu cứu quay đầu nhìn cha của mình, Đường Nguyên Thiên sắc mặt trầm xuống nói ra, "Ông nội, bà nội cho ngươi mang về, ngươi liền mang về, đó là bọn họ một mảnh tâm ý." Bác Cả đem Đường Tuyệt hành lý cất kỹ, theo tấm biển phòng bên trong đi ra đến, vừa cười vừa nói, "Đều đứng ở chỗ này làm gì, đến bên trong nói chuyện." Mọi người đi vào tấm biển phòng, bên trong cực kỳ đơn sơ, hai mươi mấy em M2, bày biện một giường lớn. Một cái bàn, bốn nguồn gốc da sức băng ghế, còn có vài cái ghế dựa màu đánh giá Trần Tú Nga giải thích nói hiện tại thỉnh thoảng còn có dư chấn. cho nên chính phủ yêu cầu đều ở tại tấm biển trong phòng nơi này đơn sơ một chút nhưng mà cũng an toàn một ít bà nội một mực cầm cháu nội tay sợ cháu nội thoáng cái lại không thấy hiện tại hậu bao còn có đau hay không nơi này còn có đau hay không bà nội chỉa chỉ trái tim của mình năm đó đường tuyệt thận cùng tử tưởng xảy ra vấn đề thời điểm hai vị lao nhân sốt ruột bên trên lửa nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp giải phẫu cần muốn rất nhiều tiền bọn họ là cầm không được đấy hai vị lao nhân một mực có đau lòng cảm giác cảm thấy thua thiệt chính mình đứa cháu này, Từ nhỏ đi ra ngoại quốc đi, không có hưởng thụ đến hai người bọn họ bảo vệ, thậm chí ở được bệnh nặng thời điểm, đều giúp không được gì. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Đều tốt, ta thân thể hiện tại rất tốt." Trần Tú Nga rót trà, Đường Nguyên Tiên làm bạn cùng mọi người nói chuyện, bắt cả mẫu, bắt hai mẫu bề bộn ngồi dậy, các nàng muốn đi chuẩn bị cơm trưa. Hai ngày trước Đường Tuyệt cho phụ thân gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đã đến Thành Đô, trong nhà mà bắt đầu công việc lu đủ lên. Vai chụp năm chưa có trở về, cháu nội đã trưởng thành, nhất định có từ từ đoàn tụ một chút. A Linh đúng đây hết thả đều cảm thấy cực kỳ mới lạ một mọi người người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất lúc nhỏ nàng chỉ cùng mẫu thân hai người ở cùng một chỗ về sau mẫu thân rơi bỏ còn lại cô độc mà còn trẻ nàng một cái người chờ đợi bỏ mạng khi đó álin thế giới là bóng đêm đấy không có có một ti quan minh vừa lúc đó bên cạnh người này nghĩ kẻ trộm đồng dạng đem nàng xuống đi cũng chưa cho tốt bệnh của nàng bóng đêm rút đi thế giới mới liền như vậy đi vào bên cạnh của nàng ở cuộc sống của nàng ở giữa chưa từng có giống như vậy một mọi người ngồi cùng một chỗ Dù là trở lại Madrid cha trong nhà, cũng không có có nhiều người như vậy. Thân phận của Alin là khó xử đấy, là con riêng, dù an gia đình không có khả năng lòng trọng nên đón nàng. Lý Phi không có đến tấm biển trong phòng đi, người khác một mọi người kéo về nhà, hắn một ngoại nhân ở nơi ấy không tốt. Hắn tự ở cửa xe đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Hắn muốn nhìn nơi này có chỗ đặc biệt gì, lại sinh ra một cái hàng thật giá thật tức vạn phú ông. Xem thật lâu, hắn được ra một cái từ hoang vu nhỏ lẻ. Như vậy địa phương nào cũng có thể nhảy ra một cái ước vạn phú ông Lý Phi sinh ra nghi vấn. Ở trong mắt hắn Thân phận của Đường Tuyệt chính là một cái ước vạn phú ông, còn về trái bóng minh tinh cái này thân phận, hắn cho rằng không, có ước vạn phú ông tới khiến người rung động. Bác 2 đi tới, nhiệt tình cho hắn lần lượt một điếu thuốc. Đối với Ức vạn phú ông thân thích, Lý Phi vứt bỏ thành thị người kiêu ngạo, lễ phép nhận lấy điếu thuốc. Khói không phải là cực kỳ quý báu, phụ dung vua, chừng 20 một bao, Lý Phi bình thường chính là rút ra loại này khói. Vất vả Bác hai thấy có được đều là khách, hắn có nghĩa sự việc cùng chiêu đái vị khách nhân này. Người khách khí, nếu như đoàn xe người biết được ta kéo chính là một cái Ức vạn phú ông, Chỉ sợ đều muốn tranh nhau một tới. Lý Phi vừa cười vừa nói, Bác Hai trên mặt có kiêu ngạo xuất hiện, "Ta cái này cháu buồn sự chính là ra sức, trừ bỏ đá bóng này, còn mở ra công ty. Nghe nói thủ hạ có mấy bách công người, hơn nữa thủ hạ chính là người đều là ngoại quốc. Cho tới bây giờ đều là người Trung Quốc cho người ngoại quốc làm công, ta còn là lần đầu tiên nghe nói người ngoại quốc cho người Trung Quốc làm công." Lý Phi điểm gật đầu nói, "Đây quả thật là rất lâu người Trung Quốc mặt, đáng giá kiêu ngạo." Bác Hai kiêu ngạo nói, "Ngươi nên nghe nói qua ta cái này cháu đi." Lý Phi lông mày nhíu lại, lớn tiếng nói, Đây là khẳng định đấy. Động đất phát sinh sau, hắn quên tiền là nhiều nhất đấy, vài cái trăm triệu hả? Đại thủ bút. Bắt Hai trên mặt kiêu ngạo càng thầm, đầu lông mảy nếp nhăn giống như lở hoa. Mấy ngày hôm trước, hắn còn giúp trợ giúp cái kia đội pháp, bắt được cái gì ly tới. Nghe nói hắn bây giờ là người pháp anh hùng. Lý Phi điểm gật đầu nói, "Cúp Ezro, ta nghe nói cũng là như vậy." Bác Hai run lẩy bảy khói bụi, nhìn xem đầu xe của Mộc, tùy ý hỏi, "Đây là cái gì xe?" Nói đến xe, Lý Phi thần sắc biến được kiêu ngạo ngồi dậy, "Đây chính là bọn họ khách sạn đắt tiền nhất một chiếc xe." rúng rời sợ, hơn 10 triệu. Bác Hai trên mặt biểu lộ cứng lại, chăm chú đánh giá đến chiếc xe này, hơn 10 triệu nghe nói thị trấn có tiền nhất người thì có hơn 10 triệu, hắn tài phú chỉ có thể mua một côi như vậy xe. Ông trời, đây là vàng làm. Bác Hai vây quanh xe tìm kiếm vàng, nếu như không phải là vàng làm làm sao có thể có mắt như vậy. Nhưng là bác Hai thất vọng, hắn không có tìm được vàng. Lý Phi nghi ngờ hỏi, người đang tìm cái gì? Vàng. Cái gì vàng? Chính là quý báu. Quý báo nói đó có. Bác Hai giống như thằng ngốc nhìn hắn, nói ra, 10 triệu xe chẳng lẽ không phải vàng làm? Bắt hai một sợ bộ não, bừng Tỉnh đại ngộ nói, vàng làm sao có thể dán ở bên ngoài, nếu sớm như vậy liền bị người đánh cắp chạy. Vàng nhất định ở trong xe. Lý Phi giờ mới hiểu được vị lão huynh này đang tìm cái gì. Chương 218, chúng ta ở nơi này kiến một tòa nhà xưởng đi. Nếu như vị lão huynh này không phải là đường tuyệt bắc hai, Lý Phi tuyệt đối sẽ châm chọc vài câu. Bắt hai theo cửa sổ xe vào bên trong xem, muốn tìm vàng, Lý Phi thở dài một hơi nói ra, bên trong cũng không có, chiếc xe này không phải là vàng làm. Bắt hai trên mặt có khó xử. Ngôn Trổ đến chính mình nghĩ sai, không phải là vàng làm, vì cái gì mắt như vậy? Lý Phi ngẫm lại nói ra, vị này nước Đức sản sinh xe sang trọng, hàng năm chỉ sinh sản xuất mấy ngàn chiếc, cho nên cực kỳ quý. Bác Hai nháy mắt mấy cái, điểm gật đầu nói, xe sang trọng, đây là đắt tiền nhất xe. Nói đến xe, Lý Phi chính là chuyên gia. Cái này nào xem như đắt tiền nhất xe, còn có xe hơn 1 tỷ. Bác Hai lại một lần nữa khiếp sợ, xe hơn một tỷ thế giới của hắn lại một lần nữa phá vỡ. Theo thị trấn tu một điều đến nội thành đường cái nghe nói cũng chính là 100 triệu nhiều. Một chiếc xe giá trị cùng một điều đường cái đồng dạng. Lý Phi trong xương cốt đấy, thành thị người một mình loại kiêu ngạo theo đấy lòng đứng lên, kiêu ngạo nói, thế giới này có rất nhiều phú ông, bọn họ có chính mình máy bay, cano. Bọn họ phất phất tay, trái đất đều muốn chấn động. Tiền trong mắt bọn hắn chính là con số, không có cái khác bất cứ ý nghĩa gì. Ta trước đó lần thứ nhất kéo qua một người khách nhân, là từ Thâm Quến tới, trong nhà có bốn chiếc hào xe, tiện nghi nhất cũng muốn mấy triệu. Ở Thâm Quyến có ba ngôi biệt thự. Ba ngôi biệt thự hả? Quyến là địa phương nào? 3 ngôi biệt thự ít nhất cũng phải bên trên 100 triệu đi. Bác hai có chút không nhận từ đường tuyệt ở Phi pha thể thao phong sinh thủy khởi sau hắn đi tới chỗ nào đều bị người tôn trọng mọi người biết được hắn có một cái cháu ở nước ngoài rất có tiền rất nổi danh theo sau hắn đi đường thời điểm hầu bao chính là thẳng tắp đấy con mắt mà đều là nhìn về phía bầu trời đấy người nói nhà của chúng ta đường tuyệt mua được loại này xe lý Phi đang chìm thấm ở thành thị người kiêu ngạo trong quáắc miệng nói ra mua không nổi tuyệt đối mua không nổi bác hai lông mày nh lại nói ra hơn 10 triệu xe mua không nổi động đất sau hắn quên tiền liền quên 400 triệu nhiều Còn mua không nổi hơn 10 triệu xe." Lý Phi trở lại hiện thực, biết được tự mình nói sai, trên mặt có khó xử xuất hiện. "Ngươi nói là đường tiền hạ, ta còn tưởng rằng ngươi nói là ngươi." Hắn tuyệt đối mua được mấy chục tỷ giá trị con người, mua một cỗ xe hơn 1 tỷ đều không có bất cứ vấn đề gì. Bác Hai muốn đánh tấn công một chút những thành thị này người, tiếp tục hỏi, "Máy bay a?" Lý Phi phi thường khẳng định nói, "Cũng mua được." "Thâm Quyến 3 bọc ngoài biệt thự a?" "Mua được." "Bắc Kinh một tòa tứ hợp viện a?" Lý Phi cười khổ nói, "Khẳng định cũng mua được." "Lão liền tính ta nói nói bậy, nhà các ngươi đường tuyệt đó là một cái ước vạn phú ông. Là trên thế giới trẻ tuổi nhất thế giới phú ông, chỉ cần hắn nghĩ, thế giới nào cái địa phương hắn cũng có thể mua lâu. Bác Hai khôi phục tiêu ngạo, giao hấn đi Lý Phi, các ngươi những thành thị này người hả, chính là như vậy, xem thường dân quê. Chúng ta dân quê cũng là. Lý Phi vội vàng đào ra bản thân khói, đưa cho hắn một điếu, có chắn, lấp, biệt vị này miệng. Hơn một giờ sau, vợ bác Cả, vợ bác Hai làm tốt đồ ăn. Mọi người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, Bắc Cả nhìn quét một vòng nói ra Hôm nay đối với chúng ta một nhà mà nói là một cái đặc tù thời kỳ đường tuyệt mang theo bạn gái của hắn hạ Linh theo nước pháp trở về để cho chúng ta những cái này các trưởng bối cảm thấy cực kỳ vui mừng bác cả nhìn xem đường tuyệt cùng alin nói ra đường tuyệt ở lúc 3 tuổi hay cùng cha mẹ đi nước pháp nói một cái 19 năm hắn hiện tại bên ngoài sáng tạo thuộc về chính mình một fan sự nghiệp như trưởng bối mà nói rất cảm thấy vui mừng ta mỗi lần đến thị trấn trên đi họp thị trường bí thư đều đúng ta cực kỳ khách khí ở chúng ta cái này thị trấn đây là độc nhất phần 6 năm trước Chúng tôi nghe nói đường tuyệt đột phát bệnh tim cùng quả thận suy kiệt lúc ấy lúc ấy chúng ta cực kỳ sốt ruột nhưng là không có cách nào hả chúng ta có lòng không đủ lực chúng ta cùng không thể giúp bất luận cái gì bà buộn bác cả âm thanh càng ngày càng ngạ nào nước mắt nhịn không được chảy xuống không chỉ là đường tuyệt ông nội bà nội có sức là cái này một mọi người người có sức alin trong mắt cũng có nước mắt nàng nhớ tới mẹ của mình đường nguyên tiên trong mắt chứa đựng nước mắt lớn tiếng nói anh cả đã quá khứ hiện tại đứa trẻ không phải là từ từ bác cả nhìn mình nhỏ nhất đứa em nói ra Ba huynh đệ chúng ta sổ ngươi có tiền đồ, một cái người ở ngoại quốc, nhưng lại sinh như vậy một cái con, vì chúng ta đường ra làm dạng giỡn tổ tông. Lý Phi gật gật đầu, đúng vậy a một cái ước vạn phù ông, khẳng định là làm dạng giỡn tổ tông, nếu lao tử con cũng có thể trở thành ước vạn phù ông. Bác cả nhìn xem đường tuyệt nói ra, đứa trẻ hạ, chúng ta cái này đời người không có gì tiền đồ, ngươi cho chúng ta cái này một mọi người người mặn dài, đi tới chỗ nào, người khác đều có tôn trọng chúng ta. Ta không biết cuộc sống của ngươi, cũng không hiểu đa bóng Ta chỉ có một câu tặng cho ngươi có chú ý thân thể của chính mình, thân thể mới là trọng yếu nhất. Bác cả không có yêu cầu Đường Tuyệt cầm nhiều ít cái vô địch, cũng không có yêu cầu hắn lợi nhuận bao nhiêu tiền, mà là yêu cầu hắn chú ý thân thể. Đường Tuyệt có chút cảm động, đây mới là người nhà nói lời hả. Hắn điểm gật đầu nói, ta biết được, ta nhất định sẽ chú ý mình thân thể đấy. Các ngươi cũng phải bảo trọng thân thể của chính mình. Bác cả bôi một thanh nước mắt, vừa cười vừa nói, các ngươi xem, hôm nay vốn là hạnh phúc một ngày, ta lại có thể khóc. Bà nội nghe nói như thế, bôi một thanh nước mắt, ông nội lớn tiếng nói, ít nói vài lời Ngươi cho rằng ngươi là ở mở ra thôn dân đại hội hạ hai người con trai đi xa như vậy đường bụng đã sớm nói bác cả cười khổ nói ở lao ra tử trong mắt vẫn là cháu nội trọng yếu hả tốt chén rượu thứ nhất này chúng ta hoan nghênh đường việc cùng bạn gái của hắn về nhà đến mọi người dơ chén lên làm mọi người bưng ly rượu đứng lên dơ chén lên nói ra cạn ly bà nội không ngừng cho cháu của mình trong chén chọn món ăn không được thời gian dài trong chén liền tràn đầy đường Việt không có từ chối hắn biết được đều lại yêu lýphi hôm nay thật cao hứng Bởi vì hắn bắt được hai kiện rêu ma giật ký tên áo thi đấu, trở lại trở thành cũng có thể khiến lao Vương đầu tỉnh hắn uống rượu. Nhưng mà, Lý Phi thật không ngờ chính là, hắn không cần trở lại thành đô muốn uống rất nhiều rượu. Đường Nguyên Tiên Ba Nha em cực kỳ chiếu cố hắn, liên tiếp mời rượu, không được thời gian dài, hắn ngục dưới. Bữa cơm này ăn 2 giờ, Đường Nguyên Tiên Ba Nha em đều uống rượu, liền ngay cả lao gia tử cũng nhiều uống vài chén. Nhưng mà, lão gia tử không có uống say, hắn còn muốn cùng cháu mình nói chuyện. Sau khi ăn xong, A muốn đi rửa chén. Vì hai cái bá mẫu ngăn lại, nào có khiến chưa từng có cửa chính người vợ rửa chén đạo lý. Hơn nữa, như vậy thiên tiên một người như vậy, như thế nào cam lòng cho làm cho nàng đảm nhiệm những cái này việc nặng? Hai vị bá mẫu khẳng định thật không ngờ, ở Madrid, nấu cơm cùng rửa chén những chuyện này, đều là vị này thiên tiên người bình thường đảm nhiệm chuyện tình. Người một nhà đắm chìm ở đoàn viên hạnh phúc trong không khí. Đang nói chuyện lên trong quá trình, đường Tuyệt giải đến chính mình những kia đường hình, đường đệ, đường tỷ, đường muội, đều ở bên ngoài làm công, liền ngay cả con của bọn hắn cũng ở làm công địa phương nào đi học. Chỉ có ở tiết âm lịch thời điểm mới vừa về. Đường Tuyệt đối với Alins nói ra, "Chúng ta ở nơi này kiến một tòa nhà xưởng đi. Tuy nhiên công ty quyết định là do mình làm quyết định, nhưng là hay là muốn nghe một chút Alins ý kiến?" Đường Tuyệt phát hiện mình nói xong câu đó sau, vợ bác cả, vợ bác hai trong mắt lóe ra cùng nhau kích động. Nếu như ở nơi này xây dựng nhà xưởng, con gái của các nàng liền có thể trở về. Đường Tuyệt càng quyết định phải ở chỗ này xây dựng nhà xưởng, thậm chí có thể đem châu Á căn cứ thiết lập tại nơi này. Alins nhíu mày, nói ra, "Ngươi là nói ở nơi này, nơi này nói đó có địa phương nào mà khác nơi này giao thông?" "Đúng vậy a." Nơi này là vùng núi, có thể xây dựng nhà xưởng địa phương nào rất khó tìm. Mặt khác, nơi này giao thông không tiện, căn bản không thích đứng xây dựng nhà xưởng. Vợ bác cả, vợ bác hai túi đầu xuống. Alins nói chính là lời nói thật, không người nào nguyện ý ở nơi này xây dựng nhà xưởng. Hy vọng tới cũng mau, đi cũng nhanh. Đường Nguyên Tiên hai vợ chồng không nói gì, đây là con chuyện của mình. Đường Tuyệt gọi ra một hơi nói ra, ta biết được cái này cực kỳ khó khăn, nhưng là chúng ta nhất định phải đảm nhiệm chuyện này. Một cái người có tiền sau, nên làm một ít có ý nghĩa chuyện tình. Chuyện này liền là một kiện có ý nghĩa chiến tình. Alin ngẫm lại nói ra, đây đúng là một kiện cực kỳ có ý nghĩa chiến tình, chỉ là thành phẩm quá lớn. Chư bỏ kiến nhà xưởng này, chúng ta còn phải sửa đường, cái này được gia tăng rất nhiều chi tiêu đấy. Công ty chiến tình, bình thường là Đường Tuyệt đảm nhiệm quyết định, nàng cùng Bối Cường là chấp hành người. Chư bỏ thành lập nhà xưởng này, chúng ta còn muốn đem nơi này núi lợi dụng, thành lập chính mình nguyên vật liệu trồng căn cứ. Như vậy có thể làm cho rất nhiều người vượt qua ngày tốt lạnh. Đường Tuyệt ý tứ rất rõ ràng, muốn làm muốn đảm nhiệm lớn một chút có thể làm cho cái chỗ này người có tiền có thể dậy, có thể vượt qua tốt thời kỳ. Như vậy, người tuổi trẻ cũng không cần đến vùng duyên hải khu vực đi làm công, về nhà thời gian thì càng nhiều, có thể thường xuyên cùng cha mẹ gặp mặt. Vô dụng người nguyện ý xa xứ, nếu như quê quán có thể làm cho mình vượt qua ngày tốt lành, ai còn muốn tới phương xa đi. Vợ bác cả lập tức nói ra, chúng ta nơi này là thích hợp loại dược liệu đấy, trên núi còn có hoang dại linh chi, thiên ma quý trọng dược liệu. Vợ bác cả biết được Đường Tuyệt Công ty là một nhà dược phẩm công ty, nơi này xác thực thích hợp trồng dược liệu. Vợ bác hai nói ra, Vừa rồi canh gà bên trong hầm cách thủy thiên ma, chính là ta mấy ngày hôm trước trên chân núi đó đấy. Bác Cả lung la lung lay đi tới, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, hỏi: "Các người đang nói cái gì?" Vợ bác cả nói ra: "Đường Tuyệt chuẩn bị ở chúng ta nơi này xây dựng nhà xưởng." Bác cả lớn tiếng nói: "Cái này là chuyện tốt hả?" Vợ bác hai nói ra: "Chuyện tốt là chuyện tốt, nơi này hòa địa phương nào không nhiều, ở nơi nào đi xây dựng nhà xưởng hơn nữa đường cũng còn nát, giao thông không tiện." Vợ bác hai đem A lình Zīluo lẳng lặng nói ra. Bác cả ngâm lại nói ra: "Đây quả thật là, là một đại vấn đề." Đây cũng là không người nào nguyện ý ở chúng ta nơi này đến đầu tư nguyên nhân chủ yếu một trong hạ. Cho dù bác cả là một cái thổ trường, hắn nhận thức cũng là có cực hạn tính cách đấy. Nếu như thị trường ở nơi này, nhất định sẽ có mặt khác một fan giải thích đấy. Mọi người sắc mặt có chút trầm trọng, đầu tư xây dựng nhà xưởng lên giá rất nhiều tiền, không thể đầu nóng đầu. Bác Hai nhìn xem Đường Tuyệt hỏi, "Nếu ta nói nếu ngươi có đầu tư xây dựng nhà xưởng nói, chuẩn bị đầu tư nhiều ít 10 triệu, vẫn là 20 triệu." Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, "Chúng ta ở Paji nhà xưởng dùng 100 triệu nhiều, Hongaji nhà xưởng dùng hơn 200 triệu." Nếu như ở nơi này xây dựng nhà xưởng, ta nghĩ ít nhất nên có ở 200 triệu trở lên đi. Cái công xưởng này nên trở thành cả cái châu Á nơi sản sinh. Lúc trước cùng công ty dễ Vạ lúc đàm phán, liền từng từng nói qua, châu Á thị trường chỉ cấp dễ Vạ 3 năm thời gian. Dệ Vạ kỳ thật trên cơ bản liền buông tha châu Á thị trường, 3 năm, ta vừa mới làm theo tiêu thụ con đường, thời gian đi ra. 3 năm thời gian sắp đến, Đường Tuyệt một mực tự hỏi nên tại Trung Quốc thành lập một cái nơi sản sinh. Lúc trước, hắn chuẩn bị ở vùng duyên hải trên đất tìm địa phương xây dựng nhà xưởng, nơi ấy dù sao giao thông tiện lợi. Nhưng là, hắn vừa rồi cùng người nhà nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện, chính mình nên làm quê quán đảm nhiệm chút gì đó, vì vậy quyết định đem nhà máy thành lập tại gia tộc. Chương 219, 200 triệu cái gì? Trừ bỏ đường tuyệt, Alynns cùng bà nội này, người khác trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Bà nội sở dĩ không có khiếp sợ, là vì nàng căn bản không biết 200 triệu rốt cuộc là bao nhiêu tiền. 200 triệu bác hai nuốt nuốt nước miếng. 200 triệu bác cả thật giống toáng cái tỉnh lại, hỏi, ngươi chuẩn bị kiến bao nhiêu nhà xưởng, chuẩn bị có bao nhiêu công nhân, có bao nhiêu diện tích? Đường Nguyên Tiên vợ chồng bình thường căn bản không có hỏi đến qua con chuyện tình, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu. Giờ phút này, con nói ra 200 triệu thời điểm, là nhẹ nhàng như vậy, như là nói mấy ngàn mảnh, mấy chục ngàn mảnh chuyện tình đồng dạng. Hai vị bá mẫu dài khắp vết chai tay bắt đầu run rẩy. Nếu như bọn họ biết được Đường Tuyệt nói 200 triệu là ớn nó nói, không biết lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Đường Tuyệt nhìn xem bác cả nói ra, mấy ngàn người đi, đằng sau khẳng định còn muốn ra tăng. Con về diện tiếp nói, 2000 mẫu đi. Bác hai ánh mắt tỏa ánh sáng, mấy ngàn người, ta ngoan ngoãn Bác cả thoáng cái đứng lên, 2000 mẫu ngươi xác định lý ra bá ngược lại có hơn 2000 mẫu, nơi ấy tuyệt đối đủ ngươi kiến nhà xưởng. Lý ra ba cách nơi này có hơn 10 km, là bán kính vài chục km duy nhất có thể loại lúa nước địa phương nào, nơi ấy có một mảnh điện, tuyệt đối thỏa mãn đường tuyệt kiến nhà xưởng yêu cầu. Đường Tuyệt cùng Á Lìn giữ lẫn nhau, liếc mắt nhìn, chẳng lẽ nơi này thật là có như vậy một khối chân chính phương có thể đem nhà xưởng nếu quả thật có như vậy một khối bình địa nói, như vậy đem nhà xưởng trong sân vấn đề liền giải quyết, hiện tại duy nhất có giải quyết vấn đề là đường vấn đề, đây chính là một số lớn đầu tư. 200 triệu thị trường nhất định sẽ đồng ý hắn khả năng sẽ đồng ý bác cả lầm bầm lầu bầu ngồi dậy hắn không phải là thị trường cho nên không dám khẳng định đường tuyệt nếu như ngươi thật sự có cái ý nghĩ này ta có thể lập tức khiến thị trường đi tới một chuyến các ngươi có thể nói chuyện bác cả là một cái mạnh mẽ vang dội người đường tuyệt điểm gật đầu nói ta khẳng định có cái ý nghĩ này như vậy anh họ đường đại bọn họ cũng đừng có đến vùng Duyên Hải khu vực đi làm công tốt ta lập tức cho thị trường gọi điện thoại hắn tuyệt đối lập tứciền đến bác cả lập tức cầm lấy điện thoại di động bấm thị trường điện thoại Ho hoànng Trấnạ A Ngươi ở đâu bên trong? Là Lao Đường hả? Ta ở trong huyện thành họp, có thị ủy lãnh đạo ở nơi này đến xem xét xây dựng lại công tác, huyện trưởng yêu cầu chúng ta đi nghe lãnh đạo nói chuyện. Hoàng trấn cùng âm thanh rất nhỏ. Hở hả? Bác cả trên mặt có điểm không nhịn được, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, nói thị trưởng lập tức liền sẽ đến đấy. Cháu nhiều năm như vậy chưa có trở về qua, tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn mất mặt. Bác cả tâm tư một vượt qua nói ra, cháu của ta trở về, hắn chuẩn bị đầu tư. Đầu tư cháu của ngươi ngươi nào một cái cháu? Ngươi là nói Đường tuyệt trở về. Bác cả trầm giọng nói. Không phải là hắn còn có ai? Nhận được khẳng định trả lời thuyết phục. Hoàng Trấn cùng theo trong hội trường đi ra ngoài, đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Bọn họ thị trấn thu nhập từ thuế ở toàn bộ huyện xếp hạng đến cuối cùng bài tên, có người đầu tư. Người nói là sự thật hắn chuẩn bị đầu tư như thế nào đầu tư Hoàng Trấn cùng đi ra phòng họ, thanh âm lớn ngồi dậy. Đương nhiên là thật sự, ta trước kia không phải là đã nói với người mà ta tuyệt đối có biện pháp khiến hắn trở về đầu tư đấy. Người lại không tin. Hoàng Trấn cùng vừa nghe lời này, thiếu chút nữa nổ nước miếng Ngươi trưởng lão thì nói qua ngươi có biện pháp phá gì vãng mỗi lần thỉnh ngươi uống rượu, nói lên khiến cháu ngươi trở về đầu tư chuyện tình, ngươi đều là từ chối. Nói cái gì? Cháu của ta sự tình ta không cách nào làm chủ hạ, cháu ta chủ yếu là đá bóng. Sinh ý bên trên chuyện tình hắn căn bản không có đi quản. Bác Cả nói ra, hắn chuẩn bị xây dựng nhà xưởng, đầu tư hai cái trăm triệu. Hoàng trấn mở to mắt ở giữa xuất hiện một cỗ tinh quang, hai cái trăm triệu ở chúng ta thị trấn. Bác Cả khinh bị nói, nếu như không thay đây chúng ta thị trấn, ta làm gì vậy điện thoại cho ngươi. Hắn bây giờ đang ở nhà. Ngươi nếu như muốn cho khoản này đầu tư rơi xuống đất nói, liền lập tức quay lại. Hắn người như vậy chính là rất bận rộn, nói không chừng ngày mai sẽ sẽ đi. Hoàng Chấn cùng quân quít, cái này thị ủy lãnh đạo còn đang trên đài nói chuyện. Chính mình liền như vậy đi nói, chỉ sợ không tốt sao? Nhưng là, nếu như để cho chạy 200 triệu nguyên đầu tư, vậy cũng là rất lớn, không được, là tổn thất thật lớn hả khổng lồ chính trị tổn thất. Hoàng Chấn cùng ngẫm lại nói ra, tốt ta nghĩ biện pháp lập tức quay lại. Ngươi cần phải đem hắn chiêu lại tốt. Bác Cả nhổ một ngụm nước miếng, khinh thường nói, đây chính là ta nhị lệ con là cháu của ta. Đây là hắn nhà, ta có như thế nào chiêu đãi tốt hắn." Hoàng Trấn cùng không để ý tới sẽ lời hắn nói, cúp điện thoại, lặng lẽ đi tới hội trường. Ở thị trấn ủy lý bí thư bên thai nói vài lời. Lý bí thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, vội vàng lôi kéo hắn đi ra phòng họp. Người nói là sự thật Đường Tuyệt chuẩn bị đầu tư?" Hoàng Trấn cùng khẳng định nói, tuyệt đối không sai, lao đường vừa rồi có điện thoại. "Đường Tuyệt chuẩn bị đầu tư hai cái trăm triệu." Lý bí thư ngậm lại, tinh quang trong mắt càng thâm, tay lại có thể bắt đầu run rẩy lên. Hoàng Chấn cùng khinh bị nhìn mình đầu. 200 triệu tuy nhiên không ít, ngươi cũng không trở thành kích động trở thành cái dạng này đi. Lão Đường nói 200 triệu cái gì Lý Bí Thư hỏi. Hoàng Trấn cùng sức sở, 200 triệu cái gì, đương nhiên là chính là 200 triệu nhân dân tệ, cái này người làm sao thoang cái thay đổi nốc. Hắn có nói là nhân dân tệ. Hoàng Trấn cùng lắp đầu nói ra, cái này đến cũng không nói gì. Lý Bí Thư một phát bắt được Hoàng Trấn cùng bả vai nói ra, Lão Hoàng, cơ hội của chúng ta đến đường tuyệt ở châu Âu cuộc sống. Hắn nói hai cái trăm triệu, có thể là 200 triệu euro, ngươi ngẫm lại 200 triệu euro là bao nhiêu nhân dân tệ Đó là hơn 10, 20 tỷ hạ lúc này một cái tóc hối qua từ phòng họp đi tới Kinh bị nhìn xem hai người nói ra ta nói hai người các ng người muốn quất khói liền hút thuốc mà làm gì vậy làm cho cùng một chỗ phải chú ý ảnh hưởng hả một người là thị trưởng một người là thị trấn ủy bí thư đúng các người mới vừa nói hơn 10 20 tỷ là nói cái gì là nói viện binh kiến tiền vốn Hoàng Trấn cùng đang muốn nói chuyện lý bí thư đoạn trước nói lào Vương hả chúng ta nói chính là chúng ta huyện viện binh kiến tiền vốn người có đi nhà cầu đi đến ta nơi này có bị người đưa tôi khói vừa mới mở ra toàn bộ cho ngươi. Vị này Lao Vương là một cái khác thị trấn bí thư, cầm qua Lý bí thư đưa tới mềm mại ở giữa, kỳ quái nhìn xem hắn nói ra, cái này mặt trời mọc từ hướng tây, ngươi cái này keo kiệt quỷ biến được hào phóng. Lý bí thư sắc mặt trầm xuống, nói ra, không được có liền trả cho ta. Vương thị trưởng vừa cười vừa nói, nào có đạo lý này, cho người khác gì đó còn muốn phải đi về. Nói xong, hắn liền hướng vườn vệ sinh đi đến, thật giống cái này bao thuốc sợ bị phải đi về. Lý bí thư bưng lòng một hơi, đối với Hoàng trấn cùng nói ra, vấn đề này ngàn vạn không thể hướng người khác lại nói tiếp những người kia như lang tự hổ, có là bọn hắn biết đến nói, chúng ta liền không có cơ hội. Hoàng Chấn cùng xem như rõ ràng, Lý bí thư vì cái gì như vậy hùng hồn móc ra một bao mềm mại ở giữa, đem Vương thị trường đổi đi. Một tay liền làm một thanh tay, cái này phản ứng chính là nhanh. Người hiện tại ở lập tức trở lại, ta đi cấp mở ra bí thư nói rõ nguyên nhân. Hơn nữa, khả năng còn muốn hắn rút hơn 10-20 tỷ đầu tư hả? Lý bí thư nói ra. Hoàng Chấn cùng gật gật đầu, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng mà hắn đi vài bước sau, lập tức lại dừng lại, quay đầu hỏi. Buổi tối ngươi tại sao trở về? Hai người là ngồi giống nhau, một chiếc xe nhỏ đến thị trấn họp, chính mình đi. Bí thư như thế nào trở về? Lý bí thư trong mắt xuất hiện tức giận, lớn tiếng nói, không cần ngươi lo, ngươi nhanh lên đi. Nhớ kỹ, ngươi không thể tỏ thái độ không được có tỏ thái độ, nhiệm vụ của của ngươi giải ý của hắn hướng. Hoàng trấn cùng gật gật đầu, lập tức đi. Lý bí thư nhìn xem đi xa bóng lưng, mãng, lễ mề, như đàn bà đồng dạng. Ngươi cũng không có nghĩ tới, cái này có thể là chúng ta. Nói đến đây, Lý bí thư cảnh giác lên, hướng bốn vòng nhìn xem. Thấy không, có người khác, hắn vông lỏng một hơi. Hắn sở dĩ lưu lại, một mặt là không có khả năng hai người đều trở về, cái này hay là muốn có người mở ra a mà khác. Nếu như mình suy đoán là nói thật, 200 triệu là Er Zhou nói. Rất nhiều công tác có trong huyện, thậm chí là thị ủy duy trì. Đối với bọn hắn quốc gia này cấp nghèo khó huyện mà nói, gần 20 tỷ đầu tư, tuyệt đối là từ trước tới nay thứ nhất cái. Nếu như khoản này đầu tư thành công, hắn Lý Bí thư chính trị tiền đồ, thật là một mảnh sáng rực. Hai năm trước hắn theo một cái khác thị trấn điều đến bây giờ cái này thị trấn trước bí thư, nói thật Hắn lúc ấy phi thường căm tức, cái này thị trấn là bọn hắn huyện nhất nghèo khó vài cái hương trấn. Khi đó, tâm tình của hắn phi thường không tốt, chính là giờ phút này, hắn cho rằng thế giới là như thế tốt đẹp, không khí là như thế tươi mát. Bác Cả đưa điện thoại di động cầm trên tay, đối với Đường Tuyệt nói ra, hắn ở thị trấn họp, ta một chiếc điện thoại qua đi, hắn hai lời chưa nói, lập tức gấp trở về. Bác Cả cảm thấy trên mặt rất có quan cảnh, chính mình lại có thể chỉ huy một cái thị trường. Vợ Bác Cả theo ánh mắt sùng bái nhìn xem nam nhân của mình, Bác Hai kinh bị nhìn xem đại ca của mình. Cái này rõ ràng chính là cáo mượn oai hùm mà." Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Được, ta đi gọi điện thoại. Ta không có khả năng trong nhà ngốc thời gian quá dài, bên này công tác cần muốn người khác đến đảm nhiệm. Cái gì ngươi nói chuẩn bị đem châu Á căn cứ kiến ở nơi quê quán Đường Tuyệt, ngươi cũng không nói gì nói mớ đi, nơi quê quán ta chính là biết đến, đó là một cái căn bản không có bất luận cái gì công nghiệp trụ cột địa phương nào, hơn nữa giao thông không tiện." Bối Cường giờ phút này vừa mới rời giường, đang tại ăn điểm tâm, vừa nghe quyết định này, hắn lập tức tỏ vẻ phản đối. Đường Tuyệt nói ra, "Ta biết được, chuẩn trí theo buôn bán góc độ mà nói, Đây là một cái quyết định sai lầm, nhưng là nếu như ngươi theo trên tình cảm lo lắng, có thể rõ ràng ta vì cái gì làm như vậy. Nơi này là quê quán của ta, ta không có năng lực liên tính, có năng lực, nên đảm nhiệm một chút có ý nghĩa chuyện tình. Bối Cường trầm mặt một hồi nói ra, dù sao đây là của ngươi mà công ty, ngươi nếu như như vậy quyết định, vậy như vậy chấp hành đi. Đúng, A Lin đồng ý làm sao như vậy? Đường tuyệt lắc đầu nói ra, ta biết được ngươi có ý kiến, từ nay về sau ngươi liền sẽ chậm rãi rõ ràng đấy. A Lin có lo lắng, nơi này giao thông không tiện, cần muốn thêm lớn đầu tư, một lần nữa sửa đường. Đường Tuyệt ngược lại không có dấu giếm, nếu là đồng bọn, đương nhiên có cho hắn nói rõ ràng. Một lần nữa sửa đường bối cường ngẩng lại, lớn tiếng nói, "Không được, chúng ta không cần xuất tiền sửa đường, ngươi nhất định phải chú ý, sửa đường tiền căn bản không cần chúng ta ra." Đường Tuyệt buồn bực, đây là cái gì đạo lý? Con đường này chính phủ là nhất định sẽ đến tu đấy, chúng ta đầu tư khác nhau mấy trăm triệu kiến một cái nhà xưởng, bọn họ tuyệt đối nguyện ý tu kiến một con đường đấy. Mặt khác, tính toán, chính giữa còn có một chút ngươi không biết chuyện tình, dù sao bọn họ nhất định sẽ tu con đường này. Ngươi cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, Muốn cái này bạn quan?" Đường Tuyệt nhíu mày, hắn còn là có chút không rõ. "Nếu như ngươi có chính mình tu con đường này nói, ta dám cam đoan 10 năm đều tu không tốt, mặt khác chính phủ quan viên cũng sẽ không hài lòng đấy. Tính toán, ta liền nói cho đi. Ngươi không có ở trong nước nó quá, sẽ không đến trong nước cậu. Trong nước quan viên bọn họ thích nhất đúng là hạng mục, có hạng mục mới có tiền lợi nhuận, ngươi nếu như để ra bản thân sửa đường nói, bọn họ như thế nào kiếm tiền một cái khác nhau mấy trăm triệu đầu tư hạng mục, không chỉ nói trong huyện, chỉ sợ giẫm đều có lập tức hành động, cho ngươi làm tốt nguyên bộ phương tiện." Bối Cường lắc đầu nói ra, "Tính toán Ta còn là trở về một chuyến đi ngươi hiện tại chỉ hướng bọn họ biểu lộ ra đầu tư mục đích là được những chuyện khác ta trở về theo chân bọn họ đàm phán. đường tuyệt xem như rõ ràng một ít hắn muốn cho bối cường gọi điện thoại ý tứ, chính là muốn hắn trở về cụ thể chứng thực đã hắn đã đồng ý lập tức quay lại liền không cần phải nói cái gì nữa chương 220 không được cho thị trường mặt mũi. hơn một giờ sau hoàng trấn cùng bùi bay bổ nhỏ bộ nhà đến gặp mặt rất nhiệt tình lại là Vân An lại là lần nữa khói hình như là lao bằng hữu nhiều năm không thấy đưa kết hướng hắn biểu đạt chính mình đầu tư mục đích Hoàng trấn cùng độ cao khen ngợi hành vi của hắn, đây là làm người quê nhà dân đảm nhiệm hiện thực hành vi, đây là phụng dưỡng cha mẹ quê quán hành vi, khiến người bội phục cùng to tính. Khiến người thật không ngờ chính là, ở hoàng trấn vừa được sau nửa giờ, một đường đoàn xe lại lái tới. Cái này đoàn xe là dùng huyện trưởng dẫn đội, Lý bí thư tiếp khách. Liên tính bác cả như vậy có kiến thức người, cũng ăn cả kinh, cái này trận chiến. Là bình tĩnh nhất có thể coi là đường tuyệt, hắn gặp qua cái này còn muốn ra sức trận chiến. Vài ngày trước, đại lộ trả mẹ lủi tại ở, mấy trăm nghìn người vây quanh xe bus, trận chiến cái này có lớn hơn nhiều. Một phen hàn huyên sau, huyện trưởng thay thế hoàng trấn trưởng thành làm nhân vật chính, hai cái bá mô bắt đầu công việc lu đủ lên, nấu nước, pha trà, hai cái bá phụ cũng công việc lu đủ lên, lần lượt khói, chuyển thuế. Đến cuối cùng trong nhà sở hữu cái ghế, ghế toàn bộ chuyển ra đến, nhưng là vẫn là không đủ dùng, vì vậy có mấy cục trưởng một bậc quan viên chỉ có thể đứng. Bác Hai căn bản không có nghĩ đến mình còn có vị trí ngồi, hắn muốn định đem vị trí tặng cho một vị cục trưởng ngồi, vị này cục trưởng sắc mặt lập tức không tốt xem, kiên quyết không được ngồi. Bá Hai nhỏ giọng hỏi bác cả, lão đại Hôm nay là làm sao vậy, ngươi xem bọn hắn vì cái gì không được ngồi?" Bác cả một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với bác hai nhỏ giọng nói ra, "Cái này có thể là nhà chúng ta, nhà của chúng ta hiện tại đây chính là toàn bộ huyện có tiền nhất gia đình, bọn họ đứng một chút làm sao vậy?" Chủ khách ngồi vào chỗ của mình, huyện trưởng nhiệt tình nói, "Đường Tuyệt hả, người quê nhà dân cảm tạ ngươi hả, ngươi ở bên ngoài sáng chế một phen sự nghiệp, khiến quê hương của chúng ta nhân dân trên mặt có quang cảnh hả. Ta mỗi lần đến thị chính phủ đi họp, huyện trưởng khác, bí thư đều hâm mộ ta hả, nói Đường Tuyệt lại bắt được cái gì vô địch?" Giá trị con người là bao nhiêu nhiều ít? Lúc này đây người đầu tư quê quán, khiến người cảm động. Đường Tuyệt khoát khoác tay nói ra, người luôn muốn làm một chút có ý nghĩa chuyện tình, đầu tư quê quán. Đây là ta trước đây thật lâu ý nguyện. Ta là ở nơi này sinh ra đấy, có nghĩa sự việc đem quê hương của mình kiến thiết xinh đẹp. Huyện trưởng nhìn xem những quan viên khác, điểm gật đầu nói, các ngươi thấy không, cái gì gọi là tấm lòng son, cái này kêu là tấm lòng son, cái gì gọi là giác ngộ, cái này kêu là giác ngộ khiến người cảm động hả? Hắn nhìn xem Đường Tuyệt nghiêm tú nói, ta đại biểu toàn bộ huyện hơn 200.000 nhân dân cảm tạ ngươi. Đầu tư của ngươi độ cứng là bao nhiêu? Hiện trưởng lập tức giải thích nói, ngươi đừng làm như người xa lạ, đầu tư độ cứng cũng giống. Chính phủ cho ưu đãi không giống. Lý bí thư nhìn về phía Hoàng trấn cùng, Hoàng trấn cùng gãi gãi đầu ra, có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi hắn còn không có hỏi cái kia 200 triệu, rốt cuộc là nhân dân tệ vẫn là euro. Lý bí thư hiển nhiên rất không hài lòng, như vậy chuyện trọng yếu đều không có hoàn thành. Hung Hăng Trừng hắn liếc. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, thứ nhất nhận bút kinh hẳn là hơn 200 triệu đi, đến tiếp sau tiền vốn còn cần tính toán. 200 triệu hiện trưởng xem Lý bí thư. Liếc. Lý Bí thư biết được trong khi liếc mắt hàm nghĩa ngươi tiểu tử không phải nói hơn 10-20 tỷ ư, hiện tại như thế nào biến thành 200 triệu. Lý Bí thư hận không thể ở hoàng chấn cùng trên mông đít đá lên mấy cước, mẹ đấy, cho ngươi xử lý cái sự tình, làm cho trở thành cái dạng này. Huyện trưởng đúng Lý Bí thư xác thực không hài lòng, hội nghị sau khi chấm dứt. Lý Bí thư đem hắn kéo qua một bên nói cho hắn biết, đường tuyệt trở lại, chuẩn bị đầu tư 20 tỷ ở nhà Hương xây dựng nhà xưởng. Huyện trưởng vừa nghe, hơn 120 tỷ, ta ngân ngoãn, đây là bao nhiêu hạng mục hạ? Vì vậy hắn lập tức cho huyện ủy bí thư báo cáo tình huống, huyện ủy bí thư lập tức chỉ thị hắn. Hiện tại trên ngựa đi cùng đường tuyệt gặp mặt. Huyện trường biết được huyện ủy bí thư nhất định sẽ ngay lập tức đem cái này một tình huống báo cáo cho thị trường đấy, nếu như đường tuyệt đầu tư không phải là 20 thì nói, cái này mà không phải là mất hết. Lý bí thư điều chỉnh một ít hô hấp, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cẩn thận hướng đường tuyệt hỏi, 200 triệu là nhân dân tệ vẫn là euro. Lời này hỏi sau khi đi ra, chàng diện thoáng cái an tĩnh lại. Không khí giống như thoáng cái biến được đứng lại ngồi dậy. Viện trưởng đang tự hỏi nếu như là 200 triệu nhân dân tệ nói, nên như thế nào hướng Huyền ủy bí thư giải thích. Hoàng trấn cùng sắc mặt có chút tái nhận, ngàn bạn muốn nói là ớ zo hả? Bằng không? Bác cả, bác hai sắc mặt đặc sắc ngồi dậy. Ớ zo bọn họ chính là nghe nói qua đấy, một ớ zo tương đương với 10 mảnh nhân dân tệ, nếu như là ớ zo nói, ta ngân ngoãn, đây chính là 20 tỷ. Đường Tuyệt nhẹ nhàng một cười nói, không có ý tứ, ở châu Âu cuộc sống thời gian dài, ta nói 200 triệu là euro. Trang diện một chút náo nhiệt lên, thật giống ép tại trong lòng hòn đá cái mang đi, không khí cũng biến được dễ dàng hơn. Ơ rô, ơ rô, đó không phải là 20 tỷ. Lý bí thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Huyện trưởng sắc mặt bắt đầu sản sinh, trong nội tâm tràn đầy vui sướng, rốt cuộc không cần tự hỏi cho huyện ủy bí thư giải thích cái gì. Hoàng Trấn thở phào ra một ngụm thở dài, ngoan ngoãn, còn may. Bác cả tay run lên, một cây vừa mới nhên nhóng thuốc lá bỏ phía sau trên mặt đất, vội vàng lại nhặt lên đến. Bác hai trận mắt há hốc mồm nhìn xem cháu của mình. Vợ bác cả, vợ bác hai sắc mặt đỏ lên cao lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lão gia tử trên môi tròm dâu bắt đầu rung động, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cũng kiếp sợ. Huyện trưởng biến được càng thêm nhiệt tình, lớn tiếng nói: "Đường Tuyệt Hà, ngươi đừng làm như người xa lạ hả, ta hỏi ngươi đầu tư độ cứng, chủ yếu là làm cho ngươi tranh thủ càng nhiều ích lợi hả. Ngươi không biết, từng độ cứng, đất ai giá cả đều không giống với, chính phủ ưu đãi chính sách cũng không giống với." Lý bí thư tự mình đánh trống lảng nói: "Đường Tuyệt, ngươi xem chúng ta những người này rất ít đến châu Âu đi, cho nên nghĩ đến ngươi nói 200 triệu là nhân rất tệ, ngươi đừng làm như người xa lạ." Hoàng trấn cùng khinh bỉ nhìn xem mũi chân của mình, mẹ đấy Ngươi không phải là đã sớm đoán được là ớ rô ư? Hoa trang, sắc thực sẽ hoa trang." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nếu là đầu tư mà đương nhiên có nói rõ ràng đầu tư độ cứng, ta rất rõ ràng điểm này, đây cũng là buôn bán thông thường mà." Huyện trưởng cười gật gật đầu nhiệt tình nói, "Không sai, đây là thông thường." Hắn quay đầu nghiêm túc đối với sau lưng bí thư nói ra, "Trương bí thư, ngươi hiện tại trên ngựa ở tiếp khách khách sạn đặt phòng, mặt khác cho bí thư gọi điện thoại, nói cho hắn biết, đêm nay chúng ta có mở tiệc chiêu đãi về nước Hoa Kiều." Nói xong lời này sau, hắn gửi đối với Đường Tuyệt nói ra, Đêm nay ngươi đi ra tiếp khách khách sạn đi ở, nơi này điều kiện quá đơn sơ, cuộc sống không có phương tiện. Ông nội, bà nội vừa nghe lời này có chút mất hứng, cháu nội vài chục năm mới vừa về, trở về còn không có nói mấy câu muốn đi đường Nguyên Thiên vợ chồng đồng dạng cũng có chút bất mãn, bọn họ bình thường cũng con thời gian gặp mặt cũng rất ít, hiện tại rốt cục có thể đoàn tụ cùng một chỗ trò chuyện. Đường Tuyệt ngạc nhiên, lắc đầu nói ra, không được. Ta vài chục năm chưa có trở về, ta có trong nhà ở. Huyện trưởng cũng không có không vừa, tiếp tục vừa cười vừa nói, Đường Tuyết ngươi có phải hay không không mùi? Ở trách chúng ta không có nên đón ngươi, ta giải thích cho ngươi một chút, vốn huyện ủy bí thư cũng phải cùng ta cùng đi đấy, nhưng là hắn có cùng thị trường. Thoát thân không ra hả? Ở đến thời điểm, hắn giao cho ta, nhất định muốn đem ngươi chiêu đãi tốt, ngươi có thể là nhà chúng ta hương nhân dân kiêu ngạo. Ngươi trở về, người quê nhà dân rất cảm thấy hưng phấn, nếu như bây giờ không phải là ở xây dựng lại, nhất định sẽ làm cho một cái long trọng nghi thức hoan nên. Cho nên đêm nay ngươi không đi lên ở nói, toàn bộ huyện nhân dân đều có trách ta đấy, nói ta không có chiêu cố tốt người người vô luận như thế nào đều muốn đến khách sạn đi ở. Đúng ạ. Thị trưởng đêm nay cũng sẽ không đi, hắn khả năng gặp mặt người đấy. Không được hắn nhất định sẽ gặp người đấy. Ngươi là người quê nhà dân tiêu ngạo mà hắn đã sớm từng nói với ta, nếu như ngày nào đó ngươi trở về, nhất định muốn nói cho hắn biết, hắn tốt tự mình đến cho ngươi đón gió. Ngươi liền tính không nể mà ta, cũng có thể cho thị trường mặt mũi đi. Đường Tuyệt nhỏ nhẹ cau mày, hắn cực kỳ chán ghét loại này bị ép cảm giác. Lý bí thư lập tức hòa giải, "Đường Tuyệt hạ, là như vậy, về đầu tư chuyện tình, có rất nhiều địa phương nào cần muốn thị chính phủ duy trì, nói thí dụ như đất đai trưng dụng. Ngươi có Nhiều như vậy chân chính, chúng ta không có cách nào cho ngươi phê bình, ta nghĩ huyện chính phủ cũng không có cách nào phê bình, cho nên ngươi lên cùng thị trường thấy một chút mặt." Huyện trưởng gật gật đầu, 20 tỷ hạng mục sắt thực cần muốn rất nhiều đất này. Lý Bí thư không biết Đường Tuyệt nhà máy cần bao nhiêu đất này, nhưng là 20 tỷ hạng mục chiếm diện tích nhất định không ít. Hiện tại thị chính phủ biết được cái này đầu tư hàn mục, nhất định sẽ trở thành toàn bộ thành phố trọng điểm hạng mục. Cho nên rất nhiều chuyện nên cùng thị trường gặp mặt nói chuyện. Đường Tuyệt sắc mặt khó nhìn lên, nhiều năm ở nước ngoài cuộc sống, có rất ít người có bắt buộc người khác làm chuyện gì tình hình. Hơn nữa vừa rồi mình cũng nói do nguyên nhân, những người này như thế nào còn muốn như vậy. Lao ra tử thật sự không vui. Mất câu phất tay háo mà đi. Cháu của ta sẽ trú ở nhà ta, hắn nơi đó cũng không đi. Hiện trường bầu không khí thoáng cái lạnh xuống đến, cái này nói chuyện đầu tư là một chuyện tốt tình hình, như thế nào biến thành như vậy. Huyện trường ngạc nhiên, đây là làm sao vậy chẳng lẽ vị này còn đang trách chúng ta không có nhận tình nên đón nhưng là chúng ta cũng không biết người muốn trở về, hơn nữa ngươi trở về cũng không có sớm cho chúng ta chào hỏi hạ. Các vị cục trương đại nhân sắc mặt đặc sắc ngồi dậy Thị trưởng là tốt như vậy thấy cùng thị trưởng gặp mặt đây là bao nhiêu vinh quang hả? Ngươi làm sao lại như vậy từ chối?" Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Ta rõ ràng tâm ý của ngươi, nhưng là ta liền trong nhà." Bác cả sắc mặt cực kỳ phức tạp, Đường Tuyệt làm như vậy không phải là ở đánh huyện trưởng thể diện không được, đây là đang đánh thị trưởng mặt cái này cũng không hay. Nhưng là, hắn đồng dạng cũng không nỡ cháu vừa về nhà bước đi. Bác hai sắc mặt đã sớm biến được tái nhợt ngồi dậy, chính mình cháu là gan ghê gớm thật, lại có thể dám từ chối huyện trưởng, cái này truyền đi, huyện trưởng thể diện còn muốn để ở nơi đâu? Hai vị bá mâu sắc mặt đồng dạng là tái nhợt đấy. Một vị cục trưởng nhỏ giọng nói ra, đây chính là cùng thị trưởng gặp mặt, cái này nhiều cơ hội cảm thấy đấy, đây chính là. Đường Nguyên Thiên lông mày nhíu lại, các đức vị này cục trưởng nói, nói ra, đừng nói thị trưởng, hắn ở nước Pháp ngay cả tổng thống đều gặp. Lời này nói không sai, 506 nước Pháp bắt được cục, chỉ giặc ở yêu bảo lệ cung đưa đến toàn bộ đội. Vài ngày trước đội Pháp bắt được cục Euro, mới nhận chức tổng thống sặt cổ gì cũng ở yêu bảo lệ cung nhận tiếp đãi đội Pháp. Hiện trường bầu không khí lạnh hơn, huyện trưởng sắc mặt tốc độ nhanh biến hóa. Đến cuối cùng hắn đột nhiên cười rộ lên, đã đường tuyệt không muốn rời đi lên ở, liền trong nhà. Dù sao hắn cũng là vài chục năm chưa có trở về, là nên trong nhà. Vai vị cục trưởng phản ứng rất nhanh, vội vàng nói ra, "Ngươi xem, đứa bé này cỡ nào có hiếu tâm, ta phải đi về từ từ giáo hơn ta con." Đúng vậy, hiếu tâm khó được hả? Ừ, loại người tuổi trẻ này quá khó được. Hoàng trấn cùng trong lòng âm thầm gật đầu, huyện trưởng trình độ chính là cao hả, thoáng cái liền hòa hoan không khí, giải quyết vấn đề. Lý bí thư trong lòng lắc đầu, nếu như Trương đại nhân mất hứng làm sao bây giờ? Huyện trưởng nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, nếu như ngươi có cái gì nhu cầu, khiến Lý bí thư bọn họ đi làm là được. Hắn không đợi Đường Tuyệt nói chuyện, quay đầu đối với Hoàng Trấn Cùng nói ra, ngươi xem nơi này còn cần gì, ngay lập tức đi xử lý, chúng ta muốn cho về nước Hoa Kiều cảm thấy người quê nhà dân ấm áp, không thể chậm đợi. Hoàng Trấn Cùng lập tức nghiêm túc nói, tốt. Chương 221, thành lập quỹ từ thiện. Sau nửa giờ, bóng đêm dần tối, huyện Trương đại nhân cáo tử, dẫn theo đại đội nhân Mã Hạo Hạo đang đang hướng huyện thành thị chạy tới. Lý bí thư cùng Hoàng Chấn Cùng bốn định giữ huyện trưởng đại nhân. Nhưng là nghĩ đến hắn phải đi về hướng huyền ủy bí thư cùng thành phố Trương đại nhân báo cáo công tác, cũng sẽ không có mạnh lưu hiện cùng. Ở huyện trưởng sau khi đi, hai người cũng cáo tử, người khác rõ ràng không hy vọng có người quái rầy người một nhà đồn viên. Đợi các vị quan viên sau khi đi, người một nhà lúc này mới buông lòng một hơi. Hai vị bá mẫu cùng đường Nguyên Thiên đi làm cơm, bác cả, bác hai ở đám chìm ở trong rung động, cháu của mình thật sự có tiền, một cái ý niệm trong đầu mượn ra hơn 2 tỷ ở nơi này kiến một cái nhà máy. Trước kia bọn họ biết được đường Tuyệt rất có tiền, nhưng là nhiều tới trình độ nào bọn họ xác thực không biết, đương nhiên Hiện tại bọn họ vẫn là không biết hắn đến cuối cùng có bao nhiêu tiền. Bác Hai nhịn không được hỏi, người đến cuối cùng có bao nhiêu tiền? Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, dựa theo thị trường chứng khoán giá trị tính toán, nên ở 3 tỷ eo jo hai bên. Khủng hoảng tài chính đến nay, thị trường chứng khoán một mảnh thẳng đạm, Long Đẳng công ty lại nịch thế dâng lên, cổ phiếu giá cả không ngừng dâng lên, trở thành nước Mỹ thị trường chứng khoán minh tinh. Cái này cùng thuốc giảm béo có quan hệ, Long Đẳng công ty thuốc giảm béo bán thật sự rất tốt, nữ nhân nào không hy vọng chính mình có một cái linh lung hấp dẫn dáng người. Bác Hai tay bắt đầu run dậy. Bác cả trong tay khói lại rơi trên mặt đất lần này hắn quên nhặt lên đến 30 tỷ bác haysẩnông nói nếu như lần lượn từng cái một sổ phải kể tới bao lâu bác cả theo trong rung động tỉnh lại giống như thằng lốc nhìn xem đệ đệ của mình kẻ có tiền cần muốn kiếm tiền đối với bọn hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi, hiểu chưa bác hai không để ý tới hắn tiếp tục đắm chìm tại chính mình trong thế giới lại nhải nói nếu như toàn bộ là tiền mà nói phòng ốc của chúng ta chứa nổi lúc này lao ra tử theo trong đất quay lại đến hắn hướng huyền tóc dài báo tố sau liền rời đi Lão gia tử đến trong đất nhìn chính mình cây nô, không muốn xem đến những cậu đó. Những cái này quan viên là muốn đoạt cháu mình đấy. Lão gia tử nhìn mình đứa con thứ hai thần kỳ thần kỳ căn nhẫn, không hài lòng quát lớn, ngươi có phải hay không uống nhiều, uống nhiều phải đi ngủ một giấc. Bị phụ thân quát lớn, bác hai trở lại hiện thực, hắn nhìn xem lão gia tử nói ra, ngươi biết cháu của ngươi có bao nhiêu tiền trọn tròn 30 tỷ hạ. Lão gia tử thiếu chút nữa một cái lão đảo, đường tuyệt tay mắt lênh lẹ, vội vàng đem hắn vịn ở trên mặt ghế làm tốt, cũng đưa lên trên trà. Bác Cạ rất không hài lòng giáo huấn này lên bắt hai. Người cho lão già tử nói những cái này làm gì hắn ngã sắp xuống làm sao bây giờ ngã tốt làm sao bây giờ. Bác Hai đang muốn phân biệt, lão già tử khoát khoát tay nói ra, không trách hắn, cùng hắn không có vấn đề gì. Hắn quay đầu nghiêm túc nhìn xem đường tuyệt nói ra, người cùng thời điểm, cuộc sống cực kỳ gian nan, thời kỳ trải qua khổ, liền nghĩ có tiền thời kỳ. Nhưng là rất nhiều người có tiền sau. Liền thay đổi, thị trấn trên Vương Nhị Tặc, đào kinh làm cho 1 triệu. Có tiền sau, liền không được, ở bên ngoài tìm nữ nhân, như vậy gà chó không yên, đến cuối cùng cùng vợ của mình ly hôn. Vài năm sau tiền của hắn dùng hết. Bên ngoài nữ nhân kia lại không được có hắn, đến cuối cùng lại muốn trở lại chính mình người vợ bên người, người vợ nơi đó còn muốn có hắn, kết quả hiện tại, có tiền sau, có nghĩ đến trước khổ thời kỳ, cùng thời kỳ, không được có xài tiền bậy bạn, có cho mình để đường rút lui. Đường Tuyệt rõ ràng ông nội muốn nói gì, điểm gật đầu nói, "Ông nội, ngươi nãy không cần lo lắng, ta biết được nên làm như thế nào. Mà khác, ta chút tiền ấy tính toán cái gì, cùng những kia chân chính có tiền người so sánh với, còn kém được quá xa. Không nói xa, tiền của ta còn không có ạ nhiều." Bác ca Bác hai lần nữa khiếp sợ. Bọn họ biết được a là một người mẫu, rất đẹp người mẫu, nhưng là đường nguyên thiên căn bản chưa nói với bọn họ. a có tiền. Ông trời, lúc này đây, vừa về đến chính là hai cái ước vạn phú ông hả. Long đẳng chủ tịch của công ty không phải là ta, mà là a -Lins. Cổ phần của nàng nhiều nhất. Bác cả gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, nàng, còn không phải người đấy. Bác hai gật gật đầu, đây là khẳng định đấy, người vợ tiền chính là lao công tiền. Hắn bắt đầu tính toán đường tuyệt đến cuối cùng có bao nhiêu tiền, ít nhất 6 700 triệu đi Đường tuyệt lắc đầu nói ra tiền của nàng là nàng tiền của ta là ta đấy cái này không thể trộn lẫn cùng một chỗ hai vị bá phụ lẫn nhau liếc mắt nhìn cái này ngoại quốc nữ nhân cùng Trung Quốc nữ nhân quả nhiên không giống với ông nội vô vua cháu nội bà vai nói ra có chí khí, chính mình có tiền mới là tiền người chính là muốn kiên cường một chút đường tuyệt biết được lạo ra tử hiểu Lầm ý tứ nhưng là hắn vẫn gật đầu nói ra ta biết được đầu tư xây dựng nhà xưởng chuyện này làm không tệ người cái kia chút ít đường hình đường đệ đường tỷ đườngội liền có thể để ở nhà đại ba của ngươi Bác Hai có chuyện gì bọn họ liền có thể chiếu cố. Đường Tuyệt ngâm lại hỏi, theo như tuổi ở tính toán, đường ngồi cùng đường đệ nên ở học đại học mới đúng, bọn họ như thế nào cũng đi làm công. Lão ra từ lắc đầu nói ra, một mặt là bọn họ đọc sách cực kỳ bình thường, về phương diện khác là hiện tại học đại học mất tiền quá nhiều, có vài chục nghìn. Hơn nữa, đọc xong cũng không nhất định có công tác, mấy chục nghìn liền rõ ràng ném. Cho nên hiện tại rất nhiều đứa trẻ ở trung học phổ thông đọc xong sau, liền đi ra ngoài làm công. Trong nhà bề trên đúng đứa trẻ đọc sách sự tình, cũng không là coi trọng như vậy. Ai? Bác ca Bắt hai gật đầu đồng ý. Đúng vậy à, trước kia chúng ta đều cho rằng thi lên đại học là làm dạng rỡ tổ tông chuyện tình, trong nhà cũng duy trì bọn họ đọc sách. Hiện tại cách nhìn không giống. Trên chúng ta mặt một ít nhà, 4 năm trước, con thi lên đại học thời điểm còn lớn hơn tỉnh dừng lại. Kết quả năm nay tốt nghiệp, đến bây giờ còn không có tìm được công tác, người trong nhà đều than thở. Hơn 60.000 hả? Trên cơ bản đều là một tiền, còn không bằng không đi học đại học, sớm một chút đi làm công. Đường Tuyệt nhíu mày, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, hắn nguồn gốc kết là một cái tiền tử. Đọc 4 năm đại học khiến trong nhà trên lưng trĩu nặng, tốt nghiệp đại học tìm được công tắc còn may, nếu như tìm không thấy. Từ nay về sau ai còn muốn đưa đứa trẻ đi học đại học? Việc này, bản thân là không phải có thể đảm nhiệm chút gì đó khiến cái này nghèo khó gia đình đứa trẻ dám đi học đại học. Không được đọc sách là tuyệt đối không được. Việc này được tìm Alyn thương lượng một chút, Đường Tuyệt ngẩng đầu, cái này mới phát hiện mình bạn gái không thai đây nơi này. Bác Cả hỏi, ngươi có phải hay không đang tìm Alyn? Đường Tuyệt gật gật đầu. Nàng cơm nước sau, liền đi ngủ. Đúng vậy à? Thành Đô đến nơi đây ít nhất phải 5 giờ đi, nàng đã sớm mệt mỏi, làm cho nàng từ từ ngủ mở giấc. Đường tuyệt cười lắc đầu, cảm thấy dứt khoát cùng lao gia tử cùng hai vị ba phụ nói nói ý nghĩ của mình. Hắn nhìn xem lão gia tử nói ra, "Ông nội, ta có một cái ý nghĩ. Ta chuẩn bị làm cho một cái quý từ thiện, cái này quý gánh chịu toàn bộ hiện nghèo khó gia đình đứa trẻ học đại học tiền vốn. Như vậy, những kia gia đình liền không biết lo lắng tiền vấn đề, có thể cho đứa trẻ an tâm học tập, dù sao tốt nghiệp đại học tìm không thấy công tác người không phải là đa số, rất nhiều người vẫn là có thể tìm tới công tác." Đọc sách có thể thay đổi thay đổi một cái người vận mệnh thậm chí thay đổi một gia đình vận mệnh lao ra tử điểm gật đầu nói đây là tích đức chuyển tình có thể đảm nhiệm. bác cả hỏi cái này quỹ ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền bác hai hỏi ai tới quản lý số tiền kia cũng không thể cho những cộng đó để ý tới bằng và không vài năm đều không có đường tuyệt đối với bác hai nói lời cảm thấy ngạc nhiên bác cả nhìn mình cháu biểu lộ nói ra lão nhị nói có đạo lý không thể cho những cộng đó để ý tới thật lâu sau đường tuyệt điểm gần đầu nói được rồi nếu như không được cho nhân viên để ý tới chỉ lý nói cũng chỉ có thể vất vả bác cả. Bác hai hai người khoác khoát tay nói ra, vất vả cái gì, các ngươi một nhà đều ở nước Pháp, chỉ có chúng ta đến đảm nhiệm. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, vất vả nhất định sẽ vất vả, chuyện của các ngươi còn rất nhiều. Ví dụ như đặt ra nghèo khó tiêu chuẩn, toàn bộ huyện tổng cộng có bao nhiêu nghèo khó học sinh, từng học sinh một năm nên giúp đỡ bọn họ bao nhiêu tiền, ở giữa bậc tiêu học thời điểm có phải là cũng có thể giúp đỡ đợi một chút. Những chuyện này đều cần ngươi bọn họ đi làm. Bác hai nói ra, lão đại là trưởng, hắn có năng lực đảm nhiệm những chuyện này, ta chủ yếu là cho hắn trợ thủ. Bác cả điểm gật đầu nói, những chuyện này xác thực không ít. Lao gia tử đối với chính mình con lớn nói, có chút bất mãn ý, tiền cũng không phải ngươi ra. Nhưng mà chính là chạy chân chạy mà thôi, ngươi đang ở đây phản nàn cái gì. Bác cả thống khổ nói, ta không có phản nàn, chỉ nói là sự tính xác thực rất nhiều mà thôi. Ngươi xem, ta nói câu đều không được. Đường tuyệt lắc đầu đối với lão gia tử nói ra, ông nội, chuyện của bọn hắn sát thực rất nhiều. Lao gia tử hư lạnh hai tiếng nhìn mình con lớn, không nói gì thêm. Các ngươi mỗi tháng tiền lương, một tháng 1.000 a không được Ở zone nơi này cũng không có cách nào dùng. Mười ngàn nhân dân tệ đi. Đường Tuyệt mở miệng nói ra. Mười ngàn. Mười ngàn. Hai vị bá phụ sử sốt. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến tiền trợ tình, giúp mình cháu chiếu cố, nơi đó có thể loại tiền, hơn nữa lao ra tử không phải nói, đây là tích đức chuyện tình. Mặt Khác, chúng ta đảm nhiệm những sự tình này, chủ yếu là trên thể diện Húc Quang. Đi tới chỗ nào, đều cũng tìm được mọi người tôn trọng. Mười ngàn hả? Hoàng Trấn cùng nói hắn một tháng cũng mới hơn 1000 tiền lương, huyện trưởng có bao nhiêu tiền tiền lương? Nhiều nhất 3000 đi. Lao ra từ lắc đầu nói ra nhà mình còn lấy cái gì tiền người một điểm đều không có cho bọn hắn đường tuyệt giải thích nói nước ngoài quý từ thiện kẻ quản lý cũng có tiền lương đấy cái này 10.000 đã rất thấp bọn họ làm việc nên nhận được báo thủ hai vị bá phụ lẫn nhau nhìn qua liếc bác cả nói ra tiền lương liền tính người một nhà mà bác hai điểm gật đầu nói Đúng vậy a người một nhà không nói tiền chuyện tình đường tuyệt sao có thể đồng ý hai vị bá phụ cũng không là kẻ có tiền nào có dư thừa thời gian cùng tinh lực ở miễn phí đảm nhiệm từ thiện đến cuối cùng ở hắn kiên chỉ dưới Ở lão gia tử gật đầu dưới, hai người cuối cùng đồng ý. Alins ngược lại cực kỳ duy trì đường tuyệt quyết định, ở châu Âu rất nhiều danh nhân đều ở đảm nhiệm từ thiện. Đến cuối cùng hai người thương lượng, về giúp đỡ quê quán học sinh đọc sách là nên quỹ từ thiện thứ nhất cái hạng mục, sơ bộ quyết định lần đầu tiên bơm tiền 100 triệu euro. Quỹ vận chuyển phương thức, đem tiền tồn tại ngân hàng, dùng nguồn lợi đến phát cho giúp đỡ khoản tiền, cái này cùng giải Nobel có chút tương tự. Hai người quyết định cụ thể thao tác khiến bối cường đến đảm nhiệm. Hai người bọn họ đến cuối cùng đem cái này quỹ từ thiện mệnh danh là Long đẳng quỹ, đây là bọn hắn công ty tên. Bọn họ khẳng định cũng thật không ngờ, cái này Hạng Quý giúp đỡ học sinh, về sau ra sức bộ phận trở thành long đẳng nhân viên của công ty. Bọn họ càng không nghĩ đến, những cái này viên trước khiến long đẳng công ty ở châu Á Phi tốc phát triển, rất nhanh liền chiếm cứ thị trường. Chương 222, thần tài. Huyện Trương đại nhân ở về thị trấn trên đường một mực đều không nói gì, ngồi ở xếp sau mấy người cũng không dám nói lời nào, bọn họ biết được lãnh đạo cực kỳ không vui, cái này đường tuyệt quá không được nể tình. Sau khi xuống xe, huyện trưởng bất chấp ăn cơm, trực tiếp đi tìm huyện ủy bí thư. Từng bí thư đang tại trong nhà khách làm bạn cùng thị trưởng, nhìn thấy huyện trưởng câu đầu tiên chính là, người "Ngươi tại sao là người một cái người trở về?" Thị trưởng cũng kỳ quái nhìn xem huyện trưởng. Huyện trưởng không dám giấu diếm, sẽ gặp tình huống nói ra. Hai vị lãnh đạo sắc mặt không ngừng biến hóa, đến cuối cùng gian phòng an tĩnh lại. Huyện trưởng có chút lo lắng nhìn xem từng bí thư, liền một cái người đều thắt không trở lại, thị trưởng mất hứng làm sao bây giờ? Từng bí thư lắc đầu, cái này đường tuyệt quá không được nể tình, huyện trưởng nói cái kia sao rõ ràng, thị trưởng có sẽ gặp hắn, đây là bao nhiêu mặt mũi. Cái này Nói không dễ nghe, chính là quá không tán thưởng. Bọn họ đang chờ đợi thị trưởng lựa giận, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, ai kêu Đường Tuyệt không phải là thủ hạ bọn hắn quan viên, cũng không là bọn họ con người. Thị trường đột nhiên cười rộ lên, đối với huyện trưởng nói ra, ngươi xử lý vô cùng tốt. Huyện trưởng ngạc nhiên, chẳng lẽ lại thành phố Trương đại nhân giận quá mà cười, đây là nói mát. Thị trường nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, đối với hai người nói ra, Đường Tuyệt phụ thân không có nói sai, nước pháp tổng thống xác thực chuyên môn tiếp kiến qua hắn, hơn nữa khoảng cách hiện tại thời gian còn không xa. Các người không biết bóng đá châu Âu địa vị trái bóng là thế giới thứ nhất vận động ở châu Âu càng thứ nhất vận động rất nhiều người không biết mình quốc gia lãnh đạo tên người nhưng là đối với những trái bóng đó minh tinh đó là tương đương hiểu rõ những quốc gia kia người lãnh đạo thường thường còn cần dùng trái bóng đến ra tăng dân chúng đối với hắn hảo cảm cho nên ở châu Âu trái bóng minh tinh địa vị là rất cao không thể đơn giản đem bọn họ xem trở thành là vận động viên bọn họ là một quốc gia anh hùng ở dân chúng trong suy nghĩ địa vị rất cao đương thuyết chính là người Pháp anh hùng bởi vì hắn trợ giúp nước Pháp bắt đượcộ cùng cụ Euroô Từng bí thư điểm gật đầu nói, thị trưởng kiến thức so với chúng ta rộng hạ, chúng ta còn nhiều hơn học tập hạ. Thị trưởng cắt đứt hắn nói ra, ngươi cũng không cần đến lệnh mặt ta, ta nói chính là nói thật. Chúng ta quốc gia người lãnh đạo đến một ít Âu Mỹ quốc gia phỏng vấn. Bộ phận quốc gia nguyên tặng lễ vật chính giữa, thì có trái bóng minh tinh áo thi đấu. Liên chỉ cần theo hắn là trái bóng minh tinh mà nói, hắn thì có sức mạnh từ chối cùng gặp mặt ta, huống chi hắn còn là một vị hàng thật giá thật ước vạn phú ông. Hơn nữa vị này ước vạn phú ông chuẩn bị trở về báo quý quán, ở nhà hương đầu tư xây dựng nhà xưởng, 20 tỷ hạng mục. Đối với các ngươi huyện kinh tế là một cái rất lơ kéo. Nói không chừng vài năm sau, các ngươi huyện không những được thoát khỏi nghèo khó huyền ngũ, thậm chí sẽ trở thành làm muốn là kinh tế mạnh huyện. Từng bí thư sắc mặt khiếp sợ, cái này cũng rất có trước xem tính cách đi. Huyện trưởng sắc mặt đã chứng kinh rõ ràng. Thị trường nhìn xem hai người, vừa cười vừa nói, ngươi không được có không tin, đây tuyệt đối là khả năng đấy. Ta đã từng đối với hắn tiến hành qua nghiên cứu, hắn giới cờ long đẳng công ty chủ đánh sản phẩm là thuốc giảm béo. Hiện tại tuy nhiên ở châu Á tiêu thụ rất ít, nhưng là ở châu Âu tốt đẹp châu Âu. Quản thực chính là dễ bán phẩm. Năm nay khủng hoảng tài chính bắt đầu sau, nước Mỹ cùng châu Âu thị trường chứng khoán túi đầu, Long đẳng công ty ngược lại nghịch thế dân lên, đây là một cái chứng cứ rõ ràng. Long Đằng công ty ở nước Pháp Papi có một cái nhà máy, đang lúc bọn họ hùng ga gi khiến thứ hai cái nhà xưởng. Ta một mực tự hỏi, thuốc giảm béo vì cái gì ở châu Á không có mở ra nguồn tiêu thụ, chẳng lẽ hắn không biết châu Á thị trường có nhiều hơn. Trong lúc này khả năng có chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng là hiện tại, đã hắn lúc này đây đề xuất ở chúng ta huyện đầu tư xây dựng nhà xưởng, đã nói lên hắn có ở châu Á có động tác. Hơn nữa hắn là một cái phi thường trọng cảm tình người, ta có một cái người can đảm suy đoán, cái này nhà máy chính là bọn họ ở châu Á nơi sản sinh. 20 tỷ từ nay về sau hắn phải ở chỗ này đầu tư vài cái 20 tỷ. Đây là lớn cỡ nào một số đầu tư? Thị trường âm thanh càng lúc càng lớn, cả cái châu Á thị trường có nhiều hơn mỗi một năm nay tiêu thụ ngạch có bao nhiêu cái trụ sở này quy mô có nhiều hơn có thể giải quyết bao nhiêu người vào nghề vấn đề có thể cho chúng ta thành phố mang đến nhiều ít thu nhập từ thuế có thể để cao chúng ta lúc nhiều ít kinh tế số liệu. Huyện trưởng chen vào một câu. Hắn nói có 2000 mẫu đất này Lúc ấy ta cực kỳ kinh ngạc, như thế nào có như vậy lớn? Thị trường vung tay lên, 2000 mẫu không được, chính là 10000 mẫu, ngươi cũng muốn cho hắn giải quyết, không thể để cho hắn tương lai mở ra chế ngự. Kỳ hạn cho hắn phê bình 5000 mẫu. Ta này đi làm, các ngươi đánh trên báo cáo đến. Phải nắm chặt, cho người khác thành ý đây chính là chúng ta thành phố kế tiếp trọng điểm hạng ngục, ta sẽ lập tức hướng trong tỉnh xin. Tranh thủ trở thành trong tỉnh trọng điểm hạng ngục. Hơn nữa hiện tại tại cái khác tỉnh đang tại viện binh kiến, chúng ta có tranh thủ tiền vốn, đem các ngươi hệ giao thông cải thiện một chút. Không có giao thông là gọi không đến kim vương hoàng. Huyện trưởng cùng huyện ủy bí thư đã chấn kinh không nói gì, bọn họ như là đang nằm mơ. Cái này thành phố trương đại nhân vung tay lên, 2000 mẫu vấn đề liền giải quyết, thậm chí còn nói có cho 5000 mẫu. Tuy nhiên trong huyện đất đai không phải là như vậy đăng giá, nhưng là đường tuyệt nhìn chúng mảnh chân chính, thuộc về đất canh tác, ở trong tỉnh, thậm chí quốc gia đều có lập hồ sơ đấy. Nhóm này chân chính thủ tục, ít nhất cần muốn trong tỉnh đồng ý mới như vậy định đi. Thị trường nhìn xem huyện trưởng khen ngợi nói, ngươi xử lý thật sự không tệ, không có cưỡng cầu trên hắn đến, bằng không nói, cái này hạng mục khả năng liền thất bại. Hai người theo trong lúc hiếp sợ tỉnh lại, biến được có chút kinh ngạc, cảm thấy thị trường nói có chút qua. Thành phố Trương Đại Nhân nơi đó không rõ hai người bọn họ suy nghĩ cái gì, nói ra, đường tuyệt là chúng ta thành phố người, ta vừa rồi đã nói qua, ta đối với hắn cũng có nghiên cứu, một mực đám chờ cơ hội, có một ngày hắn sau khi trở về, tranh thủ khiến hắn đầu tư. Lúc này đây tới nơi này, xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi, hắn lại vô thanh vô tức trở về. Còn về ta mới vừa nói nói, các người có lẽ không tin, cho rằng ta ở làm người nghe kinh sợ. Ta nói một ví dụ các ngươi liền biết được Vâ cũng chính là Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, tương đương với chúng ta quốc gia đài truyền hình trung ương. Nhà này đài truyền hình có một lần chuyển phát tin mu luận, Đường Tuyệt lập tức làm ra phản kích, chấm dứt cùng vợ hợp tác, sẽ bỏ cùng đối phương ký kết hiệp nghị, cùng mặt khác một nhà đài truyền hình ký kết. Hành vi của hắn khiến vợ tổn thất mấy chục triệu. Vợ làm ra một kiện ngu xuẩn quyết định, bọn họ ở pháp viện khởi tố, yêu cầu Đường Tuyệt thua lỗ phần thưởng bọn họ tổn thất. Cái này tốt, vợ chọc tổ ong vỏ vẽ, ngàn vạn người hâm mộ ở pháp viện cùng vợ cao ốc trước du hành, ngay cả phụ cận giao thông đều tê liệt. Hai người lần nữa khiếp sợ không nói gì. Điều này có thể sao không thể nào đâu. Người cá nhân cùng đài truyền hình quốc gia lên tòa án, cái người này thắc gan dạ khiến người khiếp sợ. Nhưng là người cá nhân cùng một nhà đài truyền hình quốc gia lên tòa án. Phần thắng có nhiều hơn thị trường bán một cái cái nút hỏi, các người đoán đoán, kết quả là cái dạng gì? Hai vị không được cổ động viên là, nơi nào sẽ đi chú ý những tin tức này? Huyện trưởng ngẫm lại nói ra, đường tuyệt nên thua qua tòa, cho đối phương thường tiện. Từng bí thư điểm gật đầu nói, cùng đài truyền hình quốc gia lên tòa án, khẳng định là thua. Tại Trung Quốc, một cái người dám đi cùng đài truyền hình trung ương lên tòa án liền tính dám khẳng định cũng thắng không được. Đây chính là đài truyền hình trung ương, không phải là khác địa phương nào đài truyền hình. Hồng Chi đài truyền hình chiếm được trình lý, Đường Tuyệt nhất định sẽ thua. Thị trường lắc đầu nói ra, vừa đến cuối cùng rút đơn kiện, bọn họ tổng tài từ trước. Hai người sắc mặt to lớn, điều này sao có thể? Thị trường nói ra, chúng ta bây giờ không cần phải đi phân tích kết quả này. Ta cử động cái này ví dụ, là nói rõ Đường Tuyệt người này cá tính cực kỳ mạnh. Có rất nhiều châu Âu truyền thông nói hắn cuồng vọng, nhưng là hắn ý nguyên làm theo ý mình. Thậm chí một ít Anh Quốc cùng Tây Ban Nha phóng viên tạo thành một cái ngược đường liên minh chuyên môn đối phó hắn. Kết quả, hắn như bình thường muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn đêm nay không có lửa đã là tốt đấy, các ngươi còn muốn cưỡng chế đem hắn thỉnh đi lên. Người như vậy, hắn không được muốn làm cái gì. Dù ai cũng không cách nào khiến hắn đảm nhiệm cái gì. Chỉ bằng vào hắn đầu tư 20 tỷ xây dựng nhà xưởng, ta nên tự mình đi thấy hắn, mà không phải khiến hắn tới gặp ta. Đây là chúng ta thần tài, có khiến thần tài đến chủ động thấy ta sao của chúng ta. Huyện trưởng trên nó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, may mắn hả, may mắn bằng không Tư bí thư vô vô huyện trưởng bà vai nói ra, "Lão chân hả, ngươi hôm nay đứng một công lao hả?" Huyện trưởng gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, "May mắn không làm nổ mệnh. May mắn không làm nổ mệnh." Thị trưởng tính tình rất cao, vung tay lên, lớn tiếng nói, "Các người đi an bài một chút, ngày mai buổi sáng sớm định ra hành trình hủy bỏ, chúng ta đi trông thấy vị này đường kim thế giới giới bóng đá người hạng nhất. Ta cực kỳ chờ mong hả, vị này ở châu Âu bá chủ 10 phần siêu sao bóng đá, trở lại Trung Quốc sẽ là cái dạng gì vẫn là như vậy bá chủ." "Đúng." Thị trưởng đối với huyện trưởng nói ra, Người đi làm cho vài món Real Madrid áo thi đấu, ngày mai khiến hắn ký cái tên, ta con có thể là cổ động viên hắn. Lần này trở về, trông thấy đường tuyệt ký tên áo thi đấu. Người kia. Hừ hừ. Thị trưởng trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Huyện trưởng cho dù không được cổ động viên là, nhưng là Real Madrid nên cũng biết. Đương nhiên cái này cùng đường tuyệt có quan hệ, tại thành phố bên trong đi họp, những người già đó là ở hắn bên thai nói lên đường tuyệt chuyện tình. Hắn khó xử lần nữa nuốt nuốt nước miếng, thị trấn ngược lại có Real Madrid áo thi đấu, nhưng mà những kia đều là hàng giả. Toàn bộ không có khả năng khiến Đường Tuyệt ở hàng giả bên trên ký tên đi. Thị trường nghi vừa nói: "Ngươi không biết Real Madrid Real Madrid là một cái câu lạc bộ bóng đá?" Huyện trưởng khó xử nói: "Real Madrid ta lại là biết được, chỉ là chúng ta huyện hiện tại đang tại xây dựng lại, rất nhiều cửa hàng còn không có mở. Hơn nữa, chúng ta nơi này không có chính phẩm." Thị trường vô vũ chính mình chán, vừa cười vừa nói: "Ngươi nói có đạo lý, ta khiến bị thư suất đêm đến giảm đi mua." Huyện trưởng gọi ra một hơi, đầu góc của hắn linh hoạt ngồi dậy, đối với thị trưởng nói ra: "Đã minh minh là cổ động viên Đường Tuyệt." Vậy thuận tiện đem minh minh là lấy hắn nhất định thật cao hứng thị trường sững sở cái này không được hắn nói ra ngày mai chúng ta là mang theo nhiệm vụ đi đấy hắn xem náo như gì đúng các người huyện mấy ngày nay không được có chuyển phát tin về đường tuyệt bất cứ chuyện gì chờ hắn sau khi đi lại chuyển phát tin thành phố đại truyền hình cũng muốn nói cho hắn biết bọn họ không thể lập tức chuyển phát tin cái tin tức này từng bí thư cảm thấy mê hoặc đây là cái gì đạo lý vì cái gì phải đợi đường tuyệt sau khi đi tài năng chuyển phát tin thị trường bắt đầu giải thích nghi hoặc các ngươi ngâm lại hay cả chúng ta đều là cơ duyên xảo hợp biết được hắn về nhà tin tức, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn không muốn làm cho người biết được hắn ở nơi này. Hiện tại châu Âu phóng viên đều đang tìm kiếm hắn, bắt được cụ ớ Joe sau, vị này đã bị có chút truyền thông xưng là vua bóng đá. Các người ngẫm lại sẽ có bao nhiêu truyền thông nghĩ phỏng vấn hắn. Như vậy, chúng ta liền không cần phải khiến người ngoài biết được. Bằng không nói, kế tiếp thời gian, các người huyện liền náo nhiệt. Hơn nữa, hắn rất có thể mất hứng, đây chính là thần tài, chúng ta có tất yếu khiến thần tài không cao hứng sao? Hai người liên tục gật đầu, thị trưởng chính là thị trưởng Trình độ xác thực bình thường hạ. Chương 223: Hạnh phúc một nhà. Buổi chiều 6 giờ, mặt trời treo ở chân trời, Đường Nguyên Thiên tự mình xuống bếp, tấm biển trong phòng bắt đầu bay ra mê người mùi thơm, trên mặt bàn bày đầy món ăn. Lý Phi Y Nguyên ở đang ngủ say, xem ra giữa trưa uống rượu xác thực quá nhiều. Một mọi người bắt đầu ăn bữa tối, một cái không được tới khách nghe thấy thơm mà đến. Tấm biển phòng biến được náo nhiệt lên, người tới là Thúy Hoa, động đất sau, nàng cùng với Đường Nguyên Tiên vợ chồng đồng thời trở về. A Lin nhiên là cao hứng nhất đấy, trong lúc này liền sổ Thúy Hoa cùng nàng quen tốt nhất. Thúy Hoa ở Long Đằng công ty công tác, A Lin như công ty chủ tịch, thỉnh thoảng sẽ trở lại di xử lý sự tình, hai người cơ hội gặp mặt không ít. Ở hài hòa bầu không khí dưới mọi người ăn cơm tối xong, mọi người ngồi ở tấm biển trước phòng mặt đất chống nói chuyện phiếm. Thúy Hoa thân thiện cho A Lin giới thiệu quê quán tình huống, Đường Tuyệt cùng hai vị bá phụ trò chuyện quý từ thiện chuyện tình, lao ra tử rút ra thuốc lá rời, bà nội đưa ánh mắt thả ở cháu mình trên người. Đây là một cái bao nhiêu hài hòa mà hạnh phúc hình ảnh, ở đây sao điểm điểm dưới bầu trời đêm, một mọi người ở trong bóng đêm hạnh phúc nói chuyện trời đất. Đường tuyệt quay đầu nhìn Thúy Hoa vừa cười vừa nói Thúy Hoa Thỉ sự tình trong nhà xử lý như thế nào Thúy Hoa đến từ phía sau vẫn ở có ý Chánh hắn vừa nghe lời này vội vàng nói ra còn sự spa căn nhà còn không có xây dựng lại ít nhất còn muốn hai tháng đường tuyệt biết được đây là lấy cớ trong nhà xây nhà con nơi đó cần muốn nàng trong công ty trừ bỏ công nhân này hắn công tác của hắn nhân viên trên cơ bản đều là tốt nghiệp đại học có chút vẫn là tiến sĩ sinh Thúy Hoa cùng những người này liên hệ có phức cảm tự ti cho nên nàng không nghĩ trở lại và nhà xưởng khó mà làm được Công ty hiện tại thiếu người, ngươi nghỉ cũng không sai biệt lắm đến kỳ, nên nhanh một chút trở lại ba gì đi. Đường Tuyệt đảm nhiệm làm ra một bộ lao bản bộ dạng. Ngươi cùng công ty ký qua hợp đồng, ngay nghỉ đến muốn lập tức trở lại đi làm. Thúy Hoa tức giận nói nói, ngươi đừng nghĩ có hợp đồng có ép ta, cái kia hợp đồng là ngươi bức bách ta kỳ đấy, liền tính lên tòa án ta cũng vậy sẽ thằng đấy. Ta cho ngươi biết, lúc này đây ta là Hạ quyết Tâm, nhất định sẽ không lại trở lại xưởng bên trong đi. Ta phải về quán ăn rút. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, lợi hại hả? Hạ. Lại muốn đến cầm lấy pháp luật vũ khí? Phụ mẫu ta nói bọn họ không định ăn cơm cửa hàng, cho nên cũng không cần ngươi đi hỗ trợ. Ta xem, ngươi vẫn là trở lại trong xưởng đi thôi." Thúy Hoa kinh ngạc nhìn xem Đường Nguyên Thiên vợ chồng, hai vợ chồng rất phối hợp gật đầu, bọn họ xác thực cũng không có ý định về Ly Ông tiếp tục ăn cơm cửa hàng. Thúy Hoa bi theo tâm từ đến, thiếu chút nữa khóc lên. "A, Lìn Dương đường tiện hung hăng liếc mắt nhìn, vỗ vỗ Thúy Hoa bả vai nói ra, "Hắn là lửa gạt ngươi. Ngươi không cần trở lại ba gì. Chúng ta chuẩn bị ở nơi này thành lập một tòa nhà xưởng, hai người chúng ta cũng đã thương lượng qua, ngươi ở chỗ này phụ trách thành lập tòa nhà xưởng." Thúy Hoa vừa nghe không cần về Ba gì nhà sưởng, sắc mặt vừa mới thay đổi tốt, ai biết gã Lin câu nói sau cùng nói sau khi đi ra, sắc mặt của nàng liền biến được tái nhợt ngồi dậy. Đường Tuyệt, Tuyệt Hoa tử ngươi có phải hay không nhất định muốn xem ta làm trò cười cho thiên hạ? Phụ trách thành lập nhà sưởng, ta có buồn sự kia Thúy Hoa hung dữ nhìn xem Đường Tuyệt. Người khác trên mặt xuất hiện khiếp sợ, hai cái bá mỗ lẫn nhau liếc mắt nhìn, cái này, hẳn là đang nói đùa à, Thúy Hoa chỉ đọc một cái cấp 2 mà thôi, ngay cả trung học phổ thông đều không có đọc, nàng có năng lực như thế đây chính là 20 tỷ công trình. Đường Tuyệt nghiêm túc nói, cụ thể sự tình cũng không phải ngươi đến đảm nhiệm. Ngươi chủ yếu là phụ trách phối hợp cùng với cùng chính phủ liên hệ. Những chuyện này không cần chuyên nghiệp tri thức, ngươi là có thể làm." Alins điểm gật đầu nói, "Thúy Hoa tỉ, bối cường đến Hung Gazi đi sau, Gazi nhà xưởng không phải là ngươi phụ trách ngươi khi đó làm được cũng rất tốt ta." Thúy Hoa vẻ mặt đau khổ đối với Alins nói ra, "Alins, ngươi không biết, ta khi đó mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ căng thẳng, sợ làm sai một chút. Ta không nghĩ qua loại này thời kỳ, quá mệt mỏi." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Thúy Hoa tỷ, nếu như ngươi không đồng ý cái này an bài, Ngày mai sẽ về ba gì đi Thúy Hoa tức giận đến không cách nào nói chuyện Hai vị bá mẫu xem như nhìn ra Khiến Thúy Hoa phụ trách cái này 20 tỷ công trình không phải là đang nói đùa Hai người hôm nay đã bị che đậy rất nhiều lần Nhưng là hiện tại y nguyên bị che đậy đến Bác cả, bác hai bắt đầu túi đầu chấm tư Thúy Hoa đều có thể vị trí đứng địa vị cao Con gái của chúng ta có phải là từ nay về sau cũng có thể Đường tuyệt quay đầu nhìn hai vị bá phụ nói ra Bác cả, bác hai Ta có cái sự tình có với các người thương lượng một chút Người nói hai vị bá phụ miệng một lời nói Ta tính toán khiến Đường Hinh, Đường Đệ, đường Tỷ, Đường Muội bọn họ đến Paris nhà xưởng đi học tập quản lý, từ nay về sau bên này nhà xưởng cần muốn nhân viên quản lý. Tuy nhiên chúng ta có thể ở bên ngoài thuê nghề nghiệp người quản lý, nhưng là những người kia khó được sẽ coi trung thành, trong nhà mình người càng thêm tin cậy. Nhưng mà, ta đem từ tục tiểuu nói đến phía trước, đến Paris đi sau, có xem bọn họ vận mệnh của mình, nếu như bọn họ học được tốt, có năng lực kìa, trở về liền có thể lập tức đến quản lý trên cương vị. Nếu như không có năng lực kia nói. Bác cả lớn tiếng nói, đây là nên ấy. Nếu như bọn họ không có năng lực kia, đảm nhiệm không được sự tình, không nói ngươi, ta đều không đồng ý khiến bọn họ đi quản lý." Bắt hai điểm gật đầu nói, "Cái công xưởng này là của ngươi, ngươi nói tính toán." Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Có các ngươi những lời này, ta cứ yên tâm, giải quyết tốt đường huynh đệ vấn đề." Đường Tuyệt quay đầu lần nữa nhìn xem Thúy Hoa. Thúy Hoa biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt ta liền ở tại chỗ này giúp ngươi thành lập nhà xưởng." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Cái này mới đúng mà. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ngày mai bối cường liền đến." Hắn sẽ an bài tốt hết thể đấy. Hắn trở về trong khoảng thời gian này, trừ bỏ đi nhà cầu, ngươi có sơ bộ không, rời, đi theo bên cạnh của hắn. Tính toán, ta liền không nói nhiều, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Thúy Hoa ngồi 2 giờ trở về đi, nàng nhà cách cách nơi này có 1 km. Đường tuyệt chuyển ra hành lý dương, đem lễ vật lấy ra, Aclins đem lễ hộp nguyên một đám cung kính đưa cho đang ngồi mỗi một người cá nhân. Mọi người ở chối từ một phía sau, nhận lấy lễ vật. Bác cả, bác hai mở ra lễ hộp, bên trong là một cái da cá sấu dây lưng. Hai vị bá mẫu mở ra lễ hộp, Bên trong là một đôi phỉ thúy vòng tay. Hai vị lao nhân không có mở ra lễ hộp, bọn họ không quan tâm bên trong là cái gì, quan tâm chính là cháu nội tâm ý. Hai vị bá mẫu cao hứng bắt tay vòng tay mang theo trên tay, vợ bác cả vừa cười vừa nói, đeo cái này, liền không có cách nào rửa chén. Vợ bác hai điểm gật đầu nói, đúng vậy a, làm bẩn liền không tốt. Bác cả xem xét vợ bác cả trên cổ tay vòng tay, đối với Đường Tuyệt nói ra, đây cũng quá tiêu pha đi, cái này ít nhất phải 100.000 đi. Hai vị bá mẫu vừa nghe lời này, trên mặt liền xuất hiện ngạo, cái này nếu đeo bị người khác trông thấy nói lên giá tiền, sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ. Đường Tuyệt cùng A-Lin cười mà không nói, một chiếc vòng tay giá trị liền không dưới 100.000, tổng chi là một đôi. Lần này trở về, đường tuyệt mục đích chủ yếu là vấn an thân nhân. Thật không ngờ chính là, lại ở ngắn ngủ nửa ngày thời gian bên trong, hắn liền quyết định hai chuyện. Chuyện thứ nhất có tại gia tộc thành lập công ty châu Á căn cứ, chuyện thứ hai là thành lập chính mình quỹ từ thiện. Nhân sinh toàn bộ thì không cách nào biết được ngày mai sẽ sinh cái gì. Hai người hôm nay ngồi thời gian rất lâu xe, vì vậy ngã xuống giường liền ngủ mất. Nhưng là, người khác như thế nào ngủ được? Hai vị lao nhân là hạnh phúc ngủ không được, bọn họ nhất thua thiệt cháu nội trở về, hiện tại tại thân thể đã không có bất cứ vấn đề gì. Đối với hai vị lão nhân mà nói, đây mới là đáng giá nhất cao hơn đấy. Hai vị bá phụ, bá mẫu bởi vì hưng phấn mà không cách nào ngủ. Bọn họ trước kia biết mình cái này cháu rất không lên, ở bên ngoài trông ra một cái tình cảnh, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó là mờ ảo đấy. Hôm nay, bọn họ cuối cùng là tận mắt nhìn thấy cùng nhận thức cháu hết thảy. 20 tỷ nhà xưởng nói thành lập liền thành lập. Thị trường, huyện trưởng trước sau tới chơi, thái độ cung kính. Vài vị cục trưởng không có người địa phương nào, vẫn đứng ở nơi đó, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh. Trợ giúp cháu quản lý quý từ thiện, mỗi tháng còn có 10000 mảnh tiền lương. À, ông trời, ở chúng ta thị trấn, không được, ở chúng ta huyện, chúng ta thành phố, đây đều là hiếm thấy cao tiền lương. Vừa ra tay, chính là một đôi 100000 phỉ thúy vòng tay, đại thủ đút hạ. Còn về đường nguyên thiên vợ chồng, trừ bỏ hạnh phúc chính là hạnh phúc. Hai người động đất sau trở lại quê quán sau, liền không định trong hội ngang đi ăn cơm cửa hàng. Hai vị lão nhân tuổi tác càng lúc càng lớn, như bọn họ nhiều năm ở bên ngoài, không có kết thúc hiếu tâm. Nếu như hai vị lão nhân bất hạnh lần này động đất ở giữa gặp nạn, hai người bọn họ ngay cả tận hiếu tâm cơ hội đều không có. Trước kia ăn cơm cửa hàng là vì cuộc sống, hiện tại con có tiền đồ, căn bản không cần bọn họ vất vả kiếm tiền. Đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên bắt đầu chấn động lên, Alyn hét lên một tiếng, liền muốn chạy ra đi. Trần Tú Nga bình tĩnh đối với nàng lớn tiếng nói, không có chuyện gì, đây là dư chấn, không có vấn đề lớn đấy. Thật sao cái này thật đáng sợ. Alin lòng còn sợ hai nói. Đường Tuyệt nhẹ nhàng đem Alyn kéo Vuồn ngủ hết sức nói, "Ngủ đi." "Mẹ nói không có vấn đề liền không có vấn đề." Đám hai người tỉnh lại thời điểm, đã là sớm hơn 7 giờ rưỡi. 8 rưỡi, một cái đoàn xe theo thị trấn chạy ra. Thành phố Trương Đại Nhân dẫn nhân mã có đi gặp đường kim thế giới giới bóng đá người hấp nhất, trông thấy vị kia giới bóng đá giàu có nhất cầu thủ, trông thấy vị kia có ý ở nhà hương đầu tư về nước Hoa Kiểu. Mà lúc này, Bối Cường ngồi ở một cố xe Bentley, theo thành đô ra đang tại cao trên đường chạy như bay. Đường Tuyệt cùng Alinzer Bắc Cả, bắt hai cùng với Đường Nguyên Thiên dưới sự dẫn dắt cầm tế bái vật phẩm, hướng trên núi bò đi. Bọn họ muốn đi tế tổ. Hoàng trấn cùng dẫn theo một cỗ xe vượt tải, theo thị trấn trên ra. Huyện trưởng tối hôm qua liền gọi điện thoại cho hắn, thị trưởng sáng hôm nay muốn đi cùng đường tuyệt gặp mặt, không thể như ngày hôm qua dạng, tội liên đối địa phương nào đều không có. Thúy Hoa tối hôm qua sau khi trở về, đường ra các thân thích liền biết được đường tuyệt trở về. Sáng sớm sau khi ăn điểm tâm xong, bọn họ liền theo trong nhà ra, mau mau đến xem vị này vài chục năm đều chưa có trở về vãn bối. Nghe nói cái này vãn bối ở bên ngoài rất lợi hại, bọn họ mau mau đến xem cái này đường gia người kiêu ngạo. Hoàng trấn vừa được sau, Khiến người đem cái bàn, cái ghế, chén trà, lá trà, trái cây chuyển hạ xuống sau, lập tức lại bận rộn đem cái kia đường nhỏ thêm rộng. Hôm nay nhất định là một cái phi thường náo nhiệt thời kỳ, khách quý trở nhà, khách và chủ vui thích. Chương 224, cả cả quyết định. 9 giờ rưỡi, hoàng trấn trưởng cùng lý bí thư ở ven đường nên đón thị trường, huyện ủy bí thư, huyện trưởng đoàn người. Trong nhà các nam nhân lên núi, ba nữ nhân vội vàng cho những người lãnh đạo pha trà. Đường Tuyệt lên trên mộ. Huyện ủy bí thư tại thành phố Thái Giải ở bên nhẹ nói nói. Lúc này, phía sau núi vang lên tiếng bánh pháo. Thị trưởng về phía sau trên núi nhìn sang, gật đầu nói, nên đấy, nên đấy. Đường tuyệt các thân thích cũng lần lượt đến, địa phương nào thoáng cái biến được chen trúc ngồi dậy. Huyện trưởng trên mặt có không vui, nhìn xem Hoàng Trấn Trưởng. Hoàng Trấn Trưởng têu khổ thấu trời, điều này cùng ta có quan hệ gì, người khác thăm người thân, ta cũng không thể đem người đuổi đi đi, hơn nữa ta cũng không là chủ nhân. Thị trưởng phất phất tay nói ra, trong nhà ra như vậy một vị không tồi người, thân thích đến xem, là bình thường đấy. Đám đường tuyệt bọn họ đoàn người lúc trở lại, đã có gần trăm người. Thành phố Trương Đại Nhân cực kỳ thân thiết tiến lên cùng Đường Tuyệt nắm tay, lớn tiếng nói, rốt cục nhìn thấy truyền thuyết người ta đại biểu toàn bộ thành phố nhân dân hoan nghênh người vinh về quê cũ. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, quá khen. Thị trường lại thân thiết cầm Alyn tay nói ra, Alyn tiểu thư TV cùng họa báo bên trên xinh đẹp hơn, ta đại biểu toàn bộ thành phố nhân dân hoan nghênh người đến Trung Quốc. Alyn gật gật đầu dùng tiếng Hoa nói ra, cảm ơn. Thị trường khích lệ nói, Alyn tiểu thư tiếng Trung Quốc nói không sai. Các thân thích thoáng cái biến được sao động ngồi dậy, song tới, Hoàng trấn trưởng ở Bắc Cả bên Thai nói vài lời nói liền mang theo đoàn người đi vào tẩm biệt phòng. Các thân thích cũng chuẩn bị đi vào, bác cả ho khan một tiếng, ngượng ngung nói: "Các vị thân thích, ta ở nơi này nói tiếng xin lỗi. Các ngươi không thể đi vào, thị trưởng cùng đường tuyệt có chuyện trọng yếu cần. Chờ một chút bọn họ nói chuyện xong sau, ta mang theo hắn và bạn gái của hắn đến từng cái nhận thức các vị." Bác cả là thôn trưởng, ở các thân thích trong nội tâm vẫn là có uy tí đấy, các thân thích đành phải dừng bước lại. Đã trở về, nên trước nhận thân có chuyện, cho rằng hết thân cận ở đi nói chuyện mà. Có người không hài lòng nói: Lợi này vị nào không phải là trưởng bối trở về muốn dựa theo trong nhà quy củ xử lý. Đối đầu. Có người phụ họa. Bác Cả ho khan một tiếng, nói ra, bọn họ đang nói một cái 20 tỷ hạng mục lớn, chuẩn bị ở chúng ta nơi này thành lập một tòa nhà xưởng lớn. Đây chính là đúng mọi người chúng ta đều mới có lợi chuyện tình, nhà xưởng thành lập tốt sau, trong nhà các ngươi người cũng không cần đi ra ngoài làm công. Bác Cả âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đám người liền vỗ tổ. 20 tỷ, càng ngoan ngoãn. Đây quả thật là là một chuyện tốt, không cần ra khỏi nhà thì có tiền lợi nhuận. Bác Cả nghiêm túc nói. Đã mọi người đều biết là chuyện tốt, liền nói nhỏ thôi. không được có ảnh hưởng bọn họ. Các vị thân thích lẫn nhau liếc mắt nhìn, gật gật đầu, không hề cao giọng nói chuyện. Có vài vị nhiệt tình đi hỗ trợ. Đến nhiều người như vậy, toàn bộ có người làm việc. Vì vậy nấu nước nấu nước, ngâm vào nước trà ngâm vào nước trà, lần lượt khói lần lượt khói. Không được thời gian dài. Một cỗ xe bèn dở trên đường lớn dừng lại, theo trên xe đi cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Bác Hai thấy lại có người đến, vội vàng nên đón rời đi lên. Đây chính là đường tuyệt trong miệng cái kia cái bối cường, xích xích Còn trẻ như vậy chính là tổng giám đốc? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn hạ. Ngươi là Bối Cường đi?" Bác Hai nhiệt tình hỏi. Bối Cường gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi là? Ta là Đường Tuyệt bác Hai." "Đến, đang lúc bọn họ cho ngươi, thị trường, huyện ủy bí thư, huyện trưởng đều ở bên trong." Bác Hai dẫn Bối Cường, cũng nhiệt tình đưa cho hắn một điếu thuốc. Bối Cường khoát khoát tay, ý bảo chính mình không hút thuốc lá, Khỏe miệng hơi bệnh cái này tiến độ ngược lại rất nhanh, tỉnh rất nhiều chuyện. Bối Cường đến, khiến Đường Tuyệt buông lỏng một hơi, hắn vội vàng cho vị lãnh đạo giới thiệu. Đây là chúng ta công ty tổng giám đốc bối cường ở nước Pháp đi học xong đại học liền bên trên ta con tàu cấp biển bị ta lừa dối đến trong công ty đến Hoàng Trấn trường trong lòng la đầu lừa dối ta lại thị ra nghĩ bị người lừa dối thị trường vươn tay cầm bối cường tay nhiệt tình nói nghe qua đại danh hả tuổi trẻ đầy hứa hẹn bối cường khách khí nói thị khách khí ta chẳng qua là đi làm cho người khác chân chạy đấy ngày hôm qua buổi sáng người khác một chiếc điện thoại ta liền lập tức theo hung gazi ngồi máy bay gấp trở về chúng ta loại người này chính là bận rộn mệnh hả thị trường đúng bối cường lao mắt mà nhìn Bởi vì đường tuyệt trước căn bản không có hướng hắn giới thiệu, người trẻ tuổi này thoang cái liền nhận ra ta là thị trường, không sai, không sai. Bối cường nếu như biết được ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ khinh bị, trong lúc này những người khác không nói gì, liền ngươi đang nói chuyện, cái này nói rõ ngươi chính là bên trong lớn nhất quan viên. Ta nếu như ngay cả những chuyện này đều thấy không rõ lắm, còn thế nào chỗ lẫn. Bối cường hướng ạ lìn gật gật đầu, mời đến mọi người lần nữa ngồi xuống. Đường tuyệt lúc này đây rất an phận trở về, chính là không muốn làm cho càng nhiều người biết được hắn ở nơi này. Bối cường nhìn xem hai ca mê ra sau Đối với thị trưởng nói ra, còn tỉnh thị trưởng tứ đôi, những cái này hình ảnh chờ hắn sau khi đi lại chuyển phát ra. Thị trưởng vừa cười vừa nói, ta này đã sớm nghĩ đến, tối hôm qua cũng đã bàn giao. Huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng đúng thị trưởng quả thực chính là sùng bái đầu dạ xuống đất, tối hôm qua thị trưởng cũng đã suy đoán đến, cũng đảm nhiệm liên quan chỉ thị. Bối cường gật đầu nói, cảm ơn. Đường Tuyệt ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm, nói thật ta không quá đồng ý quyết định của hắn. Vài vị lãnh đạo nhíu mày, vị này. Đường có láu đầu. Nơi này giao thông không tiện, hậu cần không thông suốt sẽ gia tăng rất nhiều thành phẩm tâm tư của hắn ta biết được nên vì người quê nhà dân đảm nhiệm một chút sự tình ta lúc ấy liền quên hắn là người quê nhà dân làm việc có rất nhiều biện pháp hả tựa như động đất sau ngươi quên tiền đồng dạng vậy cũng ở làm việc hả thị trường khẽ gật đầu không nói gì hắn biết được bối cường vì cái gì có nói như vậy chúng ta này biết được cho nên chúng ta biết làm tốt nguyên bộ phương tiện đấy. đường cái chúng ta lập tức trở lại đã được duyệt, còn về những thứ khác chúng ta cũng sẽ ngay lập tức đi làm tâm của chúng ta đều là giống nhau đều là làm cho này bên trong hương thân vượt qua tốt thời kỳ Bối Cường gật gật đầu, chính mình trước kia phán đoán đúng. Đã được duyệt mới có kinh phí, có kinh phí. Đất đai là vấn đề lớn, có thể hay không mau chóng phê bình hạ xuống. Cho nông dân bồi thường tiêu chuẩn là bao nhiêu không hợp lý nói, sẽ ảnh hưởng công trình tiến độ. Đường cái chuẩn bị tu rộng bao nhiêu? Chính phủ ở thu nhập từ thuế phương diện là như thế nào giảm miễn? Bối Cường đến từ phía sau liền trở thành đàm phán nhân vật chính, Đường Tuyệt cùng A Lin ngược lại trở thành người nghe. Lúc này Đường Tuyệt điện thoại di động vang lên. Mọi người chấm dứt đàm phán, đều nhìn qua hắn. Đường Tuyệt cầm lấy xem xét, là gạ cả, cả đấy. Không có ý tứ, ta tiếp cái điện thoại, là Kaka đánh tới đấy. Hắn thật có lỗi nói. Huyện trưởng nhẹ nói nói, Kaka. Huyện ủy bí thư nhẹ giọng hỏi, Kaka là ai? Thị trưởng vừa cười vừa nói, hẳn là bờ ra dưới siêu sao bóng đá Kaka, hắn và Ronaldo, đường tuyệt bị châu Âu truyền thông xưng là khủng bố tổ ba người, là trên thế giới danh tiếng siêu sao bóng đá. Người ở đâu bên trong đều nói người mất tích, toàn bộ thế giới phóng viên hiện tại cũng nghĩ phỏng vấn người. Đầu bên kia điện thoại nói ra, về nhà cũ. Ta nơi đó muốn đi để ý đến hắn bọn họ. Đúng. Ngươi lo lắng như thế nào ta chính là hy vọng ngươi thật lâu, hai ngày trước ta cùng ca si lát bọn họ câu thông một chút, bọn họ cũng phi thường hoan nên ngươi. Đến đây đi, chúng ta cùng đi thực hiện 5 cái trang ti on list vô địch. Cạ cạ vừa cười vừa nói, năm cái trang ti on list cái kia là nhiệm vụ của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ta nào có ngu như vậy, lại đáp ứng như vậy đặc biệt kỳ qua yêu cầu. Tiểu tử, ngươi người này cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám đáp ứng, ngươi liền trở liệu mạng đi. Đường tuyệt tức giận nói nói, ngươi còn có phải là của ta hay không huynh đệ Ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao ta đem lời đặt ở nơi này, nếu như ngươi không đến Diêu ma nói, hừ hừ. Từ nay về sau có việc đừng tới tìm ta, chúng ta cái này huynh đệ cũng không được muốn làm. Đầu bên kia điện thoại, cạc cạc lắc đầu, thở dài nói, tốt, ta đổi hàng. Hai ngày nữa phải đi ký kết. Ngươi như vậy thỏa mãn đi. Đường Tuyệt nơi đó không biết cạc cạc căn bản không phải nhận hắn uy hiếp, mới đồng ý đến giêu ma gì đấy. Nhưng mà, lời này nghe chính là khiến người cảm thấy thoải mái. Thỏa thoả mãn phi thường hài lòng đúng, ta thành lập một cái quỹ từ thiện, ngươi ít nhất nên tỏ vẻ một chút đi. Cạ cạ lắc đầu thở dài, được, ai bảo ta đến rêu ma dít sau, còn muốn dựa vào người nào đó a ta cho ngươi một triệu. Đúng, quê quán chuyện tình như thế nào? Đường tuyệt nói ra, có thể tiến hành đi, vừa về đến liền quyết định hai kiện sự tình, một người là đang chuẩn bị thành lập một tòa nhà xưởng, cái khác là thành lập một cái quỹ từ thiện. Cái gì xây dựng nhà xưởng? Đúng vậy cái này có cái gì kỳ quái đấy, chúng ta có tại Trung Quốc thành lập một cái châu Á căn cứ. Tốt ta cho ngài quỹ từ thiện quên tiền chuyện tình có một cái điều kiện, Trung Quốc cái kia cái nhà máy, ta có đầu tư không nói Ngươi đừng nghĩ ở chỗ này của ta cầm một phân tiện. Cái gì ngươi người này như thế nào thay đổi bất thường, không được, tuyệt đối không được." Cạc Cạc nói ra, "Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta liền không đi Diermalis." Đường Tuyết Sơn âm nói, "Được rồi, ta đồng ý." Cạc Cạc sợ Đường tuyệt thay đổi, lập tức cúp điện thoại. Thượng đế, thuốc giảm béo là thật tốt hàng mục, lúc này đây nhất định có đầu tư thêm một chút, xuất ngũ sau liền có thể áo cơm không lo." Aliens nhìn mình bạn trai nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy là nói chuyện nhượng chuyện tình?" Đường Tuyết cười gật gật đầu, sau đó không có ý tứ để lấy mọi người nói ra. Cạc cạc là lao bằng hữu của ta, người khác điện thoại ta có thể không tiếp, hắn ta là nhất định sẽ tiếp đấy. Hắn nhìn xem bối cường nói ra, cạc cạc có đầu tư cái này nhà máy, ta vốn không đồng ý, nhưng là hắn uy hiếp ta, nếu như ta không đồng ý, hắn liền không được hướng ta quy từ thiện quy tiền. Cho nên ta chỉ tốt đồng ý hắn người đại diện sẽ cùng người liên hệ đấy. Vài vị lãnh đạo lẫn nhau nhìn sang, đây cũng quá đặc biệt kỳ quái, có người còn muốn cự tuyệt người khác đầu tư hiện tại có tiền đúng là đại gia, nhiều ít địa phương nào nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm tiền vốn, vị này còn muốn tự tuyệt lại có thể ở đối phương uy dưới mới đồng ý người khác đầu tư. Thành phố Trương đại nhân là ưa thích trái bóng đấy, hắn càng quan hệ cả cả chuyển nhượng vấn đề, bởi vì hiện tại tất cả tạp chí lớn đều đang suy đoán cả cả đến cuối cùng sẽ đi trong này chuyển nhượng phí sẽ là bao nhiêu. Cả cả đồng ý đến Real Madrid thị trường hỏi. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, hắn nói 2 ngày nữa liền ký hiệp nghị. Thành phố Trương đại nhân thầm nghĩ, ta có thể là trên thế giới nhất nói trước cả cả chuyển nhượng Real Madrid người. Nếu như trở về nói cho Minh Minh. Đường Tuyệt Điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, hắn cầm lên xem xét, là Lina đánh tới đấy. Chương 225. Cứ vất lưu tưởng. Đường Tuyệt tiếp hết lý na điện thoại, trên mặt tâm tình bất định. Ở kế tiếp trong thời gian, bối cường cùng thị trường đàm phán rất nhanh chấm dứt, hai bên đặt thành sơ bộ chung nhận thức, Long Đẳng công ty chuẩn bị ở nơi này thành lập châu Á căn cứ, chính phủ phụ trách giải quyết nguyên bộ phương tiện, cũng ở liên quan thu nhập từ thuế, đất hai chuyển nhượng kinh đám phương diện làm ra ưu đãi. Thị trường xuất ra ba kiện Rio Madrid áo thi đấu, thỉnh đường Tuyệt ở phía trên ký tên. Đường Tuyệt cực kỳ sảng khoái ở phía trên trên thẻ che đại danh của mình. Đến cuối cùng ở hội ủy bí thư theo đề nghị, mọi người tạm biệt trong phòng lưu lại chủ bành trung chỗ hành chung sau, thành phố Trương Đại Nhân dẫn theo quan viên bọn họ rời khỏi nơi này, bọn họ thật là bề buộn nhiều việc, xây dựng lại công tác nhìn đầu và tự. Man đêm đã xong, đường ra người đem đến cuối cùng một cái thân thích cất bước, rốt cục có thể thoải mái. Đường Tuyệt Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, hắn hôm nay thật sự mệt chết đi, thân thích rất nhiều, trừ bỏ cùng bọn họ nói chuyện này, còn muốn cùng rượu. May mắn hắn ở uống rượu trước ăn vào giải men, bằng không đã sớm té trên mặt đất. Bác Cả, Bắc Hai, cùng với Đường Nguyên Thiên đều đã xuống, bọn họ là uống rượu được quá nhiều. Đặc biệt Đường Nguyên Thiên, sớm liền uống rượu Trần Tú Nga, Thúy Hoa cùng hai cái bá mỡ vội vàng thu thập tang cuộc, ông nội, bà nội cũng có chút thiếu, đi ngủ. Đường Tuyết, Alins cùng bối cửa ngồi ở trên đất trống, ở đầy sao điểm điểm trong bầu trời đêm nói chưa thiếm. Ngày mai chúng ta muốn đến Bắc Kinh đi. Thúy Hoa có dẫn dắt nàng nhiều hơn, ngươi tạm thời liền ở lại đây ở biên, khiến sự tình cơ bản làm xong sau rồi đến Hung Hungary đi. Đường tuyệt ở an bài công tác. Lý Na gọi điện thoại là tới đề xuất thỉnh cầu đấy, Lưu Tưởng chân bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, Tôn Hải Hòa không biết từ nơi nào nghe được, Đường Tuyết nơi này có trị liệu bị thương bệnh thuốc tiên cũng cùng Lina liên hệ với, thỉnh nàng ra mặt xử lý một cái bề bộn. Đường Tuyết không có lý do gì từ chối, hắn biết được Lưu tưởng bây giờ là toàn dân thần tượng. Rất nhiều người Trung Quốc hy vọng hắn ở cửa nhà, bắt được 110 mét vượt rào cản huy chương vàng. Vì vậy hắn quyết định ngày mai sẽ chạy tới Bắc Kinh, đi tiếu vất vị này toàn dân thần tượng. Đương nhiên, càng là chủ yếu chính là, hắn không muốn làm cho người trong nhà bởi vì hắn mà bận rộn, đây mới là trở về ngày thứ hai, liền trở thành cái dạng này, ngày mai sẽ như thế nào hắn có chút đau lòng. Sớm một chút rời khỏi nơi này, có thể cho người nhà một lần nữa vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Vì vậy hắn cùng với Alin thương lượng tốt, ngày mai sẽ đến Bắc Kinh đi, sau đó trở về đến nước Pháp. Là nên rời đi, thân nhân đều xem đến, thân thể của bọn họ không có vấn đề. Bối Cường điểm gật đầu nói, "Được, ngươi đi bề bọn người đấy." Đường Tuyệt Vũ vô bờ vai của hắn nói ra, "Vất vả." Bối Cường vừa cười vừa nói, "Cầm ngươi phần này tiền lương." Đương nhiên muốn làm việc. "Đúng, ta cũng là công ty đồng sự, đây cũng là ta chuyện của mình." Đường Tuyệt không hề cùng hắn dây dưa những vấn đề này, nói ra, cái này nhà máy tạo dựng lên sau cần muốn rất nhiều nhân viên quản lý, công nhân, chuyện của ngươi thật sự rất nhiều. Cần muốn tuyển nhận người nào tay? Chính ngươi quyết định, còn về ta những thân cận đó thích bọn họ, ngươi xem rồi xử lý. Bọn họ nên đến cái gì cương vị, từ nay về sau liền an bài ở cái gì trên cư vị. Thúy Hoa thì không cách nào đảm nhiệm những chuyện này đấy, nếu quả thật có vấn đề gì, ngươi có thể tìm ta bác cả ra mặt. Nhiệm vụ của ngươi thật sự rất nặng hạ. Sáng ngày thứ hai, Đường Tuyệt cùng người thân cáo biệt. Ở bọn họ lưu luyến nước mắt ở giữa, ngồi trên chiếc dù lượn đi. 6 giờ tối, đều phi trường Đường Tuyệt cùng Alinsbel thật to kính dâm đi xuống phi cơ. Lúc này đây bọn họ không có đã bị mọi người chú ý, bởi vì đến Bắc Kinh người ngoại quốc rất nhiều, mọi người cho rằng đây là một đôi vượt qua tình lữ, ở dù là Bắc Kinh. Lina chưa có tới nên đón bọn họ, Khương Sơn dẫn theo hai người vội vàng tiến vào đã sớm chuẩn bị cho tốt ô tô, trực tiếp chạy hướng nào đó sang trọng khách sạn. Một cái nửa giờ sau, ba người tới khách sạn tầng thứ 13. Nào đó cái cửa phòng mở ra, mở cửa rõ ràng là Lina. Đơn giản Hàn Huyên sau, ba người đi tiến ra phòng, hai nam nhân đâm đầu đi tới. Một cái hơn 50 tuổi một cái hơn 20 tuổi. Trải qua Lý Na giới thiệu, Đường Tuyệt biết được cái hai người này chính là đúng Trung Quốc danh tiếng thầy trò. Tôn Chính Bình xin lỗi nói, "Vất vả ta nghe nói các ngươi hôm trước mới trở lại quê quán, ngươi xem, hôm nay liền cho các ngươi đi tới." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Ta cũng đúng lúc muốn đi, chúng ta trở về cho người nhà mang đến quá nhiều không tiện." Lý Na điện thoại quả thực hay là tại cứu mạng, ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng." Tôn Chính Bình trong nội tâm sinh ra ấm áp, cái này lời nói được, khiến người. Hắn nhìn xem đồ đệ của mình liếc, lại nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, thầy trò chúng ta đã đường. Các loại biện pháp thậm chí nghi tận, nhưng là còn thì không cách nào giải quyết vấn đề, đành phải tìm được người. Hai ho ho 2 năm nay lưu tường ở quốc tế Điển Liên giải thưởng lớn thi đấu ở giữa, dùng 13. 12 giây đánh vỡ 11 o lan thế giới thanh niên kỷ lục cập châu Á kỷ lục. Cùng năm, Busan ASEAN game bên trên, hắn dùng 13. 27 giây thành tích đoạt được huy chương vàng. Năm sau, hắn ở thế giới Điển Kinh thi đấu tranh giải nam tử 11 o lan ở giữa đạt được huy chương đồng. Hai ho ho 4 năm nay ngày 27 tháng 8. Ở Athens Thế vận hội Olympic Tiệp Nam tử 100m lan hạng mục trong trận chung kết, Lưu Tường Hoàn Mỹ chân chính biểu hiện mình kỹ thuật. Dùng tiếp cận 3m ưu thế dẫn đầu xông qua tới hạn, cuối cùng dùng 12. 91 giây thành tích đoạt được huy chương vàng, đánh vỡ thế vận hội Olympic Tiệp bạn ghi chép. Cũng đuổi hòa có Lien Zha Sơn ở năm 1993 sáng tạo cũng bảo trì 11 năm nay thế giới kỷ lục, làm Trung Quốc đoạt được mai nam tử điển kinh thế vận hội Olympic huy chương vàng. Thi đấu phía sau, Trung Quốc thể dục đoàn đại biểu đoàn trưởng viên dân đánh giá Cái này mảnh huy chương vàng làm Trung Quốc đoàn đại biểu ở Adens Thế vận hội Olympic bên trên, đoạt được chứa tiền đắng đo nặng nhất huy chương vàng. Lưu Tưởng cũng bởi vậy trở thành nên giới Thế vận hội Olympic bế mạc điển lễ Trung Quốc cầm người tiên phong. Ở Adens Thế vận hội Olympic bên trên, Lưu Tưởng là một vị duy nhất có thể ở thi điển kinh trên đường đánh bại châu Mỹ, cùng châu Âu tuyển thủ châu Á nam tử vận động viên. Hai ho ho 6 năm ngày 11 tháng 7, Lưu Tưởng không ngừng cố gắng, ở quốc tế điền liên giải thưởng lớn thi đấu lạc tang đứng nam tử 11m lan trong trận chung kết. Dùng 12 giây 88 đánh vỡ đã phong đuổi 13 nhiều năm thế giới kỷ lục. Đến tận đây hắn trở thành trung quốc toàn dân thần tượng. Nhưng là từ 2 ho, ho 6 năm lên, trung quốc phi nhân vẫn đã bị bị thương bệnh có nhiều, cái này ảnh hưởng hắn tiến thêm một bước bay lên. Đây cũng là bất luận cái gì vận động viên có đối mặt chuyện tình. 2006 ho ho năm tháng 2 ở giữa, Lưu Tường ở một lần huấn luyện phía sau, vô ý đứng vô ích bậc thang uy bị thương chân trái. Cái này lần bị thương này lúc ấy không thể khiến cho coi trọng, kết quả đêm đó uy bị thương bộ vị xuất hiện sưng đỏ hiện tượng. Cái này làm cho Lưu Tường rời khỏi sau trong phòng thế cầm thi đấu. Hơn nữa chọn vẹn tính dưỡng bảy Holland. Hai ho hồ ho 8 năm nay tháng 1 huấn luyện vào mùa đông trong lúc, một tên chụp ảnh phóng viên đem camera đặt ở khoảng cách tới hạn 5m chỗ, hy vọng bắt Lưu Tường Song qua tới hạn phấn khích trong ngáy mắt. Kết quả ở Lưu Tường sông lên tới lúc, camera vừa vặn ngăn tại hắn phía trước, cảnh này khiến Lưu Tường chỉ có thể thay đổi tuyến né tránh, cuối cùng làm cho đuổi kéo bị thương. Ở năm nay tháng 6 lưu rốt điển kinh giải thưởng lớn thi đấu bên trên, Lưu Tường đột nhiên tuyên bố bởi vì bị thương lui thi đấu, nguyên nhân là hắn ở trong khi huấn luyện cảm thấy đùi phải cơ thể đau nhức. Đề Phong dừng lại thương thế chuyển biến xấu hắn quyết định lui thi đấu. Đây cũng là Lưu Tường lần bởi vì bị thương rời khỏi trọng yếu trận đấu. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic lần này là Trung Quốc lần đầu tiên gánh vác cái này hạng quốc tế thể thao việc trọng đại. Người trong nước chưa từng có chú ý ở tiến vào Olympic thôn phía sau, Lưu Tường từng tiếp nhận cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra, kết quả hiện tại hắn chân phải gân nhượng chân gốc có chứng viêm. Lưu Tường đã đánh qua phong bế, trừ bỏ mát xa, tủ lệnh đảm bảo thủ liệu tiêu chuẩn, lại cũng khó có thể tìm được hiệu nghiệm phương pháp giúp hắn giảm bớt đau đớn. Áp lực cực lớn đặt ở đây là Trung Quốc nổi danh nhất thầy trò trên người. Tôn Chính Bình thầy trò đối với cái này vạn bất đắc dĩ. Có người nhớ lại phi pha thể thao sinh một ít trường hợp đặc biệt, cho rằng có thể thử xem tìm được đường tuyệt. đến trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Bởi vì ở đường tuyệt trên người nhiều lần sinh, bị thương nặng sau, rất nhanh liền một lần nữa trở lại sân vận động. Đặc biệt không lâu chấm dứt cuộc Euro, đường tuyệt ở trong sân sau cuộc tranh tài bị tổn thương, đội y hướng ở ngoài tuyên bố, hắn đem nghỉ ngơi 3 tuần. Ai biết 3 ngày sau đó, có báo đường tuyết đã bắt đầu tham dự huấn luyện. Tuy nhiên ở nước Pháp cùng Hà Lan trong trận đấu không có xem đến hắn. Nhưng là hắn tham gia đội Pháp còn lại sở hữu trận đấu, hơn nữa trợ giúp nước Pháp trèo lên đỉnh thành công. Tôn Chính Bình nghe thế cái đề nghị sau, cũng phi thường tâm động, nhưng lại như thế nào tài năng liên hệ với. Vị này đương kim thế giới rỗi bóng đá người hạng nhất có người nói cho hắn biết, có thể tìm Lina suy nghĩ nghĩ biện pháp. Bởi vì Lina cùng Đường Tuyệt nhận thức, ở Lina bắt được thứ nhất cái gở răng sở lem thi đấu sự tình bên trên, Đường Tuyệt liền đã từng đích thân tới hiện trường đi vì nàng cố gắng. Vì vậy Tôn Chính Bình liền lập tức liên hệ với Lina, giải liên quan tình huống. Trung Quốc lưới thể thao 1 tỷ đúng Đường Tuyệt gấp đôi Tôn Sùng. Bởi vì từ nàng ăn vào hắn thuốc sau, cơ thể lực lượng gia tăng rất nhiều, mềm dẻo tính cách cũng gia tăng, càng là chủ yếu chính là bị thương bệnh thẳng tắp giảm xuống. Quả thực chính là trị liệu bị thương bệnh thuốc tiên. Hơi trọng yếu hơn chính là, đường tuyệt trong dược căn bản không có thuốc kích thích thành phần. Tôn Chính Bình nghe đến mấy cái này, càng thêm kiên định phải tìm được đường tuyệt. Lina đáp ứng đi thử một lần. Nói thật Tôn Chính Bình cũng không xác định đường tuyệt có nguyện ý hay không giúp cái này bại buộn, dù sao lấy trước hai bên không có đánh quá quan hệ. Ai biết đường tuyệt cực kỳ sảng khoái đáp ứng, hơn nữa lập tức liền đi vào Bắc Kinh. Lưu Tường dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Đường Tuyệt theo trên người xuất ra một bao thuốc, đưa cho hắn nói ra, cảm tạ, ngươi cũng đừng có nói, hiện tại toàn quốc nhân dân đều đang nhìn ngươi, hy vọng ngươi đang ở đây tổ chim bắt được vi chương vàng. Chạy nhanh ăn vào đi. Ở làm gia cuộc ở sau về nhà cũ sau khi quyết định, Đường Tuyệt ở Paris tham gia hết lễ mừng sau, liền đi vào chính mình nhà xưởng phòng thí nghiệm, chế tác tốt hơn 10 phần dân thuốc. Bởi vì hắn muốn cho trong nhà thân nhân thay đổi thể chất, giảm bất đau, kéo dài thọ mệnh. Bởi vì đường huynh bọn người ở tại bên ngoài làm công, cho nên còn lại vài phần thuốc. Ở đưa đến Lý Na điện thoại sau, hắn liền mang theo thuốc đi vào Bắc Kinh. Lý Na cho Lưu Tường đến một chén nước, Lưu Tường một ngụm đem thuốc nốt vào. Tôn Chính Bình gọi ra một hơi, giống như nặng ngàn cân nhận đa sông, cảm kích nhìn Đường Tuyệt nói ra, "Thầy cho chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạng ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta đều có thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Ta tới Bắc Kinh không phải vì kế hoạch tiền thu đấy, ta biết được ngươi trên người chúng áp lực rất lớn, người trong nước đều hy vọng Lưu Tường ở tổ chim loạn vô địch." Tôn Chính Bình điểm gật đầu nói, "Ngươi cũng là vận động viên, mỗi gặp giải thi đấu, chúng ta đã hưng phấn lại lo lắng, người trong nước chờ mong đã vinh dự, cũng là áp lực. Những ngày này ta cơ hồ không có ngủ qua một cái an ổn thấy, trong đầu một mực xuất hiện Lưu Tưởng thất bại hình ảnh." Đường Tuyệt gật gật đầu, sau đó đề xuất một cái khiến Tôn Chính Bình thầy cho kinh ngạc yêu cầu. "Đừng cho bên ngoài biết được ta cùng với Lưu Tưởng bị thương bệnh khỏi hắn quan hệ trong đó." Lưu Tưởng kinh ngạc nhìn xem hắn, đến cuối cùng điểm gật đầu nói, "Ta tuy nhiên không biết ngươi ở cái gì có đề xuất yêu cầu như vậy, nhưng mà, ngươi đã đề xuất đến, chúng ta liền sẽ giữ bí mật đấy." Chính sự nói chuyện xong, mọi người bắt đầu nói chuyện tiếng, bầu không khí thoải mái. Lina cùng Lưu Tường đều đề xuất, hy vọng Đường Tuyệt đến lúc đó đến trận đấu hiện trường đi xem hai người bọn họ trận đấu. Đường Tuyệt cười lắc đầu, đợi cho thế vận hội Olympic lúc mới bắt đầu, Geo Magic nên bắt đầu mùa giải mới huấn luyện, khẳng định không có thời gian đến xem bọn hắn trận đấu. Hai người tỏ vẻ tiếc nuối sau, tỏ vẻ từ nay về sau đến châu Âu trận đấu, nhất định trở lại Badma đi vì hắn cố gắng, nhìn hắn làm như thế nào ghi bàn chiến thắng đối thủ đấy. Chương 226: Ta là tới ôm đùi. Ngày thứ 2 giờ chiều. Đường tuyệt cùng álin ngồi trên bay đi và máy bay cẩn thận tính ra bọn họ tại Trung Quốc chỉ ngốc 5 ngày trong nhà ở hai cái buổi tối 5 ngày thời gian bọn họ làm ra hai hạng trọng muốn quyết định tại gia tộc thành lập châu Á căn cứ, đây là tạm thời quyết định đấy nhưng là đường tuyệt giống như cảm thấy đảm nhiệm một kiện chuyện rất trọng yếu còn về thành lập quy từ thiện càng một một cái ý niệm trong đầu nhưng mà cái này hai chuyện đường tuyệt cảm thấy đảm nhiệm rất khá rất đáng Liên tại đường tuyệt ngồi lên phi cơ thời điểm thành đô lưu chuyển ra hắn về đến cố hương đồãi đồ đãiuyên đồ Laiyn là đến tử cùng một cổ động viên vị lao Vị này kêu lão Vương đầu người hâm mộ, biểu hiện ra một kiện đường tuyệt ký tên áo thi đấu, cũng lời thề son sắt nói, cái này áo thi đấu là đường tuyệt ở thành đô ký tên đấy. Thành đô truyền thông nghe tin lập tức hành động, đến đường tuyệt quê quán. Trong lúc nhất thời, bác cả, bác hai, Đường Nguyên thiên lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn họ vội vàng tiếp đại phóng viên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Bọn họ nên đón một nhóm lại một nhóm phóng viên, mệt mỏi, nhưng là tâm của bọn họ là hạnh phúc đấy. Rất nhanh, thành đô truyền thông liền báo đường tuyệt về đến Cố Hương tin tức, cùng báo hắn thành lập quỹ từ thiện, giúp đỡ quê quán học sinh đọc sách tin tức truyền thông độ cao khen ngợi hành vi của hắn. Tin tức truyền đến châu Âu, châu Âu truyền thông giờ mới hiểu được, Đường Tuyệt những ngày này biến mất đi nơi nào. Trở lại châu Âu. V-Kaka chuyển nhượng tin tức đã sớm ở châu Âu tất cả tạp chí lớn bên trên xuất hiện. Ngày 9 tháng 7, báo Mã Kaka đột nhìn báo, Kaka cùng Real Madrid ký kết, mùa giải mới đem đại biểu Real Madrid chinh chiến. The Daily báo, Kaka chuyển nhượng phí cao tới 70 triệu, tiền lương 6 triệu. Cái này hai thì tin tức vừa ra tới, khiến cho hoành động, cổ động viên Madrid tương đương hưng phấn. Đã từng quát tháo CGA cùng châu Âu khủng bố 3 người có 2 người tới Betmarble, bọn họ tựa hồ xem đến một cái khác khủng bố 3 người. Cả cả lựa chọn Geo Madrid cái này nói do cái gì nói rõ Geo Magic lực hấp dẫn là khổng lồ đấy. Anh Quốc, The Guardian, nói ra, Manchester United ở cạnh tranh ở giữa thất bại, có nhiều phương diện nguyên nhân. Cùng lúc Manchester United báo giá không có Geo Magic cao, về phương diện khác là Ancelotti cùng đường hiệu triệu sức lực. Khiến cả cả đến cuối cùng quyết định đến Betmarble. Milan báo thể thao cho rằng CGA hạn lương chính sách, Là Lưu không được siêu cấp siêu sao đấy. Nếu như CGA có ra tăng lực hấp dẫn, liền cần muốn chỉnh sửa cái này hạng trở ngại Seji phát triển chính sách. Magic truyền thông đúng cả cạ đến tỏ vẻ hoan nên. Bọn họ phi thường chờ mong cả cạ, đường tuyệt, gì bè gì tổ hợp. Cho rằng vì cái này tổ hợp tăng thêm Söder, khiến giao Magic lực công kích càng cường đại hơn. Là giao Magic một lần nữa đứng ở đỉnh thế giới trụ cột. Ngày 10, giao Magic trang web xác nhận cái này thì tin tức. Ngày 11 cả cạ trải qua giao Magic kiểm tra sức khỏe, chính thức biểu diễn Betmaber. Real Madrid phần đông siêu sao bóng đá đều ở truyền thông trước tỏ vẻ hoang nên cả cả đến. Cả cả chuyển nhượng tin tức điểm bạo thị trường chuyển nhượng, sau đó các loại chuyển nhượng tin tức tràn ngập ở tất cả tạp chí lớn. Ngày 21 tháng 7, Aston Daily báo, Vander và Art dùng 13 triệu giá trị con người, theo Hamburger đội truyền nhượng đến Real Madrid. Ngày 25 tháng 7, báo Mã cả báo, Gazet dùng 11 triệu giá trị con người, theo dạ xịnh sản tăng đờ truyền nhượng đến Real Madrid. Nói tóm lại, ca đưa dần không có giống năm trước lớn như vậy bút tiêu tiền, trừ cả cả này. Hắn cũng không có làm ra cái khác trọng yếu dẫn viện binh ăn thêm sớm nhất ký kết thủ rệm, Real Madrid tổng cộng chỉ mua 6 danh cầu thủ. Có truyền thông cho rằng, mùa giải trước Real Madrid lấy được thành công, khiến Real Madrid chủ tịch cảm thấy cái này chi đội bóng có năng lực ở La Liga cùng Champions League có sở thành liền. Trừ bỏ dẫn viện binh này, Real Madrid cũng có siêu sao bóng đá trốn đi. Robinho đến Manchester City, Van Nistelrooy dự trở lại Hà Lan, gia nhập liên minh PSVỷ ủng vận, và Vazo trở lại Italia, gia nhập liên minh dù vận. Ba người này trốn đi không có khiến cho hoành động, bởi vì trước hai vị trước mùa giải xuất chiến cơ hội không nhiều rất nhiều trọng yếu tất trận đấu, bọn họ chỉ có thể ngồi ở trên ghế đầu. Còn về Cẳng Navarro, trạng thái cũng ở thẳng tắp giảm xuống. Barcelona mùa giải trước viên bi có thu vào, chủ xoé dịch cắt ở mùa giải sau khi chấm dứt liền lập tức tuyên bố từ trước. Trước Barcelona tiền vệ chủ yếu Guardiola đi nhậm chức. Giữa chủ xoé tiền nhiệm sau làm ra chuyện thứ nhất, chính là gần vài cái mùa giải biểu hiện không tốt, khó coi, thường xuyên xuất hiện ở trọng điểm tuần San Zonadino quét sạch đi ra ngoài. Sa nhớ năm đó, Zonadino phong quang vô hạng, trợ giúp bờ ra giữa ở 02 năm nay bắt được trong lịch sử thứ 5 toàn cục trở thành năm sao bở ra Ju Uy Danh, hơn nữa liên tục 2 năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi đó hắn không thể nghi ngờ là trên thế giới nhất lóe sáng minh tinh, nhưng bây giờ trở thành giữa chủ xoáy quét sạch thứ nhất danh sách. Milan đến cuối cùng dùng 25 triệu mua xuống vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dựa chủ xoáy quét sạch người thứ hai là Bồ Đảo Nha tiền vệ Đệ Cổ, vị này chính là phòng thay đồ bom nhà giờ. Cũng hơn đến từ kéo trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mà Si cầu thủ quan hệ căng thẳng. Đệ Cổ đến cuối cùng dùng 10 triệu giá trị con người đi vào Chelsea, khiến người ngoài ý chính là Barcelona nổi danh nhiệm rộng Neto họ cũng không có rời đi Barcelona. Ở cái này hai cái mùa giải, vị này đến từ Cameroon siêu sao bóng đá, thường xuyên ở truyền thông bên trên công kích dịch cặt cùng đồng đội, là phòng thay đổi không ổn định nhân tố. Rất nhiều người cho là hắn là dưa chủ xoáy quét sạch người hơn nhất, nhưng là dưa chủ xoáy khiến mọi người giật mình. Dưa chủ xoáy lớn nhất một số đầu tư dùng ở tuyến hậu vệ bên trên, dùng 29 triệu, theo sẽ vì mua đến Anves. Sau đó hắn lại dùng 14 triệu, theo sẽ vì mua lại bản Mali tiền vệ siêu sao bóng đá cứ tạ 15 triệu theo Arsenal mua đến lẹp. Có truyền thông báo dưa chủ xoáy cái mục tiêu là Valencia Avila, vị này cột ở châu ngân dậy phần thưởng đoạt huy chương, là dưa chủ xoáy trong suy nghĩ tiền vệ biên tốt nhất nhân tuyển. Tây Ban Nha tất cả tạp chí lớn cho rằng, mùa giải mới thứ nhất ra sức xem chút là Real Madrid cùng Barcelona huấn luyện viên mới sẽ cho hai chi đội bóng mang đến cái gì mới biến hóa. Lớn thứ hai xem chút là đường tuyệt có thể hay không dẫn đầu Real Madrid, tiếp tục tại La Liga cùng Champions League ngang đối thủ. Ngày 9 tháng 8, Real Madrid một lần nữa tập kết, bọn họ ở Madrid luyện 3 ngày sau đó, liền sẽ tới nước Mỹ đi huấn luyện dã ngoại. Sau đó ở mùa giải mới trước khi bắt đầu, tham gia tây ban nhà Super Cup cùng Uefa Super Cup. Ngày 8 tháng 8 buổi tối 9 giờ, Madrid nào đó sang trọng khách sạn, minh tinh sáng chói, Rio Madrid phòng thay đổi lũ đứng đầu mang theo gia quyến, tới tham gia do Đường Tuyệt chủ trì hoan nghênh, cầu thủ mới trực rượu. Như phát động này lên kể, Đường Tuyệt cùng Alins ở cửa ra vào nghênh đón, Alins đang mặc một thân màu lam nhạt váy dài, kiêu người dáng người, xinh đẹp tướng mạo, phảng phất là tiền con gái hạ phàm, khiến người kinh động. 9 dưới, mọi người đi tới một cái hơn 200m2 đại sảnh. Đợi mọi người ngồi song sau, Đường Tuyệt cầm lấy mịt rồ phồn, đi đến đại sảnh chính giữa, cười nhìn quét một vòng. Đám mọi người im lặng hạ xuống sau nói ra, "Đêm nay chúng ta chỉ có một chủ đề, vậy hoan nên thành viên mới gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hiện tại ta đại biểu ta mình và Alins, hoan nên các vị thành viên mới." Dưới đại có tiếng thét trói tai cùng tiếng vỗ tay vang lên. Mùa giải trước chúng ta ở không bị người xem trọng dưới tình huống, bắt được Tây Ban Nha trên lịch sử thứ nhất cái Tam Quan vương. Mùa giải mới, chúng ta đem tạo thành một chi càng thêm đoàn kết đấy, cường đại đội bóng tiếp tục tại La Liga cùng Champions League bên trên chiến tuyến. Ta đúng tương lai tràn ngập tin tưởng, ta tin tưởng chúng ta sẽ sáng tạo một cái thời đại mới, thuộc về tự chúng ta thời đại mới. Cải cách cầu thủ dưới toàn thân nhiệt huyết bắt đầu rung động, tiếng vô tay sớm dậy. Đang lúc mọi người cho rằng đường Tuyệt muốn tiến hành nói liên tục thời điểm, hắn đột nhiên nói ra, đêm nay nhân vật chính không phải là ta, mà là mới đồng đội. Phía dưới chúng ta khiến cả cạ đi lên, cho chúng ta phát ra từ nói. Ở trong tiếng vỗ tay, Cạc vướt vút thẳng lầu phục, đi đến đại sảnh chính giữa. Mang trên mặt ánh mặt trời nụ cười trên mặt, đối với Mị Dụ Phồn nói ra, Ta không phải là đường, không, có nhiều như vậy từ nói chí khí. Người ở dưới đại phát ra thiện ý tiếng cười, đường Tuyệt trên mặt có khó xử, cái này tên đáng chết. Câu nói đầu tiên thì giễu cả ta. Cạ cạ sắc mặt đột nhiên biến được nghiêm túc lên, nhưng là, ta tới Rio Magic không phải là đến hưởng thụ vinh quang đấy, bởi vì những kia vinh quang là thuộc về các ngươi. Ta tới Rio Magic muốn cùng mọi người cùng nhau thắng được mới vinh dự, mới cùng quán quân. Đường mới vừa nói rất khá, chúng ta có sáng tạo một cái thuộc về chính mình thời đại mới. Đây là một cái mới bắt đầu, mới khiêu chiến. Ta có lòng tin nên đón hết thẻ khiêu chiến nên dọn hết thấy khó khăn. Cạ Cạ nói cực kỳ ngắn gọn, tháng dưới đài tiếng vô tay. Sau đó, cái khác đội viên mới lên đài nói chuyện, nói chuyện nhất đặc biệt kỳ quái có thể coi là theo dạ xỉn sản tầng đỡ tới GaZ, hắn chỉ nói câu nào, "Ta là tới ôm đùi." Những lời này khiến mọi người cười đến thẳng không tối eo. Chúng Mỹ nước cười cười run rẩy hết cả người, vì vậy GaZ ngoại hiệu liền trở thành ôm đùi. Từ nay về sau ở Real Madrid huấn luyện cùng phòng thay đồ tràn ngập như vậy ngôn ngữ, "Ôm đùi đấy, tối hôm qua ngươi đang làm gì đó?" "Ôm đùi đấy, tối hôm qua ngươi ôm cái nào đùi ngủ?" "Ôm đùi đấy." Bố phòng thủ có nhanh một chút. Ôm đùi đấy. Đến, cho chúng ta giảng một chuyện cười. Ôm đùi đấy, ngày mai ngươi trận đấu nhiệm vụ chính là. Gazet trở lại trên chỗ ngồi, Henry cười hỏi hắn, "Ôm đùi đấy, ngươi đến Rio Madrid có ôm ai đuổi ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là một cái gì tính cách luyến, ai biết ngươi lại là đồng tính luyến." Mọi người lần nữa cười to, Zax Mốt nhịn không được đem trong miệng nước phun ra đến, bất hạnh gì bẹ gì, biến thành nước súng. Gì bẹ gì dùng ai đoán ánh mắt nhìn xem Gazet nói ra, "Ôm đùi đấy, ngươi có cho ta thua lỗ một bộ y phục." Ngươi xem ý phục này từ nay về sau còn có thể mặc không?" Ga Zet trợn mình một cái liếc mắt, tức giận nói nói, "Điều này cùng ta có quan hệ gì? Có thua lỗ, ngươi cũng có thể khiến ra mất thua lỗ." Henry cười song sau, không thuận theo không dung tha hỏi, "Này, hôm đuổi đấy, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi rốt cuộc là đến ôm ai đuổi?" Cassi lát vừa cười vừa nói, còn dùng nói, "Khẳng định là tới ôm đường đuổi, đường đuổi nhất to." Sonicder lắc đầu nói ra, "Đường thái thanh xuất sắc, hắn thích chính là gù tí này chủng loại mô hình, hắn là đến ôm gù tí đuổi." Guti vội vàng khoát khoát tay nói ra, Ta đầu trước tiên nói rõ ràng, ta chỉ thích nữ nhân, không thích đàn ông, ta không thích hợp hắn. Mọi người cười thất bại. Gazet Hung dữ nhìn quét mọi người, đến cuối cùng nhìn xem Henry nói ra, ta là tới ôm Henry đùi. Guti vừa nghe lời này, cao hứng, nguyên lai là Henry hả, thật không ngờ Henry lại là đồng tính luyến, các ngươi khi nào thì mang đến? Sonic Đờ thống cổ nói, nguyên lai trong chúng ta đã sớm cất giấu một cái đồng tính luyến ái. Henry hả, ngươi sớm một chút cho chúng ta nói hả, nói không chừng chúng ta có thể giới thiệu cho ngươi bầu bạn. Henry căn bản không có nghĩ đến. Cái này cho đùa đến cuối cùng mở ra ở trên người mình, Hắn lông mày nhữ lại nói ra, tốt à, hiện tại biết được cũng không vượt, các ngươi từ nay về sau liền giới thiệu cho ta, một tháng giới thiệu một cái. Các nam nhân đang nói đùa, các tụ hợp cùng một chỗ thảo luận này lên thời trang, đồ trang sức, ả linh như trên ra, đã bị cắt truy phủng. Các nam nhân liên tiếp nâng chén, tâm tình đúng mùa giải mới chờ mong, giá mốt cho rằng như là đã là tam quan vương, vậy có sáng tạo một cái kỷ lục, đem kế tiếp Tây Ban Nha suốt tơ cụt, UEFA suốt tơ cụt, FIFA club đất Vương Rask vừa nói xong, các nam nhân biến được hưng phấn lên, bầu không khí nhiệt liệt. Vô số nước miếng tung tóe, mọi người hoàn toàn không biết lớn tiếng biểu đạt cái nhìn của mình. Đây là có thể Hendy nói ra. Chúng ta muốn cho Lục Quân Vương trở thành Real Madrid thời đại mới của mốc. Mộc. Casillas nói ra. Cạc Cạc nói ra, ba hạng cái vô địch ta không có tham dự, đằng sau ba cái vô địch ta nhất định muốn phải liều mạng. Đường Tuyệt Tức giận xem Cạc Cạc liếc nói ra, ngươi như thế nào đem ta từ cấp đi, liều mạng cái từ này vốn là thuộc về ta đấy. Được rồi Cạc Cạc bất đắc dĩ nói, liều mạng lưu cho ngươi. Một cái nghi thức hoan nên khiến cầu thủ mới rất nhanh dung nhập vào cuộc sống mới mới Madrid muốn biểu diễn chương 227 Lýa cùng lưu tưởng trong miệng quý nhân ngày 8 tháng 8 buổi tối 8 giờ Bắc Kinh tổ chim Bắc kinh Thế vận hội ô điểmị cử hành lòng trọng lễ khai mạc. xa xưa thế vận hội ô điểm tiếp đi vào lịch sử dài lâu nhất quốc gia đây là khắp cả Trung Quốc một gia sức việc trọng đại khai mạc nghi thức sau các hạng thi đấu sự tình bắt đầu căng thẳng mà tự động tiến hành ở giữa đoàn bằng vào chủ nhà ưu thế ở ưu thế hạng mục liên tiếp phóng ra chém dụng vô địch người trong nước muốn nhất nhìn qua vô địch Một cái chính là Lina nữ tử tennis đánh đơn vô địch, một cái khác chính là Lưu Tưởng có thể hay không bảo vệ ngôi vị 110m vượt rào cản. Lina ở trong trận đấu kéo dài chính mình tốt trạng thái, một đường chạm tướng vượt qua kiểm tra. Ở vòng tứ kết ở giữa, khác nhau cường thế hơn số lẻ chiến thắng đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ Đại Uy, sau đó lại đang vòng bán kết ở giữa, chiến thắng đã từng thế giới xếp hàng thứ nhất người dự sĩ Ạ Sạ Fina, mạnh mẽ thẳng tiến trận chung kết. Lina trận chung kết đối thủ là một cái khác người dự sĩ Ngày 17 4 giờ chiều, Bắc Kinh Olympic công viên tennis chủ tâm. Nữ tử tennis đánh đơn trận chung kết bắt đầu. Ở hiện trường cổ động viên Trung Quốc tiếng hò hét ở giữa, Lina phát huy ra trình độ người của mình. Trải qua một cái nửa giờ ác chiến, dùng hai không chiến thắng đối thủ, đạt được Trung Quốc trong lịch sử đầu mai nữ tử tennis đánh đơn thế vận hội ô lũy đạt huy chương vàng, thực hiện số lẻ đột phá. Chiến thắng sau Lina rất vui vẻ, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn nói, cánh mạng của ta trong có một cái quý nhân, ta giờ phút này phi thường phi thường cảm ta hắn, chỉ là hắn không cho ta nói ra tên hắn. Là hắn thay đổi nhân sinh của ta đường đi, là hắn để cho ta đứng ở đỉnh thế giới. Đám truyền thông đều suy đoán lý na trong miệng quý nhân là ai, có người cho rằng là lão công của Hàn Cương Sơn, cũng có người cho rằng là tennis trung tâm chủ nhiệm Tôn Tân Vương. Không có người nghĩ đến cái này quý nhân là tại phía xa nước Mỹ huấn luyện dã ngoại đường tuyệt. Lưu Tửng ăn vào đường tuyệt gen thuốc sau, thương thế rất nhanh liền khôi phục. Tôn Chính Bình thầy cho đem vui sướng áp chế dưới đáy lòng, muốn dùng thượng giai thành tích tiền thu đường tuyệt. Trong dự liệu lực lượng cùng mềm dẻo tính cách đều đang gia tăng, thành tích luyện ở liên tiếp kéo lên, hai thầy trò đúng huy chương vàng tình thế bắt buộc. Trải qua hai đợt đấu loại cùng một hồi vòng bán kết, Lưu Tường thoải mái tiến vào trận chung kết. Hắn ở 3 vòng trước trận đấu thành tích bình thường. Tốt nhất vòng bán kết thành tích là 13 giây 10, liệt 8 gã trận chung kết vận động viên vị thứ tư. Ngày 21 tháng 8 muộn, tổ chim người ta tập nập mọi người là tới xem Lưu Tường đấy. Cùng không 4 năm nay không giống chính là. Hiện tại Lưu Tường đã trở thành nhiều thế giới vô địch. Mà giống nhau là đối thủ y nguyên cường đại không 4 năm nay là Alan Johnson, ngày nay năm nay biến thành thực lực càng tốt hơn Cuba tiểu tướng Robert. Nói lên Robert. Ở năm nay chú ý thi điển kinh sự tình người liền biết được. Hắn ở năm nay 5 lần chạy vào 13 giây, cũng ở không lâu đánh vỡ lưu tưởng bảo trì 12. 88 giây thế giới kỷ lục, gần nhất trạng thái tốt được kia người. Cho dù Lưu Tưởng thực lực chính mắt nhìn thấy, nhưng là giọng bật thực đủ sức để cùng Lưu Tưởng bày ra một hồi đỉnh phong quyết đấu. Buổi tối 9 giờ 40, tám gà tham gia trận chung kết vận động viên xuất hiện ở hàng bắt đầu bên trên, mọi người nhiệt tình pháng cái nhanh nhóm. Lưu Tưởng có thể hay không chiến thắng lớn nhất đối thủ cạnh tranh Robert, ở cửa nhà liên tục cái này, mảnh phân lượng rất nặng huy chương vàng. Robert vẻ mặt tự tin, đúng huy chương vàng tình thế bắt buộc. Lưu Tưởng có vẻ có chút nghiêm túc, hắn biết được 1300 triệu người Trung Quốc đều hy vọng hắn đêm nay có thể chiến thắng cường địch, liên tục thế vận hội Olympic đẹp huy chương vàng. Hy vọng đã động lực, cũng là áp lực. Tất cả vào chỗ phát lệnh thành viên phát ra khẩu lệnh, tám gã vận động viên đi đến hàng bắt đầu bên trên, đạp hạ xuống, hai cái chân dẫm nát xuất phát chạy bộ máy bên trên. Lưu Tưởng hít sâu một lần. Trong lòng đối với mình nói ra, ngươi đã cái gì cũng không được có, như vậy đêm nay cái này mảnh huy chương vàng liền hiến cho ngươi. Chuẩn bị. Tám gã vận động viên thân thể trọng tâm bay lên, cả cái tổ chim đột nhiên an tĩnh lại. Đùng, xuống lệnh vang lên, một cố khói xanh theo súng lệnh bên trên tỏa ra, tam điều nhanh như thiểm điện thân ảnh, như cách huyền chi tiến bay ra ngoài. Cố gắng thanh âm, tiếng hò hét đột nhiên vang lên. Bắt bộ sau, Dọ Bật dẫn đầu nhảy lấy đạp vượt qua thứ nhất cái phân cách, Lưu Tưởng hơi hơi thua. Tôn Chính Bình trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, Lưu Tưởng xuất phát chạy vốn liền bình thường, có thể đạt tới trình độ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thứ hai cái phân cách, Lưu Tưởng cùng Dọ Bật chạy song song với. Thứ ba cái phân cách, Lưu Tưởng hơi vượt lên đầu, trở thành trao giải chạy kẻ. Thứ tư phân cách Lưu Tưởng vượt lên đầu dò bật một cái tự mình vị trí. Hiện trường bầu không khí càng ngày càng nóng liệt, bọn họ xem đến Lưu Tưởng bảo vệ ngôi vị thành công hy vọng. Tôn Chính Bình ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tại chính mình ái idol trên người, ai cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Cái thứ 5 phân cách, dò bật đuổi theo một chút. Thứ 6 cái phân cách, Lưu Tưởng tốc độ không được xuống ngược tăng, lần nữa kéo ra sức cùng dò bật trong lúc đó khoảng cách. Cái thứ 7 phân cách, Lưu Tưởng cùng dò bật trong lúc đó kém hai cái tự mình vị trí, Lưu Tưởng đã xa xa vượt lên đầu. Lưu Tưởng trên mặt cơ thể có tiết tấu tốc độ nhanh cao thấp lay động bất còn đang đau khổ đuổi theo Cú Cuba đài truyền hình bình luận viên nói ra thật không ngờ do bất thua nhiều như vậy Đài truyền hình Trung ương điền kinh bình luận viên giống lư nói lưu tưởng lưu tưởng đã xác định vượt lên đầu phía sau của hắn là thế giới kỷ lục bảo trì do bất lưu tưởng thắng lợi trong tầm mắt cái thứ 8 phân cách lưu tưởng tiếp tục mở rộng đến vượt lên đầu ưu thế thứ 9 phân cách đau khổ đuổi theo do b mắt lộ ra tuyệt vọng Cuba đạii truyền hình ấy phải nói do thua đại truyền hình Trung ương giống lư nói 110 mét phân cách huy chương vàng là thuộc về Trung Quốc là thuộc về lưu tưởng hiện tại duy nhất lo lắng là hắn có thể hay không đánh vỡ giỏ bật bạo kỷ thế giới kỷ lục. Cái thứ 10 phân cách, Lưu Tưởng như tia trước bình thường lướt qua phân cách cùng, hướng tới hạn chạy như bay. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, một nét hồng sắc thân ảnh dẫn đầu thông qua tới hạn. Thời gian định dạng ở 12 giây 85. Trung ương TV giận dữ hết, vô địch vô địch Lưu Tưởng bảo vệ ngôi vị thành công hắn dùng 12 giây 85 đánh vỡ thế giới kỷ lục thành tích, bảo vệ ngôi vị thành công. Đêm nay, tổ chim là thuộc về người Trung Quốc đấy, đêm nay, Lưu Tưởng lần nữa đứng ở đỉnh thế giới. Cả cái tổ chim điểm bạo, vô số tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô Tiếng huýt sáo vang tận mây xanh. Tôn Chính Bình dơ tay lên vì chính mình đệ tử đặc biệt biểu hiện vỗ tay. Hắn trong mắt có nước mắt, áp lực cực lớn rốt cục đỡ xuống, hắn bị hạnh phúc bao vây. Lưu Tưởng tăng lên hai tay, theo trên khán đài tiếp nhận một mặt quốc kỳ, choàng tại trên người, ngửa đầu chính là gầm lên giận dữ. Trải qua tài phán trưởng xác nhận, Lưu Tưởng thành tích xác định là 12 giây 84, một cái thế giới mới kỷ lục sinh ra. Giờ phút này, chọn cái Trung Quốc đều ở Hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hưng phấn Lưu Tưởng khoác quốc kỳ trong sân chạy đọ. Ở quân trong sân một tuần sau, tiếp nhận hiện trường phóng viên phỏng vấn. Cảm tạ một mực duy trì người của ta, cái này mảnh huy chương vàng không phải là thuộc về ta một cái người." Phóng viên hỏi, "Chúng ta cũng biết ngươi làm cho này mảnh huy chương vàng trả giá rất nhiều cố gắng, đến Olympic thôn sau cũng chuyển ra thương thế của ngươi bệnh tin tức, Do bất rất cường đại. Trước đó không lâu còn đánh phá vỡ ngươi bảo trì thế giới kỷ lục, ngươi lại như thế nào chiến thắng bị thương bệnh, chiến thắng khó khăn." Lưu Tưởng Bình phục một chút tâm tình kích động sau nói ra, "Ta có cảm tạ một cái người. Đối với ta ngươi nói, hắn chính là ta trong sinh mệnh quý nhân, nhưng là hắn không cho ta nói ra tên hắn." là hắn trợ giúp ta chiến thắng bị thương bệnh, để cho ta có một cái kiện thân thể khỏe mạnh. Đứng ở thế vận hội ô Olympic trận đấu bên trên, cái này mảnh huy chương vàng chính là ta đối với hắn tri thu. Phóng viên sửng sở, nghe lời này, cái kia người thần bí hẳn là một tên bác sĩ. Đã Lưu Tưởng đều nói tên kia bác sĩ không muốn lộ ra tên họ, vậy không tiện hỏi lại. Ngày thứ hai có truyền thông báo, Lưu Tưởng sở dĩ có thể ở trận chung kết bên trên, chiến thắng danh tiếng vang dội cu ba người giọ bật, dùng 12 giây 84 tấn thế giới kỷ lục thành tích, thu được huy chương vàng, là một cái thần bí bác sĩ giúp hắn trị tốt bị thương bệnh lại có truyền thông phát ra nghi vấn, vì cái gì Lưu Tưởng cùng Lý Na nói lời là như vậy, nhất trí chẳng lẽ bọn họ theo lời quý nhân là cùng là một người, người này là ai? Hiển nhiên, Lưu Tưởng cũng thật không nỡ phiền não của hắn đến, vô số người cho bọn hắn thầy cho gọi điện thoại, muốn tìm vị kia thần bí bác sĩ. Trong lúc này có thể thao cục lãnh đạo, có vận động viên. Kỳ thật cái này cũng không có gì kỳ quái đấy, bị thương bệnh là vận động viên thứ nhất đại định người, rất nhiều có tiền đồ vận động viên cục ở bị thương bệnh phía dưới. Tôn Chính Bình không có trách học trò cưng của mình, dù sao tại loại này dưới tình huống, Lưu Tưởng một kích động nói ra những lời kia là có thể tha thứ đấy. Hai người đều cũng không nói đến tên Đường Tuyệt, đương nhiên, bọn họ cũng rốt cục rõ ràng, Đường Tuyệt vì cái gì không cho bọn họ nói ra tên chính mình. Đây là vô tận phiền phức hả? Nhưng là hai thầy trò thật không nở chính là, ngày thứ hai hai người bị thể thao tổng cục cục trưởng đình đi, cục trưởng khen ngợi cùng khẳng định Lưu Tường đoạt chức vô địch ý nghĩa, đến cuối cùng hỏi, cái kia thần bí bác sĩ rốt cuộc là ai? Cục trường lập tức giải thích nói, đầu tiên, chúng ta có cho hắn ban thượng, thuê hắn trở thành thể thao tổng cục nghiên cứu khoa học chỗ đặc biệt xứng nghiên cứu viên. Thứ hai Từ nay về sau cái khác vận động viên bị tổn thương thì có thể làm cho hắn trị liệu, đây là Trung Quốc thể dục sự nghiệp là mới có lợi đấy. Hai thầy cho hai mặt nhìn nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên là đối với chính mình có ân đường tuyệt, một bên là người lãnh đạo trực tiếp. Nào một bên bọn họ đều nguyện ý đắc tội. Tôn Chính Bình ngậm lại nói ra, chúng ta cũng không biết hắn xuất phát từ nguyên nhân gì, không được để cho chúng ta nói ra tên hắn. Hắn đã từng trợ giúp qua Lý Lina. Tôn Chính Bình ở an ủi mình, Đường Tuyết Hà, ta cũng không nói đến tên ngươi. Ai, ta cũng là không có cách nào hả? Trợ giúp qua Lina hắn chính là Lina mấy ngày hôm trước đoạt chức vô lý lúc, nói cái người kia cục trưởng nghi ngờ hỏi. Tôn Chính Bình mô hình lăng cái nào cũng được nói, có thể là đi. Cục trưởng rất nhanh liền biết được tên người cá nhân. Đường Tuyệt. vẫn xuyên động đất quên tiền 40 triệu euro, chủ nghĩa chủng tộc đấu sĩ, thế giới rơi bóng đá người hạng nhất, ước vạn phù ông. Không có xem ra hắn còn có buồn sự này. Hắn mở ra công ty là một nhà dự phẩm công ty. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Đã như vậy, hắn vì cái gì không được trở thành đại lượng sản sinh loại này thuốc loại này thuốc lượng tiêu thụ nên phi thường tốt? Vì cái gì? Con trẻ tự mình hai nạn bệnh tim cùng quả thận suy kiệt, bị ly Ông đội thiếu niên quét sạch, về sau bị một vị lao chung ý trị hết, một lần nữa trở lại sân vận động. Theo sensor mẩn nhanh chóng nổi lên, một cái mùa giải sau khi kết thúc đến AC Milan, 2 năm thời gian, trợ giúp Milan bắt được 5 tòa quốc, trong đó 2 tòa Champions League. Trước mùa giải trợ giúp Real Madrid bắt được 3 cái vô địch. Một tháng trước lại trợ giúp nước Pháp bắt được Cup Euro. Nhiều lần truyền gia bị thương nặng, sau đó lại như kỳ tích nhanh chóng hồi phục. Trong lúc này, có nên hay không cùng hắn tiếp xúc? Vì cái gì hắn không muốn khiến người biết được tên hắn? Hắn vì cái gì trợ giúp Lý Na cùng lưu tưởng? Cục trưởng phát ra vô số vấn đề, đến cuối cùng thở dài nói, mỗi người đều có bí mật, có lẽ đây chính là hắn trên người bí mật đi. Nếu không muốn khiến người biết được, vậy cho dù, ai có phúc, ai liền mình cùng hắn liên hệ đi. Đứa bé này tính tình chính là nổi danh. chương 228, Tây Ban Nha suốt cục đã tới gần. Trở lại châu Âu. Ngày 14 tháng 8, một cái khiếp sợ Tây Ban Nha truyền thông tin tức tuân ra đến. Madrid Đài truyền hình thay thế tờ TVS trở thành Tây Ban Nha trao quyền trang The Only chỉ phát sóng. Tin tức một chuyên gia, tờ TVS Đài truyền hình cổ phiếu nhanh chóng ngã xuống 12%, mà Madrid Đài truyền hình cổ phiếu ở cùng ngày liền dâng lên 7%. Đây chính là một cái sự kiện lớn, một nhà địa phương nào tính cách đại truyền hình thay thế đài truyền hình quốc gia, trở thành trang The Only chỉ phát sóng, đây là lần đầu xuất hiện. Tây Ban Nha truyền thông ở khiếp sợ sau đều phát biểu bình luận. Báo mã cả cho rằng cái này cùng trước mùa giải tờ TVS cùng đường truyền toàn tỏa có quan hệ. What Sport Daily nói càng thêm trực tiếp, hình cầu phía trên có người, Madrid Đài truyền hình có hình cầu công ty cổ phần, cho nên ở hắn cùng với tờ VS trở mà sau, hình cầu liền một lòng muốn từ tờ vợ e trong tay đoạt lấy Chamti Only phát sóng quyền, hắn thành công. What Daily thậm chí cái này cùng Du gia tộc có quan hệ, bởi vì Du An gia tộc hướng Madrid Đài truyền hình đầu tư rất nhiều tiền, dĩ nhiên là Madrid Đài truyền hình thứ nhất đại cổ đông. Một cái Chamti Only phát sóng quyền sẽ làm Đài truyền hình kiếm được thanh danh đồng thời, cũng kiếm được rất nhiều tiền mặt. Chamti phát sóng quyền thay chủ, The VS thể thao kênh phát sinh động đắc. Tây Ban Nha trong nước nổi danh nhất trái bóng phát sóng thành viên Á Dạ gù nghẻ, sau đó tuyên bố cùng tờ Ver giải ước, gia nhập vào Magic đại truyền hình. Cùng hắn đi ra đi còn có thể thao kênh TV đạo diễn, người chế tác, nhân viên kỹ thuật. Tờ Ver thể thao kênh ở vào dưới trạng thái tê liệt. Support Daily đối với cái này bình luận nói, lúc này đây hình cầu có cười, trước mùa giải trang T onlit trận chung kết trước, hắn cùng với tờ Ver trong lúc đó quan tòa, rung động toàn bộ châu Âu. Mấy tháng qua đi, hắn dùng mặt khác thủ đoạn khiến tờ Ver tổn thất thảm trọng, cả cái thể thao kênh cơ hồ liệt. Hình cầu tốt sắc bén thủ đoạn, đây là rút thùi dưới đáy nổi. Đường Tuyệt nghe được tin tức này sau lúc đầu, những chuyện này không phải hắn làm, hắn ngược lại muốn làm, cũng không có cái kia thời gian đi làm hả. Nhưng mà, đúng tin tức này, hắn còn là cao hứng phi thường đấy. Hắn vốn đúng tờ vở e không có ấn tượng tốt, chuyển phát tin đầu lĩnh chặt S.R. đi ạ chủ nghĩa chủng tộc môn luận, sau đó lại chạm cáo hắn. Hắn biết được đây là Alins đứa em Lopez đại thủ bút. Đương nhiên khiến hắn thật không ngờ chuyện tình còn có rất nhiều. đã liên hệ với Lopez, chuẩn bị đem Kader dần mau lên xuống đại. Bọn họ còn đang chờ đợi thời cơ chờ đợi ca dần lần nữa phạm sai lầm nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước Madrid tuyên bố người Đức sật tờ từ trước hơn nữa không có giải thích nguyên nhân khiến đường tuyệt chịu đủ Tây Ban Nha Anh Quốc nước Đức truyền thông công kích đường tuyệt ở truyền thông trước cường lực phản kích rõ ràng vạch chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào cái này hoàn toàn là kader dần quyết định hai người lợi dụng chuyện này ở Madrid hội viên ở giữa tạng tin tức kader dần cùng đường tuyệt quan hệ xuất hiện với nước cũng phê bình hắn làm Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá lợi ích bán đứng Madrid lợi ích Cái này tội qua liền ra sức, Gial Madrid chủ tịch không là câu lạc bộ ích lợi lo lắng, người như vậy còn xứng trước Gial Madrid chủ tịch. Vì vậy Gial Madrid hội viên ở giữa bắt đầu rung động một cơn sóng ngầm, muốn đem kadro dần mau lên xuống lại. Fiorentino cũng không có lợi dụng cái này sóng ngầm lập tức làm khó dễ, hắn biết được hiện tại thời cơ vẫn không được quen thuộc, dù sao Gial Madrid ở vừa mới chấm dứt mùa giải, lấy được xưa nay chưa từng có tam quan vương. Kadro dần cho tới bây giờ đều không có giải thích sật thở từ trước nguyên nhân, Gial Madrid trước chủ tịch cho rằng đây là cơ hội, hắn giải đường tuyệt tính cách. Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá cùng chủ tịch trở mặt, hơn nữa vị này số 1 siêu sao bóng đá tháng 1 quý báo tuổi, có tốt đẹp chính là tiền đồ, có rất nhiều thời gian kinh động cùng La Liga cùng Chamoli. Đặc biệt Chamoli, vị này số 1 siêu sao bóng đá đã liên tục 3 năm, độc bá Chamoli tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất sát thủ, bất luận cái gì câu lạc bộ đều khó có khả năng đem như vậy siêu sao bóng đá bán đi đấy. Fiorentino biết được đường tuyệt còn đứng ở Real Madrid nguyên nhân, đó là hắn có hoàn thành đúng Real Madrid siêu sao gì sở tệ phản độ hẹn. Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá sớm muộn muốn cùng Kader dần buộc phát mâu thuẫn, đây là Florentino phản đoán, trước ngày nào đó đã tới gần thời điểm, cơ hội của hắn liền đến. Ngày 16 Real Madrid một chuyến bay đi nước Mỹ, nhưng mà lần này nước Mỹ hành trình, đúng Real Madrid mà nói cũng không phải tốt đẹp chính là. Bọn họ tổng cộng đánh 3 trận đấu, chỉ lấy được 2 hòa 1 tháng thành tích. Real Madrid có thể nói sang trọng trung tâm sân không có tác dụng, đường tuyệt cũng không có biểu hiện ra cấp El Zoro trình độ, cả cả cũng không có dung nhập đến Real Madrid tiến công hệ thống ở giữa. Real Madrid biểu hiện lọt vào kệ cả Madrid hành chính truyền thông phê bình. Ancelotti đứng mũi chịu sào, báo mạ cả cho là hắn cũng không có khiến cả cạ, gì bẹ gì, đường tuyệt tổ hợp phát huy ra xứng đáng sức chiến đấu. The Sport Daily cho rằng Đường tuyệt còn ở vào nghỉ phép giai đoạn, ba trận chỉ đánh vào một bàn, hai lần hộ công, ở đây bên trên giống như ở ngủ mê bình thường. The Daily cho rằng Geomagic tiền vệ vẫn để rất lớn, cả cạ cùng sợ nịch đội vị trí tồn tại trọng điểm vấn đề, hai người cũng không có đem Geomagic tiến công tổ trước tốt. Ngày 22, Geomagic trở lại Madrid, chuẩn bị ngày 24 bắt đầu Tây Ban Nha Super Cup đấu trở về trận đấu. Tây Ban Nha Super Cup là Tây Ban Nha giải bóng đá hạng nhất truyền thống cúp thi đấu sự tình, mỗi năm một lần, do Tây Ban Nha trái bóng ngoại hạng giải bóng đá vô địch, giao đấu Tây Ban Nha Cúp nhà vua vô địch championship, như mùa giải bắt đầu trước mở màn chiến. Nếu như giải bóng đá La Liga cập cúp nhà vua vô địch do đồng nhất chi đội bóng đoạt được, giao đấu đội bóng thì do cúp nhà vua á quân bổ sung. Bởi vì Real Madrid mùa giải trước ở La Liga cùng cúp nhà vua song song đoạt trước vô địch, cho nên bọn họ ở Tây Ban Nha Super Cup đối thủ chính là cúp nhà vua á quân Barcelona. Barcelona lúc trước cuộc chiến lãng thành tích không sai lấy được 2 thắng 1 hòa thành tích, cho nên truyền thông càng xem trọng Barcelona thắng được Tây Ban Nha Super Cup. Sport Daily ở lúc trước giống to, Barcelona có ngăn chặn Real Madrid lụa quân vương. Sport Daily cho rằng trận đấu này chính là trọng tâm mùa giải La Liga vô địch trước diễn thử. FC Today làm Real Madrid độc viên, Tây Ban Nha Super Cup là hai vị huấn luyện viên mới đầu trong sân biểu diễn. Ancelotti kinh nghiệm càng thêm phong phú, mà Guardiola còn không có ở đội chủ lực huấn luyện qua, tuy nhiên cuộc chiến lãm thành tích không sai, cũng không thể đại biểu chính thức trận đấu thành tích không ổn định. Báo mã cả đúng Real Madrid ý nguyên không báo hy vọng, cho rằng cái gọi là lục quan vương chỉ là một giấc mơ mà thôi, quá không chân thực. Tiền vệ hỗn loạn, tiền đạo cuối đầu, Real Madrid dựa vào cái gì đi thắng Barcelona dựa vào Ancelotti kinh nghiệm vẫn là dựa vào Ancelotti danh tiếng. Cổ động viên Real Madrid cho dù cực kỳ hy vọng đội bóng có thể bắt được năm nay thứ tư vô địch, nhưng là bọn hắn cũng không quá xem trọng Real Madrid, dù sao đội bóng ở nước Mỹ vẫn luyện dã ngoại trạng thái không hề tốt. Mà cổ động viên Barcelona tin tưởng gấp trăm lần, kỳ vọng Guardiola ở làm huấn luyện viên Barcelona đầu trong sân chính thức trận đấu. Liên đội bóng khiến có một cái xinh đẹp bắt đầu, ở Betma bơ chiến thắng Real Madrid, làm hiệp hai trận đấu đặt kiên cố trụ cột. Do đó khiến Barcelona bắt được cái này tòa siêu cấp Li Ngày 22 buổi tối, Đường Tuyệt đang tiếp thụ Madrid đại truyền hình phỏng vấn thời điểm nói ra, đây là ta cùng cả cả lần nữa đá trận đấu thứ nhất, đồng thời cũng là Ancelotti tiên sinh lần nữa dẫn đầu ta, có trận đấu thứ nhất, cho nên ta là không cho phép chính mình thất bại đấy. Ta đã sớm nói, vô luận ai chống đỡ ở chúng ta đoạt chức vô địch trên đường, chúng ta đều có nghiền ép qua đi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta đoạt chức vô địch, trước kia không có, sau này cũng không có. Đường Tuyệt Lời nói uy nguyên bá chủ 10 phần, Jon Sơn viết sách văn chương liệm mai hắn, 3 trận cuộc chiến lãm, một bản, hình câu tiếp tục miệng thật nó cùng. Lời hắn nói cười đã, không ai có thể ngăn cản chúng ta đoạt chức vô địch, trước kia không có, sau này cũng không có. Hình câu ở trước kia tham gia trận chung kết xác thực toàn bộ thắng, nhưng là ai dám cam đoan, tương lai hắn còn có thể thắng được sở hữu trận chung kết. Liền ngay cả Thượng Đế cũng không dám nói ra nói như vậy, hắn hiện tại đã cuồng vọng tới điểm. Liên tục bắt được cái cột, cột Azu Vị này nước Pháp siêu sao bóng đá đã tự lại đến, đem ai đều không có để ở trong mắt. Hình cầu, thế giới này có rất nhiều không ngờ, trai bóng chính là một cái tràn ngập không ngờ địa phương nào, không có ai có thể thắng dưới sở hữu trận chung kết. Mỗi ngày thể thao không cam lòng thua, Niệm Mai nói, ngày 24 buổi tối, hình cầu liền rõ ràng chính mình cuồng vọng là cỡ nào bự cười, Barcelona tướng sĩ sẽ hung hăng cho hắn một bật hai, khiến hắn thanh tỉnh. Hiển nhiên cũng không là sở hữu truyền thông đều ở giễu cận đường tuyệt. Cúp vô đoạt vô địch, trợ giúp nước Pháp tái hiện 8 năm trước huy hoàng. Nước pháp truyền thông đúng đường tuyệt tự tin đến mù quáng trình độ. Ly ông Nhật báo nói ra, đường là một cái nói đến liền làm đến người, hắn phải trợ giúp Ancelotti cùng cả cả bắt được đến Real Madrid thứ nhất cái vô địch. Aji Nhật báo nói ra, cho dù Real Madrid cuộc chiến lãng thành tích không tốt, đường trạng thái cuối đầu, nhưng là hắn là làm lớn tình cảnh mà sinh siêu cấp siêu sao. Hắn là một cái người kiêu ngạo, có sáng tạo mới kỷ lục. Bắt được Tây Ban Nha Super Cup, hắn đã giúp trợ giúp Real Madrid bắt được 4 quả cút, cũng bảo trì tranh đoạt lục quan vương cơ hội. Đối với hắn mà nói, đây là một hồi tình thế bắt buộc trận đấu. Milan báo thể thao nói ra, trận đấu này còn có một cái khác ý nghĩa, Barcelona có chỉ muốn thoát khỏi trước hai cái mùa giải cuối đầu, nhất định phải chiến thắng bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trận đấu này chính là một cái khởi điểm. Mario Madrid có tiếp tục bảo trì đúng Barcelona ưu thế, muốn nắm bắt trận đấu này, cho Barcelona đánh đòn cảnh cáo. Trận đấu này thắng bại sẽ ảnh hưởng hai chi đội bóng ở đầu mùa giải sít khí, như hai chi chí hướng rộng lớn đội bóng, ai cũng không nghĩ ở mùa giải bắt đầu liền thua. Có lẽ trận đấu này có thể báo trước trọng tâm mùa giải ai đem ở La Liga ở giữa tháng được. Barcelona siêu sao bóng đá Etoho lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra, cái gọi là thịnh cực mà suy, Real Madrid đã bắt được 3 cái vô địch, cái này vô địch là thuộc về Barcelona đấy. Cả cả phản kích nói, Real Madrid không có khả năng thịnh cực mà suy, ta hy vọng làm Real Madrid đá trận đấu chính thức trận đấu, có thể dùng thắng lợi chấm dứt. Ramos nói ra, ba cái vô địch không phải là Real Madrid tới hạng, mục tiêu của chúng ta là 6 cái vô địch. Chúng ta còn không có đạt tới chói lọi đấy, cũng sẽ không có thịnh cực mà suy thuyết pháp. Đối với hai bên cầu thủ tích cực tỏ thái độ Hai vị huấn luyện viên mới có vẻ rất ăn phận. Dư chủ Soái nói ra, "Ta hy vọng trận đấu này có thể cổ động viên khiến xem đến một cái không đồng dạng như vậy Barcelona. Còn về đến cuối cùng thắng bại, ta đương nhiên hy vọng thắng, nhưng mà thắng bại không phải là chủ yếu nhất đấy, đã ra chúng ta mới phong cách mới là trọng yếu nhất." Ancelotti nói ra, "Đây là ta tiếp nhận Real Madrid trận đấu chính thức trận đấu, ta hy vọng người hâm mộ cho càng nhiều ủng hộ và lý giải. Đội bóng trạng thái còn không có đạt tới tốt nhất, hơn nữa Barcelona là một chi siêu cấp đội mạnh, vô luận đến cuối cùng trận đấu là thắng lợi vẫn là thất bại." Ta hy vọng người hâm mộ cho chúng ta lý giải. Châu Âu Tam Đại đánh bạc công ty cho trận này, Tây Ban Nha Super Cup mở ra tỷ lệ đặc cược là Real Madrid tháng 1, 45, Barcelona tháng 1, 40 theo tỷ lệ đặt cược bên trên xem không kém nhiều, bọn họ thoáng xem trọng Barcelona. Chương 229, hộ công cả cả. 24 buổi sáng, Barcelona thượng xuống tới đến Madrid, cái này biểu thị Tây Ban Nha Super Cup đầu trở về trận đấu muốn bắt đầu. Truyền thông cực kỳ đám cổ động viên đều cực kỳ chờ mong trận đấu này, bởi vì đây là hai gã huấn luyện viên mới lần đầu biểu diễn. Bọn họ sẽ cho đội bóng mang đến cái gì biến hóa? Buổi tối 7 giờ rưỡi, hai bên cầu thủ đi theo trọng tài chính đi ra cầu thủ thông đạo, núi thở biển gầm loại tiếng ủng hộ Phô Thiên cái địa trước mặt mà đến. Cạ cạ sắc mặt chấn động, anh tuấn trên mặt có kiên định xuất hiện, âm thầm quyết định, đêm nay nhất định từ từ biểu hiện. Đây là hắn ở Batmanber lần đầu biểu diễn, đây là hắn ở Rio Magic lần đầu ra trận, có cho mình một cái tốt bắt đầu. Đi vào Magic đại truyền hình ạ dạ gỗ nghễ sở phát sóng ghế ngồi đối với Mịt nói ra, tối nay là Tây Ban Nha Super Cup đấu trở về trận đấu. 3 ngày sau đó hai bên đem tiến hành hiệp hai trận đấu, quyết ra Tây Ban Nha Super cục đến cuối cùng thuộc sở hữu. Hai đội đều nên đón huấn luyện viên mới, bọn họ sẽ cho đội bóng mang đến mới biến hóa. Chúng ta tới trước giới thiệu một chút hai bên đội hình xuất phát danh sách. Real Madrid trận hình là 413 khác nhau, thủ môn Casillas, 4 ga hậu vệ, Ramos, thủ dẻm, Pepe, Marcelo tiền vệ thủ, Guti tiền vệ 3 người khác, Di Bèji, Serdio, cả cả tiền đạo, Đường, Henry. viện binh thủ dẻm cùng cả cả đầu trong sân cả hai. Barcelona trận hình y nguyên quen dùng 433. Thủ môn và Ness bốn gã hậu vệ, Anves, Kaltlpern, Marker, Ezequiel Zabidi đồ ba gã tiền vệ Savi, Torita, Iniesta ba gã tiền đạo, Henry, Eto'o, Rod Santos. Mỗi viện binh Anves, Torita đội hình xuất phát xuất hiện. Messi ngày hôm qua vừa mới chấm dứt Bắc Kinh Thế vận hội Olympic giải trận chung kết, còn không có gấp trở về. Đêm nay Barcelona ghi bản trách nhiệm liền rơi vào châu Phi báo săn Eto'o trên người. Sân vận động phía Bắc diện, là Ez giờ đá ra biểu ngữ, chân đạp Barcelona. Real Madrid trung thành hết mức dùng biểu ngữ nói cho cầu thủ Real Madrid Đối thủ của bọn hắn chính là kẻ thù không đội trời chung, có hung hăng giẫm nát dưới chân, khiến cái này kẻ thù không đội trời chung vĩnh viễn không thể xoay người. Còn có một điều biểu ngữ khiến cho mọi người chú ý hoan lên ngươi, ca ca. 7 giờ 40 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Dẫn đầu phát bóng Barcelona ở trận đấu ngay từ đầu liền phát động này lên tiếng công, bọn họ nghĩ có lớn tiếng reo người. Thứ một phút, Ezidra bị đô biên lộ chuyển, Mai phục tại vùng cấm ở giữa hê Etoho cao cao nhảy lên có đánh đầu tiếng gol. Thu rệm giống to một tiếng. Phát sâu mà đến trước lại sớm cướp được điểm, đem trái bóng đưa ra vùng cấm. A dạ gồ nghệ tán thán nói, như một tên 36 tuổi lão tướng mà nói, đây quả thật là không dễ dàng. Thu dẹm cùng Eto hào đầu trở về giao phòng, chiếm cứ thư phòng. Real Madrid dần dần tăng lớn tiến công độ mạnh yếu, bởi vì đây là sân nhà của bọn họ. Thứ 5 phút, cả cả đường biên phải cùng Henry phối hợp, ở vùng cấm trước tìm được một lần cơ hội, rút chân sút xa. Trái bóng trượt cầu môn. Phút thứ 8, dị bẹ dị đường biên trái chuyền, đường tuyến ở đối phương hai danh cầu thủ nghiêm mật phòng thủ dưới, dàn nan hoàn thành sút gol chỉ có điều sút gôn mềm yếu vô lực, bị Van thoải mái ôm lấy. Trải qua mở màn mấy lần thử tính cách tiến công sau, hai bên ở tiền vệ chiến đấu, từ xa nhìn lại giống như là hai đầu cự long dây dừa cùng một chỗ, liều mạng cắn xé. Thứ là 13 phút, màu ngân bạch cự long chiếm cứ thượng phòng, hành lang trái tìm kiếm được cơ hội, một lần sẽ mở đỏ xanh cự long phòng thủ. Didi, Kaká, di, Đường Tuyệt ba người trải qua liên tiếp đặc sắc liên tục khác nhau qua một, đem trái bóng đẩy mạnh đến Barcelona vùng cấm trước. Kaká một cước nghiên truyền, đưa lương về phía khung thành đường tuyển, chân trái bên trong một góc. Trái bóng theo chân phải gót chân bay qua. Tuyệt vời chuyền. Cạc cạ như mũi tên nhọn bình thường trên vào, ở cắt lở quần bù phòng thủ chưa tới vị trí dưới tình huống, ở vùng cấm bên trái rút chân xuất mạnh. Đây là một cước lực mạnh và trầm suốt gol. Một đạo bạch quang lòng lẫy, trái bóng hướng gần góc bay đi. Và phi thân nhảy lên, muốn đi một pha cứu nguy. Làm sao Cạc cạ suốt gôn lực đạo khá lớn, góc độ đủ xa cách. Trái bóng cơ hồ gián đứng trụ, bay qua khung thành tuyến. Tiến vào lưới ổ. giống to một tiếng, vào. Tỷ số biến thành 1-0, Madrid vượt lên đầu một cậu. Trận đấu tiến hành đến 13 phút, Cạc Cạc đã giúp trợ giúp Real Madrid vượt lên đầu. Đây là Cạc Cạc ở Real Madrid vào thứ một bàn. Đã từng khủng bố 3 người ở Betma Bertech ra kinh người xinh đẹp, 2 năm sau đường cùng Cạc Cạc một lần nữa trở thành đồng đội, bọn họ cùng dí bẻ gì cùng một chỗ giắt tay nhau trình diễn đặc sắc phối hợp, công phá khung thành của Barcelona. Betma Ber vang lên núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô, cổ động viên Real Madrid mừng rỡ dị thường, Đường Tuyệt cùng Cạc Cạc trong lúc đó ăn ý còn đang, bọn họ đúng tương lai hết sức coi trọng. Thượng đế, đường cái kia chân chuyền bóng quả thực chính là tác phẩm của thần cạ cạ trước chen vào phi thường kiên quyết, cũng vừa đúng, hai người ăn ý quá tốt. Góp chân chuyển bóng, a, thật là khéo. Không được, đó là chân bên trong chuyền bóng. Đám cổ động viên nghị luận đều. Khu chỉ huy, Ancelotti hướng học trò cưng của mình vỗ tay. Khác một bên, Guardiola thần sắc nghiêm túc, đây là hắn chỉ huy trận đầu chính thức trận đấu, Ancelotti liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Real ghế dự bị đằng sau, có hai vị mỹ nữ dẫn nhân chú mục, một người là Aligns, cái khác là Caca Jolyn. Giờ phút này, hai vị mỹ nữ cao giọng ủng hộ, Caca trên mặt có động Nàng biết mình bạn trai áp lực có nhiều hơn. Cổ động viên Real Madrid bắt bẻ là nổi danh đấy, 3 trận cuộc chiến làm Real Madrid thành tích không tốt, Cạ Cạ không có dung nhập đội bóng của vào tiến công hệ thống, chịu đủ truyền thông lên án. Tối nay là Cạ Cạ đầu trong sân chính thức trận đấu, là hắn ở Betmaber lần đầu ra trận, người nào cũng biết đúng tầm quan trọng của hắn. Hiện tại Cạ Cạ ghi bàn, như vậy, áp lực rốt cục giảm bớt, hắn đầu trong sân chính thức trận đấu cuối cùng có thể bằng giao. Đường Tuyệt lúc trước cũng từng đã bị truyền thông công kích, nói hắn ba trận đấu chỉ vào một bàn. biết mình bạn trai là một cái người lớn mạnh có thể thừa nhận bất luận cái gì áp lực, cho nên nàng chưa từng có lo lắng qua. Hiện tại đường Tuyệt mặc dù không có ghi bản, nhưng là cả cả cái kia cái ghi bản là đến từ mình Tuyệt vời chuyển, thi đấu phía sau truyền thông có thể như vậy đánh giá. Đưa tiệc khách quý bên trên, ca đỡ dần tương đương cao hứng, cả cả chuyển nhượng phí cao tới 70 triệu, là năm nay mùa hè chuyển nhượng tiêu vương. Trên người hắn áp lực mặc dù không có năm trước ra sức, nhưng là cuộc chiến lãm cả cả chịu đủ truyền thông lên án, khiến hắn cũng trên lưng trầm trọng áp lực. Hiện tại cả cả ở lần đầu ra trận ở giữa ghi bàn. Trên người hắn áp lực đột nhiên tìm được một cái phát tiết miệng, một tiết ra mà quan cảnh. Dioma Riz chủ tịch biến được dễ dàng hơn, làm chúc mừng cái này thoải mái tâm tình, hắn đứng lên vỗ tay. Betmaber tiếng vỗ tay sớm dậy. Tối nay là cả Kaka đổ bộ Betmaber lần đầu ra trận, ở lần đầu ra trận có thể ghi bàn, đối với bất luận kẻ nào đều là hưng phấn chuyện tình. Kaka ở ghi bàn sau, dị thương hưng phấn, trên mặt tách ra ánh mặt trời nụ cười trên mặt. Xoay người chỉ vào đường tuyệt, một cái dọc nhảy nhót ở trên người của hắn. Đúng vậy, đây là bọn hắn 2 năm sau lần nữa tại sân vận động cộng đồng giết địch đã từng ngần ý còn đang. Hắn đúng tương lai tràn ngập tin tưởng. Mùa giải 0607 Milan là một cái thần thoại loại mùa giải, Milan sáng tạo vô số thần thoại, giải bóng đá theo thua 15 điểm bắt đầu, lại giũ cảm đoạt chức vô địch quân, đây là một cái kỳ tích. Một cái mùa giải, 38 trận giải bóng đá lấy được 37 thắng, Một hòa, thượng đế, đây chính là 37 trận thắng lợi hạ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đánh phá vỡ tiền bối sáng tạo 58 trong sân bất bại kỷ lục, khiến bất bại kỷ lục biến thành 59 trong sân. Ở Serie sáng tạo thần thoại, Bọn họ đồng dạng ở Chamti Online sáng tạo thần thoại, trở thành bản thay đổi chế độ sau, đầu chi liên tục đội bóng của vô địch. Mà hết thể này cùng khủng bố ba người kinh động biểu diễn là không thể tách rời đấy. Cạ Cạ ở Đường Tuyệt tự mình một tiếng kết dài. Có người nói, một khắc này Cạ Cạ là ở hướng thế nhân tuyên bố, hắn và Đường Tuyệt lại có bắt đầu chinh phục châu Âu. Đường Tuyệt cũng là tương đương hưng phấn, trợ giúp đồng đội mình đi bàn. Chia sẻ đồng đội vui sướng, đây là mặt khác một loại tâm lý thể nghiệm, cùng thành lập quý tử diện, trợ giúp người khác thực hiện giấc mộng lạ giống nhau. Barcelona hậu vệ bọn họ nhìn xem hưng phấn tung tăng như chim sẻ cạc cạc cùng đường tuyết, trong mắt xuất hiện nghiêm túc, hai người kia thân ảnh chính là hai tòa núi lớn hung hăng đặt ở bọn họ trên vai. Không bố tổ ba người uy danh đã sớm vang vọng thế giới, hai người bọn họ sẽ ở Real Madrid sát ra như thế nào diễm lệ hoa lửa. Mùa giải trước nước Pháp ba hướng phản kích đã đủ bọn họ nhận đấy. Hiện tại hơn nữa một cái cạc cạc, cái này mùa giải. Cắt lợn vươn lắc đầu thở dài, nhưng mà tâm trí của hắn ý nguyên kiên cường, cũng không có nhận thua, tương lai ai nói được rõ ràng. Hiển nhiên một bản không đủ để đánh Barcelona. Ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, bọn họ nhanh chóng phản kích, phút 25, Iniesta cắm vào vùng cấm, tiếp nhận xa vi chuyển bóng, bỏ qua PP chính là một cú sức lực sút. Casillas thả người bay qua, tay trái ngăn tại trái bóng đi tới đường lối bên trên. Chạm, trái bóng đều rời đi trước kia quy tích tiếp tục hướng trước. Bảng, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên, Bán ngược về vùng cấm. Cùng nhau đỏ thân ảnh màu lam như phản ứng báo săn, hướng trái bóng chạy như điên. Cả cái Betma bơ không khí đột nhiên đứng lại. Đạo hồng xanh thân ảnh chính là ChouPhi báo săn nề to chính là vị trí truyền thông cho rằng Guardiola có thanh tẩy đối tượng. Đùng. Một tiếng giòn vang, tô hói chân trái đá vào trái bóng bên trên. Hào một cái Casillas, ở làm ra lần đầu tiên một pha cứu nguy sau, nhanh chóng đứng lên, làm ra lần thứ hai một pha cứu nguy. Cánh tay trái hướng lên rồi ra, tay trái ở tiếp xúc trái bóng trong máy mắt, theo thế hướng lên hất lên. Trái bóng thay đổi phương hướng, theo trên xả ngang bay ra ngoài. Cứng lại không khí đột nhiên lưu động ngồi dậy, cổ động viên Real Madrid phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ. Casillas liên tục 2 lần làm ra đặc sắc một pha cứu nguy, sức lực bảo vệ không thành không mất. Vincent Cắt buồn nệ rộ hưng phấn vung quyền chúc mừng, nàng ở làm bạn trai của mình trầm trồ khen ngợi. Heto ho thống khổ che mặt, ngửa mặt lên trời thở dài, người này mới tiên, thứ hai phản ứng như thế nhanh, khiến người cảm thấy bất lực. Nhưng mà cái này bóng kích phát Barcelona ý chí chiến đấu, bọn họ xem đến ghi bàn cơ hội. Sau đó bọn họ phát động này lên từng đợt rồi lại từng đợt hung mãnh tiến công, chỉ tiếc hẹn gì cùng Đỗ Santos cùng tiền vệ phối hợp không được tốt, nhiều lần bỏ qua suốt gol cơ hội, cổ động viên Barcelona bắt đầu tưởng nhượng Messi. Ở đứng vững Barcelona một vòng điên cuồng tấn công sau, Real Madrid dưới sự chỉ huy của Sonider bắt đầu phản công. Phút 33, Sonider ở trong vùng cấm đột nhiên một cước thẳng chuyền, tìm được vùng cấm trước Henry. Đưa lưng về phía khung thành Henry ở ngừng bóng sau, một cơ hồi sao, cả cảng nên cầu sút mạnh. Trái bóng như đạn pháo bình thường gạt thét. Chân này sút gôn góc độ xa cách, trực tiếp chạy về phía phía bên phải đứng trụ. Cổ động viên Real Madrid hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng, cả cả có lập cú đút. Bàng. Một tiếng vang thật lớn. Cổ động viên Madrid thống khổ nhắm mắt lại, trái bóng bị đứng trụ từ chối, ván ngược ra điểm chốt. Ạ dạ gù nghệ tiếc hờn nói, cả cả chân này lực đạt 10 phần, góc độ xa cách sút goal bị khung cầu môn từ chối. Đáng tiếc, hắn thiếu chút nữa liền lập cú đút. Cả cả lắc đầu sau, hướng Hendri dơ ngón tay cái lên, đường tuyệt cho cả cả vỗ tay. Phút 36, Real đạt được phạt góc, Gribet giật một cึก đem trái bóng đá hướng vùng cấm. Barcelona vùng cấm lập tức biến được hỗn loạn lên, mấy cái đại hán trong miệng phát ra giống to thanh âm, cao cao nhảy lên. Đùng. Vua sư tử cắt lợn giàn đem trái bóng đưa ra vùng cấm. Cùng nhau ngần thân ảnh màu trắng nên cầu mà đi, chỉ thấy hắn nâng lên chân phải. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, chính là một cước bay bóng bộ ly. Một đạo bạch quang lòng lẫy. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng lại theo trong đám người xuyên qua, hướng khung thành bên trái bay đi. Bét ma bơ lần nữa khẩn trưng lên, cổ động viên Rio Madrid dùng sức hấp khí thế, ở đáy lòng trong lúc đó nổi lên khủng lồ tiếng hoan hô, sân vận động không khí giống như đột nhiên trong lúc đó biến được mỏng manh ngồi dậy. Chương 230, hiệp 2 tia chớp ghi bàn. Khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện, một tay ảnh lại xuất hiện ở trái bóng phía trước. Cái tay này bên trên đeo màu trắng cái bao tay, kiên định như bản thạch bình thường ngăn tại trái bóng phía trước. Trạm đạn pháo hung hăng nện ở bàn thạch bên trên. Một tiếng nặng nề âm thanh phát ra, bàn thạch hơi hơi hướng di động về phía sau. Trái bóng thay đổi phương hướng, phía bên trái bên cạnh di động, trong nháy mắt giáng đứng trụ bay ra điểm mấu chốt. Batman bơ phát sinh khổng lồ tiếng than phục, thượng đế lại bảo vệ cho. Đúng vậy, Van Ness như thần binh trời giáng, đem sợ Nick Đở chân này lực mạnh và chấm bay bóng vô lì đập ra đi. Sonic Đở không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngã vào thảm cỏ bên trên Barcelona thủ môn. Cắt lợn phấn phấn hét lớn một tiếng, đi về hướng Barcelona Garden, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đập ra sở nức đỡ lực mạnh và trầm sút xa, vànẹ thập phần hưng phấn, theo thảm của bên trên đứng lên chính là giống to một tiếng. Giống to âm thanh truyền đến hơn 100m ở ngoài cái khác không thành, Casillas trong mắt khép hở, hắn biết được đối phương tại sao phải giống to. Cái này tiếng hô hay là tại hướng hắn khiêu chiến? Không sai, hai người là Tây Ban Nha hai câu lạc bộ lớn số một không thành thành viên, đồng thời cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia người cạnh tranh. Casillas là Tây Ban Nha số một thủ môn, mà Vaneck chỉ có thể đánh phải số 2 thủ môn. Vài phút trước, Casillas phản ứng thấy nhanh Liên tục đập ra Iniesta sút gol cùng Etoh sút rồi, và mẹ sẽ làm sao có thể khiến hắn dành riêng tên đẹp. Barcelona thủ môn dùng cái này đặc sắc một pha cứ nguy, nói cho Casillas, ta cũng có thể làm ra đặc sắc một pha cứ nguy. Phút 43, Đường Tuyệt nên đón trận đấu bắt đầu sau tốt nhất suốt cầu môn cơ hội. Cả cả một cước thẳng tắc, Đường Tuyệt như tia chấp bình thường bỏ qua mạ cỡ phòng thủ, tiến lên hai bước, ở cắt lở của nương ngạnh phòng thủ dưới này lên chân sút gol. Hắn sút chính là góc xa. Chạm, Dũng Mạnh Phi thưởng ngón tay đụng phải trái bóng, trái bóng hơi hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng khung thành bay đi. Cổ động viên Barcelona tâm tư đã để cổ họng bên trên. Dị biến phát sinh, cùng nhau đỏ thân ảnh màu lam ở thảm cỏ bên trên cấp tốc trượt. Trong nháy mắt, cái này đạo thân ảnh chân phải ngăn tại trái bóng phía trước. Nếu như trái bóng là một chi mũi tên bọn nói, này con chân phải chính là một mặt chắc chắn cái thuần, mũi tên nhọn bị cái thuần ngăn trở. Nhanh bén ta tiến lên một bước, đem trái bóng đá ra đường biên, hóa giải cầu môn nguy cơ. Bét ma bơ vang lên khủng lộ tiếng hận âm thanh. Á đối với mịt rộ phồn nói ra, Barcelona thủ môn cùng hậu vệ trái che giả mang ngọc, đem đường sút ngăn tại khung thành này. Đường khoảng cách hắn mùa giải mới thứ một bàn có còn xa lắm không cắt lở còn tiến lên hai bước đối với thẳng có bên trên gìạ bị đổ kêu to còn tốt chứ không sai cái tiêu cứu vứ Barcelona không thành đem đường tuyệt xuấtôn ngăn lại người chính là lẽ gìạ bị đổ là đường tuyệt đội pháp đồng đội Henry tiến lên vô vô bờ vai của hắn hắnơ ngón tay cái lên đường tuyệt nhìn xem không thành bất đắc dĩ lắc đầu nói thật hắn hiện tại xác thực còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất trước mùa giải sau khi chấm dứt, liền ngự không dừng vó tham gia cuộc ở rộ, thể năng cùng tinh thần tiêu hao quá lớn ngủn ngay nghỉ làm sao có thể khiến hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất 5 phút sau trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đổi Aạ nghệ tổng kết hiệp một trận đấu hiệp một trận đấu chấm dứt Madrid bằng vào cả cả ở thứ 13 phút ghi bàn tạm thời dùng một khu vượt lên đầu Nhìn chung cả cái hiệp một trận đấu Madrid ở tiến công phía trên biết tròn bên méo đặc biệt cả cả phạm vi hoạt động của hắn rất lớn cơ hồ bao trùm cả cái sân trước cáiệ ghi bản chính là hắn theo phía bên phải đột nhiên đi vào bên trái cung đường tiến hành đặc sắc khác nhau qua một phối hợp đánh vào đấy Chúng ta như vậy không chỉ có sinh ra một cái nghi vấn, dì bẹ gì có phải là còn thích hợp hành lang trái. Muốn hay không khiến cả cả hành lang trái theo cái kia ghi bàn đến xem, cả cả cùng đường ăn ý phi thường tốt, thậm chí vượt qua dì bẹ gì. Ta nghĩ, đây là Ancelotti nhất định phải lo lắng đấy. Như thế nào tổ hợp sân chức vài người trong lúc đó phối hợp, khiến mỗi cầu thủ vị trí phát huy ra năng lực của mình, đây là Ancelotti cần muốn giải quyết vấn đề. Trái lại Barcelona, ở tiến công ở giữa không có tác dụng, trừ bỏ ho. Cái khác hai gã tiền đạo căn bản không có phát huy ra xứng đáng trình độ. Tiến công không có tác dụng, Barcelona phòng thủ không sai, đặc biệt và Messi biểu hiện phi thường lọt mắt, nhiều chỗ làm ra đặc sắc bộ nhào. Nếu như không phải là hắn, hiện tại tỷ số sớm không phải là 1-0. Ý tưởng trong thay đổi không có xuất hiện, Guardiola cũng không có cho Barcelona mang đến nhiều biến hóa lớn. Khuyết thiếu Messi, hắn vì cái gì còn muốn đánh 4-3-3 chẳng lẽ thì không thể thay đổi trận trở thành 4-4-2, thậm chí 4-5-1, khiến Neto ông một người đột phá trước, tăng mạnh tiền vệ. Chúng ta chờ mong hiệp 22 đội cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc trận đấu. Dựa chủ xoéis ở hiệp 2 ngay từ đầu liền làm ra nhân viên điều chỉnh, tiểu tướng bộ dạn thay thế Hẹn Dị ra sân. Guts Jansen thay thế Đỗ tốt. An chủ xoéis không có làm ra nhân viên điều chỉnh, có lẽ hắn đúng sở hữu cầu thủ biểu hiện phi thường hài lòng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hai bên dễ dàng ở biên tài chiến. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền thổi lên tiếng công kèn phát lệ. Thứ một phút, Dị Bệ Dị cùng Marcelo phối hợp, sẽ mở Barcelona phòng thủ, Marcelo ở khoảng cách điểm chốt 10m mở chỗ một cước xuyên qua, đem trái bóng đưa vào Barcelona vùng cấm. Vừa sư tử vai trái hung hang đội lấy đường tuyệt trọng tâm đột nhiên một xuống đem trái bóng soạt ra vùng cấm vùng cấm ở ngoài gì bẹ gì tiến lên hai bước bắt được trái bóng ở xa vi tiến lên phòng thủ trước một cước thẳng chuyển đem trái bóng chuyển cho vùng cấm ở giữa đường tuyệt chân phải bên trong nhẹ nhàng ở trái bóng bên trên hết thảy Madrid số một siêu sao bóng đã đột nhiên rơi xoay người hướng bên Barcelona không thành nguy cơ xuất hiện mà cờ gấp bước lên phía trước bù vị trí đền bù cắt lở vẫn lưu lại ch bánh xe bế tốc nga tại đường tuyệt cùng không thành trong lúc đó trước đây mà cờ cùng mẹ e gì ta bị độ tiền hậu giápích gì Theo Mạc Cở tiến lên bù vị trí, Henry trước người thoáng cái để trống. Hảo một cái đường tuyệt, thấy không có suất gôn góc độ, một cú tiểu nghiêng tuyến đem trái bóng chuyển cho Henry. Mạc Cở trên mặt xuất hiện khiếp sợ, nhưng mà hắn đã không cách nào trở về. Khung thành tuyến bên trên vạn nệ trọng tâm nhỏ nhẹ xuống, tuy thời chuẩn bị phi thân đập ra đi. Như đội pháp đồng đội, Eji tựa bị đồ đã dự phán đến Henry kế tiếp động tác, hắn trọng tâm một cước, đùi phải giãn thẳng cỏ, cấp tốc hướng Henry cùng không thành đi. Trạm, Henry trọng tâm nhỏ nhẹ xuống, chân trái nhẹ nhàng đem trái bóng ngừng tại chính mình trước người, trên chân phải trước một bước nhỏ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng, chân trái tốc độ nhanh đồng đều, chân trái như roi bình thường, hung hăng quất vào trái bóng phía trên. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng như cách huyền chi tiến hướng khung thành nghiêng dưới góc bay đi. Bét ma bơ không khí lại một lần nữa khẩn trưng lên. An chủ sói ôm hai tay dựa lưng vào ghế dự bị đứng trụ, trong miệng không ngừng ai. Giống như cực kỳ bông lòng. Chỉ là ánh mắt của hắn bán đứng nội tâm của hắn, cùng nhau tràn ngập hy vọng ánh mắt bắn ra. Dư chủ sói sắc mặt căng thẳng, đây là hắn đảm nhiệm đội chủ lực huấn luyện viên lần đầu ra trận, cái này cùng hắn đá bóng lúc dáng vẻ không giống xa nhớ năm đó, như Barcelona tiền vệ chủ yếu, Gabiola bóng đá đi mắt, vinh nhuục không sợ hãi, chấn định tự nhiên. Không thành bên trong vạn nẻ nghiêng chân vừa đạp, cả người hướng chính mình phía bên phải bay ra ngoài. đã e bị đô nhìn xem theo chính mình mũi chân phía trước bay qua trái bóng, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, hắn đảm nhiệm đến mức tận cùng, nhưng là còn thì không cách nào ngăn cản Henry sút gol. Cơ hồ cả cái Bestmaber con mắt đều gắt gao nhìn chầm chằm vào đạo bạch sắc cách huyền chi tiến, chỉ có bộ phận người nhát gan cổ động viên Barcelona nhắm mắt lại, không muốn xem đến khung thành của mình lần nữa bị đối phương công phá. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trước đây biểu hiện dũng mãnh phi thường và nẻ tay không có có thể ngăn ở trái bóng phía trước, trái bóng bay qua không thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Vào. Tỷ số biến thành 2-0. Real Madrid vượt lên đầu hai bàn. Benzema bơ phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, sân vận động phía bác diện. Đầu linh chặt S giờ đi nỉ cùng đồng bạn của hắn bọn họ, phát ra bệnh tâm thần tiếng hét chói tai, vũ động không xứng biểu ngữ, biểu ngữ bên trên viết, chân đạp Barcelona. Đúng vậy, đội bóng của bọn họ hiện tại đã 2-0 vượt lên đầu, vô cùng có khả năng đem Barcelona giẫm nát dưới chân. Cầu thủ Barcelona trận mắt há hốc mồm nhìn xem khung thành của mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Hiệp 2 trận đấu giờ mới bắt đầu, bọn họ thậm chí còn không có chạy đến 100m, khung thành của mình lại lần nữa bị đối phương công phá. Cái này cầu còn thế nào đá? Casler pun cùng gì e ta bị đồ nằm ở thảm cỏ bên trên, thật lâu không muốn ngồi dậy, trong bọn họ tâm tư tràn đầy tuyệt vọng. Etoho ho đứng ở ở giữa vòng, cử động đầu nhìn trời. Hắn là đang nhìn trong bầu trời đêm tinh tinh hoặc là hắn đang tìm kiếm trong bầu trời đêm, viên này nhất sáng tinh tinh. An chủ soái trên mặt không có hưng phấn tung tăng như chim sẻ biểu lộ, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu. Giữa chủ soái thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài, cái này hiệp 2 trận đấu giờ mới bắt đầu. Tỷ số chênh lệch liền kéo lớn đến hai cái, trong tâm hắn tràn ngập thất vọng cùng tay đắng. A dạ gồ nghệ lớn tiếng nói, Đường lần nữa làm ra đặc sắc chuyền bóng, khiến Hendy suốt cầu môn thành công, Rio nhà 2 không vượt lên đầu. Nay cầu đúng Barcelona đã kích quá lớn, bởi vì hiệp 2 trận đấu giờ mới bắt đầu, khung thành của bọn họ lại lần nữa bị xuyên thủng. Đêm nay Đường còn không có sút cầu môn. Nhưng là tác dụng của hắn là không thể thay thế đấy. Hắn thông qua huy danh của mình, hấp dẫn Barcelona hậu vệ chú ý, chuyển tuyệt vời chuyển, khiến đồng bạn của mình có không gian sút gôn. Theo đột phá cùng sút gôn đến xem, đường trạng thái sắc thực không phải là tốt nhất, nhưng là hắn thông qua mặt khác một loại phương thức giúp đội bóng trợ giúp đi bàn. Đây có lẽ là hắn đi về hướng thành tựu cuối mục, như vậy đường mới là đáng sợ đấy, khiến người sinh ra cảm giác vô lực. Tại chính mình trạng thái tốt thời điểm, đột phá, sút tại chính mình trạng thái không tốt thời điểm, cho đồng đội mình chuyền bóng. Nếu như ngẫm lại tuổi của hắn, chúng ta liền không thể không bội phục hắn trái bóng thông minh. Vị này ngày mai hạn cuối 22 tuổi siêu sao bóng đá, phong nhã hào hoa, ở trong trận đấu thể hiện thông minh khiến người khiếp sợ. Trên khán đài cổ động viên Barcelona toàn thân rễ lạnh, sợ hãi nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen. Bên sân Catalan hành chính truyền thông căm như hến, trận đấu này trước bọn họ mãnh liệt công kích đường tuyệt, cho là hắn ba trận cuộc chiến lãng trạng thái không tốt, khó coi. Trong tâm trận đấu bắt đầu sau, bọn họ y nguyên xem đến Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá trạng thái không tốt, khó coi. Khi đó trong tâm bọn họ mừng thầm cho rằng có thể ở thi đấu phía sau sẵn khoái phát động công kích, tựa như Real Madrid ở nước Mỹ cái kia ba trận cuộc chiến lãng như vậy. Real Madrid nước Mỹ hành trình, đối với bọn hắn mà nói thì phải là hạnh phúc đấy, rốt cục bắt được cơ hội, cho nên bọn họ dùng dày đặc lửa đạn tấn công đường tuyệt. Cạ cạ cái kia cái đi bàn, bọn họ chuẩn bị xem nhẹ đường tuyệt công lao, thậm chí thậm chí nghĩ tốt căn bản không đề cập tới tên hắn, đem công lao toàn bộ quy kết ở cạ cạ trên đầu. Nếu như nhất định có để nói, vậy đem chân tuyệt vời chuyển coi như là ngẫu nhiên, đúng, đây là ngẫu nhiên, đây là vận may. Nhưng là Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, đường tuyệt lần nữa tuyệt vời chuyển, hộ công đồng đội suất cầu môn, trong bọn họ tâm tư tràn ngập cay đắng. Còn sao nói là ngẫu nhiên còn có thể nói đó là vận may? Bọn họ đành phải đả đảo trước đây trong lòng nghị săn trong đầu, một lần nữa chấm trước, muốn như thế nào đi tấn công hình cầu. Hiện tại chỉ có một con đường, thì phải là kỳ vọng Barcelona lật ngược thế cờ, hoặc là Barcelona ghi bản thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch, cho hiệp 2 cung cấp lật ngược thế cờ cơ hội. Nghĩ vậy, tâm lý bọn họ dễ chịu một chút, ánh mắt kiên định nhìn xem sân vận động. Chương 231, Betma bờ giao Tuyển vọng cầu thủ Barcelona ở giữa chủ xoáy gầm rú dưới, một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu, lần lượt đánh sâu vào Real Madrid phòng thủ. Phút 4, Xavi ở vùng cấm trước chuyển tuyệt vời chuyển, Etoho ở PP quấy nhiều dưới sút गोल ra. Thứ 6 phút, Iniesta đem trái bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải, PPT sớm giải vây, một cái chân to đem trái bóng đá hướng tiền vệ. Henry bày ra bộ ngực đang muốn đem trái bóng đỡ xuống, mà cờ không hề không nói đạo lý đưa hắn thả thất bại. Phút 10, Barcelona ngóc đầu trở lại, Geta bị đô biên lộ chuyền, dự bị ra sân cột rắn cao, cao nhảy lên muốn cùng thủ dẹm tranh giành đánh đầu cầu. Thu rệm hét lớn một tiếng, đem trái bóng đưa ra vùng cấm, sau đó hắn phát ra hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ bên trên. Theo pha quay chậm xem, Gúzan sèn chắn hung hăng đưa ở hắn má phải bên trên. 2 phút sau, Thu rệm theo thảm cỏ bên trên đứng lên, một lần nữa đầu nhập đến trong chiến đấu. Trên khán đài, người hâm mộ tiếng vỗ tay sớm dậy, bọn họ đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này 36 tuổi lao tướng. A dạ gồ nghẹn lớn tiếng nói, Thu rệm làm Madrid khởi động một mảnh bầu trời. Không sai, Thu rệm rất tốt bảo vệ Madrid vùng cấm là bầu trời bao la. Trở lại 3 tháng trước trang Di Onlit trận chung kết, Giuma tuyến hậu vệ không có không trùng cái chắn, khiến Chelsea lợi dụng hai cái phạt góc, hai lần xuyên thủng thủ môn Casillas cầu môn. Nếu như khi đó có thủ Dèm nói, có lẽ Giuma liền không biết như vậy gian nan. Đương nhiên, nếu như khi đó có thủ Dèm nói, cũng liền không có khả năng xuất hiện đường tuyệt kinh động bằng vào năng lực cá nhân, nghịch chuyển trận đấu kinh điển trận điển hình. Bữa thiệt khách quý bên trên Kader dần lòng tràn đầy vui mừng, Thu Dèm theo Milan chuyển nhượng chỉ phí 4 triệu euro, hiện tại xem ra thực chất siêu cho đáng. Trận đấu tiếp tục tiến hành, phút 17. Sở nên đột đó trong sân phát động này lên một lần tiến công, Dị Bệ Dị giống như một đầu dao long, dùng sắc bén đột phá, xé mở Barcelona phòng thủ, đột nhiên xâm nhập. Cạc Cạc ở hiệp một kinh động biểu hiện cho hắn mang đến áp lực, hắn cảm giác được vi hiếp. cắt lở bọn nhào lên. Dị Bệ Dị trọng tâm đột nhiên phía bên trái chối xuống, trong nháy mắt theo cắt lở bọn phía bên phải đột phá qua đi, loại ra sút gôn bên trong. Cắt lở bọn hét lớn một tiếng, trọng tâm một xuống. Muốn đi phủ kín Dị Bệ Dị sút goal đường lối. Dị Bệ Dị không có đi để ý tới gián thẳng cỏ, cấp tốc bay nhảy còn chân phải, kiên định cơ chính mình chân trái. Hung hăng đá vào trái bóng bên trên. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng đột nhiên ra tốc, thay đổi phương hướng hướng khủng thành bay đi. Bạch Quang hiện ra, liền đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng điểm mấu chốt bay đi. Bên trên một khắc, cắt lở quần đùi phải ngăn tại trái bóng đi tới đường lối bên trên, trái bóng không thể không thay đổi đi tới phương hướng. Cả cái bét ma bơ vang lên sấm xét loại tiếng vô tay. Nếu như nói cổ động viên Real Madrid trong nội tâm đúng vị ấy Barcelona siêu sao bóng đá có hảo cảm nói, vua sư tử không phải là xếp hạng nhất vị trí, chính là xếp hạng vị thứ hai. Cái này cùng hắn cẩn trọng trận đấu phong cách có quan hệ, cũng cùng hắn đặc sắc mà ổn định biểu hiện có quan hệ. Dị Bệ Dị gọi ra một ngụm thở dài, tiến lên một bước, đem cắt lở quần kéo đến, ở hắn trên vai vỗ vỗ, tỏ vẻ khen ngợi. Lúc này đây công thủ giải thi đấu phi thường đặc sắc, Dị Bệ Dị trước đột phá sắp bén, xâm nhập sau lượe ra trục bánh xe biến tốc, rút chân xuất mạnh, hết thể nhìn xem cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng là, cắt lở quần đồng dạng hoàn mỹ, ở mất đi vị trí về sau, kiên định thông qua trở xoạc, ngăn cản Dị Bệ Dị sút Trên trận tình hình chiến đấu liệt, trong sân cổ động viên dưới bầu không khí nhiệt liệt, Cổ động viên Real Madrid hát vang cổ gắng Madrid, cổ động viên Barcelona xem đến cầu thủ tự mình cũng không có lối bước. Ra sức nhận ủng hộ, hát vang Barcelona Barcelona. Trong lúc nhất thời bét ma bơ tiếng ca liên tiếp, tình kỳ tung bay. Hai bên cầu thủ đạp trên người hâm mộ tiếng ca anh dũng chiến đấu, hai đầu cự lòng đang tại ác chiến. Đường Tuyệt còn đang tìm kiếm trạng thái, phút 25. Hắn ở Barcelona trong vùng cấm tiếp nhận cả cả chuyền bóng, đối mặt với tạ cùng Iniesta đội người bao bọc, chuẩn bị đột phá. Dù sao đội bóng đã 2-0 vượt lên đầu, liền tính đột phá không thành công, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Diego Maguito số một siêu sao bóng đá chân phải tốc độ nhanh đụng vào trái bóng, trọng tâm hơi hơi lắc lư, thật giống tùy thời đều có biến hướng. Tây Tạ nhíu mày, đột nhiên tiến lên một bước, phủ kín đường tuyệt bên trái. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đường tuyệt mau lên hướng Iniesta một ít bên cạnh. Bởi vì như vậy, hai người bọn họ liền có thể ở trạng hoàn thành đồng tính, do đó hoàn thành tiêu trừ. Đường tuyệt vốn chính là phải tìm trạng thái, hắn như cứ tạ suy nghĩ, mang theo trái bóng hướng trong hai người nhà mà đi. Tây Tạ lộ ra kinh ngियत, tốc độ nhanh hướng chính giữa giữa, muốn cùng Iniesta cùng một chỗ đóng cánh cửa kia. Trong mấy mắt, hai người đem cánh cửa kia đóng, con đường phía trước không được thông suốt. Cổ động viên Real Madrid có tiết tấu phát ra tiếng hò hét, bọn họ hy vọng Đường Tuyệt có thể mau chóng tìm về trạng thái, bày ra sắc bén vô cùng đột phá, sẽ mở đối phương tỉ mỉ chuẩn bị phòng thủ. Nhưng là, bọn họ giờ phút này căn bản nhìn không tốt Đường Tuyệt, căn bản không tin tưởng hắn có thể mang theo trái bóng. Theo Barcelona hai viên đại tướng phòng thủ ở giữa thoát khẩn lớn ra. Nhưng vào lúc này, Iniesta nghiêng phía sau xa vi nhanh chóng di động tốc độ, có phù kín Đường Tuyệt phía bên phải chuyền bóng đường lối. Nếu như nói Đường Tuyệt ở trạng thái tốt nhất thời điểm, Đừng nói ba người ba bọc, chính là 5, sáu người vòng đây, cũng không có cách nào vây cổ hắn, nhưng là hắn hiện tại trạng thái thật sự không tốt. Muốn hạ vứt bỏ đột phá. Phía bên phải chuyền bóng đường lối đã không có, bên trái chuyền bóng đường lối cũng bị cái Tạ Phụ Kính không được đột phá, lại không cách nào chuyền bóng, nên làm cái gì bây giờ? Đường Tuyệt hơi nhíu dài nhỏ lông mi, ánh mắt xuất hiện kiên nghị, đã không có đường lui, vậy dũng cảm tiến tới, không có khả năng bỏ vợ nữa chứng đấy. Thất bại có thể lặp lại, nếu như ngay cả thử một lần dũng khí đều không có, như thế nào đi cùng cường địch đối kháng? Đột nhiên đấy Diều magic siêu sao bóng đá trong nội tâm tỏa sáng ra vạn trượng hào hùng, hắn có đột phá Barcelona 3 thành viên tiền vệ đại tướng tạo thành phòng thủ. Làm đề cao mình đột phá sát suất thành công, Đường Tuyệt thậm chí chấm dứt hô hấp. Chạm, hắn mang theo trái bóng đột nhiên biến hướng, cả người hướng bảo thủ nghiêng. Barcelona 3 thành viên tiền vệ đại tướng căn bản không có để lại cho hắn đảm nhiệm động tác giả bên trong, hắn chỉ có thể thông qua đổi tốc độ, biến hướng đến đột phá. Có người về sau nói, một khắc này Đường Tuyệt giống như là một con lươn, Barcelona 3 thành viên tiền vệ đại tướng ngay cả y phục của hắn đều không có động phải. Cũng có người nói Hắn chính là một đầu dao long sắc bén mà mạnh mẽ phá vòng gây ra ở Madrid số 1 siêu sao bóng đá không ngừng đối tốc độ biến hướng phía dưới Barcelona 3 thành viên tiền vệ đại tướng bị động di động tới thân thể của chính mình đường tuyệt phức tạp tạpt bộ khiến Barcelona 3 gã tiền vệ giống như mê muội từ xa nhìn lại Madrid số 1 siêu sao bóng đá theo Iniesta nghiêng phía trước một thước dưới dây qua sau đó trọng tâm đột nhiên phía bên trái bên cạnh nghiêng chân phải bên trong giữ chặt trái bóng hướng Iniesta cùng xa vi chính giữa mà đi đang lúc hai người cho rằng đường tuyệt có theo trong hai người Mạnh mẽ dùng tốc độ thông qua lúc, Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá trọng tâm đột nhiên hướng bảo thủ nghiêng, chân trái bên trong lôi kéo trái bóng hướng chính mình phải phía trước tốc độ nhanh di động. Barcelona 3 ba thành viên tiền vệ đại tướng trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Xavi ở khiếp sợ sau, trong mắt xuất hiện cùng nhau ngoan lệ cùng quyết tuyệt ánh mắt. Trọng tâm một xuống, chân phải kiên định hướng đường tuyệt chân phải xoạc đi. Hắn biết mình là khoảng cách đường tuyệt gần nhất người, nếu như mình không được Phạm Quy nói, này đầu tóc đen liền sẽ theo ba người bọn họ tiêu trừ ở giữa phá vòng bê ra. Cổ động viên Real không được la hoan lên. Xavi một cước này quá ác là nhất định có phá hoại đường tuyệt lần này đột phá. Cổ động viên Barcelona buông lỏng một hơi, liền tính người lại kinh động thì như thế nào, y nguyên không cách nào thông qua phòng tuyến của chúng ta. Bọn họ ở trầm tĩnh lại sau, cảm giác lưng có chút lạnh cả người, nguyên lai ở bên trên một khắc, bọn họ trên lưng bắt đầu di chuyển mồ hôi lạnh. Đúng vậy, người này thật đáng sợ, như một chi cảnh liễu bình thường, theo gió lắc lư. Nếu như chỉ là cảnh liễu cũng không tính, ai biết cảnh liễu đột nhiên biến thành một đầu dao long, lộ ra răng nhọn màu sắc, có xé mở trước người hết thảy ngăn cản. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Savi ngang nhiên ra chân, không có người cho rằng Đường Tuyệt có thể chạy mất. Ngay cả dùng đột phá tăng trưởng Hendy cùng gì bẹ gì cũng là như vậy xem đấy. Dùng tốc độ vừa vặn Etoho bắt đầu lắc đầu, trong mắt xuất hiện thống khổ, thật giống xa vi chân phải soạt tại chính mình trên chân đồng dạng. Chân phải là treo trong chân, Đường Tuyệt biết được chỉ cần xa vi soạt đến chính mình trên chân phải, không có bất kỳ không ngờ, chính mình nhất định sẽ ngã sấp xuống ở thảm cỏ bên trên. Trong nội tâm giống to một tiếng, Đường Tuyệt trong ánh mắt phóng xạ ra kinh người qua mang. Hai tay bắt đầu hướng lên nâng lên, cả người bay lên trời. Sau đó chân trái trên không trung phóng ra, chân phải mũi chân ở trái bóng bên trên về phía trước lôi kéo. Savi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn này, trên cái thế giới này thậm chí có người như vậy, phản ứng như thế nhanh chóng, tốc độ nhanh như vậy. Ở dự đoán của Hàn Trong, Đường Tuyệt hoặc là thừa nhận chính mình chân phải, ngã vào thảm cỏ bên trên, vì đôi bóng thắng được một vị trí không sai trực tiếp đá phạt, hoặc là cao cao nhảy lên, tránh né chính mình chân phải, vùng tha cho lần này đột phá, tránh cho bị tổn thương. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này giống như mất đi âm thanh cùng tình cảm. Một bộ phận cổ động viên Real Madrid lại một lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bên trên một tiếng kêu sợ hãi là xa vi ngang nhiên ra trận, bọn họ cho rằng đường tuyệt đột phá sẽ do đó cuối cùng, bọn họ ở thất hận. Cái này một tiếng kêu sợ hãi là đường tuyệt biểu hiện quá khiến người ngoài ý cùng khiếp sợ. Cổ động viên Barcelona tâm tư mạnh mẽ vừa thu lại, ở vào trong lúc khiếp sợ. Đường tuyệt cổ động viên ở trong tiếng kêu sợ hãi rơi xuống đất, hơi hơi ổn định một chút trọng tâm, mang theo trái bóng thẳng hướng Barcelona tuyến hậu vệ. Betma vang lên khủng lô tiếng ho cổ động viên Madrid ở khiếp sợ sau, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cái này quá con mẹ nó không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, hắn lại chảy mất. Bọn họ hy vọng xem đến một lần thuộc về đường tuyệt tiểu ghi bàn đột phá, sút gol, ghi bàn. Hiện nhiên đường tuyệt bên trên một khắc biểu hiện thật là làm cho người ta khiếp sợ, Barcelona hai gã hậu vệ trụ ở đang lúc mờ mịt, nhìn xem càng ngày càng gần ngân thân ảnh màu trắng. Barcelona hậu vệ phải Anvest dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đột nhiên hướng phía hai gã hậu vệ trụ giống to một tiếng, chán, lấp, bị đi. Cắt lở quân cùng mạ nghe thấy âm thanh giống to sau, mới trở lại hiện thực, ở trong lúc đối rối đi. Đường Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hai vị Barcelona hậu vệ trụ, phát hiện giữa hai người cái kia cái lối đi. Đột phá vẫn là suất gol. Sở dĩ có vấn đề như vậy là vì Đường Tuyệt biết mình giờ phút này không xong tình huống. Ở đột phá ba người vòng vây thời điểm, làm đề cao sát suất thành công, hắn ngừng thở. Thân thể bay lên không trong nháy mắt đó, nhìn như tiêu xài vô cùng, trên thực tế tiêu hao quá nhiều năng lượng, thế cho nên sau khi rơi xuống rất, hắn không thể không lập tức bắt đầu tốc độ nhanh hô hấp. Hiện tại hô hấp còn không có điều chỉnh đều đều, còn không có cùng động tác của mình tiết tấu phối hợp nhất trí. Nếu như lại tiến hành đột phá nói, rất có thể thất bại. Nhưng là, hắn đồng thời cũng xem đến cơ hội. Trong lúc bối rối hai gã Barcelona hậu vệ trụ chính giữa có một cái lối đi, một điều đi thông Barcelona vùng cấm thông đạo. Ở đột phá vẫn là suốt gôn nghi vấn vừa mới bay lên thời điểm, Đường Tuyệt ngay lập tức đem nghi vấn áp chế dưới đáy lỏng, một lần nữa ngừng thở, đã hô hấp không cách nào cùng động tác tiết tấu phối hợp nhất trí, làm như vậy giòn liền không được hô hấp. Đường Tuyệt liền như vậy dứt khoát kiên quyết mang theo trái bóng, kiên định hướng phía trước đột phá đi. Bên trong cùng khoảng cách không đủ Đường Tuyệt chân trái bắt đầu tốc độ nhanh ở trái bóng bên trên phía bên trái hư thoảng qua, cắt lở quần trọng tâm bản năng hướng chính mình phía bên phải di động. Bên trái chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Tuyệt trọng tâm hướng bảo thủ nghiêng, đồng thời duỗi ra bản thân chân phải, dùng chân vắc cạnh ngoài thay đổi trái bóng đi tới phương hướng. Trạm hắn theo cắt lở quần bên trái bay qua. Mạc Cở trong lòng bối rối đã đến cực điểm, hiện tại hắn có một mình hoàn thành phòng thủ. Đường Tuyệt đã đột phá Barcelona 4 viên đại tướng, chính mình phòng thủ được. Phong thủ được cũng muốn phòng thủ, phong thủ không được cũng muốn phòng thủ. Mạc Cở sắc mặt trầm xuống, áp chế nội tâm bối rối tung chính mình phía bên phải di động. Bởi vì Đường Tuyệt Trọng Tâm bắt đầu phía bên trái bên cạnh nghiêng, hắn biết được hắn cùng với cắt lở bọn trong lúc đó khe hở liền là đối phương đột phá tuyến đường. Hắn dự phán cực kỳ chính xác, nhưng mà căn bản không có nghĩ đến đường tuyệt tốc độ có nhiều khủng bố. Hắn vừa mới di động thời điểm, đường tuyệt liền khoảng cách hắn chỉ cần nửa mét. Làm sao bây giờ căn cứ thân thể của Đường Tuyệt hình thái, cùng với trái bóng vận hành tuyến đường, Ma Cờ biết được, trạm vị này Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá có thể bỏ qua hắn, một mình đối mặt thủ môn. Ma Cờ không có thời gian do dự, rũa ra bản thân đùi phải sinh ngăn tại đường tuyệt trước người phía trước đột phá tiêu hao đại lượng năng lượng càng là chủ yếu chính là đường tuyệt ra sức bộ phận trong lúc đó là ngừng tờ đấy giờ phút này hắn cũng không còn có thể sức lực một nhảy dựng lên tránh thoát trước mặt mình ngảy chân chạm đường tuyệt đâm vào mạ cờ trên đùi phải ngã vào Barcelona vùng cấm ở giữa chương 232 31 đầu trở về chiến thắng hả đường tuyệt ở đảo hướng thảm cỏ thời điểm phát ra hết thảm một tiếng đây cũng không phải đối phương phạm quy có nhiều chiến thuật mà là hắn đã sớmní hỏng đáy lòng trong lúc đó tràn đ đầyy cho Lại tiếp tục như vậy, hắn cho rằng phổi có bạo, vì vậy hắn lợi dụng kêu thẳng thiết, đem chọc khí gọi ra bên ngoài cơ thể. Tích tắc, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, tay trái kiên định chỉ hướng về nan tí điểm, tay phải móc ra đưa ra một thẻ đỏ, nâng tại mạ cờ đánh đầu. Real Madrid số một siêu sao bóng đá thật không ngờ cái này hét thảm một tiếng, còn phát ra nổi mặt khác tác dụng, trọng tài chính vốn có cho mạ cờ đưa ra một thẻ vàng, nhưng là đến cuối cùng lại cho hắn đưa ra một thẻ đỏ. Sau đó vị này trọng tài chính giải thích nói, đường rất ít ở đây bên trên phát ra kêu thẳng thiết. Rất nhiều chiến thuật phạm quy hắn chỉ là ngã vào thảm cỏ bên trên mà thôi. Nếu như hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vậy nhất định là đã bị rất lớn thương tổn. Đường Tuyệt thật không ngờ tại sân vân động kiện định hình tượng, ở lúc này còn được đến thêm vào cơ hở. Nhìn xem trọng tài chính trong tay thẻ đỏ, cầu thủ Barcelona cổ động viên cùng trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, tỷ số thua, hiện tại ở nhân số bên trên lại ở vào hoàn cảnh xấu, cái này cầu còn muốn như thế nào đá hướng chi Bèmaber chính là đầm rống hang hổ, có rất ít người có thể toàn thân trở ra. Cắt lở buồn cảm giác trước mắt toàn bộ đều là bóng đêm, tâm của hắn chìm vào đến bóng đêm vực sâu không cách nào tự kiềm chế. Khu chỉ huy Guardiola chán nản ngồi sổn thảm cỏ bên trên, hắn lại như vậy bất lực cùng cô độc. Mà khác một bên An chủ soái, gọi ra một ngụm thở dài, nếu như Penalti đã vào, liền vượt lên đầu ba bản, đến Nukem. Hắn xem đến làm huấn luyện viên Real Madrid thứ nhất tọa cụt. Đưa tiệc khách quý bên trên, Kader dần trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Chỉ là khi hắn đem ánh mắt di động đến đường tuyệt trên người lúc, ánh mắt bắt đầu biến được phức tạp ngồi dậy. Copa Tây Ban Nha cùng đội Pháp trận đấu trước, Madrid đột nhiên phát ra sự tở từ trước tin tức, Tây Ban Nha, Anh Quốc Nước Đức Tam Quốc truyền thông phát động này lên dư luận báo tác, có thôn phệ Đường Tuyệt. Mạnh mẽ Đường Tuyệt trực tiếp phát động này lên phản kích, đem đầu mâu nhắm ngay Geo Magis chủ tịch. Cầu thủ chỉ trích câu lạc bộ cao tầng, đây là phạm uy tên, bên ngoài ở khiếp sợ sau đều suy đoán quan hệ của hai người chuyển biến xấu. Ngược đường liên minh bọn họ một trận mừng thầm, có trò hay xem. Đường Tuyệt ở sau một mực không cùng Kader dần trao đổi qua, giữa hai người xác thực vết nứt. Kader dần sẽ túi đầu. Thân là Geo chủ tịch, hắn biết được Đường Tuyệt đối với hiện tại cái này chi Geo tầm quan trọng. Trước mùa giải nếu như không có đường tuyệt kinh động biểu hiện di Madrid có thể bắt được ba cái vô địch đáp án Dĩ nhiên là chối bỏ đấy như vậy hắn có lý do túi đầu trước đường tuyệt nhưng là thân là di Madrid chủ tịch hắn không thể như một danh cầu thủ túi đầu cái này là thân phận của hắn cùng địa vị quyết định đấy đường tuyệt sẽ túi đầu cùng ka đơn dần hòa hảo hiển nhiên ấn đoán rõ rằng hắn cho tới bây giờ sẽ không có túi đầu thói quen hơn nữa chuyện này sai lầm vốn không phải là hắn được rồi liền tiếp tục như vậy có lẽ thời gian sẽ hỏa tan ý ý kỳ ca dần thăng nhẹ Ở Anfield, Van Ness nửa ngồi thân thể, bày ra hai tay, căng thẳng nhìn xem trước mắt cái kia đầu tóc đen. Đường Tuyệt ở thảm cỏ bên trên điều chỉnh tốt hô hấp sau, đứng lên, cùng đồng đội ôm sau, hắn ôm trái bóng đi về hướng penalty điểm. Tích tắc, Trong tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt bắt đầu chậm rãi chạy động. Đùng, một tiếng giòn vang, trái bóng hướng khung thành nghiêng dưới góc bay đi. Van Ness lại hướng khung thành phía bên phải bay ra, phán đoán của hắn xảy ra vấn đề, trái bóng thoải mái bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Bổn nào penalty vốn chính là cá cược vận may. Thủ môn nếu như đợi đến trái bóng vận động thời điểm làm tiếp phản ứng nói, trên căn bản là không cách nào bổ nhào ở trái bóng đấy. Cho nên, thủ môn ở bổ nhào penalty thời điểm, sẽ sớm dự phán một cái phương hướng, sau đó đập ra đi, nếu như thành công nói, có thể đập ra penalty. Và Ness vận may không tốt, từ sai phương hướng, chỉ có thể nhìn trái bóng theo khác một bên bay ri bàn. Vào. Tỷ số biến thành 3-0. Real Madrid vượt lên đầu 3 bàn. Bét ma bơ phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Trước trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới trong mắt, cổ động viên Real Madrid vung tay hoan hô. 3-0, đối phương còn thiếu một người, bọn họ xem đến thu được thứ tư tỏa khắp hy vọng. Vì vậy Betma bơ tiếng hoan hô như sấm. Ghi bàn đường tuyệt không có bóng đam mê hưng phấn như vậy, hắn chỉ là cùng đi lên chúc mừng đồng đội ôm. Đá vào penalty, đối với hắn mà nói độ khó khăn cũng không lớn. Nhưng mà, tâm lý hắn hay là đang âm thầm cao hứng, bên trên một khắc ở đột phá Barcelona 3 ba thành viên tiền vệ đại tướng thời điểm, hắn cảm giác được trạng thái đang tại chậm rãi khôi phục. A dạ gồ nghẹn lớn tiếng nói, 3 Madrid ở sân nhà vượt lên đầu ba bàn, bọn họ cực có hy vọng bắt được năm nay tứ Bên trên một khắc, ở đường đột phá vỡ thời điểm, chúng ta giống như lại xem đến cái kia không gì làm không được hình cầu hiệp một, tình trạng của hắn bình thường, đặc biệt ở suốt gôn cùng đột phá phía trên. Nhưng mà, liền tại hắn trạng thái bình thường thời điểm, lại đưa qua hai lần tuyệt vời chuyền, trợ giúp cả cả cùng Henry ghi bàn, đây là đáng sợ đấy. Hiển nhiên, đối với đường người kiêu ngạo như vậy mà nói, nhìn xem đồng đội ghi bàn không phải là phong cách của hắn. Vì vậy hắn đột nhiên bộc phát, liên qua Barcelona năm giành cầu thủ, lấy thế không thể đỡ Kessi, trực tiếp đánh vào vùng cấm. Marker ở vạn bất đắc dĩ phía dưới đưa hắn thả thất bại. Có người nói, siêu cấp siêu sao bóng đá có thể dùng một giây đồng hồ đến thay đổi trên trận thế cục, đường chính là loại người, hắn có thể 90 phút tầm thường vô vi, chỉ cần một giây, có thể tách ra vạn trượng hà quang. Đương nhiên, trận đấu này vẫn không thể dùng cái này so bì, hắn làm rất tốt, hai lần hộ công, một bàn. Giữa chủ soái ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau thay cho gột rắn sen, tính cảm cả hết, bảo trì bốn hậu vệ. TS ra sân phía sau mang đến chủ soái lời nói, nếu như chúng ta còn muốn có đoạt chức vô địch hy vọng, thì không thể bại bại, muốn một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Tranh thủ bắt được sân khách ghi bàn Vua sư tử ngựa đầu chính là một tiếng thét dài, cầu thủ Barcelona một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Tây Ban Nha đầu Châu trên người gì chuyển máu là nóng, là tràn ngập ý chí chiến đấu đấy. Thua ba bản thì như thế nào, chúng ta còn có một cái sân nhà, thiếu một người thì như thế nào, chúng ta mỗi người nhiều chạy một chút. Trận đấu bắt đầu sau, Barcelona cũng không có rơi vào, ngược lại dơ cao lên lá cờ lớn, phát động nảy lên thu nhập chạy bình thường tấn công. Cổ động viên Barcelona nhiệt huyết sôi trào, đây mới là bọn họ Barcelona. Đây mới là bọn họ nhiệt tình yêu thương một đội bóng hồi sinh. Trong lúc nhất thời, hét ma bơ vang lên khổng lồ tiếng hò hét. Real Madrid ở Barcelona bước người ki xì dưới. Có rút lại phòng thủ, Phan hoành đã ba bàn vượt lên đầu, không cần cùng đối phương nhiều mạng. A dạ gỗ nghẹn nói ra, Barcelona đã hai cái mùa giải viên bi có thu vào, ở dưới tuyền cảnh, bọn họ buộc phát ra kinh người năng lượng, khiến người bội phục. Bọn họ ở tỷ số thua, nhân số ở vào hoàn cảnh xấu dưới, cũng không có vương tha cho trận đấu. Tục ngữ nói vua cũng thua thằng liều đấy, Barcelona không có gì không thể thua bọn họ đã thua hai cái mùa giải, vật lộn đỏ sức, khả năng sẽ tiếp tục mở rộng điểm số lớn trên lệnh, nhưng là cũng có thể có thể thu nhỏ lại phân chia kém, cho hiệp hai lưu lại hạt giống của hy vọng. Phan Doan đã thua 3 bàn, không được vật lộn đỏ sức, ở đâu ra hy vọng? Vật lộn đỏ sức một cái tương lai. Đây là cầu thủ Barcelona giờ phút này lòng tin. Phút 28, Savi đột phá gù tỉ phòng thủ, một cú nghiên chuyển. đem trái bóng chuyển đến Real Madrid vùng cấm ở giữa. Etoho cùng e hướng trái bóng chạy như điên, Etoho chân trái tiến lên một bước dài ở PP. Theo thế chính là một cú sút गोल. Đây là một cước vội vàng trong lúc đó xuất गोल, trái bóng tốc độ không phải là rất nhanh, góc độ cũng không là cực kỳ xa cách, Casillas lắt một cái bên cạnh bổ nhào đem trái bóng bổ nhào dưới thân thể tại hạ. Thứ 30 phút, vi vùng cấm ở ngoài sút xa, Casillas đem trái bóng đập ra, Barcelona tiểu tướng bổ dạn rời đi lên sút rồi. Đang lúc cổ động viên Real Madrid kêu to không tốt thời điểm, trái bóng ma xui quỷ khiến lao đứng trụ bay ra điểm chốt. Bố sai sót trọng tâm trận đấu tốt nhất sút cầu môn cơ hội. Guardiola đứng ở khu chỉ huy lớn tiếng kêu gào. Ý bạo tăng lớn đã kích độ mạnh yếu. An chủ xoáy chân mày hơi nhíu lại, tiền vệ không có vì tuyến hậu vệ khởi động cái chắn, hắn bắt đầu một lần nữa điều chỉnh tiền vệ, dùng ra ra của Hẹ thay cho Kaka, tăng cường tiền vệ phòng thủ lực lượng. Bét ma Bơ cho cả Kaka sắm xét loại tiếng vô tay, hắn hiệp một biểu hiện sát thực phi thường tốt, dùng một bàn hoàn thành ở Batman Bơ trận đầu tiên. Cổ động viên Real Madrid đúng tương lai tràn ngập chờ mong, đã từng khủng bố tổ ba người ăn ý còn đang. Kaka đúng biểu hiện cũng rất hài lòng, hắn giơ cao lên hai tay hướng người hâm mộ hòa lễ. Theo ra ra của Hẹ ra sân, Giel Mazit tuyến hậu vệ áp lực giảm bất khứ ít. A dạ nói ra, Giel tiền vệ tổ hợp khiến người chờ mong, cũng làm cho Ancelotti đau đầu. Dị bẹ dị cùng cả cạ lực công kích thập phần cường đại, Son tổ chức năng lực mạnh, còn có một cứ xinh đẹp xuất sa, ra ra của hệ công thủ cân đối, gù tỷ phòng thủ cứng hãn. Ancelotti thậm chí có thể thay đổi hiện tại trận hình, biến thành 4231, khiến gù tỷ cùng ra ra của hệ đánh tiền vệ thủ, Son Heed, cả, cả dì dì trọng tiền vệ, như vậy có thể phát huy tiền vệ danh cầu thủ uy lực. À, càng nói càng hưng Hắn tựa hồ trợ giúp Ancelotti tìm được giải quyết Zio Madrid tiền vệ công cường thủ nhược vấn đề. Ra ra thua hè ra sân. Tiếng má mơ lần nữa vang lên sấm sét loại tiếng gỗ tay, hai lần hộ công, một bàn. đây là Zio Madrid số một siêu sao bóng đá ở trạng thái không được thật là tốt dưới, cho ra mấu chốt số liệu. Phải biết rằng Đường Tuyệt ở nước Mỹ hành trình thời điểm, ba trận cuộc chiến lãm cộng lại số liệu cùng trận đấu này đồng dạng, bọn họ xem đến số một siêu sao bóng đá đang tại chậm dãi khôi phục trạng thái. Theo đường Tuyệt dưới trong sân, Barcelona cao tốc giống như cảm thấy trên người áp lực giảm bớt, bọn họ tiến công càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Beth Ma bo trở thành đỏ xanh tình cảnh cự long quát tháo sân khấu, bọn họ phát động này lên đến cuối cùng mảnh liệt tấn công. Thứ 42 phút, Barcelona ở Real Madrid vùng cấm ở ngoài tiến hành một loạt đặc sắc, tốc độ nhanh liên tục khác nhau qua một phối hợp, Xavi đem trái bóng nhét vào Real Madrid vùng cấm. Eto như báo săn bình thường dồn sức nào tới, Pep mắt thấy đã không cách nào ngăn cản đối phương sút gol, trọng tâm một xuống. Hả? Hét thảm một tiếng, Eto ho thống khổ ở Real Madrid vùng cấm thảm cỏ bên trên quay cuồng. Tích tắc. Trọng tài chính quyết đoán phán đá phạt đền. Cũng cho PP móc ra đưa ra một thẻ đỏ. Cầu thủ Real Madrid thống khổ lúc đầu, tâm tình bọn họ phức tạp, không biết nên như thế nào đi đánh giá PP lần này phạm quy. Cổ động viên Barcelona gật đầu, vô tay, nếu như này cầu đánh vào nói, bọn họ bắt được một bản chân quý sân khách ghi bàn, trở lại sân nhà chỉ cần một cái hay không, có thể bằng vào sân khách ghi bàn nhiều, bắt được mùa giải mới bắt đầu trước một tòa cút. Đối với bọn hắn mà nói, đây là hai cái mùa giải đến nay tốt nhất tin tức, bọn họ thậm chí trong lòng cảm tạ PP. Etoho một lần là xong, tỷ số biến thành 1-3. Ghi bàn sau Etoho cũng ý thức được cái này, ghi bản ý nghĩa Barcelona bảo vệ Tây Ban Nha suốt cuộc đọ chức vô địch hy vọng. Hắn hưng phấn sông vào lưới ổ, ôm lấy trái bóng chạy hướng ở giữa vòng. Real Madrid cao thấp trên người cảm thấy áp lực, trong tâm trận đấu Messi cũng không có ra sân, Barcelona tiến công cũng chưa xong toàn bộ thể hiện ra sắp bén. 3 ngày sau hiệp 2, Messi trở về. Ancelotti nhíu mày, mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Đường Tuyệt ngồi ở ghế dự bị bên trên, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa dưa chủ soái trên mặt khó được lộ ra một tia động. Phía sau hắn ghế dự bị tâm tình biến được nhiệt liệt ngồi dậy, nơi này là Betmaber, cho dù là bọn họ là Barcelona, đi bản cũng là tương đương không dễ dàng đấy. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, An chủ xoé làm ra một lần cuối cùng thay người, dùng hậu vệ trụ mẹ tiểu đỡ thay cho gì bè gì. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid đem áp lực biến thành động lực, hướng Barcelona phát động này lên công kích mãnh liệt. Barcelona ở dựa chủ xoé dưới sự chỉ huy, đem phòng thủ thu về đến vùng cấm trước. Barcelona chịu đựng được đến cuối cùng khảo nghiệm, thẳng đến trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên. Ạ dạ gǒu nghẹt nói ra, 3-1, Real Madrid ở sân nhà lấy được đầu trở về thắng lợi. Cái này tỷ số cực kỳ khó xử, Barcelona có lật ngược thế cờ hy vọng. Barcelona ở trận đấu này ở giữa một mực cực kỳ bị động, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra một cố khiến người kính để ý chí chiến đấu, đặc biệt ở 0-3 thua giới, bọn họ không có buông tha cho trận đấu, ngược lại tăng mạnh tấn công, cũng do Tô Ho đánh vào một bàn vàng loại penalty, thu nhỏ lại phân chia kém. Như vậy Barcelona là đáng sợ. Đương nhiên, Real Madrid cũng không phải là không có thu hoạch, bọn họ ở sân nhà đánh vào 3 bàn. Đường trạng thái cũng ở chậm rãi khôi phục. Kaka ở trận đầu tiên ở giữa ghi bàn, đối với hắn kế tiếp trận đấu là một cái rất tốt khởi động. Cho nên, hai bên đúng trận đấu này nên đều là hết sức hài lòng đấy. Trận đấu sau khi chấm dứt, Đường Tuyệt chủ động đi về hướng cầu thủ của Barcelona, cùng bọn họ ôm. Đúng vậy, Barcelona ở 0-3 thua chỗ biểu hiện ra ý chí chiến đấu khiến người bội phục, đây quả thật là một cái đối thủ cường đại. Chương 233, Đắc thủ thắng lợi chúc mừng. Trở lại phòng thay đồ, cầu thủ Real Madrid cười cười nói nói, dù sao ở sân nhà lấy được một hồi thắng lợi. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra còn về 3 ngày sau đó hiệp hai trận đấu, đó là ba lên chuyện về sau, nghề nghiệp cầu thủ gặp phải vô số trận đấu. Bọn họ tạm thời đem áp lực thả ở sau vót. Cầu thủ Barcelona trên mặt không có thất vọng, lòng của mỗi người đẫy tràn ngập khát vọng, Hận không thể lập tức tiến hành hiệp hai. Khắp nơi đến cuối cùng 10, bọn họ chỗ thể hiện ra cường đại ý chí chiến đấu, khiến bọn họ xem đến đạt được cup hy vọng. Nếu như theo như cứ như vậy đá xuống đi, đừng nói Tây Ban Nha Super Cup, mùa giải mới đều có thể thay hình đổi dạng, tỏa sáng ra kinh người khí thế. Đêm nay Bọn họ thua trận trận đấu, nhưng là thu hoạch tín tượng. Real Madrid phòng thay đồ cười cười nói nói, gì bẹ gì hướng Casillas nháy một chút con mắt, Hoàng Mã đội trưởng cười gật gật đầu. Sau một lát, phòng thay đồ đột nhiên đen tối xuống. Kỳ quái chính là, không có người phát ra tiếng lên, đường Tuyệt trong bóng đêm lắc đầu nói ra, lại mất điện. Mấy ngày nay bởi vì dùng lượng điện quá lớn, Madrid có chút khu vực thỉnh thoảng sẽ mất điện, đường Tuyệt cho rằng đây là một lần bình thường mất điện. Với các đồng đội không có phát ra tiếng lên, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, người nơi này là một đám đại hán, cũng không phải một đám tiểu nữ tử. Trong bóng tối, có mấy người đang bật lửa, có người móc ra cái bật lửa, nhăn nhó cái gì. Bóng đêm không ngừng rút đi, có ca khúc tiếng vang lên, "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Ca sĩ si lát đám người phụ giúp một cái thật to bánh sinh nhật, hướng đường tuyệt đi tới. Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn một màn này, đây là Nguyên Lai không phải là mất điện, mà là trên mặt của hắn có cảm động, trong ánh mắt chứa đựng nước mắt. Hắn nhớ lại đến, ngày mai là ngày 25, là chính mình 22 tuổi sinh nhật. Sinh nhật của hắn bình thường đều ở trong khi huấn luyện vượt qua đấy, tháng 8 năm 25. Chính đội bóng cũng là lúc trước huấn luyện về sau. Năm trước lúc này, hắn đang cùng các đồng đội ở châu Á huấn luyện dã ngoại. Hắn căn bản không có nghĩ đến các đồng đội sẽ nhớ rõ sinh nhật của hắn. "Đến đây đi, Thọ Tinh." Thổi cây đến Handy nhẹ nhàng nói ra. Đường Tuyệt lập tức hít sâu một lần, để nén xuống nội tâm cảm động. Ở đồng đội sinh nhật ca khúc ở giữa, thở ra một ngụm, đem 22 nguồn gốc tiểu ngọn đến thổi tắt. Đèn sáng, giác muốt mạnh lung lay trong tay rượu sâm banh, đột nhiên mở ra, hướng phía Đường Tuyệt phun đi. Trong mấy mắt, Đường Tuyệt trở thành súng. Phòng thay đồ bầu không khí thoáng cái nhiệt liệt ngồi dậy. Dị Bệ Dị cầm lấy một khối bánh ngọt, nện ở đường tuyệt trên mặt. Đường tuyệt không có đi quản trên mặt bánh ngọt, rũa ra tay phải của mình, muốn đi cầm bánh ngọt đánh trả. Ai biết Ka Si lát cầm lấy một khối bánh ngọt, nện ở thọ tinh trên trán. Vì vậy phòng thay đồ xuất hiện truy đuổi, vô số Hoan Thanh tiếu ngữ xuất hiện. Có ai biết hơn 2 tháng trước, bọn họ còn đang vẹn nạ sân vận động Insat hợp tiến hành sinh tử vật lột. Khi đó bọn họ là đối thủ, hiện tại bọn họ là đồng đội. Sau một lát, Đường Tuyệt ngồi ở trên ghế, liếm láp khóe miệng bờ, hạnh phúc cười ngây ngô. Mọi người thấy đường tuyệt vài mặt hoa, đã đầy người rượu sâm banh, vui vẻ cười rộ lên. Đường Tuyệt nhìn xem các đồng đội nói ra, các ngươi để cho ta cảm động. Zac vừa cười vừa nói, chúng ta chính là muốn ngươi cảm động, ngươi cảm động sau, tài năng dẫn đầu chúng ta bắt được năm tòa trang Tionnlycus. Trợ giúp Geomagic cầm năm tòa trang Tionnlycus, cái này ở mùa giải trước trang Tionnlyc trận chung kết bắt đầu thi đấu trước, Geomagic huy hoàng kẻ sáng lập Ji sợ tệ phạn nô ở khách sạn vẫn an cầu thủ lúc, đúng đường Tuyệt phát ra tha thiết hy vọng. thứ nhất cái 5 năm là thuộc về Geomagic đấy. Argentina người Di Sở Kệ Phản Nổ dẫn đầu hắn đồng đội, quét ngang châu Âu, liên tục 5 năm bắt được Cham Diolit. Đó là Real Madrid vô cùng huy hoàng năm tháng, đến nay cái này bản ghi chép đều không có người lãnh vỡ. Cũng cũng là bởi vì lúc kia, Real Madrid đặt mình ở châu Âu địa vị, xa xa vượt lên đầu cái khác nhà giàu. Như Real Madrid đồng đội, Ramos biết được đường tuyệt là một cái dạng gì người. Cùng Cadơ dần trở mặt, ai biết vị này có thể hay không dưới sự giận dữ, đem Di Sở Kệ Phản Nổ tha thiết hy vọng quên ở sau, rời đi Madrid. Hắn nhắc lại Di Sở Kệ Phản Nổ tha thiết hy vọng là vì khiến hắn nhớ rõ lời hứa của mình. Phong thay độ bầu không khí biến được lạ lạ đấy, có chút trầm trọng ngồi dậy. Loại này trầm trọng không được là vì 5 tòa trang đi on lick khiến cho đấy, cho dù 5 tòa trang đi on lick khiến người sinh ra vô cùng áp lực cường đại, nhưng là cầu thủ Real Madrid có lòng tin hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Bọn họ cho rằng, chỉ cần đường tuyệt một mực Real Madrid đá xuống đi, tuyệt đối có thể hoàn thành cái này hứa hẹn. Nhưng là cùng ca đơ dần trở mắt, vị này có thể hay không một mực đứng ở Real Madrid, thẳng đến hoàn thành hứa hẹn đi. Hoặc là Ca đưa dần mùa giải sau sẽ đem vị này bán phá giá. Nhớ năm đó Johnny kinh động tại vị gì đi vào Nukem, làm cổ động viên Barcelona lưu mỗi người kinh điển hình ảnh. Nhưng mà, Johnny ở Barcelona chỉ ngốc một cái mùa giải, liền đi sang Milan, gia nhập Inter Milan. Rất nhiều người cảm thấy phi thường kỳ quái, khi đó Johnny phong nhã hào hoa, kinh tài tuyển diễm, Barcelona vì cái gì muốn thả vứt bỏ vị này thế giới thứ nhất tiền đạo. Thật lâu sau, Johnny mới mở miệng, lúc ấy hắn cùng với Barcelona cao tầng có mâu thuẫn, Một danh cầu thủ cùng câu lạc bộ cao từng phát sinh mâu thuẫn, dù là cái này danh cầu thủ là thế giới số một tiền đạo, cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Khác một ví dụ liền lúc trước Real Madrid lá cờ Betmaber hoàng tử Rô, ở câu lạc bộ muốn mua đường biệt thời điểm, hắn biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Kết quả của hắn chỉ có một ca đơ dần cố sức hạ sát thủ, dô rời đi yêu cả đời ma Betmaber. Như vậy ví dụ còn có rất nhiều, cầu thủ cùng câu lạc bộ cao từng phát sinh mâu thuẫn, đến cuối cùng thất bại đều cầu thủ là. Cầu thủ cùng câu lạc bộ cao tầng so với cầu thủ là yếu thế một phương. Hiện tại ca đơ dần còn không có khiến Đường Tuyệt chuyển nhượng ý đồ, ai dám cam đoan mùa giải sau sẽ không. Đối với cầu thủ Diêu Madrid mà nói, cùng Đường Tuyệt cùng một chỗ đá bóng không thể nghi ngờ là cảm thấy hạnh phúc đấy. Người này không gì làm không được, ở tất cả mọi người đều không ôm hy vọng thời điểm, ở người hâm mộ cầu thủ cùng tuyệt vọng lúc, hắn có thể thông qua năng lực cá nhân của mình, đội bóng khiến khởi tử hồi sinh. Mùa giải trước Champions League trận chung kết chính là một cái chứng cư rõ ràng, thứ 87 phút, Zorro Ba dùng đánh đầu sửa tỉ số, khiến Chelsea vượt lên dẫn đầu tỉ số. Khi đó, cả cái Madrid bị kín ông mạnh. London một mảnh vui mừng, không có người cho rằng Real Madrid còn có thể sáng tạo kỳ tích san bằng tỷ số. Đường Tuyệt ở mở bóng sau, mang theo trái bóng mạnh mẽ đột phá, làm Real Madrid thắng được trực tiếp đá phạt cơ hội. Cái kia cầu khoảng cách không thành quá xa, không có người cho là hắn sẽ trực tiếp sút gol, nhưng mà, hắn liền sút gol. Không chỉ có sút gol, nhưng lại đem trái bóng đưa vào khung thành của Chelsea. Liên như vậy, ở giờ 3 ghi bàn sau, gần kề một phút, Đường Tuyệt chỉ bằng mượn người cá nhân biểu diễn, san bằng tỷ số, khiến Madrid xem đến hy vọng. Mặc dù như thế, Anh Quốc truyền thông cho rằng Chelsea y nguyên có thể thắng được đến cuối cùng vô địch, bởi vì Real Madrid ở trận này trận chung kết 3 ngày trước, phái ra toàn bộ chủ lực đánh một hồi giải bóng đá Tây Ban Nha. Cầu thủ Real Madrid ở thời khắc cuối cùng thể năng bắt đầu giảm xuống, người Anh cho rằng chỉ cần đi vào thêm lúc thi đấu, Chelsea bằng vào thể năng lưu thế, hoàn toàn có thể khống chế trận đấu. Nhưng mà, Đường Tuyệt lại một lần nữa khiến người Anh nghĩ gì thất bại, ở 2 phút sau tuyệt cự Chelsea. Đến tận đây, Đường Tuyệt dùng hạt chỉ trợ giúp Real Madrid bắt được trong lịch sử cái thứ 100% The Only Hắn cũng trở thành trong lịch sử thứ ba cái ở Champions League trận chung kết bên trên, chính diễn hát chửi cầu thủ, ở tuyệt vọng cứu vớt Real Madrid, cứu vớt cổ động viên Real Madrid. 2 năm trước giấc cuộc trận chung kết, cùng một màn này có chỗ tương đồng. Ở giai đoạn phạt dưới sau, Đường Tuyệt ở đọc dây giai đoạn dùng một cứ khiếp sợ thế giới bay bóng bắt bóng, tuyệt cự Italia, trợ giúp nước Pháp bắt được trong lịch sử thứ hai tòa ở Cup. Những cái này kinh điển hình ảnh, khiến cầu thủ Real Madrid cho rằng chỉ cần có Đường Tuyệt ở, chỉ cần cho hắn không đủ thời gian, năm tòa Champions League Cup không phải là một cái xa không thể chạm đấy, không được là không thể nào hoàn thành đấy. Nhưng là Kader dần sẽ cho đường tuyệt nhiều thời gian như vậy đường tuyệt ngầm đầu nhìn mình các đồng đội Henry ngồi ở chân tường bắt đầu casiắc ngồi ở trên ghế nhìn xem mũi chân của mình dị bẹ dị vết đau trên mặt loẽ nguy hiểm đỏ sáng các anh em các ngươi đây là làm sao vậy đường tuyệt vừa cười vừa nói các ngươi đây là đang lo lắng cái gì lo lắng ta sẽ rời đi Madrid lo lắng ta không đi hoàn thành chính mình đúng gì sợ thẻ phản nổ hứa hẹn đường tuyệt nói như mũi tên nhọn đồng dạng cắm ở cầu bạn bọn họ trong lòng đây chính là bọn họ lo lắng ta có thể hướng các ngươi can đoànan ta nhất định sẽ hoàn thành đúng gì sợ thẻ phản nổ lứa hẹn Hàn nghe Đường Tuyệt từ lời nói phía sau, trên mặt không có vui sướng, lắc đầu nói ra, có một số việc không phải là ngươi có thể khống chế đấy. Đúng vậy." Sonic Đở gật đầu nói. Cạ Cạ sắc mặt quái dị ngồi dậy, chính mình đến nơi này chính là bởi vì Đường Tuyệt triệu hồi, nếu như vị này đi, chính mình. Dị Bệ Dị lông mày nhíu lại nói ra, "Ta tin tưởng Đường nói. Tin tưởng ngươi tin tưởng có làm được cái gì? Ngươi là Geomazit chủ tịch." Đường Tuyệt nói ra một câu rất có hàm nghĩa nói, "Geomazit chủ tịch sẽ không là một loại người đấy, không ai có thể một mực ngồi ở trên vị trí kia." Lời này như là lôi điện lớn ở cầu thủ Real Madrid đánh đầu vang lên, bọn họ trên mặt lộ ra khiếp sợ, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Đường được cái gì bên trong tin tức, Ca Đờ dần. Nếu Ca Đờ dần rời đi Real Madrid chủ tịch vị trí, vấn đề này liền không tồn tại. Dị Bệ dị vẻ mặt phấn chấn nhìn xem Đường Tuyệt. Ca Si lát hơi hơi như mày, dã mũs ở khiếp sợ sau ánh mắt biến được lửa nóng ngồi dậy. Câu lạc bộ chủ tịch là ai, hắn không phải là như vậy quan tâm, chỉ cần Đường Tuyệt có thể lưu lại, đổi ai làm chủ tịch đều. Thu rèm khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt, chết tiệt, ngươi Tay của ngươi lại dối đến chủ tịch trên vị trí. Real Madrid phòng thay đồ đột nhiên an tính lại, yên tĩnh trong có khiếp sợ cùng lửa nóng, đây là một cái rung động tin tức về người. Henry ở khiếp sợ sau, phát hiện vấn đề, Real Madrid chủ tịch là 5 năm tranh cử một lần, Cađơ dần lên đài mới đã hơn một năm, cách lần tranh cử còn có thời gian hơn 3 năm. 3 năm không đủ hắn đảm nhiệm rất nhiều sự tình, đem đường tuyệt giá trị thượng dư cháo quan cảnh sau, rời đi Real Madrid vị trí trước, đưa hắn bán phá giá. Mà khác, ai lại dám cam đoan không thể liên a? Henry đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc nói ra hắn khoảng cách 5 năm nhiệm kỳ còn xa. Lời này vừa ra tới, dị bẹ dị cùng ra mốt trong mắt lửa nóng biến mất, càng nhiều người đang trong trầm mặt gật đầu. Nếu như bên ngoài biết được Rio Madrid phòng thay đồ ở thảo luận câu lạc bộ chủ tịch nói, không biết sẽ kinh ngạc trở thành bộ dạng gì nữa. Đường Tuyệt Thản như nói, bất cứ chuyện gì đều có không ngờ lấy, không có có người nói Rio Madrid chủ tịch nhất định có đảm nhiệm hết một cái nhiệm kỳ. Chương 234, cấm chỉ Rio Madrid tiếng nói. Theo Euro Tây Ban Nha cùng nước Pháp trận đấu chấm dứt đến bây giờ, đã hơn 2 tháng qua đi, vẫn không có hướng bên ngoài giải thích sự tự trước môn nhân. Đường Việt đã phán định vị này, Geumajit chủ tịch chuẩn bị đoạn tuyệt với hắn, đã quyết liệt, dù sao cũng phải đảm nhiệm chút gì đó, hắn không muốn để cho người khác quyết định vận mệnh. Rời đi Geumajit là nhất định đấy, bất quá như vậy phải đám hoàn thành đúng gì sợ tệ phạm nội hứa hẹn mới rời đi, mà không phải bị người khác đuổi đi. Hắn không xác định Kader dần có thể hay không tại hạ vài cái mùa giải đem hắn bán đi. Ngôi chờ chết không phải là phong cách của hắn, phòng ngừa chu đáo, hắn muốn làm chút gì đó. Vốn hắn cũng không nguyện ý đem việc cần phải làm nói cho đồng đội. Nhưng là, đêm nay bọn họ khiến hắn cảm động, người đang cảm động thời điểm sẽ nhịn không được nói ra một ít lời, lộ ra một ít bí mật. Trước không muốn nói, có một nguyên nhân là trong lúc này có lẽ có ca đơ dần thân tín, nói, ca đơ dần liền sẽ lập tức nhận được tin tức, cũng làm ra ứng đối. Nhưng mà, bây giờ nói, hắn cũng không hối hận, tuyên chiến kỳ thật sớm mà bắt đầu. Hiện tại chẳng qua là từ dưới bản, đem đến trên mặt bàn mà thôi. Đường Tuyệt Thản nhiên nói, bất cứ chuyện gì đều có không ngờ đấy, không có có người nói Diêu Ma Dịch chủ tịch nhất định có bổ hết một cái nhiệm kỳ. Phong thay đổi lại một lần nữa khiếp sợ, hắn lời này lộ ra tin tức rất nhiều, một hồi báo táp ở chậm rãi nổi lên. Có bao nhiêu người sẽ ở trận này trong gió lốc hy sinh? Real Madrid phòng thay đồ lặng ngắt như tờ, rất nhiều người lỗ chân lông bắt đầu chảy mồ hôi, thậm chí người người cảm thấy bất an, bắt đầu tự hỏi từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ. Nếu đường tuyệt chiến thắng, như vậy hiện tại cùng hắn đến gần một chút, có lẽ từ nay về sau cũng tìm được cơ cờ hở. Nhưng là nếu như Kader dần chiến thắng, cùng đường tuyệt đi thân cận quá, có thể hay không đã bị liên lụy. Dãy rủa do dự ở trên mặt của mỗi người, mọi người đang tự hỏi con đường phía trước. Nếu như nói thế giới này có cầu thủ có thể cùng câu lạc bộ cao tầm chống lại nhưng lại có một ti chiến thắng cơ hội nói, không nghi ngờ Đường tuyệt là người thứ nhất. Cái này cùng hắn tại sân vận động biểu hiện ra năng lực có quan hệ, cũng cùng hắn cường đại kinh tế thực lực có quan hệ, còn cùng Duan An gia tộc có quan hệ. Alins là Ju gia tộc người, đây cũng không phải là bí mật gì, hơi chú ý Tây Ban Nha truyền thông người đều sẽ biết. Đường tuyệt sau lưng có Duan An gia tộc bóng ảnh. Nếu như Duan An gia tộc duy trì lời của hắn, hắn thật sự có thể cùng Cađơ dần tranh một chuyến. Đương nhiên, Cađơ dần vẫn là cường đại đấy, có thể thay thế Flor Lozentino trở thành Madrid chủ tịch, không có năng lực không có người duy trì, là tuyệt đối làm không được đấy. Hùng chim mùa giải trước Real Madrid lấy được Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu tam Quan vương. Hắn ở Real Madrid hội viên ở giữa, chen chúc có rất nhiều người ủng hộ. Hai người thật sự có tuyến chiến, ai thắng ai thua. Dù ai cũng không cách nào sớm có kết luận. Ta mặc kệ ai làm chủ tịch, ta chỉ hy vọng Real Madrid thời đại mới không thể sớm chấm dứt ra Moss đánh vỡ chờ mặc, bắt đầu tỏ thái độ. Giác là Real Madrid quốc nội cấp quan trọng nhân vật, theo lý thuyết, liền tính có tỏ thái độ duy trì đừng tuyệt, cũng có thể là nước Pháp giúp đầu tiên đứng đứng lên mà nói b mẹ gì cảm thấy có chút tức giận cũng có chút xấu hổ lập tức nói ra đường nếu như rời đi di Madrid ta thứ nhất cái xin chuyển lượng. Henry lắc đầu nói ra ta lãoo đến di Madrid mục đích đúng là làm cầm trang đi hiện tại nên cầm vô địch toàn bộ đều bắt được ta cũng có thể thoải mái một chút nước Mỹ đại liên minh là một cái dưỡng lao địa phương nào Henry Mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ nói có duy trì đường tuyệt nhưng là ai cũng nghe được ra hắn hay là tại ủng hộ đồng bào thu dẹm biết được nên tỏ thái độ hắn cùng với đường tuyệt quan hệ không thể Hai người ở Milan cùng một chỗ sáng tạo qua Milan hoàng chiều cũng trải qua o 6 năm là rượt, 8 năm nay của Azzurro. Càng là chủ yếu chính là, Đường Tuyệt đã từng cho hắn uống vào gen thuốc, trợ giúp hắn kéo dài nghề nghiệp kiếm sống. Ta cùng với Gio Madrid hợp đồng chỉ có một năm, một năm sau ta cũng không biết muốn đi đâu. Thu rèm lông mày nhíu lại, chậm rãi nói. Đối với Lao tướng mà nói, câu lạc bộ không có khả năng cho bọn hắn thời gian dài hợp đồng, Milan lá cờ mã đi nghỉ cùng Milan hợp đồng, ở mấy năm trước chính là một năm một ký. Người khác không có tỏ thái độ, Đường Tuyệt cũng không có thất vọng, mỗi người đều có lựa chọn. Dù chi chiến thắng năm chắc cũng không lớn, làm bằng sát doanh trại quân đội nước trải bình, đám cầu thủ ngay cả mùa giải sau ở nơi nào đều không thể xác định, có mấy lời nói cũng không có dùng. dụng. Casillas tắm rửa đi, hắn còn muốn tham gia thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo. Còn về An chủ soái, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ở phòng thay đồ nốc vài phút bước đi, hắn muốn đem phòng thay đồ lưu cho đội viên. Cầu thủ Real Madrid cũng đều đi tắm rửa, bọn họ thật không ngờ, vốn một hồi khác sinh nhật chúc mừng, dùng loại phương thức này chấm dứt. Lang của mỗi người tình hình là phức tạp đấy, bọn họ nhận được một cái khiến người khiếp sợ tin tức, nhất định phải lo lắng từ nay về sau đường. Cầu thủ Real Madrid tắm rửa xong, có vận động bao theo phòng thay đổi đi tới. Ở trải qua hỗn hợp phỏng vấn khu thời điểm, Madrid truyền thông bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ gọi lại đừng tuyệt, hy vọng hắn có thể tiếp nhận phỏng vấn. Ba trận cuộc chiến làm một bàn, hai lần hộ công, Real Madrid số một siêu sao bóng đá chịu đủ phê bình. Đêm nay, Real Madrid có thể chiến thắng một bàn, hai lần hộ công, hắn không thể bỏ qua công lao. Như vậy, dựa theo vị này tính tình, Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhất định sẽ nói những thứ gì đấy, ít nhất nên đánh đánh có chút chuyển thông mặt. Nhưng mà, ở trận đấu sau khi chấm dứt, vị này tính cách tiên minh siêu sao bóng đá, cũng không có trực tiếp tới nơi này. Có ít người đang suy đoán nguyên nhân, càng nhiều người cho là hắn tắm rửa xong sau sẽ đến tiếp nhận phỏng vấn đấy. Vẽ mặt loại chuyện này, vị này đã làm rất nhiều lần. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ phán đoán đường tuyệt là sẽ không buông tha cho đấy. Nhưng mà, Attendant Daily -E cùng báo mà cả phóng viên trên mặt có một tia không dễ cảm thấy khó xử. "Đường, ngươi đúng đêm nay trận đấu có ý kiến gì không?" Đường, ngươi đêm nay rất tốt đánh trả những kia nghi vấn âm thanh, ngươi có nói với bọn họ những thứ gì?" Các phóng viên hướng phía Đường Tuyệt Têu gào nói, bọn họ hy vọng hắn có thể như dị vãng như vậy tiếp nhận phỏng vấn. Henry quay đầu ngoài hai thức những ma rít đó hành chính phóng viên, thư lệnh một tiếng, lại quay đầu đối với bên cạnh Đường Tuyệt nói ra, "Đường, bọn họ có phỏng vấn ngươi." Đường Tuyệt xem báo mạ cả cùng Asapton Daily phóng viên liếc, cũng không có đi qua, đối với Henry nói ra, "Ta là ghét nhất những kia đầu tường cầu thả đấy." Báo mạ cả phóng viên mặt đỏ lên, bọn họ có xấu hổ theo đáy lòng toát ra. Hai người cướp bộ không ngừng. Tiếp tục hướng ở ngoài đi, Henry vừa cười vừa nói, bọn họ chẳng lẽ quên hơn hai tháng trước, là một những thứ gì những người này ngược lại dễ quên hả? Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, bọn họ đừng hòng ở chỗ này của ta nhận được bất kỳ vật gì. Dị Bệ Dị nhìn xem phía trước hai người, trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Cái hai người này, quá con mẹ nó khiến người dễ chịu. Cupozo vòng tứ kết, nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, Tây Ban Nha chuyển thông nghiêng về một bên công kích Đường Tuyệt, cho là hắn chính là sắt tự từ trước đầu sọ gãy nên. Trong chuyện này liền kể cả Rio Magic tiếng nói Apsen Daily cùng báo Mã Ca, bọn họ tuân gia đại lượng Rio Magic phòng thay đồ tin tức, cho ngược đường liên minh bọn họ cung cấp đạn tháo. Tây Ban Nha khác truyền thông phát động công kích. Đường Tuyệt là có thể lý giải đấy, nhưng là Apsen Daily cùng báo Mã Ca như Rio Magic tiếng nói, hắn là sẽ không tha thứ đấy. Huống chi bọn họ còn cung cấp nhiều như vậy đạn tháo. Khi đó Đường Tuyệt liền quyết định sẽ không tiếp nhận bọn họ bất luận cái gì phỏng vấn, nói cách khác, cái này hai nhà báo chí đừng nghĩ ở hắn nơi này nhận được đôi câu vài lời. Có thủ tất báo Cái này là tính cách của hắn." Tây Ban Nha truyền thông phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, hai mặt nhìn nhau. Atlantic Daily cùng báo Mã Cạ phóng viên hàm răng khẽ cắn, phần nở rời đi hỗn hợp phòng vấn khu. Hơn 2 tháng trước, bọn họ sở dĩ làm ra chuyện như vậy, là đến từ tại tòa soạn báo cao tầng chỉ thị, hơn nữa bọn họ vốn chính là người Tây Ban Nha, trợ giúp đội tuyển quốc gia chiến thắng là phải làm chuyện tình. Hiện tại Đường Tuyệt cho thấy thái độ, bọn họ chỉ điểm cao tầng phản ứng, khiến cao tầng hướng Madrid tạo áp lực. Câu lạc bộ rời đi mở ra tòa soạn báo hiển nhiên là không thể nào đấy, như Madrid như vậy câu lạc bộ là nhất sẽ công khai đấy. Làm câu lạc bộ lợi ích, bọn họ không có chuyện gì đều có phát ra tin tức, khiến mọi người miên man bất định. Không có truyền thông, Real Madrid ở đâu ra chú ý độ, không có chú ý độ như thế nào hấp dẫn tài trợ thở ẩm như thế nào ra tăng ố vào. Cái khác truyền thông phóng viên đang nhìn đến cả cả sau, ngay lập tức đem khó xử áp chế giới đáy lỏng, Real Madrid hiện tại không chỉ có người một cái siêu sao. Bọn họ nhiệt tình mời đến cả cả, khiến hắn tiếp nhận phỏng vấn. Cả cả một mực cùng truyền thông quan hệ không tệ, hướng chi đến Betmaber là người mới, đêm nay cũng là trận đầu tiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn là theo lý thường nên đấy. Vì vậy hắn vui vẻ đi về hướng trước, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo, dưa chủ xoé đối với mịt rộ phồn nói ra, đêm nay chúng ta tuy nhiên thua trận đấu, nhưng là thu hoạch tin tưởng. Trở lại sân nhà, chúng ta sẽ cho cổ động viên Barcelona một cái công đạo đấy. Bởi vì Messi thiếu trận, đúng chúng ta tiến công tạo thành ảnh hưởng, trở lại sân nhà, chúng ta sẽ làm thế nhân xem đến Barcelona cường đại. Chúng ta y nguyên có cơ hội thắng được Tây Ban Nha xuất. Đêm nay, Real Madrid đá rất khá. Bọn họ ở phần lớn thời gian cầm khống chế trận đấu, chúc mừng bọn họ lấy được đầu trở về trận đấu thắng lợi. Đồng thời, cũng chúc mừng Ancelotti tiên sinh, ở làm huấn luyện viên Real Madrid đầu trận đấu ở giữa đạt được thắng lợi, chúc mừng cả cả ở trận đầu tiên ở giữa giải bàn. Có phóng viên hỏi, chúng ta không có ở trong trận đấu xem đến bất luận cái gì thay đổi, cái này cùng ngươi tiền nhiệm lúc nói phân biệt cách. Giữa chủ xoé nói ra, thay đổi là tiến dần tính cách đấy, ma không phải là một ngày kiến trúc đấy. Theo thời gian trôi qua, các ngươi sẽ thấy Barcelona biến hóa. Vua sư tử đội bóng của đúng biểu hiện vẫn là thỏa mãn. Trận đấu đến cuối cùng 10, để cho chúng ta xem đến hy vọng, trở lại sân nhà chúng ta sẽ lật ngược thế cờ. Barcelona chủ soái cùng đội trưởng ly khai khỏi sân, Real Madrid chủ soái cùng đội trưởng gật hái, An chủ soái đối với mịt rộ phồn nói ra, cảm giác cầu thủ cảm tạ bọn họ, bọn họ thông qua không ngừng cố gắng, trợ giúp ta ở đầu trận đấu ở giữa thu hoạch một hồi thắng lợi. Đội bóng bây giờ còn ở vào mài hợp kỳ hạn, ta cùng với cầu thủ đều cần muốn thời gian đi lẫn nhau giải, cho nên chúng ta ở trong trận đấu một vài vấn đề là không thể tránh khỏi. Ví dụ như ở 30 vượt lên đầu dưới Có cầu thủ muốn tiếp tục mở rộng vượt lên đầu ưu thế, có cầu thủ nghị phía sau thu vào phòng thủ. Bọn họ tư tưởng không đồng ý, tạo thành tiền vệ phòng thủ vấn đề, làm cho đối phương tiến công cầu thủ trực tiếp đối mặt chúng ta tuyến hậu vệ. Vấn đề này chính là chúng ta từ nay về sau có cải tiến đấy. Tổng thể mà nói, chúng ta đêm nay biểu hiện ra trình độ, cùng 3 trận cuộc chiến lãm so sánh với, muốn tốt rất nhiều. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đấy. Còn về đêm nay tỷ số, quả thật có điểm khó xử, cho Barcelona lưu lại lật ngược thế cờ cơ hội. Nhưng mà, ta tin tưởng ta các đội viên Bọn họ sẽ vì năm nay thứ tư vô địch mà phấn đấu casi có chút thất thần thẳng đến tin tức cộng nhắc nhở hắn mới tỉnh lại Hoàng mã đội trưởng đối với Phồn nói ra chúng ta sẽ đạt được đến cuối cùng vô địch bởi vì đường ở chỗ tham gia trong trận chung kết toàn bộ lấy được thắng lợi ta nghĩ hắn sẽ kéo dài cái này hạng kỷ lục Đúng vậy đường ở tham gia sở hữu trong trận chung kết đều lấy được thắng lợi như vậy thì không thể nghe xạ ra nói không thể ngay tại lúc này tỏ thái độ duy trì can ít nhất phải bảo trì trung lập cũng chỉ phởzentinoờ đi Madrid chủ tịch thời điểm Còn đã từng từng nói với ta. Casi lập tức quyết định lập trường. Chương 235, sóng ngầm mấy liệt. Từ chối báo Marca, à The Daily cùng cái khác Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn, chẳng qua là làm trả thù bọn họ ở Cup Euro biểu hiện, Đường tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến cùng truyền thông cách biệt. Đêm đó, hắn tiếp nhận Madrid đài truyền hình phỏng vấn, đây là chính mình đài truyền hình, vô luận như thế nào là muốn duy trì đấy. Ba một cho Barcelona lưu lại hy vọng, nhưng là đây chẳng qua là hy vọng mà tôi. 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ thắng được năm nay thứ tư tòa quốc Bởi vì là mục tiêu của chúng ta là lục Quan Vương Lục Quan Vương đây là một cái cực hạ đây cũng là cổ động viên Madridộ bắt được sở hữu nên cầm vô địch Madrid bên trong cũng có loại này âm thanh tiêu đi ra nhưng mà hướng truyền thông biểu lộ loại này ra tâm cái này còn là lần đầu tiên hắn luôn luận vừa ra tới cổ động viên Madrid mừng rỡ dị thường nhưng là truyền thông phản ứng khác nhau rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông tỏ vẻ khen ngợi nếu như Madrid thật sự thực hiện lục Quân Vương vinh dự liền không đơn giản thuộc về Madrid thuộc về sở hữu người Tây Ban Nha báo cảấn đây thái độ Bọn họ lại không có nói với đường tuyệt nói tiến hành bình luận thuật, thậm chí ngay cả thuật lại đều không có. Có người cho rằng ngày hôm qua trận đấu xong, đường tuyệt không có cho hai nhà truyền thông mặt mũi đây là Diêu Magist tiếng nói ở trả thủ. Người đã có cấm chỉ chúng ta, tốt, chúng ta xem ai cấm chỉ ai. Cà hành chính truyền thông phát ra cười nhạo, vớt sở Hot Daily nói ra, lục quan vương hình cầu đảm nhiệm một cái mộng đẹp đừng nói UEFA supporter cuộc cùng FIFA club cuộc, chỉ sợ ngay cả Tây Ban Nha supporter cuộc đều lấy không được. Hình cầu chẳng lẽ cho rằng Barcelona chỉ là một tên phải biết rằng Barcelona ở Nukem chỉ cần một cái hay không, có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Barcelona ở đầu trở về đến cuối cùng mới chỗ biểu hiện ra ý chí chiến đấu, khiến người xem đến hy vọng, hơn nữa Messi quay về, cường đại Barcelona trở về. Tây Ban Nha suốt tơ cục chính là bọn họ làm chuẩn, bọn họ ở Guardiola dưới sự dẫn dắt, sẽ sáng tạo một cái mới chiều đại. Sir Hot Daily nói ra, hình cầu lại bắt đầu thả ra từ nói. Tuy nhiên hắn trước kia từ nói đều thực hiện, nhưng là hắn không phải là thượng đế. Không có khả năng thực phát hiện mình sở hữu từ nói. Có lẽ lúc này đây, chính là hắn thần thoại cuối cùng. Barcelona bắt được một cái vàng loại sân khách ghi bàn. Gadi tiên sinh ở thi đấu phía sau tin tức buổi họ báo lên nói. Barcelona thua trận đấu, nhưng là thắng được hy vọng.